trươn một nghìn không trăm mười do đường trươn một nghìn không trăm mười do đường sau hai giờ lớp kín to lớn màn lam màn sáng tường trước diệp nhiên dừng bước lại thở sâu cất bước đi vào một trận thân thể phao vào trong nước kỳ dị cảm giác truyền đến bất quá vẹn vẹn duy trì một cái trước mắt chờ lại mở mắt hắn đã đi tới màn sáng sau tường màn sáng sau tường cách đó không xa phân biệt đứng sừng sững lấy ba tòa khổng lồ tinh thiên cơ đài nền đại ngay trung tâm đều có một cái cự hình truyền tống màn sáng mỗi cái truyền tống màn sáng phía trên còn có khác biệt hư huyễn hình chiếu văn tự theo thứ tự là vừa tới số ba diệp nhiên xuất ra địa đồ Liếc nhìn liếc một chút về sau, hướng về bên trái số 3 truyền tống màn sáng bay đi, nơi này có thể truyền tống đến số 30 đến số 39 màn sáng. Mỗi một tầng cổ chiến trường đều tồn tại trên trăm cái truyền tống màn sáng. Cái này trên trăm cái truyền tống màn sáng, phân biệt sở thuộc khu vực khác nhau, đem cổ chiến trường phân chia, mỗi cái truyền tống màn sáng lẫn nhau có liên hệ. Có thể hiệu thành một tấm rắc rối phức tạp lưới lớn, bao phủ cả một tầng cổ chiến trường. Có như thế tấm bản đồ, ngược lại là thuận tiện chút. Diệp Nhiên nghĩ ngợi con đường sau đó độ, trước truyền tống đến số 37 màn sáng, lại truyền tống hướng 37 đối ứng 67. Sau cùng thông qua 67, truyền tống đến 97, liền đến 13 tầng biên giới đồng thời loại này truyền tống, đại khái tiêu hao tinh thiên lệnh không đến 10 khối có thể nói rất bất đi. Hắn đang nghĩ ngợi, đột nhiên đuôi lông mày khẽ nhúc nhích, tiếp lấy thân hình dừng. Tiếp theo một cái trước mắt, mặt đất bỗng nhiên phá vỡ, một cái phủ đầy gai nhọn bàn tay lớn màu đen, đột nhiên chụp tới. Thinh Vương, diệp nhiên chấn động trong lòng, toàn thân tinh lực trong nháy mắt bắn ra, trong lòng bàn tay, một đạo tráng kiện vô cùng kia sáng màu đen, vung bắn ra. Vành, trong đáy mắt, bao trùm gai nhọn bàn tay lớn màu đen, trực tiếp bẻ vụn tia sáng màu đen bất quá cũng theo đó có một cái chớp mắt dừng lại, chờ hắn lần nữa bắt hướng lên bầu trời bên trong, trực tiếp bắt không, không có cái gì nằm đến, chỉ là nắm bạo một đoàn không khí, mà một đạo bạch hồng đã nhất kỵ tuyệt trần, kính bắn thẳng về phía tinh thiên cơ đài. A, một đạo tiếng kinh dị từ dưới đất truyền đến, cùng một thời gian, mặt khác hai cái tinh thiên căn cứ vị trí phương hướng đồng dạng nổi lên hai cái giống nhau bàn tay lớn màu đen, mấy cái người tu hành bị một phát bắt được, ngay sau đó tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra. Lão Tam, người chỗ đó chuyện gì xảy ra? Một cái bàn tay lớn màu đen dọa ra trong hầm, truyền ra nói lạnh lùng thanh âm gặp phải cái khó giải quyết tiểu tử, gặp hắn tuổi trẻ, không dùng toàn lực, không nghĩ tới bị hắn chạy mất. Vừa mới cái kia đạo tiếng kinh dị chủ nhân hồi phục, chạy mất coi như xong đi, lần sau không muốn đại ý như vậy. Được. Ba cái mọc đầy gai nhọn bàn tay lớn màu đen đồng loạt lùi về dưới lòng đất, một trận tinh lực truyền ra, mặt đất rất nhanh biến bằng sáng ánh mắt nó nhìn, hoàn toàn yên tĩnh, vừa mới sự tỉnh giống như là không có phát sinh. Thinh thiên cơ đài phía trên, Diệp Nhi dần, dần dần rơi xuống, quay đầu nhìn một chút, mi đầu vặn lên, lại là ba cái tinh vương. May ra vừa mới động thủ chỉ có một người, không phải vậy sợ lão phiến phái. Bất quá ba tên này. Ngược lại là cũng đầy đủ dảo hoạt, biết được tầng 15 bên trong không có tình vương, xuyên qua màn sáng nhiều nhất tinh quan. Cô ý dấu ở biên giới chỗ, ôm cây đợi thỏ cấp giết đương nhiên ẩn nấp khí tức thủ đoạn cũng rất tốt. Hắn ngũ cấp ý niệm không gian, thế mà không có quét dò ra tới. Tuy nhiên sợ bóng sợ gió một trận, nhưng trung quy là cái không nhỏ dảo hấn, dịp nhiên để cao chút cảnh giác, sau đó đi hướng trong căn cứ cự hình truyền tống màn sáng. Truyền tống màn sáng dưới có một lựa chọn truyền tống tay hãm, phía trên có mười cái cân số, phân biệt đối ứng khác biệt truyền thuyết cửa. Truyền tống phí dụng là hai khối tinh thi lệnh lúc này một cái mèo đen người đứng tại truyền tống màn sáng trước chuẩn bị rời đi vừa mới một màn kia nhìn đến có chút ngạc nhiên nói huynh đệ lợi hại a tinh vương xuất thủ ngươi đều có thể chạy mất vận khí tốt thôi diệp nhiên cười cười nhìn trăm trăng đối phương chỉ có một lỗ thay ánh mắt cũng là hơi khác thường hát miêu cảnh trưởng cùng một cái mà thôi kết hợp thể Người đây cũng không phải là vận khí tốt ta mới là vận khí tốt muốn không phải vừa tốt nhìn đến ta đoán chừng cũng phải chúng chiêu mèo đen người cảm thán một giọng nói sau đó đi vào truyền tống màn sáng bên trong tay hãm một lần nữa rơi xuống diệp nhiên đi qua đem kéo đến cái thứ tám cần số đầu nhập hai khối tinh thiên lệnh sau chờ đợi mấy hơi sau tiến nhập, không bao lâu đen nhánh trên mặt đất cuồn phong ồ ồ, từng đạo từng đạo màu đen vòi rồng vặn bẹo lên trỗi qua, mặt đất bị phá hư đến không còn hình dáng đại địa cuối màu lam nền trên này, một khối truyền tống màn sáng lấp lóe xuống, một đạo thân ảnh từ đó đi ra, Diệp Nhiên dò xét liếc một chút ngoại giới, cũng không có do dự, tiếp tục kéo động tay hãm, theo bên cạnh hình vuông lỗ hổng đưa lên tiến hai khối tinh thiên lệnh, sau đó lại lần, đi vào truyền tống màn sáng bên trong, liên dạng này, một đường lặp lại thao tác, hắn rất mau tới đến mười tầng biên giới chỗ, có trước đo giao hấn. Diệp Nhiên cẩn thận không ít, không có dẫn đầu hành động, mà chính là các cái khác tu hành giả trước đi qua. Những người tu hành này bên trong, trừ bỏ hai cái tinh vương thần sắc ngạo nghễ, lường cái khác tu hành giả liếc một chút, không, cố kỵ chút nào, mạnh mẽ đâm tới bay qua. Còn lại tu hành giả nhóm đều rất cẩn thận, phái ra các loại khôi lỗi thăm dò. Oeng, oeng. Lúc này, hai đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Diệp Nhiên nhìn lại, chính là hoàng hốt nhìn đến, cái kia hai tên ngang lao ra tinh vương đã bị đánh chết. Nước toát đại địa trung ương, một cái toàn thân bộ lông màu đen độc nhãn cư viên, đỉnh đầu hai sừng, đầy miệng bén nhọn hàm răng lúc này tay trái tay phải đều cầm lấy một cái tinh vương há mồm nuốt mất cốt ca cốt két này lấy nhất thời chờ tại màn sáng phụ cận tu hành giả nhóm đều có chút dùm mình hào hào thu hồi tất cả thử khôi lỗi cùng tinh sủng diệp nhiên cũng là đồng tử hơi co lại hai cái tinh vương à trước đây 14 tầng quả nhiên cao thủ như mây rất nhanh cái kia độc nhãn cự viên đánh lấy ở một cái rời đi to lớn màu trắng bóng lưng dần dần biến mất tại một đám tu hành giả trong tầm mắt bất quá cho dù là dạng này vẫn như cũ không ai dám tại hành động liên dạng này rằng có sau một hồi một cái cự hình chuồn chuồn cười lạnh một tiếng, một đám đồ hèn nhát, người đều đi, còn không dám đi qua. cái khác tu hành giả đã mạc, không có người để ý tới. nhu nhược vô năng, một đám rất rưởi. dài 2 mét cự hình chuồn chuồn, không ngừng lên tiếng chào phúng, không sai mà không có người khởi hành. Diệp Nhiên nếu mày không vui nói, nói người nào nhát gan đâu? các ngươi không dám, vậy liền ta đến. nói xong, thân hình hắn bay lên không trung bay ra. thấy thế những người khác ánh mắt khẽ động, ảo ảo trông lại. cự hình chuồn chuồn cười ha ha, nhân tộc tiểu ca, có dũng khí, cái kia mau mau dò được đi. Diệp Nhiên chậm rãi phi hành chỉ vận dụng 10% tốc độ nhưng vẫn như cũ trang suốt toàn lực ứng phó dáng vẻ không ngừng bay về phía trước. Trâm như vậy, đầy đủ yếu. Cự hình chuồn chuồn như mày, có chút chờ đến khó chịu, liền đứng dậy đi theo phía sau hắn, bảo trì khoảng cách nhất định. Cái khác tu hành giả hào hào bắt trước đuổi theo. Mười cái tu hành giả, rất thưa thớt, trước trước sau sau phân tán thành một hàng thật dài không trung đội ngũ, không ngừng hướng về phía trước. Diệp Nhiên ở phía trước dẫn đường, đằng sau chính là cái kia cự hình chuồn chuồn. Lúc này đối phương hơi không kiên nhẫn, đang chuẩn bị mở miệng thúc lúc hắn đột nhiên chú ý tới mặt đất có khối đất một chút động dưới, lúc này tốc độ cao nhất bạo phát, phút chốc lùi lại. Trư 1011 công thành, Trư 1011 công thành, Diệp Nhiên tốc độ cao nhất bạo phát, cái khác tu hành giả còn không có kịp phản ứng, chói mắt công phu, người khác cũng đã biến mất. lập tức, dẫn đầu thì biến thành cái kia cự hình chuồn chuồn, nó ngập ngụt, đột nhiên minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra mấy phần hoảng sợ, đối với phía trước cầu khẩn nói, đại nhân tha ta một mạng, tất cả tinh thiên lệnh đều cho ngươi. cự hình chuồn chuồn run lẩy bẩy, thậm chí trốn cũng không dám chạy trốn, mà lúc này mặt đất khối kia đất đai nhấc lên. Một bộ cổ chiến thi gật gù đắc ý đứng lên, vứt bỏ trên người bùn đất, nắm lấy trảm đao, gào rú nhanh chân vào tới. Cự hình chuồn chuồn sừng sốt một chút, tiếp lấy cánh sau lưng vỗ, một đạo lục quang tập ra. Cái kia cổ chiến thi lúc này bị oanh đến nổ tung, tiếp lấy nó no quay người, giận tím mặt nhìn về phía đã trốn đến đám người phía sau nhất thiếu niên, đáng chết xú tiểu tử, ngươi cái này cũng dám gọi là lớn. Còn có, tốc độ ngươi nhanh như vậy, lại không cần toàn lực, ngươi có phải hay không muốn hô ta? Ta còn không tính đảm lượng lại sao? Diệp Nhiên bất mãn, theo một tên khuôn mặt hận trừng nữ hồ nhân sau lưng đi ra, ta đều dẫn đường, người nào có ta dũng cảm. Đánh dám? vậy ngươi vì cái gì không cần toàn bộ tốc độ? Cự hình chuồn chuồn kém chút tức hộc máu, cố ý chậm như vậy, thời khắc mấu chốt tốt chạy trốn đúng không? không muốn nói xấu ta, Diệp Nhiên nghiêm túc nói, vừa mới là tiềm lực kích phát, dùng mạng giả tốc độ. nói, hắn chậm rãi bay đến phía trước. cái khác tu hành giả nguyên một đám biểu lộ không được tự nhiên, có chút đều chuẩn bị rút lui, cái này nhân tộc, có chút không quá đáng tin. chỉ bằng hắn vừa mới loại kia tốc độ, nơi này không có mấy cái có thể đuổi kịp. thật có nguy hiểm, nhiều người như vậy, đối phương nhất định có thể thành công chạy mất, suy sẹo chỉ có chạy chậm. hoặc là cái thứ hai dẫn đầu, thì như cái kia chuồn chuồn nhưng bay đầu nhìn một chút đã cách nơi này có một đoạn lộ trình màn sáng tưởng mọi người trần chờ dưới cũng đều thở dài được rồi thật vất vả có người dẫn đường cổ chiến trường thay đổi trong ngay mắt nếu như không bắt được cơ hội lần này chờ đối phương đi qua sau lại chuẩn bị hành động nói không chừng lúc này đã có tinh vương tới diệp nhiên một đường tiến lên đột nhiên quay đầu nhìn hướng sau lưng lén lén lút lút cái kia chuẩn chuẩn nói ngươi đừng chuyển vị trí thì ngươi hàng thứ hai tiểu tử ngươi dám cho ta hạ mệnh lệnh cự hình chuẩn chuẩn giận dữ ngươi không hàng thứ hai ta thì không dẫn đường diệp nhiên liếc nó no liếc một chút Ngay vậy, cái khác tu hành giả ánh mắt cũng trông lại, chăm chú nhìn cự hình chuồn chuồn, có người trong ánh mắt còn tràn ngập không tốt, đáng chết. Cự hình chuồn chuồn trong lòng nổi nóng, nhưng cũng không có cách, chỉ có thể kéo khoảng cách dài. chính mình đây là bị gác ở trên lửa nướng. cái này nhân tộc tiểu tử, thật sự là như tên trộm, còn thiếu à, sớm biết thì không lên tiếng kích án. bảo trì trước đó khoảng cách, quá xa ta thì bãi công. Diệp Nhiên lúc này lại quay đầu nhìn nó liếc một chút. người, cự hình chuồn chuồn hai mắt bốc hỏa, chợt phát giác đến sau lưng từng tia ánh mắt nhìn chăm chú đến, nhất thời như bị một chậu nước lạnh rội xuống, trong lòng bực bội vô cùng tiểu tử này đúng là không phải người, nó trong lòng nguy khuất còn có chút sợ hãi, cái này xong, thật có nguy hiểm, chính mình không chạy nổi tiểu tử này, khẳng định phải không may, thật sự là hận a mâu thân ngươi làm sao không nhiều cho ta sinh hai đôi cánh? nó ngơ ngơ ngác ngác theo, toàn thân căng cứng, vừa có gió thổi có lay, liền chuẩn bị chạy trốn. diệp nhiên trên bờ vai, bạo từ long phân thân nhìn trầm trầm cự hình chuồn chuồn, như có điều suy nghĩ, cái này chuồn chuồn chỗ lấy bị động như vậy, nguyên nhân chủ yếu vẫn là nó không chạy nổi bản thể, cho nên tốc độ cũng rất trọng yếu, tốc độ chậm liền sẽ rất bị động. cánh, cánh rất quan trọng. Bạo tứ Long Phân thân huy động phía dưới chính mình nho nhỏ cánh, mặt rồng dần dần nghiêm túc lên, đã biết, ngày sau biến dị phương hướng đầu càng nhiều càng thông minh, cánh càng nhiều chạy trốn càng nhanh. Cho nên tương lai mục tiêu cũng là 10 viên long đầu, 30 đôi cánh. Đương nhiên, đây vẫn chỉ là đệ nhất giai đoạn mục tiêu. Nghĩ tới đây, Bạo tứ Long Phân thân thở dài, bất quá muốn phải biến dị, vẫn là đến bản thể lại tìm chút lợi hại long thú mới được. Một đường không nói chuyện, cũng phá lệ thu lợi. Diệp Nhiên đạp vào tinh thiên cơ đài, đương nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu ngao hô một cú họng. Cự hình chuẩn chuẩn vừa mới thở phào, rũ một cái, thẳng tắp cắm xuống đi trở lại bình tĩnh lại, chính là mắt đỏ đuổi theo. "Tiểu tử, ta liệu mạng với ngươi." Một cái cao cấp tinh quan, Diệp Nhiên cũng không có phản ứng y tứ, cất bước đi vào chuyển tống màn sáng. Tiếp xuống 13 tầng, cũng là đồng dạng trình tự. Bất quá 13 tầng lược lớn hơn một chút. Diệp Nhiên dùng nhiều 2 khối tinh thiên lệnh, hết thảy bỏ ra 10 khối, mới thành công truyền tống qua cả một tầng, để hắn có chút đi đau. 12 tầng biên giới, ngược lại là an toàn không ít. Có mấy cái tuổi trẻ tu hành giả đến từ cường tộc, bên người cũng theo tinh vương, Diệp Nhiên lẫn trong đám người, đuổi theo cùng nhau an toàn đi vào tình tiên cơ đài. Bản thể Ngươi biết Thập Thần Thiên Tử truyền thừa địa ở nơi nào sao?" Bạo tử Long nhỏ giọng hỏi. "Không rõ ràng, chỉ biết là tại 12 tầng." Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, nền trên đài Lịch nha lấp nhít, trọn vẹn trên trăm cái tu hành giả, suy tư nói. "Bất quá chung quanh đây năm cái tinh thiên cơ đài, chính thành tu hành giả đều tới nơi này, cần phải thi ở cái này nền đài, có thể truyền tống phương vị. Cũng thế, đoán chừng đều là đi xem náo nhiệt, hoặc là đoạt truyền thừa." Diệp Nhiên gật gật đầu, đồng thời nghe chung quanh tiếng nghị luận, nhìn có thể hay không đạt được chút tình báo. "Các ngươi có nghe nói hay không?" Thập Thần Thiên Tử chuyển thừa địa phụ cận, cái kia một tòa nửa hoang phế hắc tiệm cổ thành bị thần linh tộc cho công chiếm sống tới. T, một tòa hắc tiệm cổ thành, cái này muốn tử bao nhiêu tinh vương, thần linh tộc thật là đại thủ bộ ta. Không có khoa trương như vậy, chỉ là chiếm lĩnh cái kia một nửa đã bị thanh lý khu vực. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn hướng sau lưng, nói chuyện chính là một cái hôi lang nhân, còn có hai cái ở giữa không trung nghịch cánh bù câu. Bù câu hình thể rất nhỏ, lông vũ là màu đỏ, rất là khác biệt dị. Lúc này cái kia hôi lang nhân lắc đầu nói, thần linh tộc chiếm lĩnh hắc tiệm cổ thành, sợ là muốn mượn này ngăn chặn đi hướng thập thần thiên tử chuyển thừa địa phương hướng lần này truyền thừa địa vị trí đã đủ, hắc kiểm cổ thành bên trong ngăn trở, liền không có người có thể đi qua. nghe vậy, cái kia hai cái đỏ bố câu quá sợ hãi, muốn có được truyền thừa chủng tộc rất nhiều, thần linh tộc đây là muốn ngăn lại tất cả chủng tộc, không thể nào. đúng vậy à, còn có cái khác mười vị trí đầu cường tộc, thần linh tộc lợi hại hơn nữa, cũng sẽ không lấy một địch chín à. khó mà nói à, thập thần tiên tử cùng thần linh tộc thế như thủy hỏa, cái này truyền thừa mỗi lần xuất thế, cũng đều có không ít thần linh tộc tử vong. hôi lang nhân thở dài, thần linh tộc làm như vậy cũng bình thường, chỉ là ảnh hưởng tới chúng ta những tiểu nhân vật này. ta vốn đang dự định đi hắc kiểm cổ thành làm ăn lần này các tộc cường giả đều đi muốn bức thần linh tộc để thành lần này lại là một phen gió tanh mưa máu a khó trách côn nạo tộc cường giả cũng sẽ tới nơi này nguyên lai cũng là vì tranh thành một cái đỏ bù câu nhìn hướng phía trước nhất chỗ đó thì là vừa vặn dẫn đường cường tộc tinh vương diệp nhiên trong lòng hơi trầm xuống thần linh tộc sẽ đối với thập thần thiên tử truyền thừa làm ra phản chế biện pháp cái này nằm trong dự liệu nhưng hắn không nghĩ tới sẽ bá đạo như vậy ngăn chặn con đường duy nhất hiện tại chỉ có thể hy vọng tiến đến cổ thành cái khác cường tộc có thể đem thành cướp lại đi không phải vậy liền tuyệt đối Dù là truyền thừa đang ở trước mắt, đều không người nào có thể cầm tới. Chương 1012, Hắc hiệp cổ thành. Chương 1012, Hắc hiệp cổ thành. Tinh thiên cơ đài phía trên, Lít Nha Lít Nhít tu hành giả nói chuyện với nhau. Diệp Nhiên An tinh nghe, trong đó 89 phần 10 đối thoại đều là tại nói chuyện với nhau Hắc hiệp cổ thành. Cổ thành làm duy nhất tiến về truyền thừa địa cửa khẩu, bị thần linh tộc chiếm lĩnh. Bây giờ các đại cường tộc đều phái ra trong tộc Tinh Vương, tiến về Đoạt thành, một phen đại chiến không thể tránh được. Dù sao thập thần thiên tử truyền thừa, tuy nhiên đối thần linh tộc rất không hữu hảo, nhưng đối cái khác cường tộc thiên tài tới nói, chỗ tốt không nhỏ. Những thứ này đại tộc là làm sao đều khó có khả năng nhìn lấy thần linh tộc ngăn trở con đường này cường tộc tinh vương Diệp Nhiên hơi có vẻ đau đầu những thứ này cường tộc tinh vương cực kỳ khủng bố cùng phổ thông chân vương hoàn toàn không cùng đẳng cấp mà lại lần này tất nhiên sẽ có thật vương đến chân vương thực lực đáng sợ hắn cũng đã gặp chọn vẹn hơn 2 ước tinh lực đổi tới chính là hơn 200 đoạn tinh quan thậm chí những thứ này cường tộc chân vương sợ là so với lao sư đều cường hắn hơn rất nhiều đến tận cùng có thể mạnh đến loại trình độ nào hắn đều khó mà phỏng đoán cho nên cổ thành một khi bị phong tỏa cái này thập thần tiên tử truyền thừa coi là thật thì chỉ có thể nhìn từ xa. Hy vọng những thứ này cường tộc liên thủ có thể cầm xuống thần linh tộc đi. Diệp Nhiên trong lòng thì thảo nhìn về phía phía trước nhất, đứng nơi đó bảy tên tu luyện giả đều là cánh tay tứ chi đều là mượt mà với cá, xem ra trội lủi. Lúc này lơ lửng giữa không trung, bảy người khuôn mặt hiện ra màu lam, còn có sinh như là sóng nước giống như từng đạo nếp nhăn, trong đó bốn cái tuổi trẻ thiên tài, còn lại ba cái gần phía trước đều là tinh vương. Côn nạo tộc, ba mươi vị trí đầu đại tộc một chồng. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt. Đây là cùng chủng tộc xe xích không nhiều đại tộc, bản thể là to lớn côn, có thể trong tinh không vùng ấy. Lúc này là hóa thành hình người bề ngoài. Hình người có không ít chỗ tốt có thể nói là gần với bản thể thứ hai nghi thái, gần như có thể phát huy toàn bộ thực lực đây cũng là vì cái gì, rất nhiều loại tộc đều ưa thích hóa thành loại nhân hình nguyên nhân. Tỷ như cái này côn nạo tộc, bản thể cũng quá mức to lớn, vẫn là hóa thành hình người dễ dàng hơn chút. Muốn đến nơi này, diệp nhiên trong lòng có chút kỳ dị lên, đột nhiên nhớ tới, giống như không ít cường tộc bề ngoài đều là loại nhân hình. Thần linh tộc cũng tốt, cổ ma tộc cũng tốt, đều là như thế đương nhiên những thứ này chúng tộc không tính thuần chủng trên thân thể kỳ thật đều có cái đuôi, cái loại hình. bao quát lần trước tử vong cái kia thần linh tộc nữ tử trong đầu tóc có ẩn tàng góc, chỉ là rất nhỏ bé. nói rõ đối phương tại thần linh tộc bên trong, thuộc về huyết mạch rất thấp cái kia một loại, là phổ thông tộc nhân. cho nên loại nhân hình có bí mật gì a? vì cái gì phổ biến đều rất mạnh. diệp nhiên trong lòng trầm tư, nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút, giống như đạo lý kia cũng không làm được, á nhân tinh vực loại nhân tộc cũng không ít. bốn đại trùng tộc đều là thỏa thỏa loại nhân tộc. càng này nhân tộc càng là thuần chủng có thể nói là lớn nhất người bình thường hình, không đúng? đoán chừng tại cổ ma trong mắt, bọn hắn những thứ này có cái đuôi cánh, mới là người bình thường hình. Chúng ta nhân tộc ngược lại không bình thường. Diệp Nhiên không quan tâm nghĩ đến, trên bờ vai, truyền đến Bảo Tử Long Phân Thân hiếu kỳ thanh âm. Đúng rồi bản thể, ngươi biết hắc kiếm cổ thành là cái gì không? Không biết, lúc đó không có chú ý nghe, không có chút nào nghiêm túc. Bảo Tử Long Phân Thân nói thầm, vậy con ngươi lúc đó đang làm gì? Ta đang ngủ a. Diệp Nhiên im lặng, gia hỏa này nghĩa chính luôn từ bộ dáng, để hắn đều có chút hoài nghi là không phải là của mình vấn đề. Hắn lắc đầu nói. Bạch Nhạc Tiền Bối lúc đó giống như cũng không có sách, khả năng cái này cổ thành là 12 tầng mới có đi, Bạch Nhạc Tiền Bối không nghĩ tới ta sẽ tới nơi này. Bất quá không quan trọng, đi cùng nhìn xem liền biết. Thời gian dần dần đi qua. Tinh Thiên Cơ Đài phía trên, một tên người tu hành thân ảnh biến mất, tiến vào truyền tống màn sáng. Diệp Nhiên cũng đi vào truyền tống màn sáng, biến mất tại nguyên chỗ. Theo đại bộ đội, liên tục truyền tống 3 lần về sau, cũng coi như là đi vào 12 tầng trung đoạn khu vực, dưới chân là một tòa lẻ loi chơi trò Tinh Thiên Cơ Đài. Tất cả tu hành giả liên tiếp bay ra, bay hướng phía nam. Một đường bay nhanh nửa ngày sau, trước mắt dần dần hiện hiện một tòa vô cùng to lớn cổ lao Hắc thành hình dáng, hất thành đứng sừng sững ở đại địa cuối cùng, toàn bộ bị sương mù nồng nặc bao khỏa, như ẩn như hiện, mông lung mơ hồ, bên trong tựa hồ còn có từng đạo thân ảnh tại hành đầu. Hắc kiểm cổ thành, đến. Diệp Nhiên mừng rỡ, ánh mắt ngóng nhìn cái kia tòa khổng lồ đen nhánh cổ thành, thế mà ngoài thành bao phủ mê vụ, xem ra phá lệ mơ hồ đã đến Hắc kiểm cổ thành, nơi này cường giả không ít, hắn cũng không dám tùy tiện dò ra ý niệm lực. Lúc này, phía trước nhất phi hành cái kia bảy vị côn ngạo tộc tu hành giả đột nhiên tăng thêm tốc độ, trực tiếp lướt vào trong xương mù. Cùng một thời gian. Trong sương mù một tiếng ầm vang tiếng vang truyền ra. Quân quân tinh lực thủy triều khuyết tán ra đến, đem mê vụ ngắn ngủi xoa tan, lộ ra bên trong tràng cảnh. Sa đứng ở đại địa cuối cổ lão hắc thành trước, một tên khuôn mặt uy nghiêm trung niên nam tử, đứng chắp tay, hai con ngươi tản ra kim hoàng quang mang. Nó đỉnh đầu hơi nhô lên, mơ hồ có thể nhìn đến một đôi mang theo hình xoắn ốc đường vân ngắn nhỏ sừng ngọc đối diện, thì là một cái tuổi trẻ đèn chiến y nam tử, hai tay đều có bảy cái đầu ngón tay, ngón tay cái vị trí phân nhánh đi ra, nó đút sau có cái nhỏ hơn ngón tay. "Linh Lục Tuấn, ngươi không được à?" Đèn chiến y nam tử tay nắm một thanh huyết sắc chiến đao, đầu lưỡi rũ ra, Giống như là lưỡi rắn giống như thế mà mang theo phân nhánh. Hắn liếm lắp một chút chiến đao phía trên màu vàng kim huyết dịch, một đôi mang theo dày đặc trong mặt giọng, nhìn chằm chằm cái tia uy nghiêm trung niên nam tử, cười gần nói: "500 năm trước giao thủ, ta còn kém ngươi một bậc, nhưng bây giờ ngươi đã không bằng ta." Uy nghiêm trung niên nam tử mặt không biểu tình, trên cánh tay có đạo Dễ thấy vết nào, chính đang chậm rãi tích huyết, tí tách màu vàng kim huyết dịch rơi xuống đất, đánh tới hướng mặt đất. Nhất thời một trận mảnh liệt hương thơm tùy theo lan truyền ra. "Thật thắc a," đen chuyến y nam tử sắc mặt lộ ra vẻ mặt say mê, ta bình sinh hưởng qua huyết dịch bên trong các ngươi thần linh tộc tốt nhất so với chúng ta thủy ma tộc đều ngon thủy nhất ta lần này tới chỉ có ngươi sao uy nghiêm trung niên nam tử thản nhiên nói các ngươi thủy ma tộc những người khác đâu yên tâm lập tức tới ngay đen chiến y nam tử thu hồi huyết chiến đao, cười lạnh một tiếng lần này không chỉ muốn đoạn thành còn muốn giết sạch các ngươi thần linh tộc uy nghiêm trung niên nam tử không để ý đến mà chính là ánh mắt nhìn về phía hắn phương hướng của nó chỉ thấy cổ thành trước đứng đấy từng người từng người hình dáng tướng mạo khác nhau tu hành giả không ít tu hành giả khí tức cường đại rõ ràng là tinh vương mà dạng này tinh vương khoảng chừng trên trăm vị hắn con ngươi màu vàng nóng liếc nhìn qua mọi người, trầm rãi nói, chư vị, các ngươi cũng là đến công đánh chúng ta thần linh tộc sao? không dám. trước đó cái kia ba vị côn ngạo tộc tinh vương bên trong một cái mở miệng, trầm giọng nói, chúng ta chỉ là muốn qua thành, tiến vào truyền thừa địa. được. uy nghiêm trung niên nam tử khẽ gật đầu, không có lại nói cái gì. cái khác các tộc cũng an tĩnh chờ đợi. người còn chưa tới toàn, hiện tại không nên đầu thủ, cần chờ một chút. những thứ này trong chủng tộc có đại tộc có xem náo nhiệt tiểu tộc, phân biệt rõ ràng đứng thành hai nhóm, tuổi trẻ thiên tài nhóm cùng tinh vương đồng dạng chia làm hai nhóm. trước 1013, ba vị chân vương. Trước 1013, 30 vị chân vương. Thời gian dần dần trôi qua, đảo mắt 3 ngày liền đi qua. Trong lúc đó, cổ thành trước tu hành giả càng ngày càng nhiều, nhưng lại tinh tường làm hai nhóm người, một nhóm tụ tại trước thành đều là 100 vị trí đầu đại tộc người, từ đầu ma tộc cổ ma tộc mấy cái cường tộc đi đầu. Một nhóm khác cũng là giải rác tu hành giả, tốp năm tốp ba, tụ tập tại mê vụ biên giới quan sát từ đằng xa lấy đám đông bên trong, Diệp nhiên nhìn qua xa xa các đại chủ tộc, trong lòng nương trọng. Thinh Vương đã chọn vẹn hơn 200 tên. Hắn lại quay đầu nhìn một chút bốn phía, trong lòng càng là chấn động, lần này tới tu hành giả tổng số phá 3000 tên. Cái này còn xa xa không có kết thúc, vẫn như cũ có liên tục không ngừng tu hành giả chạy đến. Thập thần thiên tử truyền thừa xuất thế, đều muốn đến kiếm một chén canh ôm lấy các loại ý nghi tu hành giả, vô số kể, mỗi cái chủng tộc tu hành giả tệ tụ, có thể xưng cỡ nhỏ vạn tộc tụ hội. Mười vị trí đầu cường tộc, đến bây giờ đã tới 6 cái. Thần linh tộc, thần linh tộc, thủy ma tộc, thiên ma tộc, cổ ma tộc, liên tục 30 vị trí đầu đại tộc đồng dạng đến hơn phân nửa đến mức 30 sau này chủng tộc, càng là không cần phải nói. Tốt xấu lớn lộn, phải cẩn thận chút ít. Diệp Nhiên trong lòng thỉ thảo, đề cao cảnh giác khuôn mặt bao trùm một đoàn hấp vụ, che lấp khuôn mặt, tiếp lấy nhìn về phía hắc tiệm cổ thành, nhíu mày. Tới nhiều như vậy tinh vương, thân linh tộc không rõ ràng có thể hay không chịu thua, bất quá cảm giác khả năng không lớn, dù sao cũng là đệ nhất cường tộc, mà lại dám chắn ở chỗ này, sợ là đã sớm an bài tốt gắt chủ bài, cho nên lần này kết quả còn thật khó mà nói. Linh Lục Tuấn, lúc này giọng nói lạnh lùng vang lên. Một tên dáng người thon dài, sau lưng sinh trưởng đơn bạc hai cánh, cùng đôi bộ cảm tuấn mỹ cổ ma tộc nam tử đi ra, hướng về tĩnh mịch hắc tiệm cổ thành, im thanh lạnh lùng nói, đừng chậm trễ thời gian, muốn không để thành. Muốn không cắp ngươi tảng thân nơi đây, tự chọn." Tiếng nói vừa ra, bá một vệt kim quang bay ra. Trước đó tên kia uy nghiêm nam tử huyền thân, liếc nhìn liếc một chút giữa sân, khẽ gật đầu, ngược lại là không sai biệt lắm. "Linh Lục Tuấn, các ngươi thần linh tộc thật muốn cản đường sao?" Một tên người khoác hắc bảo không người thân ảnh đi tới, không nhìn thấy dưới hắc bảo khuôn mặt, thanh âm thương lao nói, "Chuyện này với các ngươi không có một điểm chỗ tốt." Trong đám người, Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đây chính là Huyền tộc, Thập Đại cường giả tộc một trong, không khỏi thần bí, chỉ nghe nói yêu thích ở lại tại Thâm Viên bên trong, khắc liền không biết hiểu cũng là thập đại cường giả tộc, tuy nhiên tổng thể lực lượng, khả năng so ra kém thần linh tộc, nhưng cũng sẽ không quá kiên kỵ. Dù sao đạt tới cấp độ này chủ tộc, có chút ma sát nhỏ bình thường. Nhưng tránh thức hai tộc khai chiến, ngược lại sẽ không dễ dàng như vậy. Chúng ta cũng không phải là muốn ngăn đường. Thần linh tộc uy nghiêm trung niên nhân cười cười, ngược lại, chúng ta sẽ còn được cùng chư vị một trận thuận tiện. Được cùng thuận tiện. Nghe vậy, cổ thành trước chúng tu hành giả nhóm đều sướng sốt một chút. Mà lúc này, 29 đạo quang mang đống nhiên bạt phát, thẳng tắp theo hắc kiểm cổ thành bên trong bắn ra, rơi ở trên bầu trời. Tăng thêm trước đó uy nghiêm trung nhân nhân, giống như 30 vòng sáng chói thái dương, sáng chói mà lóa mắt. Ngắn ngủi yên lặng sau. Cái kia không người huyền tộc láo giả, hơi có vẻ âm trầm thanh âm cũng vang lên, chọn vẹn 30 cái chân vương, đây chính là các ngươi thần linh tộc làm được to thuận tiện. 30 cái chân vương. Tiếng nói vừa ra, cổ thành trước vang lên lấy làm kinh ngạc tiếng gầm. Các tộc tu hành giả mặt lộ vẻ chấn kinh. Diệp Nhiên đồng dạng đồng tử đột nhiên co lại, đồng nhiên nắm chặt bàn tay, 30 cái đệ nhất cường tộc chân vương, sức chiến đấu cỡ này. Co như phía trên tứ cảnh tinh tí đến, cũng phải chết. Ha ha có thể Thủy ma tộc đen chiến y nam tử thấy thế, cười lạnh một tiếng, xem ra các ngươi là quyết tâm muốn ngăn đường, 30 cái chân vương, coi như các ngươi hung ác, chúng ta tiếp tục chờ người. 30 chân vương, sớm biết như thế, theo tầng thứ 11 lúc rời đi, thì mang nhiều chút chân vương. Cổ ma tộc Tuấn Mỹ nam tử lạnh giọng nói ra, sau đó quay người lui về. Chân vương cùng phổ thông tinh vương, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, lúc này giữa sân tuy nhiên có hơn 200 cái tinh vương, nhưng chân vương chỉ có bọn hắn cái này hơn 10 vị, cho nên chỉ có thể đợi thêm nữa. Chư vị, chớ có suy nghĩ nhiều. Lúc này cái kia ba mươi vị thần linh tộc chân vương bên trong chuyển ra một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt tiếp lấy một thiếu niên đi ra thiếu niên mặt như ngọc đỉnh đầu một đôi sừng ngọc rất lâu mi tâm là đạo thần chữ ấn ký cái kia ấn ký lấp lóe phát quang lúc tựa hồ hình thành một chiếc mắt nằm dọc. nhìn thấy thiếu niên này vừa mới cổ ma tộc tuấn mỹ nam tử dừng bước lại hơi hơi chớp mắt dưới tiếp lấy sắc mặt đại biến thần vô hà chối tể. chối tể. hai chữ này lại như cùng một viên bùn tân rơi xuống đất lần này không ngừng cái khác tu hành giả thụy ma tộc cổ ma tộc các loại đại cường tộc tinh vương đồng dạng thần sắc kinh hải nhìn hướng cái kia thần linh tộc thiếu niên Mà thủy ma tộc tên kia đen chiến y nam tử phản ứng nhanh nhất trên mặt kiệt ngao hung man trong nháy mắt biến mất cung kính bạn phần nói gặp qua thần vô hà chúa tể cái này thủy nhất tà thật sự là trơn trượt cái khác cường tộc tinh vương cái này mới phản ứng được ao thảo liếc hắn liếc một chút đồng dạng cung kính được các tộc lễ nghi a ta cố này phân thân ngươi lại cũng có thể nhận ra cái kia thần linh tộc thiếu niên hơi kinh ngạc ngẫu nhiên nhìn thấy qua chúa tể tiền bối một lần cổ ma tộc tuấn mỹ nam tử đáp lại phân thân a khó trách có thể tới cái này mười tầng thủy nhất tà trên mặt cung kính đều biến mất xuống lưng thẳng tắp cùng vừa mới khúm núm giống như hai người còn khinh thường quét mắt một vòng cái khắc tinh vương nguyên một đám nhát gan như vậy nhát gan thật ném chúng ta cường tộc phong độ cái khắc tinh vương biểu lộ cứng đờ cái này hỗn đản ngược lại là co được giãn được hiện tại lại kiên cường đi lên bất quá đây chính là chỗ thể cũng là lá gan đủ lớn dám như thế chi lăng thần linh tộc thiếu niên trên mặt nhàn nhạt mỉm cười cũng không hề để ý mà chính là chậm chạp đảo qua cổ thành trước tất cả tu hành giả tiếp lấy ôn hòa nói chư vị hai lần trước cổ chiến trường chuyển thừa ta thần linh tộc tổn thất không ít tộc nhân thập thần thiên tử này quấn tâm tư ác độc rõ ràng là muốn chư vị cùng ta thần linh tộc đối lập nghe vậy chúng tu hành giả trong lòng cảm giác nặng nề, thần linh tộc lần này lại muốn thỉnh một cái chúa tể đến thủ thành sao? dạng này truyền thừa cơ bản thì không cầm được, mà lúc này thần linh tộc thiếu niên dừng một chút, chậm rãi nói, bất quá ta cũng hiểu biết, trong truyền thừa cơ duyên không ít, ngăn trở người máy duyên, quả thật sai lầm lớn. bởi vậy ta suy nghĩ một cái điều hòa chi pháp, chính là tất cả truyền thừa chìa khóa cần thiết thần linh huyết, chúng ta thần linh tộc chủ động cung cấp. tiếng nói vừa ra, giữa sân tất cả tu hành giả đều sử sờ, mà lúc này cái kia thần linh tộc thiếu niên bàn tay mở ra, ba giọt vàng dược huyết dịch bay lên không trung, huyết dịch trầm trọng vạt phần. Vừa mới bay lên trên lên một số, liền cấp tốc rơi hướng phía dưới. Cái này rơi xuống tốc độ lại nhanh lại mấy liệt. Rơi xuống lúc lướt qua giữa không trung, lại vang lên khó nói lên lời to lớn tiếng vang mình, chấn động đến mặt đất đều răng rắc xuất hiện đến khe nứt. Lúc này, phía sau cái kia 29 tôn thần linh tộc chân vương, chìm quát một tiếng, cùng nhau hoành ra tinh lực quang trụ 29 đạo quang trụ nắm động, lúc này mới cứ thế mà đem cái kia ba giọt kim huyết một lần nữa nắm nâng đến thiên không. Chương 1014, Chúa tể kim huyết. Chương 1014, Chúa tể kim huyết đây là một màn vô cùng rung động 29 vị chân vương, thần sắc khó khăn. Vận dụng toàn lực, mới chậm chạp nâng ba giọt nhỏ bé màu vàng kim huyết dịch lên không. Cổ thành trước, tất cả tu hành giả lâm vào lâu dài tĩnh mịch. Thần linh tộc thiếu niên Ôn hòa cười nói, "Chư vị, bây giờ cách lồng ngực truyền thừa địa triệt để xuất thế, còn có không sai biệt làm 6, 7 tháng thời gian. Có thể lan truyền tin tức ra ngoài, cần thần linh huyết, đến học viện cổ thành, chúng ta thần linh tộc miễn phí cung cấp. Ta cái này ba giọt huyết, độ tinh khiết còn có thể, đầy đủ hơn 300 cái chìa khóa cần thiết có thể không lại dùng phí sức chính phạt ta thần linh tộc người." Miễn phí cung cấp thần linh huyết. Không ít tinh vương hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không nghĩ tới, lại là như thế kết quả không có bất kỳ cái gì ngăn cản, thậm chí còn trắng của phí. tựa hồ nhìn ra mọi người chờ chờ, thần linh tộc thiếu niên cười nhạt nói, yên tâm, ta trước khi tới đây cũng cùng các ngươi trưởng bối thương nghị qua, bọn hắn cũng đều đã kiểm tra, cái này mấy giọt máu cũng không có động bất luận cái gì tay chân. nói, hắn cong ngón út ra, nhất thời một đạo bạch mang tuôn ra lên không trung, đụng vào cái kia ba giọt kim huyết bên trong, bốn năm nói gương mặt liên tiếp hiện hiện. cứ việc không phải quá to lớn, nhưng để người nhìn đi lúc lại không hiểu cho người ta một loại, so cái kia cổ lao hất thành còn muốn uy nga che trời vô cùng tận cảm giác. rõ ràng là bốn năm vị cường tộc chúa thể có thủy ma tộc, cũng có cổ ma tộc, đều là mặt không biểu tình trầm dãi gật đầu, phun ra một cái, có thể, chữa đại biểu những huyết dịch này không có bất cứ vấn đề gì. thần linh tộc thiếu niên lại nhìn phía một đám tu hành giả, mặt mỉm cười nói, chư vị, đến tận đây đã có thể tin tưởng à? chúng ta thần linh tộc cũng không tâm tư khác, chỉ là đơn thuần trợ giúp chư vị, đồng thời cũng coi như trợ giúp chúng ta chính mình. tốt, tất cả nắm giữ truyền thừa chìa khóa người, vô luận đến từ gì tộc, là mạnh là yếu, ta thần linh tộc đều coi là khách quý có thể miễn phí tới đây rút ra huyết dịch. dù sao hắn chậm rãi liếc nhìn liếc một chút giữa sân, ý vị thâm trường nói, cùng chúng ta thần linh tộc kết thu kết toán, chỉ có thập thần thiên tử, mà không phải chư vị. tiếng nói vừa ra, hắn quay người bay trở về cổ thành bên trong. trên bầu trời, chỉ còn lại có cái kia nắm nâng ba giọt chúa tể kim huyết 29 vị chân vương. các đại cường tộc chân vương cùng nhìn nhau, đều có chút không quyết định chắc chắn được. cái khác tiểu tộc tu hành giả nhóm thì nghị luận âm ý, nhưng không có đợi bao lâu, uyên tộc một cái tuổi trẻ thiên tài đi đầu, mang theo một thanh truyền thừa chìa khóa, không lưng lưng quẳng đi đến cổ thành trước. cái này chủng tộc sở hữu người, bất luận già trẻ, tựa hồ cũng thân hình không người. Ba giọt kim huyết phía dưới, bay tới một cái miệng tròn trong suốt thất bình. Pha loãng sau chúa tể kim huyết tự trên bầu trời chậm chạp vào xuống, rơi vào trong đó. Cái kia nguyên tộc tiên mới đưa tay bên trong hắc phủ để vào trong đó, nhất thời trên đó 2 phần ba quay số, phút chốc tăng trưởng đầy. Tiếp lấy hắc phủ chủ động phi lên, chỉ hướng cổ thành vị trí phương hướng. Thế thế, không ít tu hành giả trong lòng thầm hô một tiếng. Thật có hiệu quả. Cổ thành về sau cũng là thập thần tiên tử truyền thừa địa, chỉ hướng chỗ đó nói rõ chìa khóa quả thật bị kích hoạt. Có người đi đầu, lục tục nao nghe có các đại cường tộc tiên tài đi qua hấp thu thần linh huyết, kích hoạt truyền thừa chìa khóa những cái kia cường tộc tinh vương cũng sắc mặt hòa hoãn không ít. nếu như có thể không động thủ thì kích hoạt truyền thừa chìa khóa không thể tốt hơn. nhưng tiếp lấy trong lòng cảm giác nặng nề. thân linh tộc càng ngày càng khó đối phó. loại này bố cục cùng bá lực mạnh hơn bọn họ không ít. tối thiểu đội bọn hắn là không biết dùng loại này biện pháp giải quyết. thân là đường đường đệ nhất cường tộc, tộc nhân bị đánh giết thốn huyết dùng để tiến vào tử địch truyền thừa địa, không có lôi đỉnh trả thù liền coi như không tệ. hiện tại một tên chúa tể cường giả, thế mà còn chủ động cung cấp huyết dịch. kết đột nhiên một đạo to lớn tiếng mở cửa vang lên, tiếp lấy cái kia thành cửa đóng kín cổ lão hắt thành rốt cục tự trung gian, chậm rãi nứt ra một cái lỗ, lập tức dần dần mở rộng. Cổng thanh mở rộng lúc, một cơn gió lớn từ đó tuôn ra, phát tán toàn bộ cổ chiến trường. Tất cả tu hành giả nhóm, bất luận cảnh giới, bị quét đến trước tiên, cơ hồ đều cảm nhận được một loại khó có thể hình dung đã lâu cảm giác tan thương. Dường như tòa cổ thành này đã đứng sừng sững ở nơi này một thời đại lâu. Chư vị muốn vào thành người có thể tùy ý tiến vào, cho đến thập thần tiên tử truyền thừa kết thúc trước, chúng ta thần linh tộc đem miễn phí bảo hộ thành này. Một đạo trung khí mười phần âm thanh nam nhân tự bên trong thành truyền ra. Nghe vậy, không ít tu hành giả hào hào đại hỉ, khởi hành bay vào đi. Diệp Nhiên lẫn trong đám người đồng dạng hướng về bên trong thành bay đi, còn có thể nghe được chung quanh tu hành giả, ngạc nhiên nói chuyện với nhau ầm thanh. Thần linh tộc thật sự là quá tốt, cái này cổ thành ngày thường có thể chỗ ở, cũng cứ như vậy chút, địa phương khác đều có hắc điểm mê vụ xâm nhập, cái này có bọn hắn bảo hộ, chúng ta có thể bình yên vô sự ở lại. Đúng vậy à, trước kia tới nơi này làm ăn, ngắn ngủi mấy giờ, liền phải giao một số lớn phí dụng. Diệp Nhiên lại nhìn phía bên cạnh, ba dọn kim huyết phía dưới, chỗ đó xếp hàng lấy 7-80 tên tuổi trẻ tu hành giả, trong tay đều đều cầm lấy khác biệt truyền thừa chìa khóa. Trong đó cũng có thể nhìn đến một số không tính quá mạnh, chỉ có 4 500 mạnh chủng tộc tu hành giả. Thần linh tộc sát thực nói được thì làm được, đối xử như nhau, chỉ cần cầm lấy truyền thừa chìa khóa, bất kỳ chủng tộc nào đều có thể cầm viết. Chúa tể cấp huyết dịch. Diệp Nhiên thì thào một tiếng, nhìn về phía trên bầu trời một mảnh không trùng, nơi đó là trước đó tên kia thần linh tộc thiếu niên, chỗ đứng chỗ. Hắn không nghĩ tới, chính mình lần thứ nhất nhìn thấy chúa tể, lại là dưới loại tình huống này. Bất quá cái này thần linh tộc, cũng quả thật là đáng sợ. Diệp Nhiên trong lòng ngưng trọng, Đã thông qua 29 vị chân vương mới có thể nắm giữ lên ba dọ̃ chúa tể kim huyết, còn có đóng giữ bên trong thành một vị chúa tể phân thân, triển lộ ra đáng sợ võ lực. Chấn nhếp đến mà tộc, triển lộ đệ nhất cường tộc uy thế. Lại gián tiếp cam đoan sẽ không còn có tộc nhân, bởi vì truyền thừa chìa khóa chết, trả lại những cái kia cường tộc cùng tiểu tộc, đều được tiện nghi để bọn hắn không thể không ghi lại một cái nhân tình này. Có thể nói một công ba việc. Thập thần tiên tử tuy có thủ đoạn, nhưng thần linh tộc cũng có đối sách. Bất quá loại này ứng đối, cũng không phải bình thường người có thể làm ra, một cái chúa tể cường giả, chủ động cung cấp huyết thực sự hiếm thấy. Dù sao có rất ít người sẽ để ý tới một đám con kiến, mà lại càng quan trọng hơn là có thể xuất hiện ở đây. Đồng thời trong tay truyền thừa chìa khóa danh máu có tiến triển người, sợ là đoạn này thời gian đều rất qua thần linh tộc, có thể đại độ như vậy tiêu tan hiểm khích lúc trước, để xuống cứu hận, ngược lại cho kẻ thù cung cấp huyết, đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, không lại nhìn nhiều, chuyên tâm vào thành. Hắn truyền thừa chìa khóa tuy nhiên cũng không có kích hoạt, nhưng trên lệ không phải rất nhiều, tùy ý tìm chút thần linh huyết là được. Thiên hạ không có bữa trưa miễn phí, cái này ba dọa chúa tể kim huyết vẫn là cẩn thận chút không lấy tốt. Không bao lâu, trước mắt cũng hiển hiện mở rộng to lớn công thành trên cửa thành mặt là ba cái xa lạ chữ, tựa hồ là tòa này hắc hiểm cổ thành chân chính tên. Diệp Nhiên dò xét liếc một chút, phát hiện cực kỳ lạ lắm, cũng liền không lại nhiều chú ý, đi vào bên trong thành. mà lúc này hắn bỗng nhiên khẽ dần mình, lui ra ngoài một lần nữa nhìn một chút ba chữ kia, trong mắt hiện hiện mấy phần kinh ngạc đây là, chữ 1015 tổ đội dò xét mê vụ, chữ 1015 tổ đội dò xét mê vụ. hắc hiểm cổ thành trước, Diệp Nhiên thần sắc hoảng hốt, ba chữ này là tinh thiên không gian bên trong khối thứ ba màu xanh thạch bia phía trên văn tự. tuy nhiên loại này văn tự cũng không nhận ra nhưng hình chưa giống nhau. Hắn dò xét một phen, nhìn không ra cái gì mặt mày về sau, liền đi vào bên trong thành. Vừa mới tiến thành, một cỗ thương mang khí tức nhào tới trước mặt. Diệp Nhiên ẩn ẩn cảm thấy cuộc sống có chút phát nhiệt, bất quá loại cảm giác này chỉ xuất hiện một cái trước mắt, giống là ảo giác. Hắn không nghĩ nhiều, nhìn về phía ngay phía trước. Bên trong thành có chút rộng rãi, dưới đất là đen nhánh với đá, liên miên cửa hàng xây hướng nơi xa. Hai bên là từng tòa thấp bé cũ kỹ phong op. Cả tòa cổ thành quang tuyến ẩm đạm, sắp đi tối tăm, xem ra hơi có vẻ áp lực. Một tên người tu hành nối đuôi nhau mà vào, phân tán ra đi hướng những cái kia cũ nát phằng lố, còn có người trực tiếp ngồi tại trên đường phố bắt đầu bảy quẩy bán hàng. Lúc này mấy cái thần linh tộc tinh quan tự thành tường rơi xuống, khuôn mặt lãnh đạm hỏi ý ở lại tu hành giả tin tức. Diệp Nhiên đứng ở một bên nhìn lấy, gặp muốn vào ở nhất định phải sách các loại tin tức, tỉ như đến từ chủng tộc gì, tu vi bực nào cảnh giới, thậm chí càng cung cấp một giọt máu tươi, không khỏi nhíu mày. Quả nhiên Miễn Vi ở cũng không phải tốt như vậy, ở hắn dừng một chút tiếp tục đi hướng bên trong thành, nhìn có hay không bình thường phằng lố. quanh không ít tu hành giả ôm lấy một dạng cách nhìn rời đi, một đường xâm nhập hắc tiệm cổ thành nhưng tất cả phong ước đều có thần linh tộc phụ trách đốc ra ghi chép ở lại tu hành giả tin tức Diệp Nhiên càng phát ra những mảy chỉ có thể không ngừng hướng phía trước trong lúc đó cũng có không cần quay tin tức tu hành giả nhưng đều là đến từ 10 vị trí đầu cường tộc tỷ như cổ ma tộc cùng thủy ma tộc chờ đồng thời bên lợi theo chân vương cường, cường giả lực lượng sung túc đến mức cái khác tiểu tộc thì không cách nào làm địch rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể một đường tiến lên theo hành tẩu 3 giờ sau phía trước trên bầu trời chú lưu thần linh tộc Đông Nhiên dần dần thưa lên Diệp Nhiên nao nao ngẩng đầu nhìn lại thần linh tộc lần này nhân thủ tới rất nhiều sẽ không xuất hiện người không đủ dùng tình huống, hơn nữa còn có thần minh tộc giúp đỡ. Cái này hai đại thần tộc từ trước đến nay như thể chân tay, cùng tam đại ma tộc là đối lập trận doanh Trước đó tại cổ thành bên ngoài, không có cho thấy thái độ, thoạt nhìn như là chuẩn bị tại khai chiến lúc, sau lưng đâm dao, ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy càng về sau thần linh tộc càng ít, đến sau cùng đã liền cái kia lẻ tẻ mấy người cũng không có, trên bầu trời trống rỗng một mảnh. Không khỏi chấn hương chấn hương thần, bước nhanh đi qua. Không bao lâu, một mảnh nồng đậm mê vụ đập vào mí mắt, mê vụ vòng ngoài tụ lấy hai ba trăm người tu hành, chính do dự không chừng, không dám tiến vào còn có chút người thấp giọng nói chuyện với nhau. Ai, thần linh tộc làm sao chỉ thanh nhất nửa thành hắc hiểm mê vụ, không có đem cái này nửa tòa thành thanh lý mất. Thần linh tộc trụ sở lại không ở nơi này, làm sao lại phí tổn nhiều như vậy tâm huyết đến thanh tỏa cổ thành này? Được rồi, đã tốt hơn rất nhiều. Trước đó tòa này hắc hiểm thành liền 10% phần trăm an toàn khu vực đều không có, hiện tại đã tốt không ít. Tốt thì tốt, nhưng là hiện tại ở lại cần cung cấp chính mình toàn bộ tin tức, ngươi yên tâm sao? Tiểu nói này cũng thế, còn không bằng trước đó. Chỉ cần giao tinh thiên lệnh liền có thể ở. Thời gian dần dần đi qua, rất nhanh đại quan đường này tụ tập tại mê vụ bên ngoài tu hành giả nhân số lại biến nhiều không ít, tốc năm tốc ba, làm từng đám trò chuyện với nhau. Diệp Nhiên đứng tại mê vụ trước, nghe trung pein nói chuyện với nhau ầm thanh, trong lòng trầm âm. Trong khoảng thời gian này xuống tới, hắn cũng coi là đại khái biết được cái này Hắc kiểm cổ thành, là cái nhân vật gì đây cũng là trong cổ chiến trường, một loại thiên nhiên tồn tại kiến trúc cổ xưa. Cùng bên trong chiến trường cổ căn cứ không sai bề lắm, nhưng cổ thành so với bất kỳ một cái nào căn cứ, đều muốn to lớn, mà lại có thể làm một chủng tộc đặc biệt khu vực, không cần cùng chủng tộc khác chia sẻ. Bởi vậy một số cường tộc đều sẽ chiếm cứ một tòa cổ thành, làm tại trong cổ chiến trường cứ điểm. Bất quá cổ thành bên trong có chút nguy hiểm, trải rộng thần bí mê vụ, trong xương ngủ là rất khó đánh chết quỷ dị sinh vật, cho nên muốn an tòa tiếp theo cổ thành, đại giới rất lớn. Toàn này hắc hiểm cổ thành, thần linh tộc cũng chỉ là thanh lý một nửa mê vụ, liền có thể thấy được luồn lổm. Trước đó cổ thành chỉ thanh lý ra 10% khu vực, từ mấy vị chân vương trấn thủ, muốn ở lại, cần giao phó tinh thiên lệnh. Bất quá theo thần linh tộc đến, mấy vị này chân vương cũng rút đi, nhường ra lãnh địa. Hiện tại chỉ có hai loại lựa chọn, muốn không tiến phần sau tòa thành bên trong trong xương ngủ, tìm địa phương ở lại, muốn không liền đến nửa trước tòa thành đi. Diệp Nhân suy tư nhưng là nửa trước tòa thành đều bị thần linh tộc một mực đem khống, muốn phải ở lời nói có thể, hơn nữa còn miễn phí, thậm chí nếu có mê vụ xâm nhập, thần linh tộc người sẽ chủ động giúp đỡ xua tan, cam đoan an toàn. nhưng hết thề tiền đề cũng phải cần cung cấp chính mình tất cả tin tức, bản thể tin tức vẫn là rất trọng yếu. bạo tứ long phân thân khẩn trương nói, nhất là còn muốn ngươi một giọt máu, ta luôn cảm giác sẽ không như thế đơn giản. đúng vậy a, diệp nhiên đệ lên mi tâm, cái này thần linh tộc đến cùng đánh cho tính toán gì, không dễ phán đoán, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, hết thề cẩn thận cho thỏa đáng. hắn hiện tại. Không là đơn thuần vì chính mình nỗ lực, nhiều khi không được lỗ mãng. Chư Vị, ta chuẩn bị tiến đi dò thám, xua tan một gian nhà mê vụ, có không người nào nguyện ý cùng ta cùng một chỗ? Lúc này, một cái kim quang lóng lánh đại điểu cao dọn hô quát, ta và ngươi cùng một chỗ, ta cũng tới. Cái này mê vụ tuy nhiên đáng sợ, nhưng chỉ cần thuận lợi xua tan, trong thời gian ngắn sẽ không khôi phục. Không sai, dù sao chúng ta cũng không phải ở lâu, chờ thập thần thiên tử chuyển thừa kết thúc liền đi. Thêm ta một cái, nhiều người lực lượng đại, rất nhanh, cái kia kim quang long lãnh đại điệu phụ cận, gõ gót bảy cái trùng tộc khác tu hành giả. Màu Vàng Kim Đại Điểu thấy thế, lần nữa hét to nói: Tốt, người đã đầy đủ, đừng trở lại, lại nhiều mà nói dễ dàng gặp phải càng nhiều hãm hiểm. Nói xong, màu Vàng Kim Đại Điểu cùng cái kia bảy tám cái tu hành giả tổ đoàn tiến vào mê vụ bên trong. Có người đi đầu, chung quanh cái khác tu hành giả nhóm cũng ào ào lên tiếng hô hán, bảy tám cái tạo thành một cái đội tiến vào bên trong. Mê vụ trước tu hành giả nhóm rất nhanh dần dần biến thiếu. Cái kia đen y phục huynh đệ. Lúc này, một đạo tiếng gọi ở mỹ chuyên đến, là một cái màu xanh con cua, đại khái dài hai mét, ngay tại huy động cảng cua khổng lồ. Diệp Nhiên nghe tiếng quay đầu, có chuyện gì? Là như vậy, ta nhìn ngươi là một người, chúng ta nơi này thiếu một cái, muốn hay không cùng một chỗ?" Màu xanh con cua cười nói, bên người còn đứng lấy sáu cái tu hành giả, có nam có nữ. Diệp Nhiên suy tư dưới, gật gật đầu, "Được." Nói xong liền đi qua, tuy nhiên đơn độc hành động dễ dàng hơn, nhưng bây giờ đối cái này mê vụ, hay còn kiến thức được rồi. Theo những người này, cũng có thể an toàn hơn chút. Mê vụ trước, từng đám người tiến vào, nhân số đều tại 7-8 người, ào ào mở ra một cái thông đạo, chậm chậm xâm nhập trong đó. Diệp Nhiên đi tới gần, đại khái liếc liếc một chút bảy người này chứ bỏ cầm đầu màu xanh con cua, còn có một cái lục nữ, đỉnh đầu sinh trưởng đối trong suốt sử hiệu, mặt đỏ bừng, bề ngoài cùng nhân tộc không khác, lại có là ba cái cao gầy hắc bảo nhân, cùng một cái khỉ góc người, một cái màu lam tích dịch nhân. Trương 1016, nghìn gia nhận vụ. Trương 1016, nghìn gia nhận vụ. màu lam con cua bọn người cũng đang quan sát Diệp Nhiên, bởi vì hắn trên mặt bao trùm hắc vụ, không dễ phán đoán chính thức chủng tộc. cái kia khỉ góc người hiếu kỳ nói, huynh đệ, ngươi là nhân tộc sao? không phải, xa cả tộc. Diệp Nhiên lắc đầu, xa cả tộc khi góc người buồn bực, không cần phải a, xả cả người ta nhớ được có cái đuôi, trước đó không lâu bị chặt gãy mất. Diệp Nhiên nói ra, thương thế mang theo rất mạnh hủy diệt chi lực, hiện tại cũng không thể khôi phục. dạng này à, khi góc người cười cười, ta cũng là đến từ ái nhân tinh vực, tất cả mọi người là cùng một cái gia hương. Màu Lam con cua cười nói, tốt, chúng ta cũng chuẩn bị đi vào đi. Nói xong, nó quay người đi hướng trước mặt mê vụ. Diệp Nhiên theo hắn trên thân thu hồi ánh mắt, đây là một vị đại tinh quan, nhưng thực lực rất mạnh, đạt tới 17 đoạn. chắc là đại tộc tinh quan, nhưng đến từ chủng tộc gì, hắn cũng không có nhận ra tới đến mức những người khác. Hắn liếc nhìn liếc một chút, cơ bản đều tại 13, 14 đoạn, không tính quá mạnh đây cũng là hắn đáp ứng tổ đội nguyên nhân. Thực lực quá mạnh, nếu như tiến vào mê vụ có lòng xấu xa, là chuyện vấn đề rất nguy hiểm, muốn chạy đều chạy không thoát. Mầu Lam con cua cùng cái kia lộc nữ đi đầu, trung gian ba cái cao gầy hắc bảo nhân, tựa hồ biết nhau, đứng đấy khoảng cách rất gần. Khi góc người mặt xấu xí bảng vẻ mặt tươi cười, đi đến Diệp Nhiên phụ cận, cùng hắn song song kết bạn. Cuối cùng là cái kia tích dịch nhân chính mình một cái. Cứ việc tám người tổ đội, nhưng vẫn mơ hồ lẫn nhau có đề phòng, hình thành bốn cái tiểu đoàn thể, duy trì khoảng cách nhất định. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, khó trách cái kia khỉ góc người vừa lên đến liền muốn cùng mình lôi kéo làm quen. Bất quá nhìn những người này tình huống, tựa hồ thường xuyên dạng này tổ đội, thám hiểm mê vụ, lộ ra rất nhẩn nhuyễn dáng vẻ, lại không có chuyện trước câu thông. Muốn đến nơi này, hắn bất động thanh sắc, tận lực giảm bớt nói chuyện tần suất, không bại lộ chính mình cái gì cũng không biết tình huống. Màu Lam con cua đi ở trước nhất, càng cua bên trong tinh lực trần vào, anh kích mê vụ phía trên liên tục không ngừng tiêu hao mê vụ, mê vụ chậm chạp biến mất lấy đại khái nửa giờ sau, Mậu Lam con cua suy yếu lùi về phía sau lúc này, mê vụ đã bị anh ra một cái 5-6 mét lớn lên thông đạo có thể nhìn đến màu đen mặt đất. lộc nữ theo sát lấy chống đi tới đồng dạng tinh lực tuôn ra, chậm chạp tiêu hao mê vụ. sau mười mấy phút, cái tiêu lộc nữ cũng tiêu hao rất lớn dáng vẻ, quay trở về nghỉ ngơi, khôi phục tinh lực. ba cái cao gầy hắc bảo nhân bên trong một cái đi ra, dưới hắc bảo, rũ ra một đầu thật dài màu xám châu chấu chân, tinh lực tiếp tục tuôn ra. liên dạng này, nguyên một đám thay phiên, rất nhanh đến phiên diệp nhiên. diệp nhiên cũng trông mẹo véo, bắt đầu tuôn ra tinh lực, triệt tiêu mê mọi giấc ngủ, chỉ cảm thấy cái này mê vụ giống như là lấp kín tường thật dày lấy hắn tinh lực quanh lên, đều có chút miễn cưỡng, không khỏi kinh ngạc. Khó trách vừa mới những người khác nhìn lên đều tiêu hao rất lớn. Hắn không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục không ngừng mà đẩy mạnh, tại duy trì sau 20 phút, giả bộ chống đỡ hết nổi lui về phía sau. Thấy thế, mấy người khác đều là khẽ gật đầu, giống như là thở phào. Hiện nhiên cũng tại thừa cơ hội này, phán đoán hắn thực lực. Sau cùng cái kia xanh tích dịch nhân tiến lên, treo chống 15 phút, biểu hiện yếu nhất, chính mình cũng có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Những người khác thân mật cười cười, đều không nói gì. Liên dạng này một đường đẩy mạnh, 3 ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Cái này mê vụ cực kỳ khó có thể ma diệt, dòng dã 3 ngày, 8 người mới tiến lên hơn 700m, không đến khoảng 800m dáng vẻ. Diệp Nhiên mắt nhìn hai bên lối đi, đều là loại kia bụi bẩn mê vụ, ánh mắt hoàn toàn tấu không qua. Dù là ý niệm lực cũng có chút miễn cưỡng, chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được 3-4m phạm vi. Hiện tại bọn hắn đã xâm nhập cái này mê vụ hơn 700m, bất quá may ra bị đả thông cái thông đạo này có thể sử dụng, tiến ổn rút lui không ngại. Siêu. Lúc này mê vụ bên trong, một đạo hắc quang vèo phóng tới. "Ra nhiệm vụ, cẩn thận." Lọc nữ thanh âm thanh thúy vừa vang lên. Diệp Nhiên đã tay vồ một cái đồng nhiên bắt lấy đạo hắc quang kia, sau đó mạnh mẽ tinh lực chản vào, hắc quang bên trong truyền ra hét thảm một tiếng. Tiếp lấy hắc quang ẩm đậm đi, lộ ra bên trong vật thể. rõ ràng là chỉ nắm đấm lớn nhỏ đen sắc côn trùng, phần lưng giáp xác trải rộng yêu dị đường vân. bàn tay hắn phát lực, đen sắc côn trùng thân thể nứt ra, bên trong một khối tinh thiên lệnh tái phiến bay ra, bị thuận tay thu hồi. thấy thế, bảy người khác ánh mắt không khỏi đều trông lại. lộc nữ có chút tức ao, ra nhận vụ, ngươi vận khí thật tốt ta, lại lấy được một khối tái phiến. khối thứ bảy. Ba cái cao gầy hắc bảo nhân bên trong, một cái không khỏi thấp giọng nói, hết thảy đánh giết bảy cái nói mơ trùng, thế mà nhiều lần đều có thể thu được toái phiến, vận khí này. Mấy người khác cũng là có chút hâm mộ. Diệp Nhiên không nói gì, lật bàn tay một cái, đem Tinh Thiên lệnh toái phiến thu hồi. Gia nhận vụ là hắn bây giờ dùng tên giả đến mức trùng thi thì rơi xuống đất bên trong, tự động hòa tan tiến đi. Cái này nói mơ trùng là một loại đặc thù cổ chiến thi, chỉ tồn tại cái này hắc hiểm mê vụ bên trong, công kích lực không phải mạnh cỡ nào, nhưng có thể chui vào tu hành giả thể nội ký sinh. Mặt khác không thể không nói, cái kia Tinh Thiên vinh hành đặc biệt quả thật không tệ. Tỷ lệ rơi đồ có thể nói thẳng tắp tăng lên. Nhất thời, hắn cũng có chút mong đợi, cái tia tinh thiên vinh hạnh đặc biệt 500 năm một lần biếu tặng là cái gì? Bất quá chờ trước tiên ở trong thành này an định lại, có cái chỗ ở, lại đi phụ cận thiên tinh đài nhận lấy, không phải vậy đến đón lấy vào thành tu hành giả sẽ càng ngày càng nhiều đến thời điểm, lại nghĩ tại trong thành tìm đất dung thân thì khó khăn đến đón lấy tám người tiếp tục một đường tiến lên. Vừa đi vừa nói đi qua trong khoảng thời gian này, cũng đều quen biết không ít Hối láo ca, các ngươi tam huynh đệ lợi hại à, thế mà đắc tội tinh vương còn có thể sống sót. Khi góc người kinh thán. Ba cái kia hắc bảo nhân nhạt cười một tiếng. May mắn chạy trốn thôi. Cái này có thể không chỉ là may mắn thì có thể làm được, ngay cả ta đều không có bất kỳ cái gì nắm chắc, Tinh Vương quá mạnh. Mâu Lam con cua cảm thán nói, đoạn thời gian trước gặp phải một cái Tinh Vương cổ chiến thì đều là miễn cưỡng đào tẩu, theo chân chính Tinh Vương trong tay chạy trốn nghĩ cũng không dám nghĩ. Lam Cua lão ca, ngươi cũng không cần kiêng tốn, trong chúng ta ngươi tối cường. Một cái hắc bảo nhân cười nói, chúng ta nhìn đến Tinh Vương chạy đều chạy không thoát, Lam Cua lão ca ngươi đã rất lợi hại. Khỉ góc người cũng là thổi phồng nói, ngươi loại này thực lực, muốn là đến chúng ta á nhân Tinh Vương, cũng là thỏa thỏa đệ nhất Tinh Vương. Kỳ thật ta cũng đồng dạng không so được những cái kia thiên tài tinh quan. Trước mặt mấy người lẫn nhau trò chuyện với nhau. Phía sau, Diệp Nhiên cùng cái kia xanh tích dịch nhân giữ im lặng, lộ ra phá lệ phổ thông. Tên kia lộc nữ quay đầu, ngập nước mắt to xem ra, cười nói, "Già nhận phụ, xanh rắn mối, hai người các ngươi nghe thanh âm rất trẻ trung, tuổi tác cũng không lớn à Diệp Nhiên lắc đầu, không đến 2000 tuổi. Xanh tích dịch nhân cũng trả lời, "Ta cũng giống vậy. Nhanh 2000 tuổi đại tinh quan, vậy cũng rất trẻ trung." Lộc nữ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhưng không còn quan tâm hai người, tiếp tục cùng trước mặt mấy người nói chuyện với nhau khi góc người thì nhìn hướng Diệp Nhiên, có chút buồn bực, cái tên này làm sao càng nghe càng quái. Gia nhận, giống như có chút quen thai ai trở về ái nhân tinh vực liền đi xạ cả tộc tìm người hỏi một chút. chương 1017 hắc điểm chương 1017 hắc điểm siêu mê vụ bên trong một đạo màu đen lưu quang báo tố bắn vào một cái cao gầy hắc bảo nhân phản ứng nhanh nhất đống nhiên rối ra đầu màu xám châu trấu chân đống nhiên đâm một cái liền đem cái kia hắc trùng chọc thủng tiếp lấy tiếp nối nói con thứ mười vẫn là không có tinh thiên lệnh vay phiến nghe vậy mọi người ánh mắt khác thường đều nhìn về phía Diệp Nhiên. Như thế xem xét, cái này gia nhận phụ vận khí còn thật không phải bình thường tốt. Xiêu xiêu. Mà lúc này, lại là hai đạo hắc quang bắn vào. Diệp Nhiên bàn tay một chảo, bắt lấy trong đó một cái, tinh lực chấn động đánh giết về sau, nhất thời cái này nói mớ chủng trong thi thể phát ra lam quang, lại là một khối tinh thiên lệnh bài phiến. Bảy người khác tất cả giật mình, vận khí này, thật nghịch thiên a, gia nhận phụ huynh đệ, ngươi vận khí này thực lưu a. Khi góc người thì đánh giết một cái khác nói mớ chủng, vừa mới chuyển đầu thì thấy cảnh này, hâm mộ chảy nước miếng, tiếp lấy trong mắt đi lòng vòng, nâng tay lên bên trong nói mớ trùng. Muốn không chúng ta đổi một cái ra cái này nói mớ trùng lớn như vậy, nói không chừng bên trong toái phiến lớn hơn. Được, ra ngoài ý định, Diệp Nhiên không có cự tuyệt, mà chính là trong tay nói mớ trùng ném đi qua, một khối nhỏ tinh thiên lệnh toái phiến mà thôi. Hắn cũng muốn nhìn một chút, không phải mình đánh chết, tỷ lệ rơi đồ có thể hay không tăng lên. Hai người nói mớ trùng trao đổi. Diệp Nhiên mở ra cỡ lớn trùng thi về sau, nhất thời có chút tiếc nuối, bên trong không có cái gì, xem ra chỉ có thể là chính hắn đánh chết cổ chiến thi mới được. Vốn còn nghĩ chờ chờ lại nhân tộc, để nhân tộc cao thủ thống nhất đánh giết phê cổ chiến thi, hắn phụ trách mở thi liền tốt. Hiện tại xem ra, chỉ có thể tưởng tượng Bên trong Tinh tiên lệnh tội phiến đâu? Đi đâu rồi? Lúc này, khi góc người mộng bức ngân thanh vang lên. Mọi người thấy đi, liền nhìn đến trong tay hắn cái kia nói mơ chủng đã bị tháo thành tấm gối, nhưng không có Tinh tiên lệnh bài phiến. Mà vừa mới cho hắn lúc, là tại vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới có thể xác định không có động thủ chân. Ngắn ngủi yên lặng về sau, từng đạo từng đạo ánh mắt khác thường nhìn về phía Diệp nhiên, "Tạ Môn, quá Tạ Môn, từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất nhìn thấy loại sự tình này. Đây chính là trong truyền thuyết tiên mệnh chi tử." Ba cái kia hắc bảo nhân đều kinh nghi bất định, loại sự tình này, thấy thế nào làm sao không hợp thái thường. Giống như là tinh thiên ý chỉ cho thiên vị, không phải vậy không cách nào giải thích. Khi góp người thì mắt tròn tròn, đều có chút bắt đầu hoài nghi lên phi sinh vô cùng phi muộn. Khúc nhạc dạo ngắn sau đó, mọi người tiếp tục tiến lên. Hai ngày sau, theo trong mê vụ khai mở thông đạo 1200m hơn về sau, bên cạnh cuối cùng là hiện hiện một tòa cổ xưa sân nhỏ. Sân nhỏ bên ngoài là một tầng thật mỏng hôi vụ, đem bao khỏa tại hôi vụ bên trong. Quá tốt rồi, cuối cùng là đến. Màu lam con cua kinh hỉ, dùng lực huy động cả cua, rất nhanh liền đem cái này sau cùng một lớp bụi xương mù độc xuyên. Những người khác cũng mừng rỡ dị thường lúc này mới năm ngày, lần này có thể vận khí thật tốt. khi góc người hưng phấn nói, đội trước kia không có 10 ngày nửa tháng, căn bản tìm không thấy phong ốc. đúng vậy a, mà lại chỉ gặp phải một số nói mơ trùng, một cái hắc kiểm đều không gặp phải. lộc nữ cũng mặt mỉm cười. bình thường chúng ta 8 người vừa vặn. ba cái hắc bảo nhân bên trong một cái cười nói, muốn là người lạ nhiều, sinh mệnh khí tức quá cường liệt, thì dễ dàng hấp dẫn hắc kiểm sự chú ý. đang khi nói chuyện, bảy người đuổi theo màu lam con cua đi vào cái kia sân nhỏ bên trong, mà mới vừa đi vào, màu lam con cua nhìn lấy chúng, giống tĩnh mịch sân nhỏ, đống nhiên là người. trong này. Tại sao không có hắc kiểm mê vụ? Tiếng nói vừa ra, những người khác cũng phát giác được mấy phần không thích hợp ấn tình huống bình thường tới nói, là cần đem trong nội viện này mê vụ khu trừ về sau, mới có thể thuận lợi ở lại, nhưng tình huống bây giờ hiển nhiên không đúng. Diệp nhiên nhíu mày, bất động thanh sắc lui về phía sau, hướng về ngoài viện thông đạo tối lui. Lúc này, hắn đột nhiên phát giác được cái gì, quay đầu, liền nhìn đến cái kia màu xanh tích dịch nhân, không biết cái gì thời điểm tối lui đến sở hữu người đằng sau, thậm chí so với hắn đứng được còn về sau, một bên nhíu mày đánh giá cửa sân, một bên chân đã bước ra ngoài cửa. Đại gia, Diệp Nhân sắc mặt cứng đờ gia hỏa này so với hắn chuẩn mất đến còn nhanh hơn. bản thể, ta thấy được gia hỏa này vừa mới một phát giác được không thích hợp, thì khe những mày tiên lặng tối lui đến các người phía sau. trên bờ vai bạo tử long phân thân thanh âm truyền đến. diệp nhiên thấp giọng truyền âm nói, bạo tử đốt, cho ta chậm chậm tốt tiểu tử này, ta nhất định phải so với hắn chạy nhanh. cần phải không có việc gì. lúc này màu lam con cua đã kiểm tra xung quanh, nói ra đại gia yên tâm, tuy nhiên không rõ ràng là nguyên nhân gì, nhưng không có mê vụ, hắc hiểm cũng liền không cách nào công kích chúng ta có thể yên tâm. vậy chúng ta đều tự tìm chỗ ở đi. lộc nữ nói xong dẫn đầu đi hướng một cái phong ốc, những người khác cũng ảo hảo tứ tán. Diệp Nhiên trong lòng gật đầu, không sai biệt lắm đã giản xếp lại. tại trong cổ thành này, xem như có cái chỗ ở không đến mức tại thập thần thiên tử chuyển thừa khi xuất hiện trên đời, so người khác trưởng một bước. tiếp đó liền có thể đi mua sắm một số tài nguyên tu luyện. hiện tại trong cổ thành này tụ tập như vậy nhiều tu hành giả, muốn mua đến tinh thú thì không khó lắm. trước đột phá đến lớn tinh tướng, lại đem linh binh tu luyện viên mãn, sau đó tinh nguyên thân cũng thừa thế xông lên đột phá đến hai trọng, đến thời điểm chuyển thừa cũng kém không nhiều xuất thế. Diệp Nhiên đang nghĩ ngợi, đống nhiên đuôi lông mày giật giật, tiếp lấy đống nhiên gật đầu liền nhìn đến trên bầu trời hôi vụ phía trên, một cái đen nhánh vô cùng to lớn con nhện treo ngược, sinh trưởng tám cái mắt kép. Lúc này bỗng nhiên ha muộng, nhất thời nồng đậm hôi vụ vọt xuống đến, trong nháy mắt bao trùm cả viện. Tám người vừa mới phân tán ra, còn không có kịp phản ứng, liền bị cái này hôi vụ bao phủ, lập tức mất phương hướng, thấy không rõ lẫn nhau phương vị. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra, rõ ràng là vừa mới tên kia lục nữ. Nhất thời, những người khác kinh hoàng vẩn vần. Màu lam con cua trấn định nhất, phẫn nộ quát, đừng hốt hoảng chỉ là cái tinh quan cảnh hắc hiểm liên thủ xua tan mê vụ nó thì bắt chúng ta không có cách sẽ tự động rời đi nó tiếng nói vừa mới rơi xuống một phương hướng khác lại truyền tới một đạo tiếng kêu thầm thiết là khỉ góc người thanh âm xa xa xa mê vụ bên trong vang lên thanh âm huyền ảo tiếp lấy truyền đến một trận nhấm nuốt âm thanh một con khổng lồ con nhện cái bóng lóe qua hắc hiểm diệp nhiên nhìn qua cái kia chợt lóe lên cái bóng những mày trong đôi mắt sáng lên nhiên thiên thương cũng dần dần ảm đạm đi đây chính là mảnh này hắc hiểm mê vụ bên trong tranh thức khó giải quyết tồn tại trước đó những cái kia nói mơ trùng không đáng kể chút nào dọc theo con đường này Hắn cũng theo mấy người trong lúc nói chuyện với nhau, biết được cái này hắc hiểm lai lịch, đây là một loại cực kỳ đặc thù cổ chiến thi. Bình thường tinh lực rơi vào hắn trên thân, hiệu quả cơ hồ quá mức bé nhỏ, nghe nói chỉ có thể phát huy 10% lực lượng. Vẹn vẹn có ý niệm lực có thể tạo thành nhất định tương tổn, mà cái này hắc hiểm thì thủ đoạn quỷ dị, chỉ cần bị hắn chạm đến, liền sẽ mất đi chi giác, lâm vào vô tận trong lúc ngủ mơ đương nhiên, chỉ cần không bị chạm đến, cũng không phải là không thể đối phó. Chỉ là bây giờ tại cái này mê vu bên trong, ý niệm lực cảm giác cùng tầm mắt đều tương đối có hạn, rất khó phòng bị. Lúc này, một ngọn đèn dầu đột nhiên sáng lên, tại hôi vụ bên trong phá lệ dễ thấy. Diệp Nhiên ánh mắt nhìn lại, liền ẩn ẩn nhìn đến một cái toàn thân lớp vảy màu xanh tích dịch nhân, đang đứng tại hắn cách đó không xa địa phương. Hắn trong tay cái kia đèn, thế mà có thể trong mê vụ phát ra quan mang. Chương 1018, 40 đoạn tinh quan, quỷ bá. Chương 1018, 40 đoạn tinh quan, quỷ bá. Gia hòa này, còn ẩn dấu như thế một tay. Diệp Nhiên quét mắt một vòng cái kia xanh tích dịch nhân, đối phương giống như ẩn dấu thực lực, không coi trọng đến đơn giản như vậy. Bất quá vậy cũng là cho hắn chỉ cái phương hướng. Hắn theo chỉ dựa vào gần chỗ đó. Xanh tích dịch nhân không có gấp rời đi, mà là tại ban đầu đánh giá, một đôi tròng mặt dọc đổi tới đổi lui, không rõ ràng đang suy nghĩ gì. Lúc này, mê vụ bên trong truyền đến một nói tiếng nổ mạnh to lớn. Tiếp lấy một đạo tức giận nữ tiếng vang lên, khí góc người, ngươi chủ động công kích ta làm gì? Ngươi, lục nữ, ngươi không phải đã bị ăn sạch sao? Ăn cái gì ăn a? Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Cái kia vừa mới gào thảm là ai? Cái gì kêu thảm? Ngươi đang nói cái gì? Diệp Nhiếu mày, chợt quay đầu, liền nhìn đến một cái đầu đỉnh sửng sội, khuôn mặt bò bừng xem ra phá lệ đáng yêu nữ hải vội vã chạy tới đi mau nơi này có một cái hắc hiểm. cái kia nữ hải vừa hô vừa chạy tới chớp mắt cũng đã tiếp cận hắn diệp nhiên nhìn lấy lập tức tới đến trước người lục nữ ánh mắt dần dần meo lại đây là cái thứ hai lục nữ mà lúc này bên cạnh lại lại truyền tới một đạo hư nhược giọng nữ đại gia cẩn thận khi góc người có vấn đề hắn thế mà tập kích ta theo đạo thanh âm này vang lên cái kia sắp chạy đến phụ cận lục nữ chợt dừng bước trên mặt hiện hiện hoảng hốt không hiểu thấp thỏm lo âu cái này thanh em này làm sao lại cùng thanh em của ta giống như lúc nàng là ai không rõ ràng Diệp Nhiên thần sắc đạm mạc, trên bàn tay nhàn nhạt tinh lực hiện lên, trong đôi mắt cũng dần dần sáng lên một thanh màu lửa đỏ trường thương hư ảnh. Lọc nữ sắc mặt trắng bệch, nhất thời cảm nhận được một loại khó có thể hình dung sắc bén sát khí vọt tới. Loại này sát khí gần như có thể so với thấy qua tinh vương. Không cần giết nàng, nàng là thật. Đung nhiên, trung quanh quang mang dần dần sáng lên, xanh tích dịch nhân chậm rãi đi tới, trong tay ngọn đèn thả tỏa quang mang, Rọi sáng ra một mảnh đại khái 10M tả tại hưu khu vực. Theo mảnh này khu vực bị chiếu sáng, nhưng dần dần truyền đến giọng nữ cũng dần dần yếu ớt đi xuống. Thật. Diệp Nhiên nhíu mày, trên người tinh lực dần dần thu hồi. Lộc nữ toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, y phục đều bị thẩm tấu, có chút sợ hãi mà nhìn trước mắt trên mặt bao trùm hấp vụ thiếu niên. Vừa mới trong nháy mắt đó, nàng thật cảm giác mình phải chết. Cái này giả nhật vụ, căn bản không có xem ra đơn giản như vậy, cũng không phải yếu nhất. Không đúng, còn có cái này xanh tích dịch nhân. Hai cái này trên đường xem ra người bình thường nhất, giống như mới là tối cường. Xanh tích dịch nhân bố chi xuống tầng tinh lực bao bọc, trở ngại cái kia lộc nữ về sau, ánh mắt nhìn về phía diêm niên, ý vị thâm trầm nói, ngươi hoàn toàn nhìn không tấu, cũng hẳn là giống như ta bốn đoạn tình quân a. Bốn đoạn, không phải tinh khải chi nhãn nhìn đến mười đoạn. Diệp Nhiên tâm lý sù lông, trên bờ vai bạo tử Long phân thân cũng là tròng mắt đều nhanh trọn lùi ra, vội vàng chuyển âm. Ngọa Tạo, bản thể à, gia hỏa này quá mạnh, bạo tử đốt ta không canh chừng được, ngươi tự cầu phúc đi. Nói xong, nó ngẹo đầu lúc này bắt đầu giả chết. Để ta đoán một chút, ngươi là cái gì cái cường tộc? Xanh tích dịch Nhân đánh giá Diệp Nhiên, ánh mắt kỳ dị nói, hẳn không phải là hai đại thần tộc, đến mức cổ ma cùng thủy ma cũng không giống. Cái kia chính là thiên ma tộc rồi. Thiên ma tộc lần này nghe nói ma tự bối phận tới ba người, nhưng ta trước đó chỉ thấy ma Diệu Yên, ma Giang Luân, cái kia ngươi chính là cái kia cái thứ ba có ý tứ, không nghĩ tới có thể trùng hợp gặp phải đồng dạng nghĩ đến dấu vết người. Diệp Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, từ tốn nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta cũng không có dấu vết ý tứ. A, đừng cho là ta không biết ngươi tâm tư. Xanh Tích Dịch Nhân cười lạnh một tiếng, không bại lộ thân phận, mục đích không phải liền là vì tại Thập Thần Thiên Tử truyền thừa bên trong, đánh cái khác 40 đoạn tinh quan một trở tay không kịp sao? Tất cả mọi người nắm giữ tứ tinh thiếu, thực lực không sai biệt nhiều, người nào trước để lộ nội tình người nào không may. Diệp Nhiên mặt không biểu tình, từ chối cho ý kiến. Tốt, đại gia là cùng chung chí hướng người nói khác cũng vô dụng, tâm sự cái này hắc hiểm nữ vương đi. Xanh tích dịch nhân nhìn hướng chung quanh màu sáng mê vụ, nói ra, đây không phải phổ thông hắc hiểm, hẳn là hắc hiểm nữ vương. đương nhiên nhìn hình thể, xa chưa trưởng thành lên. Hắc hiểm nữ vương đối với mê vụ lực khống chế cực mạnh, đồng thời có thể mượn mê vụ, mô phỏng cái khác tu hành giả thanh âm, ghi âm và ghi hình. Vừa mới kêu thảm đều là nó mô phỏng đi ra, để cho chúng ta lẫn nhau tự giết lẫn nhau. Diệp nhiên thần sắc bình thản, trong lòng thì khẩn trương và phần. Lúc này thời điểm không thể lộ nội tình. Xanh tích dịch nhân tiếp tục nói, cái này hắc hiểm nữ vương đối tinh lực phòng ngự gần như đạt tới mười lần. Người ta tuy là 40 đoạn tinh quan, nhưng tránh thức công kích rơi xuống người nó, chỉ có tứ đoạn tinh quan, không làm gì được nó. Cho nên ngươi cũng không nên kinh thường, cho dù nó tinh lực yếu ớt, nhưng chậm rãi hao tổn xuống tới, đem chúng ta giam ở trong đó. Chờ hao hết sạch tinh lực sau, chúng ta cũng có phiền toái không nhỏ, dù sao Hắc Yểm công kích chân chính thủ đó là ta sáu cái tinh thiếu, coi như hao tổn 100 năm nó cũng hao tổn bất qua ta. Diệp Nhiên trong lòng thầm đủ, lại nhíu mày, cái kia giống trước đó một dạng, đánh xuyên mê vụ đánh ra cái lối đi đâu? Vô dụng, Hắc Yểm nữ vương có thể liên tục không ngừng phun ra mê vụ. Xanh Tích Dịch Nhân đang nói, hôi vụ bên trong, một đầu to lớn con nện ảnh tại nhanh chóng lướt qua, mơ hồ có thể nhìn đến, hắn vậy mà thêm ra một viên đầu, mà đầu lâu kia đang truyền ra hư nhược giọng nữ, "Cứu, cứu ta." Cái này rõ ràng là lộc nữ đầu. Thấy cảnh này, Diệp Nhân cùng Xanh Tích Dịch Nhân coi như bình thường, lộc nữ thì bị kích thích, hoảng sợ đánh lấy tinh lực bao bọc kêu khóc, "Mau cứu ta, ta còn không muốn chết." Xanh Tích Dịch Nhân thấy thế, lúc này tướng tinh lực bao bọc phá vỡ, "Đừng lo lắng, nó tạm thời còn không đả thương được ngươi." Lục nữ vừa mới sống tới, không có chút gì do dự một đầu vọt tới diệp nhiên trong ngực, gia nhật phụ, ngươi nhất định bảo hộ ta. xanh tích dịch nhân sững sờ dưới, tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi, nữ nhân đang chết, ngươi không có tâm sao? rõ ràng là ta thả ngươi tiền đến, trước đó muốn không phải ta, ngươi đã bị cái này thiên ma tộc tiểu tử đánh chết. hiện tại ngươi còn một đầu nhào vào trong ngực hắn cầu bảo hộ. đi mã, cũng bởi vì hắn thân thể thẳng tắp, ra thị được không? ta kém ở nơi nào, xanh muôn mận không dễ nhìn, không có một điểm dám thưởng năng lực tinh không nữ nhân. xanh tích dịch nhân trong lòng nghĩ linh tinh cuồng mang lấy, dẫn theo ngọn đèn tay đều tại run nhẹ nhẹ, lộ ra khí quá sức. Diệp Nhiên thì thoát ra tránh ra, không để cho lộc nữ tiến đụng vào đến. Trong lòng hơi kinh ngạc, cái này Xanh Tích Dịch Nhân ngược lại là coi như thiệt lương. Tiếp lấy Trầm giọng nói, sau này thế nào? Không rõ ràng, ta cũng không có quá nhiều đối phó thủ đoạn. Xanh Tích Dịch Nhân Trầm giọng nói, có thể thử một chút ý niệm lực, nhưng chúng ta tứ cấp ý niệm không gian, đoán chừng còn kém chút. Được rồi, trước lại sờ sờ tình huống đi. Nói xong, hắn có chút nhức nhối thu hồi ngọn đèn. Lúc này ngọn đèn quang mang đã ảm đạm không ý. Hiển nhiên đây cũng không phải là có thể dài lâu vận dụng. Theo ngọn đèn quang mang biến mất, trung bành một lần nữa biến đến núm ám lên, khắp nơi tràn ngập mê vu. Khắp nơi khu vực bên trong cũng truyền ra từng đạo tiếng đều thảm thiết. Thanh tích dịch nhân rời đi, tựa hồ đi tìm đường đi. Lộc nữ thì run lẩy bẩy, do dự phía dưới cuối cùng vẫn đuổi theo thanh tích dịch nhân. Diệp Nhiên Mi đầu ngưng lại, suy tư đối sách, bây giờ rời đi là tốt nhất, một cái 40 đoạn tinh quan, hắn thực sự không muốn đối mặt. Cứ việc đối mới xem ra, coi như thiệt lương. Nhưng muốn rời đi, hắn quay đầu nhìn về trung quanh nồng đậm hắc vụ, đông nhiên khẽ giật mình, thoáng nhìn một con khủng lô hắc ảnh, treo ngược tại sau lưng. Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, chầm rãi quay đầu, liền nhìn đến một cái to lớn đen kịt chi trùng sinh trưởng tám đôi mắt, giáp sát phía trên trải rộng tinh mịn yêu dị Đường Vân. Lúc này đang hung hung ác xem ra, trong miệng một đôi răng nhọn cũng lộ ra, nhắm ngay hắn cái cổ. Hắn toàn thân căng cứng, đây chính là hắc hiểm chân chính công kích thủ đoạn, một khi bị cái này răng nhọn cắn trúng, liền sẽ lâm vào trùng điệp một cảnh. Vĩnh Viễn không cách nào tỉnh lại đây là một loại rất khó giải thích công kích thủ đoạn, bây giờ và tộc, không có bất kỳ cái gì nhất tộc là thông qua ngậm cảnh công kích. Mà loại công kích này, tinh vương đều không thể chống cự, đây cũng là khu trừ mê vụ sẽ nỗ lực to lớn đại giới môn nhân. Diệp Nhiên dần dần tỉnh táo lại, hai điểm công kích lực rất yếu, bây giờ chính mình lại là trạng thái toàn thịnh đối phương chưa hẳn có thể phá phòng. Hắn trong đôi mắt nhiên tiên thương hư ảnh hiện hiện, đang chuẩn bị hoành ra lúc. Cái kia to lớn con nện bỗng nhiên phát ra được cái gì, trong miệng phát ra thanh âm ô ô từ không trung nga xuống, sau đó tinh tế chân nện xếp lên, lại giống như là quỷ giảm xuống trước người hắn một dạng, không ngừng đập lấy đầu, phát ra như là em bé giống như tiếng khóc. Tựa hồ tại hoảng sợ lấy cái gì, Diệp Nhiên sững số một chút, hoảng hốt quay đầu nhìn mình phía sau lưng của sống, của sống phát ra màu tím đen mãnh liệt quang mang đồng thời nóng dực cảm giác nóng bỏng truyền đến. Dường như thiêu đốt lên một dạng. Chương 1019, Ma thần di cốt. Chương 1019, Ma thần di cốt. Đây là, Ma cốt thân. Diệp Nhiên thần sắc kinh ngạc, có chút không nghĩ tới, sau lưng cổ sống không ngừng thả tỏa qua mang, quanh thân bao phủ đặc thù khí tức. To lớn tám mắt màu đen con nện, chính là cảm giác được loại khí tức này, toàn thân run rẩy. Hắn trong lòng trầm ngâm, nếm thử đi về phía trước ra một bước, tám mắt con nện nhất thời liên tục lui về phía sau, lại vẫn phát ra cổ lão âm tiết. Vị đại ma thần địa dưới, không. Đừng có giết ta, chúng ta nói mới nhất tục, cả đời là của các ngươi tôi tớ. Ma thần Diệp Nhiên hé mắt, loại này cổ lão âm tiết vô cùng tự nhiên, rơi xuống trong thai tự nhiên nghe hiểu. Nhưng hắn muôn thuật lại lúc, lại còn có chút nói không nên lời. Thậm chí tâm lý mặc niệm cũng sẽ tự động biến thành tinh không ngôn ngữ, không thể học tập. Trong đầu hắn các loại suy nghĩ lóe qua, suy đoán cái này ma thần, đến cùng là cái gì, đã không phải lần đầu tiên nghe được. Là cái chủng tộc vẫn là cái nào đó cường giả xưng hô. Bất quá chưa từng nghe qua trong vạn tộc có như thế một chủng tộc. Mà lại cái này hấp kiểm thuộc về cổ chiến thi, đã chết đi không biết bao lâu, cũng không có chân chính linh trí, chí, vừa mới mà nói càng giống là một loại bản năng cho nên cái này ma thần, tối thiểu là cùng cổ chiến thi cùng một thời đại tồn tại. Nhưng cổ chiến thi đến bây giờ, cũng không ai biết được lai lịch. Từ khi cổ chiến trường sinh ra mới bắt đầu liền tồn tại đây không phải là chúng tộc, cũng là cái nào đó cường giả tục danh rồi. Như thế có chút khả năng. Cái này hắc điểm, là cường giả kia tôi tớ, hình thành huyết mạch ký ức, lúc này mới sẽ ở cảm nhận được ma cốt thân khí tức thời điểm, xuất hiện loại bản năng này thần phục cùng e ngại. Ma cốt thân, thương thiên pháp chỉ, ma thần. Diệp nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, chính thất thần ở giữa, cái tia con khổng lồ tám mắt con nhện đột nhiên mở ra miệng lớn. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, trong ngay mắt kịp phản ứng, một đạo nhiên thiên thương liền muốn nhanh ra đã thấy tám mắt con nhện trong miệng, đột nhiên phun ra một đoạn màu xanh sương cốt, xương cốt phía trên phủ đầy vô số tinh mịn vết nước, màu sắc cảm động. Cái này Diệp Nhiên ngây người lúc, đột nhiên cảm nhận được phía sau lưng nóng hổi vô cùng, màu tím đen của sống tách ra trước nay chưa có cường quang, so với vừa mới còn muốn nóng rực mười mấy lần, dường như toàn bộ cơ sống đều muốn hòa tan đồng dạng. Hắn kìm lòng không được đưa tay, một phát bắt được cái kia xanh dương, nhất thời một loại thương mang sâu thẳm cảm giác truyền đến ý niệm hoàng hất dưới, nao nỗi bên trong lẩn lẩn hiện hiện một tôn thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh kia che trời đồng dạng, đầu đội bầu trời, chân đạp mãng hoang đại địa, bước ra một bước liền vượt qua vô số khoảng cách, toàn thân ra thịt xanh biếc sắc, cơ thể cường kiện có lực. Lúc này bỗng nhiên quay đầu, một đôi mắt trông lại. Diệp Nhiên đầu nao chấn động, não hải bên trong hư huyễn tràng cảnh biến mất, dường như vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Hắn vội ý thức nắm chặt bàn tay xanh xương, cái này xương cốt chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đơn bạc một mảnh, xúc tu không có nhiệt độ, phủ đầy nói khe nước. Xem ra phá lệ bình thường phổ thông, càng nhìn không ra là cái gì vị trí mảnh xương. Hơi chần chờ dưới Diệp Nhiên cầm hướng phía sau tím đen của sống, cái này màu xanh mảnh xương, lập tức hòa tan vào. Thoáng qua cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn một lần nữa kích hoạt ma cốt thân, tỉ mỉ cảm giác, nhưng không có phát giác được bao nhiêu biến hóa, ma cốt thân gia tăng lực lượng không có thay đổi. duy nhất có biến hóa chính là cuộc sống khôi phục bình thường, không lại giống vừa mới như vậy nóng rực. Mặt khác chính là Diệp Nhiên hoảng hốt mà nhìn xem thành tựu mặt bảng phía trên, thôi diễn cái nút bên trong, lại thêm ra một cột mới lựa chọn ma thần gì cốt. Bên trong bao hàng một nguồn sơ đẳng ma thần thể thuật, trước mắt tàn khuyết trạng thái, có thể thua diễn, cần tiêu hao mười vạn thành tựu điểm. Chú thích. Thi triển tiền đề, đệ tam tầng vạn tướng ma cốt thân, ma thần thể thuật. Diệp Nhiên có chút kinh dị, lúc này chỉ thấy trước người to lớn con nhện vẫn như cũ run lẩy bẩy, không ngừng dập đầu quỳ bái. "Không khỏi mi đầu ngưng lại, ngươi là muốn dùng cái này để cho ta bỏ qua cho ngươi." To lớn con nhện chưa hồi phục, tựa hồ nghe không hiểu hắn, vẫn như cũ không ngừng quỳ bái, phát ra tiếng cầu xin tha thứ. Loại này tiếng khóc cùng loại em bé tiếng khóc, thanh thúy chói tai. Diệp Nhiên do dự dưới, nghe loại thanh âm này, cuối cùng khoát khoát tay, "Được rồi, ngươi đi đi." To lớn con nhện lần này xem hiểu động tác, liền vội vàng xoay người Một đầu tiến đụng vào mê vụ bên trong biến mất, trung quanh mê vụ cũng tiêu tán theo. Nhìn lấy cái kia đã biến mất tại màu xám mê vụ bên trong con nệ, Diệp Nhiên mặt lộ vẻ trầm ngâm. Cái này hắc hiểm, giống như có chút không quá đồng dạng. Theo lý thuyết cổ chiến thi là không có linh trí, nhưng cái này hắc hiểm tựa hồ tồn tại trí khôn nhất định. Hoặc là nói, còn là hắn trước đó nhìn thấy cổ chiến thi đều cấp quá thấp nguyên nhân, mà cái này hắc hiểm thuộc về một loại cao cấp cổ chiến thi. Hắn không có nghĩ nhiều nữa, quay đầu nhìn hướng trung quanh dần dần tiêu tán mê vụ, nhìn đến cái khác bảy đạo thân ảnh. A, hắc hiểm mê vụ làm sao tiêu tán? Chẳng lẽ cái kia hắc hiểm? lại muốn đuổi nghịch hoa chiêu gì lần thứ nhất gặp phải rào hoạc như thế hắc điểm giống như là có trí tuệ tất cả mọi người thừa dịp hiện tại tụ tập cùng một chỗ màu lam con cua cao giọng la lên những người khác ảo hào dựa sắp vào ba cái hắc bảo nhân còn cảnh giác nhìn hướng hầu giác nhân hầu giác nhân lộc nữ các ngươi hai cái không có việc gì hắc điểm cũng có thể không chế tu hành giả bọn hắn có chút hoài nghi không có việc gì vừa mới kêu không phải chúng ta hầu giác nhân cùng lộc nữ vội vàng tự chứng minh diệp nhiên cùng cái tia xanh tích dịch nhân thì tiến tới cùng nhau hai người ánh mắt tiến tĩnh truyền âm nói chuyện với nhau vừa mới cái kia hắc hiểm là ngươi đổi đi, ta cũng không rõ lắm. Đường trang khẳng định cùng ngươi có quan hệ. Xanh tích dịch nhân hừ lạnh nói, nơi này trừ bỏ ta và ngươi, ai cũng không có cái này năng lực. Diệp Nhiên từ chối cho ý kiến, một bộ cao thâm mặt chắc dáng vẻ, lúc này thời điểm nhất định phải trang lên, không thể rụt rè. Được rồi, ta không yên lòng ngươi, ngươi cũng sẽ không yên tâm ta. Xanh tích dịch nhân nhìn về phía ngoài viện, cùng ngươi ta âm thầm phòng bị, ta không bằng chuyển sang nơi khác. Thập thần thiên tử chuyển thừa còn chưa bắt đầu, ta không muốn lãng phí tinh lực, mà lại hắc hiểm nữ vương nếu là ngươi khu trừ, ta không chiếm tiện nghi của ngươi. Nói xong. Hắn liền ngạo khí ngang đầu rời đi. Diệp Nhiên nhìn lấy bóng lưng của hắn, trong lòng khẽ bươm lỏng, dạng này không thể tốt hơn. Mà lúc này, Thanh Tích Dịch Nhân đi đến ngoài viện, tìm tới trước đó 8 người đã thông cái kia cái lối đi, lúc này đi vào. Vừa mới tiến thông đạo, hắn bỗng nhiên tăng thêm tốc độ, cũng như chạy trốn một đầu sông đi vào. Thoáng qua, thân ảnh thì biến mất không thấy gì nữa. A, cái kia Thanh Tích Dịch Nhân đi làm cái gì? Hầu giác Nhân buồn bực, có phải hay không là cảm thấy cái này hấp hiểm quá quỷ dị, không định lưu tại nơi này. Có cái này khả năng, không bằng chúng ta cũng thừa dịp bây giờ rời đi a. Tốt, đi thôi. Cái kia hắc hiệp sắc thực không thích hợp, rời đi trước, đổi lại cái phương hướng một lần nữa mở ra thông đạo. Màu lam con cua đi đầu, cái khác năm cái ảo ảo đuổi theo. Diệp Nhiên lại có điểm lốc mà nhìn xem tình cảnh này. Cái kia xanh rắn mỗi người chạy nhanh như vậy, đại gia sẽ không cũng là lao sói vây được a. Vừa mới hết thảy đều là trang ra đến. Cái gì 40 đoạn tinh quan, đều là vô nghĩa, là sợ chính mình chừng trị hắn. Bất quá gia hoàn này, đến cùng là cho là như vậy chính mình có 40 đoạn thực lực. Gia nhận phụ huynh đệ, ngươi không đi sao? Lúc này, màu lam con cua la lên. Không đi. Diệp Nhiên lắc đầu. Vừa vặn, những người khác cảm thấy nơi này quỷ dị, rời đi, một mình hắn dễ dàng hơn. Không nghĩ tới Mầu Lam con cua nghe xong, do dự một chút, "Được rồi, vậy chúng ta cũng không đi, đại gia tập hợp một chỗ, cái kia hắc kiểm cần phải bắt chúng ta không có cách nào. Chúng ta đều là cùng một chỗ mạo hiểm tiến đến, không thể tùy tiện bỏ qua đồng bạn." "A, huynh đệ, ngươi làm sao sắc mặt khó coi?" "Ách, không có gì." Diệp Nhiên hầm hực, cũng là cảm thấy ngươi Lam con cua lão ca ngươi quá trưởng nghĩa, có chút cảm động. Chương 1020, 17 đoạn tinh quan. Chương 1020, 17 đoạn tinh quan. Màu lam con cua sáu người lại lưu lại, chờ sau một hồi, không có gặp lại mê vụ xâm nhập mà đến, đều thở phào. Xem ra lúc này cần phải an toàn. Không sai, trong vòng một năm không có mới mê vụ xâm lớn, trong một năm chúng ta rời đi là được. Tốt, cái kia đại gia mỗi người tìm kiếm chỗ ở đi, mặt khác đều tại ngoài viện thiết trí tinh lực bao bọc, hoặc là lưu khôi lỗi trông coi, phòng ngừa mới hấp kiểm xuống tới. Được. Bảy người hào hào tản ra. Diệp Nhiên cũng tùy ý tìm hiểu lánh chỗ không đáng chú ý phòng ốc, nghiên cứu ma cốt thần, nghiên cứu một phen không có thu hoạch gì sau. Hắn rời đi nơi này, tiến về cổ thành nửa phần trước, chuẩn bị mua xăm chút tài nguyên tu luyện mê vụ bên ngoài. Xanh Tích Dịch Nhân nhìn phía sau mê vụ, dài thở phào, xoa xoa mồ hôi trên đầu. Quá hiểm, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải một cái 40 đoạn tinh quan. Loại này cấp bậc tinh quan, cơ bản đều là tứ tinh khiếu cường tộc thiên tài, vạn tộc chỗ cái này toàn bộ trong tinh không cũng tìm không ra bao nhiêu. Tứ tinh khiếu tinh quan, chỉ là cơ sở tinh lực thì 1600 vạn. Loại này đỉnh cấp thiên tài, kỳ vật sẽ không kém, tinh lực tăng phúc đều cơ bản tại 150% trở lên 40 đoạn tinh quan, là tất nhiên có thể đạt tới. Cái này cũng gần như là tinh quan cảnh đỉnh phong. Lại hướng lên ngũ tinh khiếu tinh quan. Cơ bản tìm không ra mấy vị, số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thiên kia đến cùng phải hay không thiên ma tộc. Xanh Tích Dịch Nhân trong mày, nhìn mình ý niệm không gian bên trong một cái linh đang, cái kia linh đang toàn thân màu tím, bất quá lúc này nhan sắc dần dần nhạt đi xuống. Cái này là mình lần này tới cái này trong tinh không, dùng đến tìm kiếm món đồ kia dùng tần vật, đối bảo vật rất mẫn cảm đồng thời còn có cái tác dụng có thể cảm giác khí vận. Nhìn đến người là đẳng cấp gì khí vận, linh đang thì lại biến thành loại kia nhan sắc, ma Mà màu tím cấp khí vận. Thanh Tích Dịch Nhân biểu lộ có chút ngtrọng, đi vào trong cổ thành này, chính mình chỉ ở ba cá nhân trên người nhìn đến một cái là cái kia thần linh tộc chúa tệ phân thân, một cái là cái kia thiên ma tộc ma diệu yên, thậm chí cái kia ma giang luân, cái này thiên ma tộc một cái khác tứ tinh khiếu tinh quan cũng chỉ là nửa bước màu tím cấp, đến mức cái khác tứ tinh khiếu thiên tài còn không có gặp. trừ bỏ hai người này, cái thứ ba màu tím khí vận thì là vừa vặn cái kia giả nhật vụ. cho nên kết luận đối phương là tứ tinh khiếu tinh quan, không có vấn đề gì. dù sao không phải tinh quan, lại rất không có khả năng là tinh vương, cái kia cũng không thể là tinh tướng A. cái này vạn tộc chỗ tinh không coi là thật cao thủ như mây. hắn thở dài. Vốn cho là mình 36 đoạn thực lực có thể tùy tiện quét ngang những thứ này vạn tộc thiên tài. Thuận lợi theo thập thần thiên tử truyền thừa địa bên trong, thu hồi lúc trước đối phương theo trong tộc, mang đi đồ vật, nhưng hiện tại xem ra rất khó a bất quá cũng không tiện nói, món đồ kia, những thứ này vạn tộc người chưa hẳn có thể nhận biết. Xanh Tích Dịch nhân ánh mắt dần dần kiên định, chính mình lần này tới, một là tìm về món đồ kia, hai cũng là thuận tiện quan sát một chút vạn tộc tinh không. Nhìn xem cái này tứ đại tinh không, còn có hay không một chốn cực lạc có thể sinh tồn. Hoang vu tinh không bên kia, càng ngày càng khó lấy sinh tồn. Lúc trước cùng trong tộc ký kết khế ước ma tổ Ngũ nguyên tiên tể nhón cồng, giả cũng ai danh nhận tích, đáp ứng sự tình sợ là đã sớm quên. Cái kia tích dịch nhân huynh đệ, chúng ta muốn đi vào dò xét mê vụ, tìm kiếm một chỗ chỗ ở, ngươi đi không? Lúc này, cách đó không xa một đầu cổng kênh dài rộng từ hùng nhân la lên. Đi. Xanh tích dịch nhân lộ ra thật thà thần sắc, bước nhanh đi qua. Hai ngày sau, mê vụ bên trong một cái thông đạo bên trong ba cái cao gầy hắc bảo nhân, cùng một cái trên mặt bao trùn hắc vụ thiếu niên hành đi. Bốn người tận lực thả chậm tốc độ, thỉnh thoảng hai bên lối đi mê vụ bên trong sẽ có từng cái màu đen nói mớ chùm bắn vào đều bị bốn người đánh giết. Diệp Nhiên giang hai tay, nhìn lấy thể nội giống Tuyết nói mớ trùng thi, có chút tiếng uớy. Lại không có tuân ra toái phiến đã đánh giết năm cái, chỉ tuân ra hai cái, cũng trước đó sát suất trên lệch to lớn. Hứa là trước kia vận khí tốt, tăng thêm tỷ lệ rơi đồ tăng lên, mới một bạo một cái chuẩn. Hôm nay nhìn xem đến, ngược lại là khôi phục bình thường, dù sao 10% tỷ lệ rơi đồ, cơ bản cũng liền 10 cái có thể tuân ra một khối đương nhiên vận khí có lúc cũng sẽ ảnh hưởng. Cách đó không xa, ba cái cao gầy hắc bảo nhân, bên trong một cái thấp giọng hừ phẩn nói, đại ca, ra ngày tra lần này lại không được đến Tinh Tiên lệnh bài phiến. Xem ra vận khí của hắn cũng không có khoa trương như vậy, lần trước chỉ là trùng hợp. mặt khác hai cái hắc bảo nhân cũng là thở phào, lần trước thật sự là cho bọn hắn thấy chóng. lần này trùng hợp đồng thời trở về, cũng một mực tại chú ý thấy đối phương loại kiêm lịch thiên vận khí biến mất, đều là tâm lý an tâm rất nhiều. đúng rồi, chúng ta lần này đánh giết 17 con nói mơ trùng, hết thảy đạt được mấy cái tinh thiên lệnh vải phiến. hắc hắc hắc, đại ca, một cái đều không có. ba, một cái đều không có. vậy ngươi đặc yêu vui cái giám a? hả, cũng là a. diệp nhiên liếc liếc một chút ba người này, ánh mắt hơi khát thưởng. theo lý thuyết những thứ này nói mơ trùng. So với phổ thông cổ chiến thi lại càng dễ đạt được tinh thiên lệnh bài phiến. Nhưng ba tên này cũng không biết là mặt đen còn là làm sao lấy, đến bây giờ đều không tuân ra một cái. Bản thể, ngươi là Âu Hoàng, bọn hắn là phi tử." Bạo Từ Long phân thân truyền âm. Không có cái này 10 phần trăm tỷ lệ rơi đồ ta cũng chính là bình thường mức độ, vận khí lúc tốt lúc xấu. Diệp Nhiên lắc đầu, trong lòng cũng có chút cảm khái. Cái này tinh thiên vinh hạnh đặc biệt, quả nhiên là chỗ tốt to lớn. Chờ đạt tới thất tinh khiếu thời điểm, chắc hẳn còn có thể lại để thăng một đoạn đại ngộ. Rất nhanh, bốn người đi đến cuối thông đạo, tiến vào trong nội viện. Trong phòng Diệp Nhiên dò xét liếc một chút bốn phía, cái này toàn bộ phòng có chút to lớn, hiện nhiên là cho hình thể lớn sinh vật sử dụng. Trong phòng đồng dạng không có cái gì, chỉ có đỉnh chốt có hai cái tráng kiện xà nhà. Hắn ý niệm lực dò xét một phen, xác định không có bị người lưu lại theo dõi đồ vật về sau, gọi bạo từ lòng phân thân đi gác cửa, chính mình bắt đầu thôn phệ thú thi. Hát điểm cổ thành bên trong, lần này tới tu hành giả rất nhiều, cho nên tinh quan cảnh sát thú thành công mua được, hết thảy mua 17 cỗ, có thể đem luyện yêu sư sương hào dùng đến tuyệt hạng. Thời gian dần dần đi qua, vô số cổ tinh quan cảnh sát thú bị thôn phệ rơi. Diệp Nhiên khí tức cũng dần dần tăng lên, cuối cùng đi vào một cái điểm tới hạn, theo ngắn mũi cứng đờ sau đột nhiên tăng dài một đoạn điều này đại biểu hắn đột phá, đại tinh đem cảnh giới, hô, mở mắt ra, diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, đại tinh đem về sau, lại nghĩ nhanh chóng đột phá, chỉ có thể vào tinh thiên linh cảnh, thương tinh ma điện chỉ có thể dùng để đột phá một cái tiểu cảnh giới, hắn cảm giác chính mình bây giờ thực lực, lục tinh thiếu, cứ việc chỉ là đột phá tinh tướng một cái tiểu cảnh giới, tăng lên cũng không nhỏ, trực tiếp tăng trưởng nhất đoạn nửa thực lực, diệp nhiên trong lòng tính toán dưới, chính mình bây giờ là mười đoạn lửa, còn kém hai đoạn lửa, liền có thể đối kháng tinh vương. Thực lực này tuy nhiên coi như không tệ, nhưng lần này chuyển thừa địa bên trong, thiếu sa dùng. Dù sao đừng nói 40 đoạn tinh quan, Cường tộc bên trong, hơn 20 đoạn, hơn 30 đoạn tinh quan đều không ít. Song tinh thiếu chỉ là tại phổ thông chủng tộc bên trong hiếm thấy mà thôi. Chương 1021, màu vàng khí vận chi linh. Chương 1021, màu vàng khí vận chi linh. Diệp Nhiên trong mày, suy tư tiếp xuống hành động, cứng rắn tranh khẳng định không được. Song tinh thiếu tinh quan đều có hơn 20 đoạn thực lực. Hắn không đột phá tinh quan cảnh, không cách nào đối kháng, nhưng bây giờ đột phá tinh quan tiến vào tinh thiên linh cảnh liền muốn nghiêm chỉnh năm thời gian. Thời gian 1 năm đi ra, trong truyền thừa bảo vật đoán chừng đều bị lấy sạch. Mặt khác cũng là tinh quan ấn chi pháp. Tinh quan ấn hạn mức cao nhất là 3 ấn tinh quan, đương nhiên trên lý luận tới nói là có thể đạt tới 4 ấn, nhưng độ khó khăn rất lớn. 4 ấn tinh quan người, thể nội sinh cơ sinh sôi không ngừng, tự thành tuần hoàn, trừ bỏ nắm giữ dòng dã gấp 40 lần khôi phục lực, tục truyền còn có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Mỗi đột phá một cái đại cảnh giới có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm, đột phá phía trên tứ cảnh lúc, càng là có thể kéo dài tuổi thọ và năm. So với cùng cảnh giới tu hành giả, Đông Dương tăng dài một đoạn thiên nhiên thọ mệnh đương nhiên được chỗ mặc dù lớn, nhưng bốn ấn không phải tùy tiện liền có thể ngưng tụ ra, chỉ là ngưng luyện pháp hắn liền không có. Trước đó tại thiên nhân thí luyện lúc ba vị thiên nhân tộc chân vương không nghĩ tới hắn lại nhanh như vậy đột phá tinh quan, lúc đó cũng liền không có chuyện, hiện tại cũng thành một vấn đề. Bốn ấn tinh quan, Diệp Nhiên trong lòng trầm ngâm tăng lên mặc dù lớn, nhưng bởi vì tinh quan ấn bám vào tinh tướng thể phía trên, cho nên tinh tướng thể một khi phá thoái cũng liền không có cách nào ra, chỉ cái kia dọa người gấp bốn lần khôi phục lực, mà hắn hỏa diễm tinh tướng thể rất khắc chế cái khát phổ thông tinh tướng thể, đến mức đồng dạng viên mãn tinh tướng thể. Đến bây giờ đều không gặp phải cái thứ hai. Cũng có thể cùng tiếp xúc đám người có quan hệ, không có gặp phải thần linh tộc loại hình cường tộc thiên tài đến mức mị tộc những thứ này chủng tộc đều không nhận ra cái này là viên mãn tinh tướng thể, đương nhiên một mã thì một mã, cái này gấp 40 lần khôi phục lực, còn có sứ tu hành giả mỗi cái cảnh giới kéo dài tuổi thọ một đoạn chỗ tốt, thực sự to lớn. Tinh quan ấn pháp cùng ngưng luyện pháp, cùng ta trước đó đổi lấy linh binh pháp không sai biệt lắm, 100 tinh thiên lệnh đầy đủ. Diệp Nhiên cân nhắc lại, sau đó khởi hành chuẩn bị đi trước cổ thành phụ cận thiên tinh đài đem cái này trọng yếu nhất tinh quan ấn pháp nắm bắt tới tay đến mức thập thần thiên tử truyền thừa chỉ có thể đến lúc đó đi một bước nhìn một bước. bất qua nếu là truyền thừa cũng không chỉ là đơn thuần tranh đoạt cùng tiên nhân thí luyện khả năng không sai biệt lắm chắc thí các loại thiên phú loại hình mặt khác dám bảo cao thủ còn mấy phút nữa có thể sử dụng nói không chừng có thể phát huy tác dụng cho nên vẫn còn có cơ hội khoảng cách cổ thành gần nhất tinh thiên đài, cũng có một đoạn lộ trình diệp nhiên ra khỏi thành về sau tốc độ cao nhất đi đường trong lúc đó nhìn thấy từng đám tu hành giả hướng về hắc điểm cổ thành tụ tập mà đi không khỏi trong lòng hơi chầm xuống. Chiếu loại tốc độ này đi xuống, không ra 2 ngày, cổ thành bên trong tu hành giả thì hơn vạn. Lần này Thập Thần Thiên tử truyền thừa, thật sự là hấp dẫn quá nhiều người. Nhìn như vậy đến, hắn che lấp khuôn mặt cách làm đúng, không phải vậy coi như tại truyền thừa bên trong co thu hoạch, đến lúc đó sợ là rời đi cũng khó. Sau năm ngày, một tòa cao vút trong mây màu lam bình đài, đập vào mi mắt. Diệp Nhiên thân hình rơi xuống, bay đến phụ cận. Do quét liếc một chút, chỉ thấy trên đài lẻ tẻ hết thảy 3 4 cái tu hành giả, trong lòng lắc đầu. Truyền thừa sức hấp dẫn quá lớn, dẫn đến cái này Thiên Tinh Đài đều không có mấy người. Hắn trực tiếp đi vào trung ương, ý niệm chìm vào tinh thiên không gian. Lam mênh không gian bên trong, bốn khối màu sắc khác nhau thạch bia dễ thấy. Từ khi tại tinh thiên thạch bia phía trên lưu danh về sau, cái này vốn là ba khối, cũng thay đổi thành bốn khối, cái khác tu hành giả đều là ba khối. Diệp nhiên trai nhìn một chút chính mình còn lại tinh thiên lệnh, 520 khối, khẽ gật đầu. Tiếp lấy ấn mở hư huyền màn sáng, bắt đầu tìm kiếm tinh quan ấn pháp. Không bao lâu, hắn phí tổn 120 khối tinh thê lệnh, đổi lấy một môn thần linh tộc tứ trọng thần quan ấn pháp cửa đương nhiên đây là giá gốc, dựa vào tinh thiên vinh hạnh đặc biệt 90% giảm giá tránh thức chỉ phí phí 110 khối tà hưu. Tinh quan ấn pháp kỳ thật cũng có thể dùng thành tự điểm thôi diễn, nhưng một môn sơ cấp, thôi diễn đến đỉnh cấp tiêu hao thành tự điểm quá nhiều, được trả bằng mất. Thanh tự điểm còn lại hơn 1 vạn 7 ngàn. Diệp nhiên trong lòng tính toán dưới, lục cấp ý niệm không gian cần 18 vạn, còn có gần nhất lấy được cái kia ma thần di cốt bên trong thể thuật, cần 10 vạn thành tự điểm. Hắn nhịn không được thở dài, thành tự điểm hoàn toàn không đủ dùng a ma cốt thân đến nay vẫn là đệ nhị tầng, cũng là hoàn thiện đệ tam tầng, cần thành tự điểm nhiều lắm. Bất quá ma cốt thân đã khác cường giả, tu luyện tới cao thâm cảnh giới, nói rõ trong tinh không hoàn chỉnh pháp môn, cho nên hắn không định hao phí thành tựu điểm tôi diễn, chuẩn bị sau khi rời khỏi đây tìm kiếm công pháp hoàn chỉnh. Lúc này, trên bầu trời một đạo màu lam quang trụ rơi xuống. Quang trụ bên trong, một khối lam ngọc trôi nổi mà đến. Diệp Nhiên đem Demonat, bên trong tin tức truyền vào náo hải, tiếp lấy lại ấn mở ảnh chân dung của chính mình, đem cái kia tinh thiên vinh hạnh đặc biệt biếu tặng nhận lấy đối với cái này 500 năm mới có thể nhận lấy một lần biếu tặng, hắn còn rất là hiếu kỳ. Rất nhanh, đạo thứ hai quang trụ rơi xuống. Lần này, rơi xuống chính là một cái hộp ngọc toàn thân trong suốt, ẩn ẩn có thể nhìn đến, bên trong một cái màu vàng con thỏ nhỏ đại khái chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, hai mắt lóc trệ, hoàn toàn trong mịch, thân thể từ năng lượng cấu thành. Mà cái này con thỏ nhỏ xuất hiện thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác được ý niệm không gian bên trong, một gốc yên lặng thật lâu màu đèn cây non, run nhẹ nhẹ xuống. Cây non phía trên, đứng đấy một cái màu cam chim nhỏ, túi đầu thanh lý lâm vũ. Đây là? Diệp Nhiên trong lòng kinh ngạc, mà hộp ngọc kia bên ngoài, cũng đột nhiên hiện hiện một đạo tin tức mầu vàng hoàn chỉnh khí vận chi linh một cái, phải trang nhận lấy, như không cần, có thể đổi thành đồng giá 500 tinh tinh lệnh. Quả nhiên là khí vận chi linh a. Hắn quan sát tỉ mỉ liếc một chút về sau, cũng không có nhiều do dự, trực tiếp đổi thành tinh thiên lệnh. Nhất thời hộp ngọc theo quang trụ một lần nữa bay trở về. Lần nữa rơi xuống thì là 500 khối chất thành một đống tinh thiên lệnh. Diệp nhiên đem thu sạch lên, trên người tinh thiên lệnh tổng số cũng trực tiếp đạt tới 900. Cái này tinh thiên vinh hạnh đặc biệt biếu tặng coi như không tệ, tuy nhiên 500 năm mới có thể lĩnh một lần, nhưng cho cực kỳ không ít đến mức khí vận chi linh, đối với hắn tác dụng không lớn. Hắn tuy là màu tím cấp khí vận, nhưng thuộc về biến số, căn bản không cách nào hấp thu khác khí vận chi linh đến cường hóa chính mình. Cứ ép hấp thu sẽ chỉ lãng phí. Bất quá màu vàng khí vận chi linh, theo lý thuyết cần phải so theo lam tinh phía trên, lấy được màu cam khí vận chi linh đẳng cấp cao, làm sao cảm giác là cái tử vận? Diệp Nhiên muốn đến nơi này, có chút ngoài ý muốn nhìn một chút ý niệm không gian bên trong, vận rủi cây nhỏ phía trên màu cam chim nhỏ đối phương vẫn tại thanh lý lâm vũ, không rời đi vận rủi cây nhỏ nửa bước, linh khí mười phần. Hắn không nghĩ nhiều, quay người rời đi. Nhưng không có trực tiếp về hắc kiểm cổ thành, mà chính là tiến về gần nhất tinh thiên cơ đài, tại nền đài phụ cận dưới lòng đất, khoanh ra một cái khoang trống đó lấy, tay lấy ra tiểu không trận quyển chủ, lưu lại một nửa. Nửa tấm quyển chủ dưới, tự động hiện ra khe hở không gian. Diệp Nhiên lại bố trí tốt mấy lần tầng tinh lực bao bọc, cường hóa cái này khoang trống, xác định sẽ không dễ dàng bị thức tỉnh cổ chiến thi trùng hợp phá hủy về sau, cái này mới rời khỏi. Mấy ngày sau, phía trước một tòa bảng cự cổ lao hắc thành hiện hiện, hắc thành bên ngoài cẩn trọng trong sương mù, ẩn ẩn có thể thấy được lần lượt từng bóng người phi nhanh. Diệp Nhiên tăng tốc chút tốc độ, đột nhiên một đạo đình thai nhức góc tiếng hoành minh vang lên. Mặt đất điên cuồng chấn động, chấn động đến sương mù khí tiêu tán. Cái kia tòa cổ xưa hắc thành, tựa hồ cũng có chút run rẩy lên, mà tại thành về sau, một đạo to lớn hư ảnh hiện hiện. Cái kia hư ảnh, tựa hồ là một khối lồng ngực vị trí to lớn hai quách. Lồng ngực hải cốt bên ngoài, đang đứng một cái thần linh tộc thiếu niên, sắc mặt trắng bệnh, trong tay năm cái sợi tơ kéo dài mà ra. Cái kia năm cái sợi tơ, khống chế phía dưới một cái huyết chi cự nhân tứ chi cùng đầu. Mà cái kia huyết chi cự nhân sắc thái lộng lây, thể nội huyết dịch, nhan sắc lại không giống nhau, được giống vô số cái chủng tộc tu hành giả huyết dịch ngưng tụ mà thành. Chương 1022, Rơi xuống đi ra một cửa. Chương 1022, Rơi xuống đi ra một cửa. Trên bầu trời, cái kia to lớn lồng ngực hải cốt hư ảnh, vắt ngang tại cổ lão hắc thành phía sau, như là một tòa kình thiên núi to. Hắn khồm lồm so với hắc thành đều không thua bao nhiêu. Lông ngực Hải Cốt Hư ảnh trước, thần linh tộc thiếu niên sắc mặt trắng bệnh, thân thể khẽ run, rọt rọt mồ hôi nhỏ xuống, hắn bàn tay càng là có rút run rẩy. Hắn cực kỳ miễn cưỡng, điều khiển năm cái trong suốt sợi tơ. Mà tại sợi tơ cuối huyết dịch cự nhân, hai mắt nở rộ huyết quang, ngửa mặt lên trời gào rú, bỗng nhiên một quyền đập ầm ầm ra. To lớn Hải Cốt Hư ảnh bị một quyền này văng run rẩy lên, lay động không thôi. Một vòng màu xám trắng cường hãn khí lãng bắn ra, phát ra giống như thiên băng giống như, đong tiếng nổ kinh khủng. Cùng một thời gian, cổ thành bên trong Từng người từng người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời tu hành giả, đều là thần sắc hoảng hốt, thế mà theo cái kia huyết dịch cự nhân xuất thủ một khắc, nửa trước tòa thành khu tu hành giả, sắc mặt trắng nhợt, hoảng sợ cảm nhận được chính mình thể nội tinh lực. Vậy mà tại trôi qua, theo cái kia huyết dịch cự nhân không ngừng mảnh kích, bọn hắn tinh lực trong cơ thể, trôi qua tốc độ càng phát ra thêm nhanh lên. Đây là có chuyện gì? Người nào tại rút ra ta tinh lực? Ta tinh lực cũng bị rút lấy. Còn có ta, đáng chết, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Nguyên một đám tu hành giả tiếng kinh hô vang lên. Cổ thành bên trong, cái kia một số nhỏ yên ổn vô sự tu hành giả nhìn lấy tình cảnh này cũng là thần sắc hoảng sợ, vội vàng kiểm tra chính mình thân thể tình huống. rất nhanh, có người kịp phản ứng, hấp tấp nói, có phát hiện hay không? những thứ này xảy ra vấn đề người, đều là bị thần linh tộc lấy đi huyết dịch người. tiếng nói vừa ra, cái khác tu hành giả cũng tận số kịp phản ứng. bốn phía liếc nhìn trên đường phố, cái kia từng người từng người thần sắc sợ hãi, không gãy ra lưu thể nội tinh lực, lại không hề có tác dụng tu hành giả. lúc này mới phát hiện, những thứ này rõ ràng đều là ở tại nửa trước tòa cổ thành người. nhất thời sở hữu người thấy lại hướng lên bầu trời bên trong cái kia không ngừng nguyền kích hải cốt hư ảnh huyết dịch cự nhân đều trong lòng sợ hãi cái này thần linh tộc cổ thanh bên trong tại phát giác được động tĩnh thời điểm từng tôn chân vương đã lao không trong đó trừ bỏ mỗi cái chủng tộc còn có mấy cái đại cường tộc không giống với chủng tộc khác mấy cái đại cường tộc người tại nhìn thấy cái kia huyết chi cự nhân trong nấy mắt biểu lộ ao ảo biến đến khó coi kỳ vật chi vương vạn huyết cự nhân thủy ma tộc đen chiến y nam tử thủy nhất tà sắc mặt âm trầm nhìn về phía một cái phương hướng linh lục tuấn các ngươi thần linh tộc thật là đại thủ bút thế mà đem bực này trí bảo đều lấy ra. Thần Linh Tộc hai mươi chín tôn chân vương, thần sắc lạnh lùng, không ai đáp lại, chỉ là đóng tại chúng quanh. Cái khác chân vương đang nghe kỳ vật chi vương bốn chữ này về sau, đồng tử cùng nhau phóng đại. Kỳ vật chi vương, loại này cấp bậc bảo vật, thần linh tộc lại dám mang vào cổ chiến trường. Một kiện kỳ vật chi vương, so với thập thần thiên tử cái này một bộ vị truyền thừa, đều chân quý hơn, thần linh tộc cũng không sợ rơi mất. Kỳ vật chi vương a, trong tinh không độc nhất vô nhị, không có kiện thứ hai chí bảo, lại bị ta gặp được. Thần linh tộc thần vô hà chúa thể, cầm cái này kỳ vật chi vương đến cùng muốn làm gì? Dùng để đánh vỡ truyền thừa địa. Một giọng dàn mua vang lên uyên tộc không người hắc bảo nhân, ánh mắt nhìn hướng lên bầu trời bên trong, thanh âm lạnh lùng nói: "Cái này vạn huyết cự nhân lực lượng, tối thiểu đạt đến đỉnh cấp tinh tinh. Thậm chí nửa bước tinh quân, thuộc về cái này 12 tầng phá hạn cấp lực lượng, có cơ hội đánh vỡ truyền thừa địa, trực tiếp đạt được bên trong chi vận." T. Một đám chân vương hít vào ngụm khí lạnh, biết được hắn nói, sợ còn không phải phổ thông đỉnh cấp tinh tinh. Tất nhiên là đối ứng cường tộc tinh tinh mức độ, không phải vậy phổ thông tinh tinh cảnh, tuyệt không có có thể đánh phá truyền thừa địa lực lượng. Thập thần thiên tử cái này truyền thừa, tuy nhiên đi qua vô số năm, mà nên ban đầu bị thương nghiêm trọng, nhưng vẫn không phải phổ thông tinh tinh có thể hư hao. Bất luận kẻ nào đồng thủ, đều sẽ gặp phải phản vệ. Mà một tên cường tộc đỉnh cấp tinh tinh cảnh, tại cái này sau 10 tầng trong vòng, có thể nói là tránh thức vô địch tồn tại. Cho dù cái này toàn bộ hắc hiệp cổ thành bên trong tất cả chân vương liên thủ, cũng sống không qua mấy hơi. Chớ nói chi là nửa bước tinh quân, càng là khó có thể tưởng tượng lực lượng đáng sợ. Vậy làm sao bây giờ, chúng ta muốn hay không ra tay ngăn cản? Như thế nào ngăn cản, cái kia vạn huyết cự nhân một trưởng đủ để đập chết 10 cái người ta. Không nghĩ biện pháp ngăn cản, chẳng lẽ thì chớ mắt nhìn lấy thần linh tộc, độc chiếm cái này toàn bộ truyền thừa địa bảo vật? Không phải vậy đâu, dù sao bản vương sẽ không mạo hiểm xuất thủ. Đều đừng nói nhảm. Thủy nhất ta lệnh hừ một tiếng, tiếp lấy thâm trầm ánh mắt, nhìn hướng thần linh tộc. Các ngươi tốt nhất may mắn, thần vô hà chúa tể phân thân chiến lược đủ mạnh, có thể tinh vương cảnh vô địch. Không phải vậy, đến thời điểm cái này kỳ vật chi vương, thì chưa hẳn là của các ngươi. Cổ ma tộc tuấn mỹ người trẻ tuổi cũng ngựa khí tham tham, lấy ra dễ dàng, nhưng muốn mang về thì không nhất định. Nghe vậy, chúng tộc khác chân vương trong lòng du lên, biết được những thứ này mười vị trí đầu cường tộc đối món kia kỳ vật chi vương động tâm tư. Sát hực so sánh với một kiện kỳ vật chi vương cho dù là cái này thập thần thiên tử truyền thừa đều không coi vào đâu, mà cái này kỳ vật chi vương có thể bạo phát như thế lực lượng, thần linh tộc tuyệt đối nỗ lực không ít đại giới, hơn phân nửa không cách nào vận dụng lần thứ hai mơ mộng. Lúc này, một tiếng vang thật lớn truyền đến, tiếp lấy một cỗ mãnh liệt khí lãng uốn lượn kéo đến giống như trực tiếp tràn vào cả tòa hắc kiếm cổ thành. Cổ thành bên trong, một tên người tu hành nhịn không được lùi lại, tiếp lấy một đạo tiếng tạch tạch vang lên. Chúng tu hành giả vô ý thức nhìn lại, liền nhìn đến cổ thành sau lưng to lớn hải cốt hư ảnh, mãnh liệt run rẩy, tiếp lấy một cái xương sườn rơi xuống cái kia xương sần sáng chói phát sáng rơi xuống một cái trước mắt bên trong ngàn vạn đạo quang mang lấp loé mà qua những này quang mang đều là từng đạo từng đạo phá toái năng lượng màu trắng xích tranh hoàng lục chờ màu sắc rực rỡ nhan sắc không giống nhau đồng thời còn có thể mơ hồ nhìn đến bên trong từng cây đếm không hết đá lõi trụ những thứ này đều là khí vận chi linh vạch phiến. côn nạo tộc một vị trung niên chân vương kinh hồ, thập thần thiên tử chuyển thừa điện, thật bị đánh sập và anh, lại là một nói tiếng nổ cực lớn lên chỉ thấy giữa không trung tôn này thân thể sắc thái sặc sỡ huyết dịch tự nhân thân thể anh nộ tung một cái huyết hồng tiểu nhân bay ngược bao phủ mà lên thân linh tộc thiếu niên một thanh nắm lấy tiểu nhân sắc mặt kỳ biến toàn thân máu tươi tuôn ra trong nháy mắt thì biến thành huyết nhân cổ thành bên trong một tên người tu hành đồng dạng ho ra đầy máu giống như là lọt vào phản vệ đồng dạng càng có chút tu vi chưa đủ trực tiếp hôn mê ngã xuống đất siêu đung nhiên hai mươi mấy đạo lưu quang sông ra cổ thành nhanh chóng lướt về phía cổ thành sau thần linh tộc thiếu niên rõ ràng là thủy ma tộc các loại tộc chân vương trong khoảng thời gian này đến chân vương tăng thêm chưa đó toàn bộ xuất thủ Từng vị thần linh tộc chân vương thần sắc băng lãnh, khởi hành ngăn cản. Còn lại cái khác các tộc chân vương, hai mặt nhìn nhau, cũng không dám đồng dạng thừa dịp cái này thần vô hà chúa tể phân thân trọng thương thời điểm, tiến về đọa bảo. Không phải thập đại cường giả tộc, không có loại này lực lượng tại. Chờ một chút, vừa mới một cửa ải kia, giống như theo truyền thừa địa bên trong rơi xuống ra đến rồi. Một thanh âm đột nhiên vang lên, cái khác chân vương chấn động trong lòng. Chương 1023, thần vô hành. Chương 1023, thần vô hành. Cổ thành sau lưng trên bầu trời, cái kia thần linh tộc tiểu niên nhẹ vỗ ngực, thần sắc suy yếu, chúng quanh từng đạo từng đạo lưu quang bay tới thần linh, thần minh hai tộc tất cả chân vương cùng nhau vây tụ ở tại hộ vệ bên người đồng thời thủy ma tộc chờ tứ đại cường tộc chân vương cũng đánh tới rất nhanh từng vòng từng vòng tinh lực thủy chiều lên xuống quấy tán còn có từng tôn trăm vạn mét màu làm cự nhân ở giữa không trùng kịch liệt chém giết mà ở phía dưới thì là một cái rơi xuống đất to lớn xương sườn xương sườn nội ẩn ẩn có thể thấy được đếm không hết phá toái năng lượng thể tại bốn phía vô tự bay múa trong cổ thành cái khác các tộc chân vương đều là chú ý tới tình cảnh này nhất thời đôi mắt lấp loé dưới cùng nhau hướng về cái kia xương sườn bay đi rơi đi đồng thời còn ảo ảo truyền âm trong tộc tuổi trẻ thiên tải để bọn hắn cũng tận nhanh khởi hành. Thập thần tiên tử cái này mục nát thân thể, tuy nhiên so trong tưởng tượng còn muốn càng kiên cố, làm đến thần vô hà chúa tể cuối cùng thất bại, nhưng cũng thành công nổ tan một cửa. Mà cái này một quan cùng truyền thừa địa thoát ly về sau, đại biểu coi như không có chìa khóa, vượt qua tinh quan cảnh cũng có thể đi vào. Bên trong thành trên đường phố. Diệp nhiên nhìn chung quanh hai bên ngã xuống đất một tên người tu hành, biểu lộ ngưng trọng. Cái này thần linh tộc, quả nhiên không có an cái gì hảo tâm nghĩ. Những người tu hành này vẻn vẹn chỉ là bị lấy đi một giọt máu, thì tao ngộ lớn như thế trọng thương, loại này thủ đoạn, làm thật là có chút quỷ dị. Còn có trước đó tôn này huyết cự nhân, vậy mà có thể phá hư Thập Thần Tiên tử truyền thừa địa, cũng mạnh đến mức khó có thể tưởng tượng. Hắn vừa nhìn vừa đi, trong lòng càng giận mình, trong thành này mấy ngàn tên các tộc tu hành giả, hiện tại trọn vẹn 99% đều ăn dọn máu kia thua thiệt, chỉ có còn lại đám kia giống như hắn, là mình tiến phần sau nội thành tìm địa phương ở lại tu hành giả, mới bình yên vô sự. Đi mau, đi chệ những cái kia phá toái khí vận chi linh liền bị người khác cầm đi. Chúng ta là tinh vương, cũng có thể tiến truyền thừa địa sao? Yên tâm, một cửa ải kia đã bị thần linh tộc chúa tể đều đánh toán ly, quy tắc mất đi hiệu lực, nhất định có thể đi vào hai người tu hành nói bay lên không trung rời đi nghe vậy diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích bị đánh thoát ly một cửa nói như vậy có thể sớm tiến vào hắn suy tư phía dưới đồng dạng hướng về ngoài thành bay đi Trung quanh từng đạo từng đạo cường hãn khí tức sống ra bên trong thành còn lại tu hành giả cũng ảo ảo khởi hành thậm chí một số trọng thương tu hành giả cũng cố nén đau sót bay về phía thành sau một lát diệp nhiên cúi đầu nhìn lại cổ thành phía sau là một mảnh vô cùng to lớn màu đen đầm lầy kéo dài không nhìn thấy cuối cùng đầm lầy không ngừng bốc lên ra bong bóng còn có từng cái từng cái bùn đen đột nhiên dò ra như là xúc tu giống như uốn đi phía trên đi ngang qua sinh vật, hắn biểu lộ có chút ngưng trọng, đây cũng là trong cổ chiến trường, một loại nguy hiểm ác liệt hoàn cảnh, thinh vương tiến đến đều ra không được, sẽ bị vây chết ở bên trong. May ra cổ thành cửa sau, cửa hàng xây lấy mười mấy đầu đen nhánh con đường, từ hắc thạch kiến tạo một đường kéo dài tiến trong đầm lầy. Diệp Nhiên nhỏ thở phào, còn tốt thập thần thiên tử lưu lại đường, không phải vậy thật không tốt tiến đến. Nơi này là cấm bay khu vực, phía dưới có cố cực mạnh lực kéo, trừ phi thực lực đủ mạnh, không phải vậy rất khó bền bị phi hành. Hắn cũng tử không trung rơi xuống, đi đến trong đó một đầu chỉ có không đến rộng 2 mét đen trên đường, cùng ở phía trước xếp hàng những người tu hành kia sau lưng đồng thời vừa đi, một bên liếc nhìn xung quanh, đen như vậy đường, không sai biệt lắm có mười mấy đầu đều là xâm nhập trong đầm lầy bộ, cũng tụ tập hướng một cái mục đích điệp. Mà ánh mắt trông về phía xa, liền có thể nhìn đến, những thứ này đen đường chỗ nơi tụ tập, là một khối hơn phân nửa bộ phận chìm ở trong đầm lầy lồng ngực hải cốt. Rõ ràng là trước đó, cái kia thần linh tộc thiếu niên chỗ công kích hải cốt hư ảnh. Lúc này hải cốt trên không, từng đạo từng đạo tiếng oanh minh không ngừng, các loại năng lượng triệu tập quét tán, hỗn loạn một mạnh. Trần Vương lâm chiến, hoàn toàn thấy không rõ bên trong chẳng cảnh. Diệp Nhiên ánh mắt ngưng lại, cái này Hải Cốt cũng là thập thần tiên tử chuyển thừa địa, tinh quất, liền tại bên trong đương nhiên chuyển thừa địa còn không có triệt để xuất thế. Hắn vừa nhìn về phía Trung quanh, quả nhiên tại Hải Cốt phía trước một khoảng cách, nhìn đến một cái to lớn sương sườn, Sương sườn bên trong tựa hồ còn có rảnh rỗi ở giữa, có thể mơ hồ nhìn đến một mảnh to lớn bãi đá. Cái này rơi xuống một cửa, lại là khí vận chi linh quan, bên trong đều là thập thần tiên tử tử vong trước đó thu thập tất cả khí vận chi linh, lần này cần phát. Phía trước, một cái to lớn kim thiềm thử kích động không thôi, lưới dài không ngừng phun ra thu hồi, đều là chút tàn khuyết khí vận chi linh cùng hoàn chỉnh không cách nào so sánh được. Một cái khác huyết văn lúc đầu, mà lại phía trước có khá hơn chút chân vương cao thủ, sợ là không tới phiên chúng ta. Thử một chút lại không sao, nói không chừng chúng ta vận khí tốt đây." Kim Thiểm hưng phân nói, những thứ này tàn khuyết khí vận chi linh, không chỉ có thể dùng đến để thăng chính chúng ta thiên vận, bán cũng là không ít tinh thiên lệnh. Như thế, tuy nhiên so ra kém hoàn chỉnh, nhưng cũng rất chân quý, khí vận chi linh thực sự quá hiếm thấy. Huyết văn cũng cười, lần này nhờ có vị kia thần linh tộc chúa thể lại nhân, không phải vậy chúng ta không có truyền thừa chìa khóa, vào cũng không vào được. Không sai, mà lại hiện trong thành trọng thương tu hành giả nhiều như vậy, mấy cái đại cường tộc chân vương cũng tại đại chiến, đúng là chúng ta kiếm tiện nghi thời điểm. phía sau Diệp Nhiên trong lòng trầm ngâm, cách truyền thừa bắt đầu còn có chừng nửa năm, vừa vặn có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, trước sớm tiến cái này thập thần thiên tử cửa ải bên trong, thể nghiệm một phen, thuận tiện thu thập chút khí vận chi linh. chính hắn mặc dù không cần, nhưng có thể đổi thành tinh thiên lệnh đen trên đường. một đám tu hành giả có tư tự tiến lên, mà tại khoảng cách không sai biệt lắm lúc, liền đứng dậy bay lên không trung bay về phía to lớn sương sương. Diệp Nhiên nhìn đến có chút hâm mộ, đây đều là tinh vương, lại còn thực lực không yếu, mới dám dạng này bay. về phần hắn chính mình vẫn là đến khoảng cách lại gần chút mới được. Siêu. Lúc này, một đạo toàn thân thiêu đốt rực màu trắng hỏa diễm thân ảnh, bá đi ngang qua qua bầu trời. Phía dưới cổ lộ trên nguyên một đám tu hành giả chấn kinh ngẩng đầu. Đây cũng là cái nào chân vương? Không đúng, đây không phải chân vương, khí tức so với chân vương yếu rất nhiều. Không phải thật sự vương, cái kia làm sao có thể không trở ngại chút nào, đi ngang qua cái này đầm lấy trên không. Ta nhớ ra rồi, cái này đâu chỉ không phải thật sự vương, tinh vương đều không phải là, hắn cũng là thần linh tộc thần vô hành, tứ tinh khiếu đại tinh quan. Thần vô hành, cái kia 57 đoạn tinh quan lần này cổ thành bên trong đệ nhất thiên tài siêu siêu tiếng nói còn không rơi xuống lại là hai đạo hắc quang bá đuổi theo thủy ma tộc ma trúc. uyên tộc uyên cổ thụ mặt khác hai cái 55 đoạn tinh quang, đều là tứ tinh thiếu nghe vậy diệp nhiên đồng tử hơi co lại ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy bầu trời bên trong ba đạo lưu quang một trước hai về sau nhanh chóng lướt qua cuối cùng rơi vào cái kia to lớn xương sườn trước cầm đầu rõ ràng là một cái mi tâm co thần văn đỉnh đầu sừng ngọc tuấn mỹ người trẻ tuổi khí chất cao quý lối lặng mặt khác hai cái thì là một cái hai tay các sinh trưởng bảy ngón tay Ánh mắt là tròng mặt dọc lạnh lùng nam tử, cùng một lưng gù hắc bảo nhân. Hơn 50 đoạn tinh quan, Diệp Nhiên trong lòng cứng lại, lúc này mới phát hiện chính mình tựa hồ quên một việc. Những thứ này các đại cường tộc thiên tài, cùng trước đó hắn gặp phải đối thủ khác biệt, trên người kỳ vật, sợ là tối thiểu đều là chủ cấp. Trước 1024, ba đại viên mãn tinh tướng thể. Trước 1024, ba đại viên mãn tinh tướng thể. Diệp Nhiên trong lòng nặng nề, lúc này mới phát hiện chính mình tốt như sa vào chỗ nhầm lẫn. Trước đó tao ngộ đối thủ đều là chút phổ thông chủ tộc. Duy vừa gặp phải mạnh, chỉ có lần trước đánh chết Kim Lệ Ưng tộc Kim Lệ khiếu, nhưng đối phương cũng chỉ là cao cấp tinh quan, vẫn là đơn tinh thiếu. Kim Lệ Ưng tộc loại này 30 vị trí đầu đại tộc, cùng 10 vị trí đầu cường tộc, cũng kém cách to lớn, mà hắn trước đó đánh bại hoặc đánh chết đối thủ, cơ bản đều là kỳ vật đồng dạng, hoặc cũng không đủ tài nguyên, dẫn đến tinh nguyên thân không mạnh. Muốn không dứt khoát cũng là ý niệm không gian chỉ là tăng cấp, cái này mức độ đồng dạng tu hành giả, tóm lại cơ hồ đều có khiếm khuyết. Mà như thế giao chiến xuống tới, khiến cho hắn cũng thay đổi một cách vô tri vô giác cho rằng, đến đón lấy tại truyền thừa địa bên trong, muốn gặp phải những thứ này cường tộc thiên tài cũng là tài nghệ tương đương. Hoàn toàn quên, những thứ này cường tộc thiên tài không có bất kỳ khiếm khuyết. 57 đoạn tinh quan, trên người bảy kiện kỳ vật, tối thiểu có năm kiện là vũ cấp. Diệp nhiên trong lòng yên lặng tính toán, đương nhiên, ý niệm không gian có lẽ vẫn là tứ cấp, tinh nguyên thân là 20 trọng. Những thứ này cường tộc thiên tài không thiếu tài nguyên, nếu thật là ngũ cấp ý niệm không gian, sợ là đã sớm đột phá đến 24 trọng. Mặt khác tinh tướng thể không phải cực hạn thì là viên mãn, huyết mạch gia chỉ cũng rất khoáng không thấp. Dạng này, mới có thể đạt tới hơn 50 đoạn tinh quan trình độ. Có thể nói không có chút nào nhược điểm. Diệp Nhiên đột nhiên nhẹ phun một cung khí, ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn cái tia đi vào to lớn xương sườn bên trong ba người. Hắn sau đó phải tao nộ, chính là trong tinh không, chân chính đỉnh cấp thiên tài, đến từ thập đại cường giả tộc, thậm chí là đệ nhất cường tộc thiên tài. Cái này cùng trước kia đối thủ hoàn toàn khác biệt, nhưng nếu như có thể đánh bại, cũng đại biểu, hắn bước vào tinh không đỉnh cấp thiên tài hàng ngũ. Có điều rất nhanh, hắn liền đem ý nghĩ thế này thu hồi. Bây giờ cùng những người này trên lệnh quá xa, mà lại hắn hiện tại chuyện trọng yếu hơn, không phải cùng những thiên tài này tranh phong, mà chính là mau chóng đột phá cảnh giới. Diệp Nhiên trong lòng yên lặng. Hiện nay đệ nhất mục tiêu, chỉ có tinh cốt đạt được tinh cốt về sau, thì tiến về tinh thiên linh cảnh bên trong đột phá tinh quan. Cổ lộ trên tu hành giả nhóm ý nguyên kinh thán không thôi. Thân vô hành, ta nghe nói qua, nghe nói tại tứ đại trong tinh không tất cả tinh quan cảnh bên trong, đều có thể đứng vào top 30. T, tinh không 30 vị trí đầu, loại này thiên tài tại thần linh tộc bên trong đều là tối cường mấy cái đi. Lần này thần linh tộc còn thật coi trọng a, lại là chúa tể cường giả phân thân, lại là loại này đỉnh cấp thiên tài, xem ra là phải tất yếu cầm tới món kia vũ cấp kỳ vận. Thân sáng xương vốn chính là thần linh tộc, muốn tu hồi bình thường Lần này cần là có người có thể theo thần linh tộc trong tay cướp đi thần sáng sương, nhưng là dao động tinh không. Đúng vậy à, 10 vị trí đầu cường tộc tới 6 cái, vạn tộc bảng 100 vị trí đầu chủng tộc tối thiểu tới hơn 70 cái. Thiên tài càng không ít, tam tinh khiếu thiên tài 30 cái, tứ tinh khiếu thiên tài chọn vẹn 5 cái, viên mãn tinh tướng thể đều có 3 cái. Diệp Nhiên ở phía sau nghe, có chút ngoài ý muốn, nhìn như vậy đến, viên mãn tinh tướng thể so tứ tinh khiếu tựa hồ càng hiếm thấy hơn. Lúc này, lại là một trận ồn ào tiếng vang lên. Chỉ thấy một đầu đèn trên đường, hơn 10 người nam nữ trẻ tuổi bước nhanh tiến lên, xung quanh tu hành giả ào ào nhường đường. Thiên Ma ấn ký, Thiên Ma tộc người. Phía trước cái kia kim thiềm thừa giật mình. Diệp Nhiên ngẩng đầu chỉ thấy những kia tuổi trẻ nam nữ mi tâm có cái mặt nạ ấn ký, không khỏi trong lòng hơi kinh ngạc. Những người này thì là trước kia tại phong bạo khu gặp phải đám người này. Lúc đó bên trong một cái thiếu nữ còn nhẹ dễ dàng đánh giết một cái thần linh tộc tinh vương. Ma diệu yên, Thiên Ma tộc ma tự bối thiên tài. Huế Văn nhìn lấy dẫn đầu một cái thiếu nữ tóc đen, cảm thán nói, lần này thập thần thiên tử truyền thừa, quả nhiên là đến không ít thiên tài. Có thể lấy ma cùng thần hai chữ lang họ đều là ma tộc cùng thần tộc kiệt xuất nhất thiên tài. Không sai, cái này Ma Diệu Yên cũng là tứ tinh thiếu, nghe nói không đến 300 tuổi, đã là cao cấp tinh quan, 42 đoạn thực lực. Kim Thiểm Thử cũng nhìn lên bầu trời, có chút thốn thức, loại này thực lực, đều so ta một cái tinh vương mạnh. Huệ Văn cười nói, loại này thiên tài, cũng không cần cùng chúng ta dựng lên, không so được. Bất quá lần này Ma Diệu Yên hẳn là không cơ hội gì, chủ yếu ăn tuổi tác thua thiệt, không phải vậy chờ đột phá đến lớn tinh quan, lại tu luyện chút năm, sẽ không thua thần vô hành, thậm chí còn mạnh hơn. Dù sao nàng Viên Mãn tinh tướng thể thổ thủy, có chút khắc chế thần vô hành hòa thổ tính. Viên Mãn tinh tướng thể ở giữa, có khắc chế quan hệ Diệp Nhiên nếu mày, như thế hắn không nghĩ tới, viên mãn phía dưới cơ bản đều rất yếu đuối. Nhưng nếu như viên mãn tinh tướng thể ở giữa, khắc chế lẫn nhau, ngày hôm đó sau là phải cẩn thận một chút. Bất quá không rõ ràng, khắc viên mãn tinh tướng trên hạ thể có hay không cũng giống như mình, loại kia tiểu vương quan. Cổ quên nói là không có, nhưng hắn còn không có thực sự từng gặp thứ hai tôn viên mãn tinh tướng thể, cũng không tiện nói. Diệp Nhiên không quan tâm suy tư, cũng không có chú ý tới, phía sau một đôi mắt, chính đang ngó chừng hắn đội mũ đằng sau, xanh tích dịch nhân hung giữ chừng lấy trước mặt thiếu niên mặc áo đen, tâm lý tức giận đến nứt răng. Trong khoảng thời gian này. Hắn cũng nghe nói cổ thành bên trong các đại cường tộc thiên tài thực lực, biết được đệ nhất lại là 57 đoạn, lúc này dọa đến hồn đều kém chút bay. Sau đó hiểu rõ một phen, mới phát hiện chính mình vị trí Hoang Vu Tinh không cùng vạn tộc chỗ cái này tứ đại tinh không. Tu hành hệ thống mặc dù lớn kém hay không, nhưng vẫn còn có chút sự sai biệt rất nhỏ. Thì như kia cái gì tinh tướng thể, Hoang Vu Tinh không liền không có. Cho nên mới sẽ xuất hiện thực lực phán đoán sai lầm. Mà hắn trước đó biết được tứ tinh khiếu thực lực, cũng chính là thiên ma tộc cái kia hai cái thiên tài, Ma Diệu Yên cùng Ma Giang Luân. Hai người này một cái là cao cấp tinh quan, căn bản đều không đạt tới tinh quan cảnh cực hạn. Một cái khác mặc dù là đại tinh quan, nhưng là đoạn thời gian trước trọng thương, ý niệm không gian trực tiếp ngã về tăng cấp, thực lực tổn thất to lớn. Cho nên tứ tinh thiếu, căn bản không phải 40 đoạn tinh quan đồng thời thiên ma tộc cái kia cái thứ 3 tứ tinh thiếu, căn bản thì không tới đây bên trong, muốn đi 10 vị trí đầu tầng. Tiểu tử kia cũng là cái đồ giả mạo. Xanh Tích Dịch Nhân nhịn không được trong lòng thầm mắng, giả nhận phụ đúng không? Giả đến mức còn rất giống chuyện, cho ta hoảng sợ quá, sức đợi chút nữa muốn là ở bên trong gặp phải ngươi, phải thu thập ngươi một phen. Ừm. Cùng một thời gian, Diệp Nhiên Mi đầu ngừng lại, ẩn ẩn phát giác được, có người thật giống như đang nhìn chộm chính mình. Hắn bất động thanh sắc liếc nhìn liếc một chút, không có phát hiện cái gì, không nghĩ nhiều nữa. Lúc này khoảng cách cũng không xê xích gì nhiều, hắn đứng dậy bay lên không trung, hướng về cái kia to lớn sương sườn bay qua. Sương sườn phía trên có một đạo rộng thùng đình vô cùng vết nước. Diệp nhiên theo vết nước bay vào sương sườn bên trong, một đường hướng về phía dưới rơi đi, rất nhanh, dừng tại một mảnh kiên cố trên mặt đất đây là tòa cao lớn vết núi, mà tại bên dưới vết núi thì là một mảnh không nhìn thấy cuối bãi đá. Hắn liếc nhìn liếc một chút, tránh đi nhiều người phương hướng, bay vào bãi đá bên trong. Không bao lâu, một cái xanh tích dịch nhân tiến đến, trong mắt đi lòng vòng về sau, cũng bay về phía một người thiếu phương hướng. Trung hợp cùng trước đó Diệp Nhiên phương hướng, hoàn toàn giống nhau. Chương 1025, Khí vận bài đá. Chương 1025, Khí vận bài đá. Bài đá bên trong, từng cây tráng kiện to lớn thạch trụ đứng vững, chừng 20 và mét, thẳng tắp thông thiên. Diệp Nhiên vừa đi vừa dò xét, chỉ thấy những thứ này thạch trụ độ cao nhất trí, phía trên từng đạo hoa văn, cũng tận số giống nhau. Hắn đưa tay chạm đến, thạch trụ xúc cảm thô ráp, phá lệ lạnh buốt, nhưng không có cái gì dị thường đây chính là phổ thông thạch trụ, chỉ là so sánh cứng rắn chút một đường tiến lên sau mười mấy phút, Diệp Nhiên đuôi lông mẩy khẽ nhúc đít, Bông Nhiên phát giác được cái gì, thân hình Bông Nhiên lùi lại. với anh, mãnh liệt tiếng xé gió vang lên. một cái to lớn thạch quyền đột nhiên nện xuống, thế như như lưu tinh anh tới, Diệp Nhiên cướp bộ dừng lại, một tay cầm ra, lập tức một con khổng lồ tinh lực bàn tay hiện hiện, trực tiếp đem cái kia thạch quyền nắm chặt. sau đó Bông Nhiên dùng lực một nắm, Răng giác một tiếng, thạch quyền phía trên hiện hiện từng đạo từng đạo vết nước, cái này vết nước cấp tốc lan tràn, phút chốc kéo dài đến chủ nhân, một tôn to lớn tượng đá trên thân to lớn tượng đá trong ngay mắt, liền toàn thân dày đặc từng đạo vết nước. Cuối cùng Minh nổ tung, tràn ngập sám trắng trong bụi mù. Một cái tay duỗi ra, nhặt lên đầy đất tảng đá toái phiến bên trong. Một đạo ngón cái to năng lượng màu trắng thể. Diệp Nhiên nhìn trong tay không lớn năng lượng màu trắng thể, có chút kinh ngạc. Thứ này là tàn phá khí vận chi linh, nhưng không thuộc về sích tranh hoàng lục thanh lam tử cái này bảy màu bên trong tùy ý một màu, thoạt nhìn như là cơ sở nhất loại kia khí vận chi linh. Khí vận chi linh chia làm bảy màu, chung bảy loại đẳng cấp. Trong đó màu đỏ thấp nhất, màu tím tối cao. Tỷ như lam tinh màu cam chi nhỏ, cũng là nhị cấp khí vận chi linh không coi là nhiều cao, còn không bằng lần trước Thiên Tinh Đại phía trên lấy được màu vàng khí vận chi linh. Bất quá cái kia khí vận chi linh là cái tử vật, mang đến cho hắn một cảm giác thua xa màu cam chim nhỏ. Loại này tàn khuyết khí vận chi linh, giá trị không cao, sợ là liền bình thường khí vận chi linh 10% phần trăm đều xa còn lâu mới có được. Diệp Nhiên lắc đầu, thực sự tàn khuyết đến quá lợi hại, giá trị có hạn, bất quá nhiều thu thập chút, hẳn là cũng có thể đổi không ít tinh thi lệ. Hắn xuất ra một cái pha lê bình nhỏ, đem cái này một con đường nhỏ năng lượng màu trắng thể bỏ vào, sau đó thuận tay thu hồi. Lúc này mới ngạc nhiên phát hiện. Khí vận chi linh càng không có cách nào thu vào ý niệm không gian. Cái này, Diệp Nhiên sửng sốt một chút, một lần nữa nếm thử hai lần, lại vẫn không có phản ứng. Sau đó theo trong bình lấy ra tàn khuyết màu trắng khí vận chi linh, nếm thử thu vào mi tâm. Năng lượng màu trắng thể phiêu phù ở mi tâm trước, nhưng không có động tĩnh, ngược lại hướng về chung quanh dần dần lướt tới. Thấy thế, Diệp Nhiên mi đầu ngưng lại, nhìn như vậy đến, là khí vận chi linh không cách nào thu nhập ý niệm không gian. Cái kia màu cam chim nhỏ là chuyện gì xảy ra? Hắn xem xét ý niệm không gian bên trong, chỉ thấy đen nhánh vận rủi cây nhỏ phía trên, màu cam chim nhỏ chính ngồi sồn ở phía trên ngủ gật có chút không đúng a hắn mặt lộ vẻ suy tư lam tinh cái này khí vận chi linh tựa hồ cùng phổ thông khí vận chi linh không giống nhau muốn đến nơi này diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích chính mình tiên vận nếu là biến số cái kia lúc trước mỹ ly tại lam tinh lúc cho dù đạt được khí vận chi linh cùng mình đồng hành vận khí cũng không có khả năng biến tốt nhưng hoàn toàn ngược lại mỹ ly đạt được khí vận chi linh về sau khí vận nữ tiên đi đâu bên trong đều có thể gặp phải bảo vận lúc đó nhìn đến hắn đều đỏ mắt không thôi cho nên lam tinh cái này khí vận chi linh có thể không nhìn hắn biến số tác dụng vụ sợ là không đơn giản Diệp Nhiên trong lòng hơi rét, còn tốt chính mình nhớ tới đây là làm tinh khí vận chi linh, không có bỏ được tại thiên tinh đài đổi lấy, không phải vậy thua thiệt lớn đoái lấy, hắn lại nếm thử nhiều lần, phát hiện khí vận chi linh, phổ thông vật chứa cũng vô pháp thu nạp, chỉ có thể vừa mới loại kia pha lê bình nhỏ mới có thể thuận lợi thu lấy. Loại này bình nhỏ tựa hồ là chuyên môn chứa đựng khí vận chi linh, hết thể hơn 20 cái đều là theo kim lệ khiếu trên thân lấy được. Lúc đó còn thu hoạch một túi nhỏ hất phan mạt có thể dùng để xóa đi cường tộc cấn, đại khái còn có thể dùng cái ba bốn lần dán vẽ. Pha lê bình nhỏ chỉ có ba bốn cm dài. Diệp Nhiên tiện tay thu hồi, thuận tiện lấy mắt nhìn bên cạnh. Bên cạnh một cái trong cột đá bộ chống trơn, hiển nhiên vừa mới tôn này tượng đá, cũng là từ nơi này đi ra. Tiếp đó, Diệp Nhiên tiếp tục một đường tiến lên, lần nữa tao ngộ ba cái, theo trong cột đá đột nhiên tập ra tượng đá, đương nhiên thực lực đều rất bình thường, chỉ có 10 đoạn tinh quan tài hữu. Bị hắn một bàn tay thì đập thành đầy đất đá vụn đồng thời cũng lần nữa thu hoạch ba cái tàn khuyết màu trắng khí vận chi linh, lớn nhỏ không đều, bị hắn thu nhập trước đó cái kia pha lê bình nhỏ bên trong lấp ẩm. Phía trước truyền đến một đạo to lớn tiếng vang. Diệp Nhiên thu liễm khí tức bất động thanh sắc tới gần, thế mà chờ hắn đến lúc đó, nơi đó đã không có mưa ai, nguyên địa chỉ còn lại có đầy đất to lớn hơn đá, còn có một đạo còn sót lại tinh lực ba động, rất là cứng hãn. thật là lớn tượng đá, bên trong tối thiểu cũng là nhị cấp khí vận chi linh. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, có chút hâm mộ. hắn cho đến bây giờ lấy được cũng toàn bộ chỉ là khí màu trắng vận chi linh, tương đương với không có phẩm cấp, hoặc là có thể hiểu thành không cấp. muốn đến nơi này, hắn có chút Đáng tiếc nuối, đang tiếp giám bảo cao thủ chỉ có thể đối vật thật có hiệu quả, những thứ này hư miễn năng lượng thể không cách nào cảm ứng. Không phải vậy lần này có thể thật tốt thu hoạch một phen. Tranh thủ thu thập nhiều chút khí vận chi linh, hiện tại đã hơn 900 tinh thiên lệnh, nếu có thể ở chỗ này tích lũy đầy đủ 1200, đến đón lấy liền dễ nói rất nhiều. Diệp nhiên trong lòng suy tư, lần này tại trong cổ chiến trường ba kiện chuyện trọng yếu đệ nhất kiện là tìm tới nhân tộc pháo đài, sự kiện này đã giải quyết. Kiện thứ hai là tích lũy đầy đủ 1200 tinh thiên lệnh, trợ giúp Bạch Nhạc tiền bối, đổi lấy hoàn chỉnh tinh tham thân. Kiện thứ ba cũng là tinh thiên linh cảnh, cái này cùng tinh cốt cùng một nhịp thở. Nếu như có thể nhanh chóng đem trước hai chuyện hoàn thành, chờ truyền thừa địa chính thức bắt đầu sau, hắn cần làm chỉ có chiếm được tinh quất, không thể nghi ngờ giảm rất nhiều phiền phức. Nghĩ xong, hắn tiếp tục thâm nhập sâu khí vận bãi đá bên trong. Hai ngày sau, một tôn hơn vạn mét cao bảng đại nhân hình tượng đá, bị một quyền đánh bạo, thân thể nổ tung, từng khối đá vụn loạn tung tóe. Diệp Nhiên bàn tay một chảo, liền từ những cái kia trong đá vụn, bắt đến một cái tàn khuyết năng lượng màu trắng thể. Cái thứ tám không cấp khí vận chi linh, bạo từ long vân thân kinh ngạc cơm thanh vang lên, bản thể, ngươi chuyện gì xảy ra? Hiện tại vận khí tuyệt không tốt à? Tinh thiên vinh hạnh đặc biệt, lại không thể đối cái này truyền thừa địa có tác dụng. Diệp Nhiên lắc đầu, trong lòng cũng là có chút thất vọng hết thề thu thập được 8 cái tàn khuyết khí vận chi linh nhưng đều là màu trắng không cấp cùng nhau đoán chừng cũng không sánh nổi một cái nhất cấp khí vận chi linh nhưng cái này cũng không có cách cái này một mảnh bãi đá quá mức to lớn những thứ này tượng đá tùy cơ tao lộ toàn bằng vật khí siêu lúc này trên bầu trời một đạo hắc quang bá thẳng tấp xẹt qua bầu trời đây là nguyên tộc cái kia tứ tinh khiếu thiên tài thụ thương rồi diệp nhiên dừng bước lại hơi kinh ngạc mà nhìn xem đạo hắc quang kia bên trong không người hắc bảo nhân chỉ thấy hắn che ngực lông ngực còn đang không ngừng nhỏ ra nhựa cây giống như chất lỏng sền sệt xỉ, thoáng qua biến mất tại trong tầm mắt Tuyên tỏ quên cổ thụ, thụ thương, người nào đã thương hắn. Nơi xa, một cái màu trắng heo rừng hơi kinh ngạc. Nhìn thương thế, giống như là thần vô hành kỳ vật lưu lại. Heo rừng bên người, một cái khắc hắc hổ người tùy ý nói. Chương 1026, khí vận chi linh tác dụng. Chương 1026, khí vận chi linh tác dụng. Nghe vậy, Diệp Nhiên nhìn đối diện liếc một chút, nhìn thấy ba cái tu hành giả, không khỏi trong lòng hơi rét. Vừa mới cái này ba cái tu hành giả còn không có xuất hiện, làm sao thời gian một cái nháy mắt, lại đột nhiên xuất hiện. Đối diện, theo thứ tự là một đầu to lớn màu trắng heo rừng. Răng nanh thật dài, heo rừng bên người còn có một cái toàn thân màu đen hổ nhân, hắc hổ đầu người đỉnh có cái chữ vương, giữ lấy có chút bi em đốt bạo thát đầu, đúng lúc đem cái kia chữ vương phía trên quét ngang che chắn, biến thành một cái thổ tự. lại bên cạnh là một đầu ba đầu cá sấu, hình thể to lớn, ba viên cá sấu trên đầu lại đều sinh trưởng lên tiểu nô lên. màu trắng heo rừng tấm tắc lấy làm kỳ lạ, thần vô hình thật sự là lợi hại, uyên cổ thụ cũng là tứ tinh thiếu, thế mà đánh không lại hắn. bất quá người nói bọn hắn những thứ này đỉnh cấp thiên tài, cơ bản đều là màu tím thiên vận, còn muốn những thứ này khí vận chi linh có làm được cái gì? bán tinh thiên lệnh a. Ai sẽ ngại tinh thiên lực nhiều? Ba đầu cá sấu ông bùm nói, mà lại màu tím thiên vận không phải dễ dàng như vậy cả tới. Hao phí khí vận chi linh tăng lên lúc, thất bại tỷ lệ rất cao. Ta đoán chừng chỉ có thần vô hành còn có thiên ma tộc cái kia ma diệu yên là màu tím, những người khác chưa chắc là. Khó trách a, ai vốn là sức cạnh tranh mạnh, những thiên tài này còn cùng chúng ta tranh. Màu trắng heo rừng có chút chán nản, đã coi là không tệ, hiện tại người còn thiếu, chờ bên trong thành những người tu hành kia khôi phục, đối thủ cạnh tranh sẽ càng nhiều. Ba đầu cá sấu lắc đầu, hắc hổ người trải lấy chính mình bạo đầu, không quan tâm nói. Kỳ thật màu tím thiên vận cũng cần khí vận chi linh. Ta lần trước tại cổ thành bên trong nghe người ta nói, tại Tinh Thiên Linh cảnh bên trong tiêu hao khí vận chi linh, giống như có thể tăng tốc tu hành đoán trường thần vô hành thu thập khí vận chi linh, chính là cái này công dụng đi, dù sao bọn hắn những thứ này cường tộc thiên tài, Tinh Thiên Linh cảnh muốn vào liền bảo, rất dễ dàng. Duy nhất không tốt lấy được là khí vận chi linh. Đúng, các ngươi nhìn ta có phải hay không lại trở nên đẹp trai. Xéo đi, ta đối cọp được không có hứng thú. Nơi xa, Diệp Nhiên thì khẽ giật mình, khí vận chi linh có thể tại Tinh Thiên Linh cảnh sử dụng, cái này còn là lần đầu tiên nghe nói. Nhưng thẳng nếu thật là dạng này, vậy đối với hắn tác dụng tuyệt đối không nhỏ. Hắn đôi mắt lấp ló dưới, ý niệm trong lòng phi tốc chuyển động, mặc kệ có được hay không, thu thập nhiều chút khẳng định không có chỗ xấu. Lần này cũng là cơ hội khó được, rời đi nơi này, lại muốn gặp được như thế một cái giống nhau địa phương, cơ bản không có gì có thể có thể. Nghĩ xong, hắn khởi hành rời đi đối diện cái kia màu trắng heo rừng bạc cái, cũng là chuẩn bị rời đi. Mà lúc này, chợt một tiếng rung động tiếng vang lên. Tiếp lấy một cái trong cục đá, một cái bốn phía nhân hình tượng đá đi ra, tay cầm to lớn thanh mâu, chậm rãi bước ra. Cái kia tượng đá hai mắt trố Còn có thể mơ hồ trông thấy một luồng màu vàng con mang. Đây là Tam cấp khí vận chi linh. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, sau đó đột nhiên dưới chân rất mạnh, thẳng tắc bắn về phía tôn này tượng đá. "Tiểu tử, tránh ra cho ta." Một đạo giống tiếng vang lên. Màu trắng heo rừng giống như một chiếc chiến xa, ầm ầm ập tới, mặt đất đều bị tảy ra từng đạo dài vết, tốc độ càng là cực nhanh, thoáng qua thì đi tới gần. Diệp Nhiên nhíu mày, cước bộ bất chợt tới ngừng, sau lưng một tôn to lớn màu lửa đỏ cự nhân hiện hiện, một quyền ngang nhiên đệm xuống. "Oanh" một tiếng. Hỏa Diễm tinh tướng thể lùi lại hai bước. Màu trắng heo rừng càng là lật tung bay rất ra ngoài. Trung Điệp đâm vào một cái trụ đá phía trên, đâm đến Thất Điên bắt đảo, đứng lên nổi giận gầm lên một tiếng, sau lưng hiện hiện một tôn to lớn heo rừng. Theo hắn cũng triệu hoán tinh tướng thể, tinh lực nhất thời tăng dài một đoạn. A, có có chút tài năng. Ba đầu cá sấu cùng Hắc Hổ người cũng đi tới. Hắc Hổ người sửa sang lại chính mình bạo tạc đầu, tiếp lấy cười lạnh một tiếng, tiểu tử, đừng tưởng rằng cho tinh tướng thể nhiễm cái xác, liền có thể biến lợi hại. Cái này khí vận chi linh chúng ta muốn, thức thời một chút đi nhanh một chút, không phải vậy để nguyên đếm thử ba huynh đệ chúng ta lợi hại. Ngao. Ba đầu cá xấu ba viên đầu vùng lên, phát ra tiếng sói tru sau đó hung ác chậm chậm tới, hắc hổ người sướng sốt một chút, đông nhiên quay đầu nhìn hướng nó thấp giọng mắng, đầu ngươi có phải hay không xảy ra vấn đề, hù dọa người cũng muốn bình thường điểm, đây là ngươi sẽ tiêu sao? há, đúng rồi, ba đầu cá sấu kịp phản ứng, hung ác nói, cái kia tiểu bất điểm, nhìn tử vong của ta la lụn, nói, nó bắt đầu ở nguyên địa không ngừng quay cuồng lên, ha ha ha, tiểu bất điểm, sợ rồi sao? phi phi, ăn đầy miệng đất, diệp nhiên nhìn lấy ba cái này, trong mày, ở đâu ra ba cái tên dở hơi? quả nhiên lâm tử lớn cái gì cũng có, cổ thành bên trong tốt xấu lẫn lộn, mấy ngàn tên tu hành giả. Ngẫu nhiên ra như thế mấy cái không quá thông minh, cũng bình thường. Bất quá não tử không đủ dùng là thật, nhưng thực lực không kém cũng là thật. Trong lòng hắn ngưng trọng, hai cái 18 đoạn, một cái 19 đoạn có thể nói gần với phổ thông tinh vương. Nhưng tu hành giả cùng cổ chiến thi khác biệt, chỉ cần đánh nổ bọn chúng tinh tướng thể, thực lực đều sẽ hạ xuống một đoạn, đến thời điểm dễ đối phó rất nhiều. Nghĩ tới đây, hắn cũng không do dự nữa, thân hình bá địa bạo bắn mà ra, đồng thời sau lưng hỏa diễm tinh tướng thể nhanh chân bước ra, ép thẳng tới hướng màu trắng heo rừng tinh tướng thể, mục tiêu rõ ràng. Rống. Lúc này, một đạo đinh thai nhức gót sư rống âm thanh xa xa truyền đến. Diệp Nhiên sắc mặt đột biến, sau lưng hỏa diễm tinh tướng thể, lại bị chấn động đến hiện hiện nói khẽ nước, quay đầu nhìn qua, liên nhìn đến một con khổng lồ lục sư, chính đang nhanh chóng tiếp cận. Tinh Vương, còn không phải bình thường Tinh Vương. Hắn chấn động trong lòng, phán đoán một chút, tối thiểu cũng có 25 đoạn trở lên, lúc này không chút nghĩ ngợi, xoay người rời đi. Diệp Nhiên vốn là trốn hướng một phương hướng khác, nhưng khẽ mắt lướt qua, đột nhiên thoáng nhìn cái kia hắc hổ người ba cái hoảng hốt lo sợ, trốn hướng một chỗ đất trống. Cũng tại giẫm lên trong đó một khu vực lúc, đột nhiên một trận bạch quang lóe qua, thân ảnh cùng nhau biến mất. Đây là bọn hắn trước đó đột nhiên xuất hiện địa phương hắn trong nháy mắt kịp phản ứng cũng đội vàng chuyển hướng bay về phía một khu vực như vậy cũng nhanh chóng thành công rơi xuống đất. dưới chân khu vực là một mảnh khắc họa lấy từng đạo đường vân khu vực phạm vi không nhỏ quả nhiên là cái truyền tống khu vực diệp nhiên trong lòng an tâm một chút ánh mắt nhìn lại cái kia con khổng lồ lục sư cũng không có đuổi theo mà chính là một trào đẹp cái kia đứng ở tại chỗ tượng đá đập nát. nhất thời một đạo tàn khuyết hình tam giác năng lượng màu vàng thể bay ra tam cấp khí vận chi linh a hắn trong lòng tiết lưới thân ảnh theo một trận bạch quang lướt qua chớp mắt biến mất không thấy gì nữa không bao lâu diệp nhiên trước mắt một lần nữa hiển hiện ánh sáng. Đầu tiên là vô ý thức nhìn một chút trung quanh, chỉ thấy trung quanh cũng không có người nào. Vừa mới hắc hổ người ba cái, cũng không thấy tăm hơi, không khỏi trong lòng kinh nghi. Cái này truyền tống, không phải là tùy cơ truyền tống a? Không phải vậy theo lý thuyết, cái kia hắc hổ người ba cái không cần phải rời đi đến nhanh như vậy. Hắn đang lúc là người, đột nhiên nghe được một nói nổ thật to âm thanh truyền đến, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, nhất thời đồng tử đột nhiên co lại. Phía trước từng cây thạch trụ bảy lệch ra tám nghiêng, ngã trên mặt đất, cuồn cuộn khói đen tràn ngập. Mà mười mấy tôn to lớn trăm vạn mét cấp tình tướng thể, chính ở trên bầu trời, nắm lấy to lớn tinh vương binh kịch liệt chém giết. Tất cả đều là chân vương, chương 1027. Hắn khẳng định là chân vương, chương 1027, hắn khẳng định là chân vương. Wen, Wen, Wen. Long trời lở đất giống như cự đại bạo tạc thành, tiếp tục văng lên. Mười mấy tôn hình dáng tướng mạo khác nhau chân vương, sau lưng tinh tướng thể bay lên không trung, ngang nhiên giao thủ, tiến hành một trận đại hôn chiến. Mà tại lăn lộn chiến bên trong, thì là một khối sáng chói màu tím lăng hình năng lượng thể. Thất cấp tàn khuyết khí vận chi linh. Diệp Nhiên hô hấp đều gấp rút, trận trong lòng của loạn, nhiều như vậy chân vương vây xem tinh vương đều có một mạng lớn đây là truyền tống đến nơi quái quỷ gì mà lúc này trên bầu trời giọng nói lạnh lùng vang lên thập thần thiên tử ác độc muốn dẫn xuất cao đẳng cấp khí vận chi linh nhất định phải lễ tế tu hành giả máu tươi bị chết càng nhiều càng dễ dàng hấp dẫn không sai cái này bại đá cũng là một cái to lớn tinh trận hừ còn thật là đại thủ bút các ngươi hai cái có ý tứ gì Đường đường thập thần thiên tử một bộ phận truyền thừa bên trong tối thiểu có 5 cái trở lên màu tím khí vận chi linh cùng ở chỗ này tranh cái này một cái còn chưa hẳn được không bằng đi dẫn xuất cái khác côn lam chân vương ta cũng đang có ý này liên thủ như thế nào? được. tiếng nói vừa ra, cái kia chính đang kịch liệt giao thủ chân vương bên trong, đột nhiên có hai người thoát ra thoát ly chiến trường, sau đó mặt không biểu tình, công hướng những cái kia vây xem tinh vương. một đầu to lớn màu lam cự côn hiện hiện, vây cá to lớn vô biên, kích thích lúc lại một cách tự nhiên sinh ra một mảnh men mông vân vụ. những thứ này vân vụ phun trào, lúc này đem những cái kia tinh vương vây quanh, không cách nào rút lui. nguyên một đám các tộc tinh vương hoảng sợ, còn không có kịp phản ứng, liền lại nhìn đến một con khổng lồ lông khỉ cự thủ theo vân vụ bên ngoài thò vào đến, chụp vào bọn hắn đồng thời, còn có sâu kín tiếng thở dài vang lên chư vị đều do thập thần thiên tử ác độc tà ác nhất định phải chư vị tăng thân mới có thể mau chóng sứ cao đẳng cấp khí vận chi linh hiển thế chúng ta cũng là bị ép bất đắc dĩ sau khi chết chớ có ghi hận chúng ta a a từng đạo từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến xa xa diệp nhiên tê cả da đầu vốn là liền chuẩn bị rời đi nhìn thấy một màn này càng là trong lòng sợ hãi lúc này bay ra mảnh này truyền tống khu vực vừa mới rời đi hắn liền một lần nữa bay trở về nhất thời dưới chân trên khu vực những văn lộ kia loè ánh sáng lập tức dần dần sáng lên một đạo bạch quang lóe qua nguyên địa đã lại không thân ảnh rất nhanh, Diệp Nhiên một lần nữa rơi xuống đất, liếc nhìn xung quanh, gặp nơi này không là trước kia bất luận cái gì một nơi, trong lòng thở phào. quả nhiên những cái kia truyền tống khu vực, mỗi lần đạp vào đều là tùy cơ. vậy kế tiếp thì phải cẩn thận chút ít. vận khí không tốt lại truyền đến vừa mới loạn chiến khu vực, sợ là rơi xuống đất liền thành hụt. trước mặt một mảnh bãi đá trống rỗng, không có bị dấu vết hư hại, tựa hồ không ai đến qua, hắn lúc này bay vào đi. cùng lúc đó, một cái sụp đổ thạch trụ phụ cận, sanh tích dịch nhân đi ngang qua, nghĩ đến già nhận vụ, trong lòng còn có chút thở dài, đều tự trách mình quá thông minh lúc này mới sẽ thông minh quá sẽ bị thông minh hại tổng cộng liền thấy hai cái màu tím thiên vận một cái là chúa tể phân thân một cái là thiên ma tộc tứ tinh khiếu thiên tài đều mạnh đến đáng sợ cho nên vô ý thức cho rằng màu tím thiên vận đều rất mạnh bất quá nghĩ như vậy cũng bình thường dù sao tới nơi này đều là chạy thập thần tiên tử chuyển thừa đi lại là màu tím thiên vận khẳng định là tinh quan cấp thiên tài nhưng không nghĩ tới tiểu tử kia một cái tinh tướng thế mà cũng dám đánh chuyển thừa chủ ý gia nhận vụ đúng không tiểu tử ngươi gan đủ lớn xanh tích dịch nhân trong lòng tức giận dám hù ta đừng để ta gặp phải ngươi không phải vậy phải thu thập ngươi một trận Thân là nhỏ, thật xấu. Lúc này, bên cạnh truyền đến một đạo lưỡi biếng thanh âm. Xanh Tích Dịch Nhân sừng sốt một chút, quay đầu, nhìn đến một con khổng lồ lục sư, chính ghé vào ụ đổ thạch trụ cái khắc một đống đá vụn phía trên, liếm láp bóng lướt. Con dùng ánh mắt liếc xéo hắn liếc một chút, nhìn cái gì vậy, ngươi cái nho nhỏ 14 đoạn tinh quan, khư phụ. 14 đoạn. Xanh Tích Dịch Nhân dò xét liếc một chút xung quanh, thấy không có tu hành giả tại phụ cận, ánh mắt không tốt nói, 27 đoạn tiểu sư tử, ngươi vừa mới nói người nào xấu? 27 đoạn, làm sao ngươi biết ta to lớn lục sư sừng sốt một chút, còn chưa nói xong, liền nhìn đến một đầu to lớn thản lần cái đuôi, hung hăng rút tới. một lát sau, một chỗ loạn thạch bên trong, to lớn lục sư mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy đỉnh hót đưa ra bảy tám cái pha lê bình nhỏ. lục rắn mối đại nhân, đại nhân không chấp tiểu nhân, ngài hãy tha cho ta đi. thính ngươi hiểu chuyện. xanh tích dịch nhân vung tay lên, đem tất cả bình thủy tinh, toàn bộ cất vào sau lưng một cái túi vải đen bên trong, vênh véo tự cắt rời đi đi vài bước, hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nhìn trăm trăm lục sư cái kia cùng mình không kém bao nhiêu nhàn sắc. to lớn lục sư chặn lại nói, lục rắn mũi đại nhân, còn có chuyện gì? ngươi qua xanh rồi, hiện tại đem lông đều cho ta cạo đi, ta không cho phép có người so ta có lụm. Không bao lâu, xanh tích dịch nhân hài lòng rời đi, sau lưng lưu lại một chỉ chuỗi lùi cự sư. A, có cái truyền toàn khu. Xanh tích dịch nhân nhìn đến vụ cận một khu vực, khắc họa từng đạo đường vân. Lúc này đi qua, theo một trận bạch quang lấp loe sau. Trước mắt hắn, hiện hiện hoàn toàn yên tĩnh bãi đá. Rất tốt, nơi này không người đến qua. A, cái kia là. Diệp nhiên vừa đưa tay, từ dưới đất trong đá vụn, nắm lên một đạo tàn khuyết màu trắng khí vận chi linh, liền nghe được sau lưng truyền đến gầm lên giận dữ. Gia nhân phụ cuối cùng để cho ta gặp phải ngươi, Ừm. Diệp Nhiên quay đầu, nhìn đến một cái lục rắn mối người nổi giận đùng đùng đi tới, sừng sốt một chút, tiếp lấy trong lòng giận dữ. Hảo tiểu tử, để cho ta đụng phải ngươi. Hắn cười lạnh một tiếng, ma quyền sát trưởng đi qua. Gia hỏa này lần trước trang lão sói với đuôi, cho hắn hoảng sợ quá sức, lần này nhất định phải để hắn biết, Đông Hoa vì cái gì hồng như vậy. Xanh Tích Dịch Nhân thấy thế, không khỏi dừng bước lại, hầu nghi nói, ngươi không sợ ta? Sợ a, đều nhanh sợ chết. Diệp Nhiên ngoài cười nhưng trong không cười, nửa điểm không mang theo do dự nhanh chóng bay tới. Xanh tích dịch nhân có chút ngẫm, cái này cùng mình nghĩ hoàn toàn không giống a. Hắn ý niệm trong lòng nhanh chóng lướt qua, cái này giả nhận phụ không thích hợp, thế mà thật không có bối rối. Một điểm sợ hãi tâm tình chập chờn đều không có. Hơn nữa còn đang không ngừng ân nằm đấm, giống là chuẩn bị đánh ta. Có thể có đánh ta thực lực, cũng không phải tinh tướng. Song, gia hỏa này không phải tinh tướng, cũng không phải tiến vào truyền thừa tinh quan, vậy chỉ có thể là. Tinh vương. Màu tím thiên vận tinh vương, tối thiểu cũng là chân vương, vẫn là tối đỉnh cấp chân vương. Chân vương tại sao muốn ẩn giấu thực lực cùng thân phận? Thân linh tộc cái kia chúa tể cường giả phân thân, mang theo một cái kiện kỳ vật chi vương, ẩn dấu thực lực chẳng lẽ là vì ta đã biết, hắn khẳng định là chân vương. Xanh Tích Dịch Nhân một cái giật mình, tại thiếu niên kia lúc rơi xuống đất, nhất thời trở mặt, túi đầu không ngừng nói: "Giả nhận phụ đại ca, ta có thể tính tìm tới ngươi." Diệp Nhiên còn không có kịp phản ứng, liền nhìn đến Xanh Tích Dịch Nhân bước nhanh đi tới, từ phía sau lưng túi vải đen bên trong, móc ra một thanh bình thủy tinh nhỏ thân thiện nhét vào trong tay hắn. "Giả nhận phụ đại ca, vì cảm tạ lần trước ngươi khu trục hắc hiệp nữ vương, đây đều là hiếu kính ngươi." Cái này, Diệp Nhiên cũng bị làm cho không nghĩ ra được. Cái phản ứng về sau, không khỏi chần chờ được rồi, nhìn tại gia hỏa này hiểu được chi ân đồ báo phân thượng. Lần trước sự tình coi như xong đi, dù sao chỉ là bị dọa một chút mà thôi, không có gì thực chất tổn thất đưa tay không đánh người mặt tươi cười đối phương cho bảy tám cái khí vận chi linh, lại động thủ thì không thích hợp. Muốn đến nơi này, hắn thuận tay thu hồi cái kia bảy tám cái bình thủy tinh nhỏ, nhìn đến bên trong một cái trang lấy màu vàng khí vận chi linh, không khỏi trong lòng vui vẻ. Tam cấp khí vận chi linh, a, bất quá cái này làm sao nhìn khá quen, giống như nơi nào thấy qua. Trước 1028, mười trọng tinh nguyên thân trước 1028, 19 trọng tinh nguyên thân. Diệp Nhiên không nghĩ nhiều, đem những cái kia khí vận bình thu hồi, sau đó nhìn chằm chằm thành tích dịch nhân trên người túi vải đen. "Ra nhận phụ đại ca, bên trong?" "Không có." Thành tích dịch nhân nụ cười có chút miễn cưỡng, một tay bịt miệng túi, lùi về phía sau. "Hả? Không có a?" Diệp Nhiên nhíu đầu, ta còn nói nghe được trong túi binh binh bang bang, tiếng vang không nhỏ, nguyên lai like là ta nghe lầm. Thành tích dịch nhân giật mình trong lòng, mặt mũi tràn đầy cười làm lệnh nói, "Có có, bất quá đều là chút màu trắng khí vận chi linh, không có đẳng cấp, ta liền không có hướng ra cầm." Nói hắn lại từ móc ra bảy tám cái bình nhỏ, trong đó hết thảy hai cái màu cam, một cái màu vàng, còn có một cái màu xanh, còn lại đều là màu trắng, nhị cấp, còn có tứ cấp khí vận chi linh. Diệp Nhiên trợn cả mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia màu xanh khí vận chi linh, nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. gia hỏa này làm sao như thế mà a? chính mình nỗ lực vài ngày mới thu thập được một số màu trắng không cấp khí vận chi linh. gia hỏa này vừa nắm một bó to coi như xong, thế mà còn có tứ cấp. gia nhận vụ đại ca, đây là hiếu kính ngươi, ngươi phải tất yếu nhận lấy. thanh tích dịch nhân cười ha hả đưa tới chỗ có khí vận chi linh. Diệp Nhiên do dự dưới, ngược lại có chút ngượng ngùng. Chính mình có phải hay không quá xấu rồi? Cái này Tích Dịch Nhân chỉ có 14 đoạn tinh quan, tại mảnh này bãi đá bên trong bước đi liên tục khó khăn, chính mình còn lừa đảo, có chút quá mức. Không cần, những thứ này thì đầy đủ. Hắn lưu luyến không rời theo cái kia mẫu xanh khí vận chi linh phía trên thu hồi ánh mắt. Thấy thế, Thanh Tích Dịch Nhân nhất thời dùng mình, nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, thế mà không mớn. Ta đã biết, hắn là chuẩn bị sát nhân từ khẩu. Ta biết thực lực chân chính của hắn, hắn lo lắng ta bộc lộ ra đi, muốn giết ta, phù cận không có gì tu hành giả, chính là đánh giết ta cơ hội tốt. Thanh Tích Dịch Nhân run rẩy không ngừng, cái mông sau cái đuôi đều mềm mại rũ xuống, vẻ mặt cầu xin, đem túi vải đen đưa tới. "Giả nhận phụ đại nhân, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của ngươi." Diệp Nhiên vô ý thức tiếp được túi, bắt đến bên trong 78 cái bình nhỏ, lúc này giật mình trong lòng, còn có nhiều như vậy? Gia hỏa này, quả thực là mập lên trời. "Giả nhận phụ đại nhân, cái kia, ta có thể hay không rời đi?" Thanh Tích Dịch Nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Có thể." "Đúng, ngươi vừa mới nói kế hoạch gì?" Không có trả lời, Diệp Nhiên ngẩng đầu, mới nhìn đến nguyên địa đã không có ai, không khỏi nói thầm trong lòng. Gia hỏa này tốc độ có chút nhanh à, không giống như là một cái 14 đoạn tinh quan, hẳn là dùng kỳ vật, đồ tốt còn thật nhiều. Hắn kiểm tra một phen, nhất thời liễu luyến. Trong bao vải còn lại 8 cái khí vật bình, còn có trước đó đối phương cho mình 15 cái, cùng nhau hết thảy 23. Mỗi cái khí vận trong bình đều chứa một đạo tàn khuyết khí vận chi linh. Một cái tứ cấp, hai cái tam cấp, bốn cái nhị cấp, năm cái nhất cấp, còn lại đều là không cấp màu trăng khí vận chi linh. Bản thể, ngươi phát a. Bạo tứ Long phân thân tỉnh lại, thấy thế giật mình nói, ta thì chậc mắt công vu, ngươi cái nào đến nhiều như vậy khí vận chi linh. Ngươi đoạt chân vô rồi hai ước tinh lực ta lấy đầu đi đoạn diệp nhiên có chút im lặng nói ra trước đó tại cổ thành bên trong cái kia thành tích dịch nhân tạo. hắn ước lượng lấy khí vận bình như mày bất quá gia hỏa này trên thân tại sao có thể có nhiều như vậy khí vận chi linh có chút không thích hợp trước khi đi còn nói ảnh hưởng kế hoạch của ta ta có kế hoạch gì ta chính mình cũng không biết diệp nhiên trầm ngâm dưới đem khí vận chi linh đều lấy ra ý niệm lực tra xét rõ ràng cuối cùng hắn đem chỗ có khí vận bình cùng túi vải đen đều đã kiểm tra một lần cũng không có phát hiện cái gì dị thường một chút yên tâm xem ra là mình cả nghĩ quá rồi có điều hắn vẫn như cũ cẩn thận, đem theo thanh tích dịch nhân trên thân lấy được khí vận bình, toàn bộ ném đi, chỉ để lại cái kia túi vải đen. cái này túi chất liệu là thủ, phá lệ cứng cỏi, lưu lại, nói không chừng hữu dụng, mà lại bởi vì chất liệu nguyên nhân, không dễ dàng bị động tay chân đo lấy. Diệp Nhiên phấn chấn nhìn về phía trước mặt một đống khí vận chi linh, bắt đầu chỉnh lý không cấp tàn khuyết khí vận chi linh. một cái khí vận bình có thể chứa được 10 mấy cái, nhưng đẳng cấp cao lên, cũng chỉ có thể thả 10 cái. bản thể, cái này khá quan a. lúc này, bạo tử long phân thân chọc chọc Diệp Nhiên bả vai, chỉ một đạo hình tam giác giống như màu vàng khí vận chi linh, kinh ngạc nói cái này giống như ngươi trước gặp phải cái kia nửa đường giết ra chỉ lục sư tinh vương ngươi thì rút lui a thật đúng là diệp nhiên kinh ngạc đây chính là thanh tích dịch nhân lúc đầu cho hắn cái kia tam cấp khí vận chi linh lúc đó liền cảm thấy suy nghĩ quen bây giờ nhìn lại xác thực cùng lần trước gặp phải cái kia giống như lúc đoán chừng là trùng hợp đi mảnh này bãi đá bên trong tàn khuyết khí vận chi linh rất nhiều siêu bãi đá bên trong một đạo thanh quang dừng lại thanh tích dịch nhân gặp phía sau không ai đuổi theo thở dài một hơi cũng may cái giả nhận vụ đoan tham mình nếu không mình nhất định phải chết hắn biểu lộ ngưng trọng lần này tới vạn tộc tinh không Nhất định phải cẩn thận. Ném điểm khí vận chi linh không có gì, dù sao đối với mình tác dụng không lớn, chỉ là có thể đổi điểm tinh thiên lệnh. Chỉ khi nào bỏ mệnh, chính mình chết mất coi như xong. Trong tộc nhiệm vụ đem không cách nào hoàn thành. Thanh tích dịch nhân thở dài, bất quá cũng không phải toàn không tổn thất, cái kia túi, thế nhưng là dùng hoang thú tơ tằm biến chế. Từ khi hoang thú diệt tuyệt về sau, trong tộc còn thừa tài liệu đã không nhiều, dùng một điểm ít một chút, mà cái kia túi có thể cách tuyệt đại bộ phận dò xét bảo vật. Không phải vậy có chút dò xét bảo vật có thể tìm thấy được phụ cận khí vận chi linh vị trí, chính mình đem khí vận bình chứa vào trong túi, cũng liền không ai có thể phát hiện như thế hoàn chỉnh hoang thu túi tiện nghi cái này giả nhặt phụ thanh tích dịch nhân có chút thì đau lúc này ý niệm không gian bên trong đinh một đạo linh đang tiếng vang lên thanh tích dịch nhân nhìn về phía trung quanh là chính mình dò xét bảo vật vang lên nói do phụ cận có khí vận chi linh lúc này khởi hành tìm kiếm chính là dựa vào cái này trong tộc mang ra bảo vật hắn có thể nhanh như vậy thu thập được nhiều như vậy khí vận chi linh không có hoang thu túi ta liền thiếu đi tìm kiếm chút khí vận chi linh miễn cho bị chân vương đoạn mà lại muốn là vận khí không tốt gặp lại cái kia giả nhặt phụ lại được đánh không công thanh tích dịch nhân thân ảnh rất nhanh biến mất tại nguyên chỗ nửa vầng trăng thời gian, đảo mắt liền đi qua. một cái dưới của đá, diệp nhiên nhìn lấy túi vải đen bên trong, 6 cái tràn đầy khí vật bình, mi đầu nhịn không được giũ. rộng rãi nửa vầng trăng, mới thu hoạch được 20 cái không cấp, còn có 3 cái nhất cấp, nhị cấp càng là một cái đều không có. mảnh này bại đá quá mức to lớn, khí vận chi linh lại giấu ở khác biệt trong cục đá. băng vào vận khí chậm rãi tìm, mò kim nấy biển một dạng. duy nhất đường tắt, có lẽ cũng là đánh giết khắc tu hành giả. máu tươi khả năng hấp dẫn cao đẳng cấp khí vận chi linh xuất hiện, nhưng lấy hắn bây giờ thực lực, được rồi, trước đột phá mười trọng tinh nguyên thân, đã không sai biệt lắm. Diệp Nhiên khoanh chân nhắm mắt, bắt đầu tu luyện. Trong khoảng thời gian này tuy nhiên đang tìm kiếm khí vận chi linh, nhưng hắn cũng tại phân tâm, không ngừng luyện hóa tinh văn thiết, bây giờ cuối cùng có thể đột phá. Chương 1029, cho ta thần phục đi. Chương 1029, cho ta thần phục đi. Nửa ngày sau, theo một tiếng trầm thấp trầm đục truyền ra, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt tiến tĩnh, khí tức giếng cổ không gợn sóng, thể nội sao động tinh lực dần dần thu liễm. Thuận lợi đột phá 19 trọng tinh nguyên thân, tinh lực trực tiếp tăng trưởng 2 đoạn nhiều, cuối cùng đạt tới 20 đoạn có thể cùng phổ thông tinh vùng đấu. Hắn khẽ nhả khẩu khí, Trong lòng có chút vui vẻ Tiếp lấy chính là bất đắc dĩ Thực lực như vậy, tại mảnh này khí vận chi lâm bên trong Vẫn như cũ gặp thời khắc cẩn thận Tránh đi phần lớn tinh vương đây cũng là chuyện không có cách nào khác Nơi này cao thủ nhiều lắm Dám đến cái này háp hiểm cổ thành tu hành giả Không có kẻ yếu, yếu nhất đều là tình quan á nhân tinh vực bình thường Không gặp được tinh vương Nơi này khắp nơi đều là, cho dù là chân vương Đều có không ít, chỉ là thần linh tộc thì có 30 vị lại thêm cái khác ngũ đại cường tộc, còn có những cái kia một trăm vị trí đầu trưởng tộc. Hiện ở chỗ này, tối thiểu có sáu bảy mươi cái chân vương đây là truyền thừa địa không có triệt để xuất thế, người không tới đủ đến thời điểm. Sợ là trăm vị chân vương cũng có thể. Trăm vị chân vương là khái niệm gì? Á nhân tinh vượt cùng nhau, hết thề cũng liền tám vị chân vương. Còn có hai cái là tinh không cự thú. Nhân tộc chỉ có hai cái chân vương, cũng là lập tộc nền tảng trong tộc trí cường giả. Tinh vương đi đấy đất, tinh quan không bằng chó a. Diệp Nhiên thở dài, đầy đủ cảm nhận được cái gì gọi là chỉ lệnh. Lần này xem như từng trải, trở về nói cho lão sư bọn hắn nghe cũng có thể để bọn hắn mở mang tầm mắt. Lại là chúa tể cường giả phân thân, lại là mười mấy cái chân vương, lần này hấp hiểm cổ thành coi là thật không uổng công. Tinh nguyên thân đột phá, hiện tại cường độ thân thể cần phải không sai biệt lắm. Diệp Nhiên suy nghĩ dưới, đứng dậy rời đi. Một lát sau, hắn tìm kiếm được một chỗ đất trống, lại từ ý niệm không gian bên trong, lấy ra một viên tiểu hình vân thạch đem tiểu hình vân thạch bày ở trung ương về sau, hắn triệu hồi ra tinh tướng thể, 20 vạn .000 mét cao hỏa ủng tự nhân, miễn cưỡng cùng trùng quanh bằng đại thạch trụ kết bằng. Tinh tướng thể mỗi qua 10 vạn .000 mét đều là một cái ngưỡng cửa, sau khi đột phá mới có thể biến lớn. Theo tinh tướng thể triệu hóa đi ra, Diệp Nhiên tinh lực tăng dài một đoạn, trạng thái đạt tới đỉnh phong, đi vào hai mươi đoạn tinh quan. Tiếp lấy khí thế của hắn mười phần, hét to một tiếng, cho ta thần phục đi. Nói xong, một đầu vọt tới trước mặt tiểu hình vỡ thạch. Cùng lúc đó, xa xa một căn cự đại thạch trụ phía trên, mười cái mi tâm có mặt nạ ấn ký nam nữ trẻ tuổi, chính vây tại một chỗ, làm hai phương, cầm lấy nguyên một đám khí vật bình, lẫn nhau so sánh với, thỉnh thoảng truyền ra cười ha ha âm thanh. Mà tại thạch trụ biên giới, một cái thiếu nữ tóc đen đứng thẳng, dáng người uyển chuyển, khuôn mặt thanh thuần mỹ lệ, cái cằm có một nốt ruồi lúc này siết chặt tú quyền, một đôi mắt đẹp bên trong thấy ẩn hiện tức giận, diệu khói, làm sao vậy, còn đang bởi vì thần vô hành sự tình phiền não. Một tên thân nam tử cao lớn đi tới, nhìn lấy thiếu nữ bên cạnh, trầm giọng nói, thần vô hành vừa mới đưa ngươi một cái tàn khuyết màu tím khí vận chi linh, theo lý thuyết là chuyện tốt, vì sao không vui? hắn đẩy hơi vận chi linh mục đích lại không thuần. Ma diệu yên lạnh hừ một tiếng, nếu không phải ngươi lúc đó nhận lấy, ta sớm ném cho hắn. Ma giang luân trầm mặt dưới, than nhẹ, ma thần kế hoạch danh sách phía trên, có hai đại thần tộc cùng chúng ta tam đại ma tộc tất cả ưu tú thiên tài. Thần vô hành tại danh sách phía trên, lựa chọn ngươi làm đạo lữ của hắn, trong tộc cũng đã đồng ý. Trong tộc hỏi qua ý kiến của ta chưa có. Ma Diệu yên âm thanh lạnh lùng nói, thần vô hành nhìn như quang minh lỗi lạc, kỳ thực âm hiểm xảo trá, bục dạ hèn hỏi, không có một điểm cường giả khí lượng bổ cụ. Ta xem thường nhất cũng là loại nam nhân này, muốn ác thì ác đến đường đường chính chính, muốn thiện thì thiện đến thoải mái, giống hắn loại trong ngoài bất nhất này. Hừ, dù sao ta sẽ không làm khác đạo lữ, Ma Giang Luân nhũ mày, trong tộc đã quyết định, không cách nào cải biến, mà còn chờ lần này thần vô hình cầm tới thần sáng xương. Cái này vũ cấp kỳ vật, sợ sẽ là cưới ngươi xính lễ, các ngươi đến lúc đó liền phải kết làm đạo lữ. Ma Diệu Yên khuôn mặt sương lạnh, không nói một lời. Đừng nóng giận. Ma Giang luân lên tiếng an ủi, thế mà đều không có hiệu quả, ngược lại càng nói, Ma Diệu Yên tâm tình càng phát ra không tốt, bốn phía không khí đều có chút nhiệt độ chợt hạ xuống lên. Lúc này, một đạo kinh ngạc thanh âm bỗng nhiên vang lên. A, cái này không là lần trước cái kia viên mãn tinh tướng thể sao? Không sai, Hỏa chi tinh tướng thể, cũng là hắn chờ một chút, tiểu tử kia đây là muốn làm gì? Nghe được động tĩnh, Ma Diệu Yên hai người quay đầu nhìn qua vừa hay nhìn thấy một cái trên mặt bao trùm hắc vụ thiếu niên một đầu vọt tới trước mặt vẫn thạch đồng thời hét to nói cho ta thần phục đi vang một tiếng cái kia trên đất tiểu hình vẫn thạch nổ tung mặt đất đều xuất hiện mấy cái nói cái khe to lớn trụ đá phía trên một đám thiên ma tộc thiên tài nhìn trợn mắt thó mũi miệng há đại không đóng lại được Phúc. một tiếng yêu kiều cười vang lên ma giang luân quay đầu nhìn hướng bên cạnh nét mặt vui cười ma diệu yên trong lòng thở phào không tức giận liền tốt chậm rãi cân nhắc tổng hội tiếp nhận bất quá ma giang luân nhìn hướng về phía trước biểu lộ có chút cổ quái tiểu tử này đến cùng đang làm cái gì đừng nói rượu khói, chính mình vừa mới đều kém chút nhịn không được. Lúc này, cái khác thiên ma tộc thiên tài cũng kịp phản ứng, mặt mũi tràn đầy hoang đường. Không hợp thói thường A, tiểu tử này tu luyện thế nào ra viên mãn tinh tướng thể? Chẳng lẽ là bởi vì thiên trần vô tàng nguyên nhân? Ta nghe nói tâm cảnh đơn thuần tu hành giả, tu hành thuận lợi hơn. Cái này cùng tâm cảnh đơn thuần có quan hệ gì? Ta 50 tuổi tiểu chất tử, đều sẽ không như thế chơi. Ta thật sự là không hiểu, ta đến cùng thua ở nơi nào? Vì cái gì ta không có viên mãn tinh tướng thể? Ma diệu yên thu liễm nụ cười, tâm tình tốt không ít. Tiếp lấy cũng là kinh ngạc nhìn chằm chằm tôn này mạo lừa đỏ cự nhân. Viên mãn tinh tướng thể, nàng lần trước thì chú ý tới. Cái này so tứ tinh khiếu còn ít ítỏi hơn, cho nên lúc đó nàng hoài nghi, đối phương không phải cái gì tiểu tộc, nhưng đúng là lạ lâm chủng tộc. Không tại 100 vị trí đầu chủng tộc bên trong. A, cái này tinh tướng thể trên đầu, tại sao có thể có một cái vương miện? Ma Diệu Yên liền giật mình, thấy rõ, tôn này cùng thạch trụ cân bằng hỏa hồng cự nhân đỉnh đầu, có một cái cực nhỏ vương miện. Nàng triệu hồi ra chính mình tinh tướng thể, một tôn 300.000 mét cao nước màu lam cự nhân hiện hiện sau lưng. Thế mà thủy lam cự nhân đỉnh đầu, cũng không có vương miện. Thậm chí tại triệu hoán đi ra trong nấy mắt, cảm nhận được một loại không hiểu cảm giác áp bách, làm đến hình thể cũng hơi vặn vẹo dưới, có chút rất nhỏ tán loạn. Bất quá cái này chỉ xuất hiện một cái trước mắt, tựa hồ là hảo giác. Ma Diệu yên đôi mắt đẹp nhau lại, nhìn về phía cái kia cảm giác áp bách truyền đến phương hướng, bất ngờ là vừa vặn tôn này hỏa hồng cự nhân đang lúc nàng muốn động thần lúc, kia hỏa hồng cự nhân tiêu tán, phía dưới thân ảnh nhanh chóng lướt vào một mảnh truyền tống khu vực bên trong, thân ảnh bá biến mất không thấy gì nữa. Hừ, ngược lại là trơn trượt. Ma Diệu yên nhẹ hừ một tiếng, được rồi, lần sau gặp phải lại bắt cái này buồn cười ra hỏa nhiên cứu một chút một trận bạch quang lướt qua, Diệp Nhiên thân hình hiện hiện, gặp bốn phía chỉ có mấy cái tinh quan cảnh tu hành giả, nhỏ thở phào. Còn tốt phụ cận có mảnh truyền tống khu vực, không phải vậy liền phiền toái. Những cái kia thiên ma tộc thiên tài, nhân số không ít, nếu là muốn đánh giết hắn dùng để hấp dẫn khí vận chi linh, chạy đều rất khó chạy. Trước 1030, lòng đất động huyệt. Trước 1030, lòng đất động huyệt. Diệp Nhiên chấn tính lại, xem xét thành tiểu mặt bảng kim cương bất hoại chi thần, đạt tới thập bát trọng tinh nguyên thần, cũng lấy nhục thân, đột nát một viên vân thạch, cần đạt tới 1% to bằng hành tinh. Trước mắt tiến độ, 11, vân thạch khen thưởng 1.5 vạn thành tựu điểm nhất trọng tinh nguyên thân hắn trong lòng phân chấn tuy nhiên không có phát giác được phụ cận có người dẫn đến đụng vẫn thạch thời điểm bị người nhìn đến có chút mất mặt nhưng thói quen liền tốt sau đây càng chuyện mất mặt hắn đều làm qua lúc này mới cái nào đến đâu mà lại nhất trọng tinh nguyên thân khen thưởng thực sự rất đáng sắp thành thì khen thưởng nhận lấy về sau diệp nhiên đứng dậy rời đi thừa dịp hiện tại đại lượng tu hành giả còn không có vào nắm chặt thời gian siêu tập khí vận chi linh sau một tháng khí vận bãi đá bên trong mấy cây sụp đổ dưới cột đá một đầu màu đỏ thắm ba đầu hỏa long đầu trung điệp rủ xuống đập xuống đất tạo nên một chỗ cho bụi Diệp Nhiên hơi hơi thở hào huyền, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng thoáng qua khôi phục bình thường. Hắn ý niệm lực điều tra một phen, theo ba đầu hỏa long lân trong phim tìm tới dấu kín bốn cái khí vận bình, đem đều lấy ra. Hai mươi cái không cấp, ba cái nhất cấp, thật nghèo. Hắn có chút thất vọng, vốn cho rằng một cái tinh vương có thể có không ít thu hoạch, nhưng không nghĩ tới nghèo như vậy. Động tác thuần thục nhặt xác về sau, Diệp Nhiên đem bốn cái khí vận bình chứa vào túi vải đen, cấp tốc rút lui đây đã là hắn cái này một thằng đến, đánh chết cái thứ ba tinh vương. Vẫn là cái hai đoạn tinh vương. Hắn hôm nay, nhiên Thiên Thương Linh binh lực lại tăng trưởng trăm vạn, Huyền Sắt Thần Quang cũng đạt tới 250 vạn bạo phát lực, đương nhiên Tiêu Hao đã có chút kinh khủng, một kích thì không sai biệt lắm dành thời gian toàn bộ tinh lực đây là hắn, có sáu cái tinh thiếu, đổi người khác sợ là đều không dùng được. Diệp Nhiên nhặt xác sau rời đi, đồng thời suy tư trong khoảng thời gian này thu hoạch, một tháng thời gian, chỉ thu hoạch được 15 cái màu trắng khí vận chi linh. So với nửa tháng trước đều kém xa tí tắp. Theo khí vận bãi đá người bên trong ít thay đổi nhiều lên, cạnh tranh càng phát ra kịch liệt. Lại càng về sau sẽ chỉ càng khó được đến. Hắn trong lòng thầm nhỏ, muốn không phải đánh giết ba cái kia tình vương có chút thu hoạch ngoài ý muốn, trên người bây giờ khí vận chi linh càng ít. Thời gian dài như vậy lấy được, thua xa thanh tích dịch nhân lần kia. Siêu. Trên bầu trời, mười mấy đạo quang mang cực tốc lướt qua. Phía dưới tiểu huynh đệ chạy mau, đằng sau có một vị chân vương, tại Đồ Sát tu hành giả. Một đạo tiếng quát tự không trung truyền thừa. Diệp Nhiên trong lòng cảm giác nặng nghề, dưới chân bạch hồng bạo phát, bá lực hướng về phía trước. Tu hành giả thi thể có thể hấp dẫn cao đẳng cấp khí vận chi linh, cho nên trong khoảng thời gian này, thường xuyên có chân vương không khác biệt Đồ Sát. Nếu không phải mảnh này bãi đá đầy đủ to lớn, Còn có những cái kia tùy cơ chuyển tống khu tại, sợ là sẽ phải tự rất nhiều tu hành giả. Không bao lâu, một mảnh tùy cơ chuyển tống khu trước, 10 cái hình dáng tướng mạo khác nhau tu hành giả rơi xuống, đạt tạ tiền bối. Diệp Nhiên hướng về một cái toàn thân màu đen lông vũ trung niên ứng nhân chắp tay, vừa mới liền là đối phương, nhắc nhở hắn. Không có gì, việc nhỏ. Trung niên ứng nhân cười cười, quay đầu tiếp tục cùng đồng bạn bên cạnh nói chuyện với nhau. Trong khoảng thời gian này, giống như đã chết mất ba cái chân vương. Ta cũng nghe nói, tựa hồ là vì tranh đoạt một cái màu tím khí vận chi linh, hiện tại còn tại tranh. Đây đã là xuất hiện cái thứ ba màu tím, khí vận chi linh. Màu tím, chọn vẹn thất cấp à, liền xem như tàn quyết, sợ là cũng có thể bán 500 tinh thi lệ. Đúng vậy à, bất quá bây giờ tiến đến tu hành giả càng ngày càng nhiều, đừng nói thất cấp, 2 3 cấp cũng không tốt tìm. Theo bạch quang lướt qua, truyền tống trên khu vực chỗ có thân ảnh biến mất. Một trận bạch quang sau, Diệp Nhiên lặng lẽ mở mắt, trước mắt đen kịt một màu, còn có một loại nồng đậm đất mùi tanh truyền đến, không khí cũng phá lệ ở mức. Hắn trong lòng kinh ngạc đây là truyền đưa tới chỗ nào. Tiếp lấy có chút bất đắc dĩ, cái này tùy cơ truyền tống, quả nhiên không đáng tin cậy muốn không phải đằng sau có Trần Vương, hắn cũng sẽ không đi lên. Trong đôi mắt sáng lên một đôi ngọn lửa, Diệp Nhiên dò xét trung quanh, chỉ thấy bốn phía trống trải lại to lớn. Nơi này, tựa hồ là một mảnh rộng rãi lòng đất động huyệt. Hắn dò xét một phen về sau, đi ra tùy cơ chuyển Tông khu, chuẩn bị bốn phía nhìn xem. Lúc này, truyền Tông khu bên trên nói đạo văn đường lấp loé, rất nhanh một trận bạch quang lóe qua. Một đạo thân ảnh to lớn nổi lên, là cái cao hơn 40 mét tốc độ cự nhân, khuôn mặt như là vặn mặt, hai mắt lóng sâu, trong mắt đỏ tươi. 24 đoạn tinh vương Diệp Nhiên liếc nhìn hắn liếc một chút, thần sắc lãnh đạm, hướng về lòng đất động huyệt bên trong đi đến. Cái kia tóc đỏ cự nhân theo dõi hắn bóng lưng mắt nhìn, nhìn không thấu lai lịch của hắn, đỏ tươi trong ánh mắt lóe qua mấy phần kiếm khí, hướng về khác một bên đi đến. Hai người một trái một phải, đi hướng phương hướng ngược nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Nhiên đột nhiên quay đầu, đã ấp thụ tốt tinh lực, toàn bộ bạo phát, một quyền ngang nhiên vung ra. Vung ra trong đáy mắt, hắn sau lưng một tôn hỏa diễm tinh tướng thể trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất. Phía sau tay cầm cự phủ, Chính Lãng Yên không một tiếng động đánh xuống tóc đỏ cự nhân, hoảng hốt nhìn lấy tình cảnh này. Tựa hồ không ngờ tới, chính mình đánh bất ngờ sẽ bị phát hiện. Lúc này vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, cứ thế mà chịu một quyền. Lúc này thân thể bay ngược, trung điệp đụng ở trên vách tường, liên tiếp ho ra mấy ngụm máu. Bất quá nơi này vách tường phá lệ cứng rắn, lại không chút nào bị phá hư. Nguyên lai chỉ là cái phổ thông tinh vương. Tốc độ cự nhân lao đi khỏe mi huyết, giữ tận cười một tiếng, lộ ra song hàng bén nhọn răng nhọn, đã rằng này, cái kia liền trở thành bản vương đồ ăn đi. Hắn thân thể nửa ngồi, trên đùi từng đạn bắp thịt nổi lên, đông nhiên bắn ra mà đến. Diệp Nhiên toàn thân tinh lực bắn ra, sau lưng to lớn hỏa diễm tinh tướng thể, bước dài ra. Năm đấm thẳng đánh tới Hương, cái kia tóc đỏ cự nhân sau lưng tinh tướng thể đầu. Viên mãn tinh tướng thể. Tóc đỏ cự nhân huyết đồng đột nhiên co lại, tiếp lấy hung diễm tăng vọt, cười như điên nói: "Rất tốt, vị đạo tốt hơn." Tiếng nói vừa ra, hắn đã manh liệt bắn mà đến, đột nhiên há miệng, một miệng nuốt hướng Diệp Nhiên. Diệp Nhiên ánh mắt lạnh sắc nhọn, thoát ra nhanh lùi lại, đồng thời cánh tay vung lên, lập tức một đạo sáng chói màu vàng kim kiếm gây hư ảnh rơi xuống. Cùng một thời gian, bốn đầu to lớn xanh đen ma tíhi hiện hiện, cùng nhau đánh ra. Trong không khí vang lên chói tai âm bạ thành. Tóc đỏ cự nhân huyết đồng lấp loé quan mang, lại không có bị hoảng cực di thiên kiếm hiệu quả ảnh hưởng tiếp tục như thiểm điện tiếp cận, phần eo vị trí bá sinh trưởng ra một đầu to lớn đuôi rắn đuôi rắn long long thời điểm, nhanh chóng co rúm, trên không trung lưu lại bốn đạo tàn ảnh, sinh sinh tương thanh hắc ma cánh tay lở bạo. Nhưng tùy theo mà đến, chính là một đạo tráng kiện màu đen quang trụ, thẳng oanh hắn mặt. Tốc độ cự nhân hơi biến sắc mặt, bất ngờ há mồm, một đóa thực nhân hoa phun ra, to lớn hoa miệng há to mở, lúc này đem màu đen quang trụ đều thôn phệ. Ngay sau đó, hắn khuôn mặt kịch liệt co rúm, lồng ngực anh nổ tung, bên trong một đóa ký sinh thực nhân hoa tiêu thảm, thịt nát xương tan. Sau đó quả quyết và phần, đột nhiên vung động trong tay hắc thiết cự phủ, trực tiếp đem chính mình tự phần eo cắt thành hai nửa. Diệp Nhiên thấy thế trong lòng hơi trầm xuống, có chút khó giải quyết đây không phải phổ thông chủng tộc tinh vương. Phốc phốc. Huyết nục bị tan ra âm thanh vang lên. Tốc độ cự nhân thân thể cấp tốc hồi phục, hắn quay đầu nhìn lấy bên cạnh một bên mặt đất, cái kia một nửa không ngừng bị hắc quang ăn mòn, phát ra tuyết hoa dung hợp âm thanh giống như tàn phá thân thể. Khuôn mặt dần dần dữ tợn, "Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận ta." Tiếng nói vừa ra, hắn thân thể chợt bạo tăng một đoạn, đạt tới hơn 50m, da thịt càng trở nên giống như hắc cương, không thể phá vỡ. Loé ra lóa mắt há mang, đánh trước bạo hắn tinh tướng thể thì dễ thu dọn. Diệp Nhiên trong lòng bình tĩnh, thôi động xa xa hỏa diễm tinh tướng thể công kích, áp chế gắt gao hắn tinh tướng thể, cũng lần nữa chủ động lên đoán. Chương 1031, lưỡi bại câu thường. Chương 1031, lưỡi bại câu thường. Chống trả lại đen nhánh lòng đất động huyệt bên trong, hai đạo thân ảnh đột nhiên chạm vào nhau cùng một chỗ. Roeng một tiếng, cùng nhau lùi lại. Thế mà cái này lòng đất động huyệt, phá lệ cứng rắn dị thường, lại không có chút nào bị phá hư. Diệp Nhiên cổ sống phát ra tím đen quang mang, tại ma cốt thân da chỉ dưới, Nhục thể cường độ trực tiếp kéo lên đến 20 trọng tinh nguyên thân. Hắn sau lưng bốn đầu diêm ma cánh tay hiện hiện, hung hãn ném hướng đối diện. Tóc đỏ cự nhân khuôn mặt dữ tợn, gào rú một tiếng, hắc cương giống như cứng rắn thân thể, cứ thế mà gánh vác một kích này. Phần eo đuôi rắn thì ba cuốn tới, trên đó từng mảnh vải rắn phun tỏa quan mang. Còn chưa rơi xuống, đã có cường hãn kình phong đánh tới. Diệp Nhiên dưới chân bạch hồng bạo phát, thân ảnh cực tốc lui lại, nhưng đối diện tóc đỏ cự nhân đột nhiên há miệng, trong miệng lại hiện hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy truyền đến một cỗ cực mạnh sức hấp dẫn, đội vàng không kịp chuẩn bị dưới, hắn bị mãnh nhiên hút hướng về phía trước mà lúc này, cái kia tách ra Hắc Quan bôi rắn đã hung hăng kéo xuống tới ẩm, thân thể trùng điệp đụng ở trên vách tường, giống như là bị một cái thác nước trùng kích giống như, toàn thân đều đau nhức và phần Diệp Nhiên miễn cưỡng đứng lên, lung lây đầu. cái này so với phổ thông tinh vương còn mạnh hơn nhiều đoán trưởng tối thiểu là nguyên cấp huyết mạch, thậm chí còn là tối đỉnh cấp loại kia nguyên cấp huyết mạch. tốc độ cự nhân huyết đồng băng lãnh, liếm môi một cái, song hàng răng nhọn giao thoa, xem ra chia làm đáng sợ, như cùng một cái ma quỷ to lớn, tận bộ vào tới, thân ảnh to lớn càng là quỷ mỹ vô cùng, nháy mắt thì hiện lên ở trước mắt. Diệp Nhiên hơi tập trung, chủ động liên tiếp. Một đạo màu lam quyền ấn trầm trọng và phần, thẳng tắp đánh tới hướng hắn đỉnh đầu. Cả hai bất đoạn giao thủ, nhất thời toàn bộ lòng đất động huyện bên trong, chỉ còn lại có từng đạo từng đạo tiếng quanh minh. Mặc dù trên lệnh tiếp cận tam đoạn thực lực, nhưng Diệp Nhiên có huyền sát thần quang cái này đại sát chiêu, ngược lại là san bằng không ít trên lệnh. Chỉ là bây giờ huyền sát thần quang tiêu hao rất lớn, cho dù là hắn cũng cần lục tinh khiếu cùng nhau hấp thu, mới có thể đem tiêu hao tinh lực khôi phục. Không phải vậy nếu là giống trước đó một dạng, tiêu hao tầm thường có thể không hạn chế công kích, không ngừng ngang ra huyền sát thần quang, viễn trình công kích áp chế cũng đủ để cho cái này tóc đỏ cự nhân thở không nổi, chỉ có thể bị động phòng ngự, cuối cùng chậm rãi bị mài chết. Mà bây giờ hắn khôi phục cái này ngắn ngủi chống giông kỳ, thì cho đối phương cơ hội. Thời gian tiếp tục, đảo mắt 2 giờ đi qua đen nhánh lòng đất động huyết bên trong, màu lam tinh lực thủy chiều lên xuống mãnh liệt, bên trong hai tôn thân ảnh kịch liệt chém giết, tinh lực hỗn loạn. Mặt đất, khắp nơi có thể thấy được từng đoạn từng đoạn tàn phá ghê chi, đoạn thân thể, có lớn có nhỏ đều là cả hai lẫn nhau đánh nát thân thể đối phương. Nguyên bản thân thể không ngừng khôi phục, những thứ này bị đánh phế thân thể, còn sót lại, đã khắp nơi đều là. Xem ra Tựa như phát sinh qua một trận nhiều người hỗn chiến. Hồng hộc, hồng hộc. Tóc đỏ cử nhân kịch liệt thở dốc, đỉnh đầu sinh ra một cái thật dài màu bạc tinh tế sừng non, giống như một cái đèn. Giống như, không ngừng hút vào trung quanh tinh lực. Rõ ràng là một kiện chuyên môn khôi phục tinh lực kỳ vật. Hắn nhìn hướng đối diện thiếu niên, quát lên, muốn không liền như vậy dừng tay, tiếp tục đánh xuống đối người ta đều không có chỗ tốt. Diệp Nhiên sắc mặt tái nhợt, thời gian ngắn đại lượng khôi phục nhiều lần thân thể, vẫn còn có chút mất trí khí huyết căn nguyên, khôi phục lại nhiều, sẽ xuất hiện trước đó triệu chứng. Tân sinh thân thể không bị khống chế, cần thời gian tĩnh dưỡng mới có thể bình thường thời cảm giác một chút chính mình bây giờ tình huống tuy nói chưa nói tới đèn cạn dầu nhưng cũng kém không nhiều chủ yếu vẫn là tinh thần tiêu hao rất lớn lúc này đầu não đã có chút u ám lên cũng không ngừng dùng nhiên thiên thương anh kích đối phương ý niệm không gian có quan hệ rất lớn diệp nhiên trên mặt hắc vụ dần dần tiêu tán tăng hắn một cái có thể bất quá ngươi trước chuyển thống đi ta mới có thể yên tâm tốt tốc độ cự nhân cũng là có chút dứt khoát xoay người rời đi chỉ có chính mình mới rõ ràng tự thân tình huống hắn hiện tại trạng thái thật không tốt ý niệm không gian đã bị anh đến nhão nhẹn chỉ còn lại có bảo hộ ý hồn ý hồn giải rác còn đang khổ cực trèo trống nhưng cũng xuất hiện vết nứt, sợ là nhịn không được bao lâu đến mức đối phương loại kia uy lực kinh khủng tinh thuật vậy mà có thể thi triển nhiều lần như vậy vẫn là còn có dư lực. Mặc dù nói mình cũng có át chủ bài nhưng lại đánh như vậy đi xuống, không có gì bất ngờ xảy ra thì là đồng quy vu tận kết cục. Có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, được hưởng vạn năm phòng mệnh, nếu như không phải tất yếu ai cũng không muốn tùy tiện liều mạng. tốc độ cự nhân tốc độ rất nhanh trước mắt liền đã tiếp cận thủy cơ truyền tống khu vực, mà lúc này bàn tay hắn biến thành một thanh hắc phủ, Đông Nhiên quay người chạy dọc một đạo màu đen tinh lực nhận thẳng tắp đánh xuống. sau lưng Diệp Nhiên vừa mới đến gần. Vội vàng phía dưới bị chém trúng, cả người đều bị bổ đến bay rất ra ngoài. Hắn sau khi dừng lại có chút kinh ngạc nói, "Làm sao ngươi biết ta muốn đánh lén ngươi?" "Làm sao biết?" Tóc đỏ cự nhân huyết đồng phát ra dữ tợn, chăm chú nhìn mặt của hắn, ngươi thật khuôn mặt đều lộ ra, làm sao có thể để cho ta đi? Coi như thông minh. Diệp Nhiên gật gật đầu. "Đã ngươi nhất định phải phân cái sinh tử, vậy liền chết đi cho ta." Tóc đỏ cự nhân mãnh liệt nhanh chân vọt tới, sát khí tràn trề, bàn tay cực tốc huy động, không ngừng chém thẳng mà ra, từng đạo từng đạo to lớn hấp nhận vụ vụ đánh tới. Những thứ này hấp nhận đan sen vào nhau, hình thành một tấm sắc bén hấp vong bao trùm mà đến. Diệp Nhiên hí mắt, không có bao nhiêu tránh né ý tứ, mà chính là tay đột nhiên duỗi ra, liếc về phía bên phải. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo màu đen quang trụ ánh xung ra. Tốc độ cự nhân sừng sốt một chút, tiếp lấy nhìn đến bên phải, hai tôn chính tại đối kháng tinh tướng thể, huyết đồng co rụt lại. Tiểu tử này mục đích thực sự không phải đánh lén mình, mà là chính mình tinh tướng thể. Hắn đung nhiên gào thét một tiếng, đồng thời xa xa một tôn màu lam tinh tướng thể, cứ thế mà như đầu, tránh thoát đánh tới màu đen quang trụ. Tốc độ cự nhân vừa mới thở phào, liền nghe được một đạo đình thay nhức óc thanh âm lạnh như băng vang lên tại toàn bộ lòng đất động nguyệt bên trong không ngừng quanh quẩn, thanh âm phá lệ trói thay, chạy nửa ngày, cuối cùng là bắt được ngươi đi. nghe vậy sắc mặt hắn đột biến, mạnh liệt quay đầu, liền thấy nói chuyện là một vị khác hỏa hồng tình tướng thể. lúc này chính song tay nắm lấy cái kia màu lam tinh tướng thể đầu, sau đó một cái trầm trọng đầu gối đỉnh trực tiếp đỉnh hướng hắn khuôn mặt. với anh màu lam tinh tướng thể đầu yếu ớt vô cùng, lúc này nổ tung, cái gì đều không thua, chỉ còn một mảnh hỗn loạn tinh lực. lại ngay sau đó chính là đầu hạ thân thể, không có chút nào chống đỡ chi lực bị mấy cái quyền đánh át. hô diệp nhiên thở dài một hơi, triệt để yên tâm. Thời gian dài như vậy, cuối cùng là đánh nổ ra hỏa này tinh tướng thể. Đối phương tựa hồ đối với viên mãn tinh tướng thể biết được không ít, cho nên vừa mới một mực cùng hắn đánh du kích. Hắn hỏa diễm tinh tướng thể, đuổi rất lâu cũng quả thực là không đuổi kịp. Nhưng lúc này, cuối cùng là tìm tới cơ hội. Hỏa diễm tinh tướng thể bổ sung thiêu đốt chi lực có thể làm đến cái khác tinh tướng thể trong thời gian ngắn khó khôi phục. Hiện tại, tối thiểu cũng muốn rơi xuống hai đoạn thực lực A. Diệp Nhiên ánh mắt hiếp lại nhìn về phía đối diện, chuẩn bị trên đề giải quyết hết ra hỏa này. Đã thấy tốc độ cự nhân cũng nhìn hướng hắn, ánh mắt âm u bên trong mang theo vài phần đoán đầu. Tiểu tử, đây là ngươi nhất định phải ép ta. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cô cực kỳ cường hãn tinh lực chiều, đột nhiên tự hắn thân thể làm trung dung, trùng trùng điệp điệp lan truyền hướng bốn phía. Trong nháy mắt, thì bao phủ trong sân hết thảy, chương 1032, màu tím khí vận chi linh. Chương 1032, màu tím khí vận chi linh. Oan. Một nói nổ thật to âm thanh, đột nhiên truyền ra, cuốn bạo tinh lực phong bạo, bao phủ toàn bộ lòng đất động huyện. Thời gian dần dần trôi qua. Sau một lúc lâu, tràn ngập lam nguyên mông tinh lực động huyện bên trong, một đạo tia sáng màu đen vèo bắn ra. Tới kèm theo là một bộ thân thể trầm trọng ngã xuống đất, đập xuống đất, phát ra trầm muộn đông không sai một tiếng đập đạp. Một loạt tiếng bước chân văng lên. Diệp nhiên toàn thân rách tung toé, có chút miễn cứng chỗ, đi đến ngã xuống đất tóc đỏ cự người thi thể trước, giáng chống đỡ lấy suy yếu thân thể, lại bổ hai lần. Cam đoan cái này tóc đỏ cự nhân, chết đến mức không thể chết thêm. Làm xong đây hết thể về sau, hắn mới có hơi sủi lưng ngồi dưới đất, hơi hơi thở hào hẹn. Gia hoàn này, lấy sau cùng đi ra vậy rốt cuộc là cái thứ gì? Thượng như là một viên đã phá toái tinh thú trứng. Tóm lại không có quá thấy rõ, thì nổ tung, uy lực còn không phải bình thường cùng bố trực tiếp đem hắn kim thể hoa đều bước đi ra, còn tốt chỉ có một viên quái trứng, lại đến một viên, ta cũng chỉ có thể dùng cái kia trọng tinh nguyên thân. Diệp Nhiên nhìn lên trước mặt thi thể, trong lòng cũng là có chút may mắn. Một lần nữa loại này cấp bậc công kích, hắn chỉ có thể sử dụng trước đó nhận lấy cái kia nhất trọng tinh nguyên thân phần thưởng, không phải vậy không có, có lòng tin kháng trụ Hiện tại đột phá nhất trọng tinh nguyên thân tiêu hao cực kỳ to lớn, nếu như có thể giữ lấy, hắn khẳng định không muốn sớm như vậy thì vận dụng. Nghỉ ngơi sau một lúc, Diệp Nhiên liền đứng dậy bắt đầu thanh lý chiến trường. Nơi này đều là tùy cơ truyền tống, nói không chừng đợi chút nữa còn có người truyền tống tới. Kiểm tra một phen tóc đỏ cự nhân thi thể, lại từ đó đạt được 20 cái khí vận bình. Bất quá bên trong chỉ có 3 cái là tràn đầy, hết thể hơn 30 mẫu trắng khí vận chi linh, 10 cái nhất cấp khí vận chi linh, 2 cái tam cấp khí vận chi linh. Số lượng còn thật không ít. Diệp Nhiên trong lòng hài lòng, tăng thêm những thứ này, đã rất tiếp cận 300 tinh thiên lệnh. Gia hỏa này tuy nhiên khó giải quyết, nhưng cũng là rất sớm đã tiến đến bài đá, hơn nữa nhìn bộ dáng, còn đánh giết qua không ít tu hình giả. Nhưng bây giờ, những thứ này đều làm lợi hắn. Hắn lại tìm tòi một phen, đem trên người đối phương kỳ vật, toàn bộ lấy xuống. Bất quá những thứ này kỳ vật Đại bộ phận đều là theo tinh thiên không gian đổi lấy, không cách nào đảo ngược bán ra, chỉ có thể lấy về bán tinh tệ. Tinh thiên không gian sẽ thu về kỳ vật, chỉ có theo cổ chiến thi bên trong tuân ra tới mới tính. Nhưng sát suất này, so với tinh thiên lệnh toái phiến khó không biết bao nhiêu. Tiếc nối duy nhất là đối phương ý niệm không gian, bởi vì bị hắn hành kích đến cực không ổn định, tại tử vong thời điểm thì sụp đổ. Vật phẩm bên trong, toàn bộ tự động rơi xuống tiến hư không vô tận. Diệp nhiên cuối cùng đem tóc đỏ cự người thi thể thu hồi, đáng tiếc cái này thi thể, rách dưới, không phù hợp vạn tộc lục thành liền yêu cầu. Không phải vậy ngược lại là có thể tăng trưởng chút tiến độ bây giờ vạn tộc lục đã nhanh phải hoàn thành 100 cái này một số hoàn thành cái này một số sau có thể nhận lấy ngũ cấp cường nguyên linh thân còn có một lần thiên hạ vô song sương hảo diệp nhiên đối cái này vẫn có chút để ý đây chính là một cảnh giới cơ sở tinh lực có thể tăng gấp bội cơ hội hắn bây giờ lục tinh thiếu gấp bội về sau tương đương với tại cảnh giới kia nắm giữ thập nhị tinh thiếu tiện đó hắn liếc nhìn liếc một chút cái này hoàn hảo lòng đất động huyệt có chút kinh dị nơi này tựa hồ không đơn giản a kinh lịch loại này cấp bậc chiến đấu thế mà không có bất kỳ cái gì bị phá hư dấu hiệu động huyệt vô cùng chống chải diệp nhiên trầm ngâm dưới theo phía trước bay vào đi một đường tiến lên về sau, trước mắt hiện hiện từng đạo từng đạo chung sáng, những thứ này chung sáng, tại hắc ám bên trong phá lệ dễ thấy. những thứ này, khí vận chi linh, diệp nhiên khẽ giật mình, tiếp lấy nhanh chóng đi qua, chỉ thấy phía trước là một cái ao nước to lớn, trong ao đứng vững năm cô to lớn tượng đá, ngâm trong nước, mà ao nước chung quanh thì là từng mảnh từng mảnh khắc họa lấy đường vân chuyển tống khu vực, hình thành một cái vòng tròn lớn, đem ao nước triệt để vây quanh. những cái kia khí vận chi linh, chính phiêu phù ở ao nước trên hùng, hoặc là rơi vào khôi lội phía trên, nhan sắc không giống nhau, màu trắng, màu vàng, màu xanh. Màu xanh chờ một chút không thiếu gì cả. Số lượng càng là rất nhiều, tròn vẹn mấy trăm đạo. Tam cấp, tứ cấp. Đây là lục cấp. Diệp Nhiên bỗng nhiên trừng lớn mắt, gắt gao nhìn chằm chằm, trong đó mấy đạo màu lam khí vận chi linh, trong lòng đại chấn. Nơi này lại có lục cấp khí vận chi linh. Hắn sửng sốt một chút, tâm lý cuồng hỉ, bản năng liền muốn tạt bay qua. Nhưng vẫn là tỉnh táo lại, thở sâu, cẩn thận quan sát xung quanh, xác định bốn phía không có cái khác tu hành giả, cũng không có trấn thủ các loại khôi lỗi bên ngoài, lại dụng ý niệm lực tra xét rõ ràng ảo nước. Một phen dò xét về sau, xác định không có nguy hiểm gì lúc này mới bay qua, Diệp Nhiên bay lên không trung, cẩn thận vượt qua trên đất chuyển tống khu vực, cái này nếu là không cẩn thận đặt lên, chuyển tống đi bị mở bung ra, hắn đoán trường ruột đều có thể hối hận xanh. trong ao những cái kia khí vận chi linh, chậm rãi nổi lơ lửng, có chút rơi xuống chuyển tống trên khu vực, lúc này một trận bạch quang lọt qua, thì hư không tiêu thất. Diệp Nhiên nhìn đến đau lòng không thôi, nhưng lúc này cũng không phải bận tâm những thứ này phổ thông khí vận chi linh thời điểm, mấy cái kia lục cấp khí vận chi linh trọng yếu nhất, hắn bay đến phụ cận, giấp lại một cái thạch đỉnh đồ tượng, xuất ra khí vận bình. Cẩn thận từng ly từng tí thu lấy lấy một đạo màu lam, khí vận chi linh đây là một lỗ hai, thuật nhìn như là thai sói. Khí vận chi linh hình dáng, phần lớn là các loại động vật cùng thực vật trong giới tự nhiên thường gặp sinh vật. Màu lam khí vận chi linh chậm rãi tiến vào trong bình, đem chọn chiếc lọ đều nhận lấy. Theo ngũ cấp khí vận chi linh bắt đầu, cơ bản một cái liền có thể tràn đầy đây là tà quyết, nếu như là hoàn chỉnh, đoán chừng một cái chỉ có thể đánh chịu một cái tăng cấp. Nhưng bây giờ hắn cũng không có biện pháp gì, trên thân chỉ có những thứ này khí vận bình. Theo một tiếng thanh thủy phanh ngắm thanh, nắp bình đắp kín mít. Diệp Nhiên cũng giải thở phào, trong lòng tiếp lấy phân chấn vận phần, phát lần này thật phát, hắn liếc nhìn liếc một chút trước mặt trôi nổi mấy trăm khí vận chi linh, ánh mắt tỏa sáng, bắt đầu từng cái đem lấy. Một, hai, ba, hết thảy bảy cái lục cấp khí vận chi linh, bản thể, bản thể. Lúc này, một đạo hô tiếng vang lên. Bạo tử long phân thân kinh ngạc nói, ngươi mau nhìn ngươi phía dưới tượng đá, ánh mắt có màu tím. Màu tím. Diệp Nhiên khẽ giật mình, cúi đầu nhìn qua, mới phát hiện mình dưới chân cự hình tượng đá, trong hai mắt lóe ra một đạo tử mang, màu tím khí vận chi linh, thất cấp. Hắn hít sâu một hơi tiếp lấy nghĩ đến cái gì, đứng dậy bay lên không trung, nhìn xuống phía dưới năm tôn cự hình tượng đá, chỉ thấy những thứ này tượng đá trong đôi mắt đều có một đạo tử quang, có là đôi cá, có là mỏ chim, còn có là xa đầu, đều không ngoại lệ là thuần chính màu tím, năm đạo màu tím khí vận chi linh, diệp nhiên khó khăn nuốt nước miếng một cái, chính mình lần này giống như truyền tống đến cái gì khó lường địa phương, hắn không quan tâm cái khác khí vận chi linh, tinh lực bắn ra, đột nhiên đánh vào ngay trung tâm cự hình tượng đá đầu chỗ, thế mà cái này ẩn chứa thất cấp khí vận chi linh tượng đá, cường độ đã tương đương độ cao, dù là hắn công kích lại cũng không có trực tiếp đánh phá, chỉ là có một ít nhỏ bé đá vụn rơi xuống. Trư 1033, bốn cái màu tím. Trư 1033, bốn cái màu tím. Diệp Nhiên nhìn lấy cái kia trượt xuống, chỉ có to bằng móng tay mấy khối nhỏ bé đá vụn, không khỏi nhử mảy, chỉ có thể tiếp tục lại ra tay. Cự hình tượng đá cực kỳ cứng rắn, hắn cứ thế mà huỳnh kích bảy ngày nhiều, cuối cùng mới đem hai mắt đục xuyên đưa tay trộm một cái, đem bên trong màu tím đôi cá lấy ra. Thất cấp khí vận chi linh, 500 trăm tinh thi lệnh. Diệp Nhiên nắm chặt trong tay tản ra tử quang khí vật bình, trong lòng phấn chấn. Sau đó đem phóng tới túi vải đèn phía dưới cùng, tiếp lấy hắn động lực mười phần, không có một điểm nghỉ ngơi dù vọng, tiếp tục chuyển hướng cái kế tiếp cự hình tượng đá. Lúc này, dưới chân tôn này cự hình tượng đá đột nhiên run dậy xuống. Diệp Nhiên đồng tử hơi co lại, vội vàng lùi lại, chỉ thấy tôn này tượng đá đứng dậy, hướng về đảo đi ra ngoài. Sắc mặt hắn biến đổi. Loại này cấp bậc tượng đá, chỉ là đánh xuyên hai mắt đều như thế cố hết sức, thật phải tao ngộ, hoàn toàn đánh không lại. Mắt thấy cái kia tượng đá, hướng chính mình nhanh chân đi đến, Diệp Nhiên vạn phần không cam lòng, nhưng cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể quay người bay ra ngoài. Tâm lý thẳng thở dài, Dù sao đã cầm tới một cái thất cấp khí vận chi linh, không lỗ. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng vẫn là càng nghĩ càng khó chịu. Lúc này, bá một đạo bạch quang lóe qua. Diệp Nhiên hoảng hốt quay đầu, liền nhìn đến tôn này cự hình tượng đá, đã biến mất tại truyền tống khu vực bên trong. Hắn giật mình, lại nhìn lấy chung quanh, trôi nổi tiến truyền tống khu vực bên trong biến mất những cái kia khí vận chi linh, nào nỗi bên trong dần dần toát ra một cái to gan ý nghĩ. Cùng lúc đó, khí vận bãi đá bên trong nơi nào đó đầy đất thi thể trồng chất, máu chảy thành sông. Trên bầu trời, âm ầm tiếng nổ lớn không ngừng truyền ra, năng lượng kinh khủng triều thịnh, hình thành một cái cự vòng quái tán chung kích hướng chung quanh lúc làm đến cái này cứng rắn không gian đều nổi lên nói về sóng gợn. cự vong bên trong bảy tôn to lớn trăm vạn mét tinh tướng thể ngang nhiên đụng vào nhau môi đôi hám cùng một chỗ lúc đều có một mảnh màu lam tinh lực triệu nổ tung từng mảnh nhỏ lam triệu phanh phanh phanh nổ vang như cùng một mảnh mảnh tàn ra lam trí thức nơi xa một số tu hành giả hoảng sợ nhìn lấy tình cảnh này đây chính là chân vương lực lượng sao thật là khủng khiếp đây cũng không phải là phổ thông chân vương côn não tộc thế nhưng là ba vị trí đầu mạnh đại tộc trong tộc chân vương hoàn toàn không phải phổ thông chân vương có thể so sánh Khó trách có thể lấy 3 địch 4, cái này Côn Lam chân vương liền ngăn lại hai vị chân vương, thật mạnh à. Trong thời gian ngắn, đoán chừng khó có thể phân ra thắng bại. Mau nhìn, chỗ đó có tượng đá bị thi thể hút dẫn ra, loại này hình thể tượng đá, bên trong là thất cấp khí vận chi linh. T, thất cấp, đây là đã biết cái thứ tư thất cấp. Từng đạo từng đạo trong lúc khiếp sợ mang theo khát vọng ánh mắt nhìn lại. Lúc này, trên bầu trời cũng vang lên quát to một tiếng. Côn Lam chân vương, ngươi đi mang đi khí vận chi linh, ta cùng Thanh Dực Châu chân vương giúp ngươi ngăn cản. Tốt. Một đạo quát khẽ tiếng vang lên, một đầu to lớn lam côn trong nháy mắt có vào. Hóa thành hình người, cực tốc lướt hướng phía dưới đối diện mặt khắc bốn tôn chân vương cùng nhau hét to một tiếng, toàn lực xuất thủ. Thế mà công kích bị đều ngăn lại, chỉ có một tôn ba mắt hắc xà xông phá trở ngại, trùng sát mà đến. Hừ, thì ngươi một cái, bản vương sẽ sợ ngươi. Côn Lam chân vương hừ lạnh, tinh lực quần cuộn tuôn ra, bầu trời nháy mắt đen nhánh, bị một con khổng lồ côn cánh chỗ cháy lấp. Hắn một tay huy động côn cánh phiến hướng ba mắt hắc xà chân vương, đồng thời còn có thừa lực, vươn tay ra một chảo. Lập tức mặt đất tôn này cự hình tượng đá, không có chút nào sức phản kháng, trực tiếp bị hắn bắt lấy. Ha ha ha, Côn Lam thật vương đại thiếu nắm lấy tượng đá. Ngựa mặt lên trời cười như điên, cái này màu tím khí vận chi linh, bản vương thì nhận, đa tạ bốn người các ngươi tương trợ. đáng chết! Ba mắt hắc xà chân vương hai mắt bốc hỏa, những thi thể này là bọn hắn bốn cái chân vương vất vả đánh giết thu thập mà đến. Không nghĩ tới đang hấp dẫn xuất khí vận chi linh thời điểm, Côn Lam cái này ba cái hôn trường tới, nang nhún một tay, lại còn bị bọn hắn cướp đi. Côn Lam chân vương gặp hắc xà tinh vương phẫn nộ, cười đến càng phát ra cản dỡ đắc ý, không nên trách bản vương đoạn người, chỉ có thể trách chính ngươi không có năng lực bảo vệ bảo vật. Cái này màu tím khí vận chi linh, không giữ quy tắc cái kia cùng bản vương hữu duyên. Nói. Hắn đung nhiên đưa tay bóp nát cự hình tượng đã đầu, sau đó bàn tay lớn vù một cái, thần sắc nạo nệ nói: Bản vương, cũng là bây giờ cái thứ tư đạt được màu tím khí vận chi linh. Thanh âm im bặt mà dừng, côn lam chân vương gật người, nhìn lấy giống tuyết tinh lực bàn tay lớn, có chút động, giang hai tay lại lần nữa nắm chặt, bên trong vẫn là không có, khí, khí vận chi linh đâu? Hắn thần sắc mờ mịt đập nát cái kia cự hình khôi lỗi thân thể, bên trong đồng dạng không có cái gì, không có cho hắn suy nghĩ nhiều thời gian. Cái kia ba mắt ác xa chân vương đã mắt đỏ trùng sát mà đến đồng thời trên bầu trời, trước đó âm thanh kia lần nữa gấp rút truyền xuống. Côn Lam Chân Vương đã đã được đến khí vận chi linh, liền nhanh chóng rút đi, không muốn ham chiến. "Này khí vận chi linh, chúng ta ba cái chưa đều, ta cùng Thanh Dực Châu Chân Vương chờ ngươi." "Không có, bên trong không có cái gì." Côn Lam Chân Vương kinh tiếng hét phẫn nộ vừa mới vang lên, trên bầu trời, cái kia lên tiếng hai tôn chân vương đã rút đi. Ta lý mã." Côn Lam Chân Vương kèm chút một điểm miệng huyết khí đến phun ra, trong lòng cần trường, cái này nói không rõ ràng, đáng giận. Hắn hai mắt trầm mù, liếc nhìn nơi xa vây xem tu hành giả nhóm, đừng để ta biết, là ai ra vẻ, không phải vậy nhất định đem ngươi ngàn đao bầm thây. Bốn tôn chân vương khí thế bung hăng giết xuống tới, hắn không còn lưu lại, bay người rời đi. Long đất động nguyệt bên trong, Diệp Nhiên treo lơ lửng giữa trời đứng tại ao nước phía trên, nhìn hướng trước mặt bốn cái cự hình tượng đá, ánh mắt lấp loé. Hắn tốt muốn biết, nơi này là địa phương nào? Nơi này, chỉ sợ sẽ là khí vận bãi đá bà khố, chỗ có khí vận chi linh nơi phát ra địa ánh mắt của hắn nhìn về phía ao nước. Trong ao trừ bỏ cái kia bốn cái cự hình tượng đá, trong nước xem ra, đi qua khúc xạ thả lớn một chút thạch khu bên ngoài, còn có một số lẻ tẻ bay lên khí vận chi linh đáy ao đá một mảnh đen kịt, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ bay lên một số khí vận chi linh. Ta vậy mà truyền tống tới nơi này. Diệp Nhiên trong lòng thì thảo, lần này tùy cơ thật tốt ta, đi thẳng tới khí vận chi linh đại bản doanh. Hắn đã không sai biệt lắm, làm rõ ràng đấy, ao thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có khí vận chi linh trôi nổi lên, sau đó rơi xuống bên bờ ao truyền tống khu vực, truyền tống đến một cái tùy cơ trong tượng đá đây cũng là đánh nát tượng đá có thể thu hoạch được khí vận chi linh nguyên nhân. Mà màu tím khí vận chi linh bởi vì đẳng cấp tối cao, có chuyên môn cự hình tượng đá, đến mức vừa mới cái kia tượng đá vì cái gì truyền tống đi? Hẳn là có chân vương, dùng đại lượng tu hành giả thi thể hấp dẫn ra đi đơn giản đem tiền căn hộ quả lỏng rõ. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút ao nước lớn nhỏ, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Còn lại cái này năm cái tượng đá, chỉ là chiếm cứ một nửa khu vực, cho nên không có gì bất ngờ xảy ra. Trong ao nguyên bản có 10 cái cự hình tượng đá, 10 cái màu tím khí vận chi linh a. Hắn có chút tiếc lối, vẫn là tới chậm, bất quá những thứ này cũng đầy đủ. Lúc này tiếp tục bắt đầu động thủ, đánh kích tượng đá đỏ mắt. Hơn 20 ngày đi qua, Diệp Nhiên đã đi tới cái này lòng đất động huyện, dòng dã một tháng. Lúc này ở trước mặt hắn là ba tôn hai mắt bị đánh ra tiểu khổng cự hình tượng đá, bốn cái màu tím khí vận chi linh. Diệp Nhiên nhìn một chút trong tay bốn cái khí vận bình. Nhịn không được nắm chặt, lần này thật phát đạt. Ẩm. Lúc này, bọn nước văng lên, trong đó hai cái cự hình tượng đá, đột nhiên giống như là bị cái gì triệu hoán, nhanh chân đi ra hào nước. Diệp Nhiên giật mình, trong lòng khẽ nhúc ních, sau đó bay đến hai tôn tượng đá trước, xuất ra hai kiện đồ vật, phân biệt nét vào mỗi người trong hai mắt, sau đó lại nhặt lên trên đất đá vụn, đem tượng đá ánh mắt tiểu khẩn một mực ngăn chặn, làm đến xem ra, tựa như bình thường tượng đá một dạng. Trư 1034, cái này khí vận chi linh, làm sao còn phai màu? Trư 1034, cái này khí vận chi linh, làm sao còn phai màu? Diệp Nhiên động tác mây bay nước chảy, chớp mắt liền đem hai cái cự hình tượng đá hai mắt lấu ngăn chặn. Bạo tử Long Vân thân nhìn trận mắt hốc mồm, bản thể, ngươi thật là xấu a, xấu sao? Diệp Nhiên có chút tâm hỏng, cũng không thể để những cái kia triệu hồi ra tượng đá trận vương không chiếm được bất cứ thứ gì a. Khẳng định xấu a, ngươi bỏ đồ vật đều không cùng ta nói một tiếng. Bạo tử Long Vân thân tức giận nói, không được, còn lại hai cái này tượng đá bên trong đồ vật đều để cho ta đến thả. Được, thứ ngươi đi. Diệp Nhiên không có để ý nhiều, tâm tình phân chấn, đi hướng một tôn cự hình tượng đá. Hiện tại thì thừa cái này một cái màu tím khí vận chi linh vừa mới đi qua, tông này tượng đá đột nhiên rung động động, sau đó bước dài ra nước cao, đá, hắn trong lòng thần trường, vội vàng toàn lực đánh kích, thế mà vẻn vẹn chỉ là đánh xuống hai khối đá vụn, cái kia tượng đá liền đã bước vào chuyển tống khu vực, biến mất không thấy gì nữa. sớm biết trước này ra cái này tượng đá, diệp nhiên bất đắc dĩ, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ai cũng không rõ ràng tùy cơ triệu hắn đi đâu tòa tượng đá. bất quá trong thời gian ngắn, lập tức rời đi ba cái tượng đá, có chút không đúng, rất có thể là sáu đại cường tộc chân vương hôn chiến kết thúc. hắn trong lòng hơi trầm xuống, chỉ có bài đá bên trong, lại tràn vào đại lượng chân vương cường giả mới có thể giải thích. đến mau rời khỏi. Diệp Nhiên thu thập tâm tình, nhanh chóng thu lấy cái khác đẳng cấp khí vận chi linh. hiện tại cái này bãi đá bên trong cường giả càng phát ra nhiều lên, cũng càng thêm nguy hiểm. bây giờ thu hoạch đã rất to lớn, sớm ngày rời đi an toàn nhất. không bao lâu, hắn nhìn lấy túi vải đen bên trong, hơn 40 tràn đầy khí vận bình, tâm tình thoải mái. cái gọi nhất đều là tứ cấp khí vận chi linh. chỉ là đáng tiếc, cái ao này cơ sở khí vận chi linh, thường cách một đoạn thời gian mới có thể dâng lên, phẩm chất cao thấp không đều. hắn không có đầy đủ thời gian, một mực chờ đi xuống, không phải vậy có thể toàn trang thành ngũ cấp. Dù sao nói không chừng cái gì thời điểm, lại có tu hành giả tùy cơ truyền tống vào đến, vẫn là sớm đi rời đi cho thỏa đáng đương nhiên. Đá thao bay lên, khí vận chi linh đã cảng ngày càng ít. Tứ cấp khí vận chi linh đều không nhìn thấy mấy cái. Theo bãi đá mở ra 3 tháng, nơi này khí vận chi linh đã còn thừa không nhiều, cho nên chờ đợi thêm nữa cũng chưa chắc lớn bao nhiêu thu hoạch. Bản thể, cái này liền đi sao? Bạo tứ long phân thân nhìn lấy còn lại những cái kia sắt thái sạc sỡ khí vận chi linh, có chút trông mà thèm. Những thứ này không mang đi sao? Chưa không nổi, bốn cái màu tím, mười cái, cái ngũ cấp, hai cái ngũ cấp. Còn lại khí vận bình toàn bộ dùng để trợ tư cấp. Diệp Nhiên mở ra túi vải đen, để Bạo tứ Long Phân Thân nhìn thoáng qua, ý nguyên khó nén hưng phấn. Lần này quả nhiên là phát đạt, cái này nói ít giá trị 3000 tinh thiên lệnh, có thể đổi lấy 3 cái phổ thông trụ cấp kỳ vật. Cái này bãi đá bên trong một nửa khí vận chi linh, đoán chừng đều bị ngươi lấy đi. Bạo tứ Long Phân Thân cũng rất mừng rỡ, lúc này ngươi cũng thay đổi thành cầu đại hộ. Đúng rồi, Bạo Từ Đốt, ngươi vừa mới ghé vào sau cùng cái tia tượng đá ánh mắt chỗ đó làm gì? Hướng bên trong nổ nước ư? 3. Ngoa Tào, ngươi không phải nói, màu tím khí vận chi linh đều là trấn vương? đánh giết đại lượng tu hành giả dẫn mới có thể dẫn xuất a, làm chính nghĩa tiểu long nhân, ta nhất định phải khiển trách bọn hắn lạm sát kẻ vô tội hành động. Bài đá bên trong, một vùng phế tích phía trên, trời u ám, cuồn cuộn lôi đình vang vọng, mười mấy tôn thân ảnh khổng lồ tại tầng mây bên trong như ẩn như hiện. Cuối cùng theo rên lên một tiếng, một đạo thân ảnh khổng lồ bị oanh ra ngoài. Mắt khác mấy bóng người theo sát rút lui tầng mây. Hừ, coi như các ngươi hung ác. Vị Tiêu chân vương có chút không cam lòng nhìn một chút mặt đất phế tích, nhưng đã chấp bại, cũng không có gì có thể dây dưa, mang theo phe mình chân vương rời đi. Trên bầu trời mây đen dần dần tiêu tán. Mấy bóng người rơi xuống đất, đều là khí tức cường đại chân vương, hình dáng tướng mạo không giống nhau. Cầm đầu là một cái toàn thân bộ lông màu xanh, đỉnh đầu Sư Ngưu chân vương, tay chân cũng là Ngưu để, cùng bản vương giật đổ. Sư Ngưu chân vương lạnh hừ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía mặt đất phế tích bên trong, chỉ thấy một cái ngã xuống đất bằng đại thạch trụ nứt ra, bên trong đi ra một cái cự hình tượng đá. Tay hắn vồ lấy, cũng đã đem mặt đất cự hình tượng đá chụp tới. Lúc này, trên bầu trời lại là ba đạo thân ảnh rơi xuống. Côn Lam. Sư Ngưu chân vương ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời bên trong ba vị chân vương, không tốt nói, các ngươi cũng muốn đến đoạt khí vận chi linh. Côn Lam chân vương nhìn lấy hắn trong tay cự hình tượng đá, trong mắt lóe lên mấy phần tham lam, nhưng lại nhìn hắn sau lưng năm sáu tôn chân vương, có một chút kiên kỵ. Lãnh đạo nói, suy nghĩ nhiều, ta Côn Lam xưa nay không đoạt đồ của người khác, huống hồ lần này chính chúng ta cũng có. Nói, hắn côn cánh vung lên, nhất thời liên miên liên miên thi thể rơi xuống đến phía dưới, chống chất thành toàn núi nhỏ. Nhất thời nồng đậm huyết tinh khí lan truyền, rất nhanh tràn ngập đến chúng quanh. Không bao lâu, liền có một cái thạch trụ run rẩy lên, bên trong đi ra một cái đồng dạng cự hình tượng đá. Côn Lam chân vương, lần này để cho ta tới đi một cái sau lưng sinh trưởng song màu xanh cánh, xấu xí nữ chân vương trầm giọng nói. thanh dược châu chân vương, lần này vẫn là do ta động thủ đi, ta muốn chứng minh trong sạch của mình. thanh dược tộc nữ chân vương do dự dưới, cái kia. thôi ta. côn lam chân vương thở sâu, lần trước sau khi trở về, hắn giải thích thật lâu, hai người cũng không tin cái kia trong tượng đà không có cái gì, tưởng rằng hắn độc thôn khí vận chi linh, dẫn đến sau cùng hắn để cả hai soát người, cuối cùng mới miễn cưỡng để bọn hắn tín nhiệm, nhưng soát người đuổi một cái chân vương tới nói là xỉ nhục, cho nên lần này nhất định phải chứng minh, khẳng định là có người dở trò. Ha ha, màu tím khí vận chi linh. Lúc này, nơi xa truyền đến một trận tiếng cười to, chỉ thấy Sừng Niu chân vương chờ 6-7 cái chân vương vây tập hợp một chỗ. Trung gian, thì nổi lơ lửng một cái ương trảo hình dáng màu tím khí vận chi linh. Quả nhiên là màu tím. Vừa mới thanh dực nữ ngôi sao vương có chút hâm mộ, Côn Lam chân vương thì trong lòng cảm giác nặng nề, cái này nếu là thật, vậy mình thì không tốt giải thích. A, cái này khí vận chi linh, làm sao phai màu a? Thanh dực nữ ngôi sao vương thanh âm kinh ngạc vang lên. Côn Lam chân vương khẽ giật mình, quay đầu nhìn qua, liền nhìn đến cái kia ương trảo giống như màu tím khí vận chi linh lại chậm rãi phai màu, đảo mắt biến thành màu trắng đồng thời, sừng lưu tinh vương chờ mấy cái người cũng chú ý tới, nụ cười trên mặt dần dần biến mất, hai mặt nhìn nhau đều là nhìn đến trong mắt đối phương ở bước. cái này đặc yêu là chuyện gì xảy ra? có cái chân vương mở miệng nói, khí vận chi linh, còn có thể rơi xuống phẩm cấp, theo thất cấp ngã thành màu trắng. ngã cái truy hỗn đàn, có người động tay chân, sừng lưu tinh vương sắc mặt tái xanh, nổi trận lôi đình, lại nghe được nơi xa truyền đến một trận tiếng cười. lúc này trường lấy lưu mắt nhìn đi, cô lam, ngươi cười cái gì? không có gì. cô lam chân vương thu liêm nụ cười, trong lòng dài thở phào, lần này cuối cùng có thể chứng minh chính mình trong sạch. Thanh Dực Châu hai người đều cùng mình quan hệ không tệ. Muốn tại Thạch Lâm bên trong, cầm tới càng nhiều màu tím khí vận chi linh, liền không thể cùng bọn hắn trở mặt. Chế Diêu chúng ta, ngươi có thể so với chúng ta tốt hơn chỗ nào? Sưng Nưu chân vương âm thanh lạnh lùng nói, nói không chừng ngươi ở trong đó, cũng là màu trắng khí vận chi linh. Chương 1035, hắn khẳng định là hâm mộ. Chương 1035, hắn khẳng định là hâm mộ. Nghe vậy, Côn Lam chân vương sắc mặt biến hóa, hiện tại chứng minh trong sạch về sau, hắn tự nhiên không hi vọng chính mình cũng không thu hoạch được gì bên cạnh thanh dực nữ ngôi sao vương chờ hai người đồng bạn vội vàng nhìn tới côn lam chân vương do dự dưới chậm rãi đọc thủ đem trong tay cự hình tượng đá đầu bóc nát bên trong là một đóa rách dưới màu tím thực nhân hoa tốt hoàn chỉnh màu tím khí vận chi linh thanh dực nữ ngôi sao vương kích động bận phấn xa xa sừng liu tinh vương bọn người cũng giật nệ cả mình có cái chân vương ghen tị nói nói không chừng cũng là nhiễm qua sắc như thế hoàn chỉnh liền xem như nhiễm qua sắc cũng so với các ngươi mạnh côn lam chân vương thản nhiên nói sau đó tay vung lên một cỗ dòng nước xung ra đem cái kia màu tím thực nhân hoa cọ rửa qua nhan sắc không có bất kỳ biến hóa nào thế thế, xưng lưu chân vương một phương nhất thời vang lên mấy đạo tiếp nối thở dài âm thanh, thanh dực nữ chân vương cả hai thì là thở phào, tiếp lấy tràn ngập hưng phấn. côn lam, ngươi vận khí làm coi như không tệ, đây là tự nhiên. côn lam chân vương liếc liếc một chút nơi xa, bàn tay một chảo, cái kia màu tím thực nhân hoa thì hướng về hắn bay tới, hắn có chút đắc ý nói, bản vương thiên vận không kém, tu hành trôi chạy, coi như có này thu hoạch, không giống cái nào đó. giáp băng, một đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang lên, chúng chân vương hoàng hốt nhìn qua, nhìn đến cái kia màu tím thực nhân hoa, thế mà một miệng đem côn lam tinh vương đều cánh tay cho cắn. Đó là cái sống thực nhân hoa. Màu tím khí vận chi linh, vẻ ngoài đã cùng thực thể gần như không có khác nhau, cho nên bọn hắn vừa mới cũng không có chú ý đến. Lúc này mới phát hiện, cái này thực nhân hoa còn có yêu đất sinh cơ, giống như là bị trọng thương sau còn lại một hơi ẩm. To lớn màu tím thực nhân hoa nổ tung, cái sắc không hồn. Côn Lam chân vương sắc mặt dữ tợn, toàn thân đều đang run rẩy, ngửa mặt lên trời gào rú, dám như thế làm nhục bản vương, đừng cho bản vương biết ngươi là ai, không phải vậy để ngươi chết không có chỗ chôn. Thấy thế, Sưng Nưu chân vương bọn người cười ha ha, Côn Lam, chúng ta tốt xấu có khí vận chi linh, ngươi ngay cả chúng ta cũng không bằng cho bản vun cút hát gì Diệp Nhiên hát hơi một cái dừng bước lại nghi ngờ nhìn một chút bốn phía không có phát hiện cái gì về sau tiếp tục đi đường nhìn một chút phụ cận một mảnh khắc họa lấy từng đạo đường vân chuyển tống khu vực hắn trong lòng lắc đầu không có đi lên đây đều là tùy cơ chuyển tống không có cố định địa điểm muốn rời khỏi vẫn là chậm rãi một đường ra bên ngoài bay đi với anh lúc này phía trước truyền đến một trận động tinh khổng lồ ánh mắt nhìn ra xa chỉ thấy một cái to lớn tượng đá trầm trọng ngã xuống đất tượng đá hai mắt bên trong lóe ra một vẻ hoang mang mau vang khí vận chi linh quá tốt rồi tăng cấp Lan đi, đây là ta đánh chết. Người giết lại không có nghĩa là là ngươi. Người nào trước thấy là người đó, đều tránh ra cho ta, cái này ta chắc chắn phải có được. Tượng đá trước, 10 cái sắc mặt hết sức trắng xám, sinh trưởng ra bén nhọn răng nhanh tuổi trẻ thiên tài bốn phía tranh đoạt, khí thế hung hăng, lại lẫn nhau ra tay đánh nhau. Hôn chiến bắt đầu được nhanh, kết thúc cũng nhanh. Rất nhanh, cái kia màu vàng khí vận chi linh, rơi vào một cái gầy gò người trẻ tuổi trong tay. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, có chút kinh nghi, những người này, giống như đều là địa thi tộc tuổi trẻ thiên tài đây là vạn tộc bảng phía trên xếp hạng hơn 200 chủng tộc. Hắn chỗ lấy khắc sâu ấn tượng, là bởi vì Hồ Nguyệt cũng là một cái địa thi tộc. Trên bờ vai bạo từ Long phân thân nói thầm, bản thể, bọn gia hỏa này, chính mình người quán cấp hung ác như thế. Diệp Nhiên đang muốn trả lời, một đạo ánh mắt lợi hại đột nhiên phong tới. Bên kia gia hỏa, ngươi đang nhìn cái gì? Địa thi tộc gầy gò người trẻ tuổi, nắm chặt trong tay khí vận chi linh, cảnh giác nhìn chăm chú mà đến, ngươi cũng muốn cấp ta khí vận chi linh. Không có. Diệp Nhiên lắc đầu. Nghe được thanh âm trẻ tuổi như vậy, cái kia gầy gò người trẻ tuổi nhất thời thở phào, đầy không thèm để ý nói, nguyên lai là cái trẻ tuổi tiểu tử, hại ta trắng trắng cần chương bên cạnh mấy cái điệu thi tộc thiên tài chưa xuất nói nên đến cái tinh vương trực tiếp đem ngươi cho đoạn a các ngươi thì ghen ghét đi gây go người trẻ tuổi cười lạnh còn tận lực xuất ra cái kia màu vàng khí vận chi linh một nửa màu vàng tiểu thảo tại mấy cái người trước mặt khoe khoang nhìn đến những cái kia điệu thi tộc thiên tài nguyên một đám đỏ mắt vô cùng còn kém lại đến đi đoạn lại cho các ngươi nhìn nhiều vài lần miễn cho nói ta không đủ hinh đệ gây go người trẻ tuổi có chút hưởng thụ loại ánh mắt này đồng nhiên hắn phát giác được cái gì mãnh liệt đem trong tay màu vàng tiểu thảo thu hồi Toàn thân tinh lực vận sức chờ phát động, nhìn hướng một cái đi ngang qua thiếu niên, thần sắc đề phòng. Ngươi tới đây làm gì? Còn nói không muốn cấp ta khí vận chi linh, Còn lại địa thi tộc tuổi trẻ thiên tài, cũng không tốt nhìn lại, tuy nhiên trong tộc cạnh tranh, nhưng vẫn là nhất trí đối ngoại. Đoạn ngươi. Diệp Nhiên dừng bước lại, nhìn lấy cái kia thần sắc căng cứng gầy gò người trẻ tuổi, không nói gì nói, đừng khẩn trương như vậy, một cái tam cấp không đến mức. Bởi vì Hồng Nguyệt nguyên Nhân, hắn đối với mấy cái này địa thi tộc thiên tài, ngược lại là không có ác cảm gì. Bất quá đối phương quả thật có chút cảnh giác quá mức. Nhưng nghĩ lại suy nghĩ một chút cũng thế, mảnh này bài đá bên trong Không phải ngươi cứ ta, chính là ta đổi ngươi, cẩn thận bình thường." Nói xong, hắn tiếp tục rời đi, khẽ hất lộ ra có chút tự tại đạt được nhiều như vậy khí vận chi linh, muốn tâm tình khó chịu đều rất khó, hiện tại nghe không khí đều rất thông ngoạn. Một đám điệp thi tộc thiên tài đều có chút ngạc nhiên, nhưng bọn hắn cũng không động thủ dự định điệp thi tộc tuy nhiên xếp tại hơn 200 tên, bất quá tại cái này bãi đá bên trong, không sai biệt lắm cũng là bình thường nhất một nhóm. Cho nên có thể ít một chuyện thì ít một chuyện, nhất là loại này nhìn không thấu, còn dám đơn độc hành động bình thường cũng không tốt gây. Xem ra, nhân gia thật không muốn cất a. Ta cảm thấy lấy là cố ý nói như vậy. Tam Lý khẳng định hâm mộ lợi hại. Đúng đấy, Tam cấp đều không để vào mắt, cho là mình là chân Vương A. Chân Vương gặp phải Tam cấp, cũng muốn thuận tay thu lại. Khoan lác, nghe một chút liền phải, các ngươi người nào tin người đó đốc? Đúng đấy, khẳng định là xem chúng ta nhiều người, muốn là thì thi đảo chính mình, đã sớm động thủ. Một đám điệu thi tộc tuổi trẻ thiên tài châu đầu ghé tai, đều là xem thường. Gây gò người trẻ tuổi cũng điêu môi, hâm mộ cứ việc nói thẳng. Tam cấp đều không xem ra gì, không biết, có tưởng rằng ngươi có bao nhiêu cái đây? Tam cấp, ta đoán chừng hắn một cái đều không có. Được rồi, hắn đã đi, đừng để ý tới hắn xuất ra la bàn lại kiểm tra một chút phụ cận khí vận chi linh, được. Gây go người trẻ tuổi đưa tay, trong tay hiển hiện một cái la bàn, phía trên hết thể bốn cái khu vực. Lúc này kim đồng hồ tại nguyên chỗ bất động. Ai, phụ cận không còn khí vận chi linh, lại đổi chỗ tìm một chút. Hiện tại khí vận chi linh càng ngày càng ít, mạnh không gặp được, yếu tìm không ra. A, mau nhìn, kim đồng hồ chuyển đi lên. Phương hướng này là vừa vận tiểu tử kia rời đi phương hướng, kim đồng hồ chuyển thật nhanh. ầm, một đạo cực nhỏ tiếng nổ mạnh chợt vang lên. Gây go người trẻ tuổi nhìn trong tay, toát ra khói đen, tứ phân ngũ liệt la bàn có chút mắt trợn tròn, các điệu thi tộc tiên tài cũng ngơ ngác nhìn tới, la Là bàn, làm sao lại nổ? đây không phải có thể kiểm chắc đến tối cao ngũ cấp khí vận chi linh sao? chẳng lẽ? nhất thời, tất cả điệu thi tộc tuổi trẻ thiên tài đều run rẩy dưới, trong mắt lóe lên hoảng sợ, vừa mới tiểu tử kia trên người có lục cấp khí vận chi linh, trước 1036, cựu hỏa phá cảnh điện, trước 1036, cựu hỏa phá cảnh điện, Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ nhìn một chút sau lưng, đem trong tay màu tím khí vận bình, thu nhập túi vải đen bên trong, nhìn như vậy đến cái này túi vải đen có thể giúp đỡ che lấp khí vận chi linh đây cũng là vì cái gì trước đó đám kia điệu thi tộc tuổi trẻ thiên tài la bàn không có cảm ứng được nguyên nhân lúc đó hắn không có lấy ra cũng chính là vừa mới đột nhiên nghe được còn có loại này có thể kiểm soát khí vận bảo vật lúc này mới lây ra ném thử một phen hắn vuốt ve túi vải đen trong lòng khẽ nhúc ních đây càng giống như là một loại nào đó chất tơ làm mềm mại cho nhẫn cho nên tơ tầm túi càng chuẩn xác chút ngược lại là cái thứ tốt diệp nhiên trong lòng gật đầu cái kia thanh tích dịch nhân coi là thật đối với hắn tốt thứ đồ tốt này đều cho hắn hắn không nghĩ nhiều nữa tăng thêm tốc độ rời đi. Nửa ngày sau, Diệp Nhiên thành công rời đi bãi đá, trở lại Hắc viện cổ thành, bên trong thành đã thêm ra không ít cường tộc chân vương. Cùng hắn đoán không sai, sáu đại cường tộc chiến đấu kết thúc. Thần linh tộc đủ bá đạo, hoặc là nói vị kia chúa tể phân thân, thực lực có chút khủng bố, tại khôi phục đến không sai biệt lắm sau. Liên băng vào sức một mình, trực tiếp chung kết hôn chiến, ẩn ẩn có chân vương cảnh vô địch như thế. Tam đại ma tộc cùng nguyên tộc chân vương, tại thương vong không ít về sau, cũng chỉ có thể lui về bên trong thành, không còn dám mưu đoạt cái kia kỳ vật chi vương. Bất quá nghe nói mấy cái này cường tộc có chân vương rời đi, hư hư thực thực là đi cầu việc. Hiển nhiên vẫn là không muốn dễ dàng buông tha. Kỳ vật chi vương. Hát Điểm cổ thành bên ngoài, Diệp Nhiên quay đầu xa liếc mắt một cái, ánh mắt ẩn ẩn có chút lưng trọng, cái này kỳ vật chi vương hắn còn là lần đầu tiên nghe được. Không rõ ràng, đây cũng là loại nào đẳng cấp kỳ vật, nhưng chắc hẳn muốn so vũ cấp còn mạnh hơn, mới có thể cứ thế mà đánh nát truyền thừa địa. Bất quá may ra cái kia kỳ vật chi vương, tựa hồ không phải tùy ý thì có thể sử dụng, muốn vận dụng lần thứ hai, độ khó khăn không nhỏ. Trong thêm bây giờ truyền tự địa, không bao lâu thì sẽ xuất thế, có thể không cần lo lắng tinh cốt bị sớm lấy đi. Hắn thở sâu, không nghĩ nhiều nữa. Quay người tiến về gần nhất Thiên Tinh Đài, cổ lão tàn phá trên mặt đất, cắt đen cuồn cuộn, tràn ngập tĩnh mịch cuồn cuộn, không nhìn thấy nửa điểm bóng người. Một toa màu lam đài cao, đứng sướng ở đại địa cuối cùng. Bạch, một đạo bạch quang đông nhiên xẹt qua bầu trời. Thiên Tinh Đài trước, Diệp Nhiên thân hình rơi xuống, liếc nhìn liếc một chút, chỉ thấy toàn bộ trên bình đài đều trống rỗng, không có nửa cái bóng người, không khỏi trong lòng lắc đầu. Hắn đi đến bình đài chính giữa, tiến vào tinh thiên không gian, bắt đầu đổi đổi khí vận chi linh. Bởi vì đều là ta huyết, lại lớn nhỏ không đều, cho nên giá cả cũng không giống nhau, cao phẩm cấp cùng sơ cấp càng là trên lệch to lớn một phen giao dịch về sau, hắn cuối cùng lưu lại hai cái màu tím khí vận chi linh, ba cái lục cấp khí vận chi linh. Còn lại toàn bộ đổi lấy. Cái này năm cái, chờ ta tiến tinh thiên linh cảnh lúc thử một chút, nếu là trợ giúp đại thì giữ lấy, trợ giúp không lớn chờ đi ra lại bán. Diệp Nhiên nắm chặt trong tay hai tím ba lam năm cái khí vận bình, nạp lại tiến túi vải đen. Lại tiến vào tinh thiên không gian, xem xét chính mình bây giờ tinh thiên lệnh bà 048 khối. Hắn trong lòng ẩn ẩn có chút hưng phấn, đây là lưu lại hai cái màu tím khí vận chi linh, không phải vậy, sợ là có thể đạt tới 4000 tinh thiên lệnh. Chẳng qua hiện nay 3000 cái cũng đầy đủ có thể cam đoan chữa cho tốt Bạch Nhạc tiền Bối. Bạch Nhạc tiền Bối bởi vì hắn biến thành loại này bộ dáng, lúc trước nếu không phải là hắn ngăn lại cái kia một lần cuối cùng tự bạo, hắn chưa hẳn có thể còn sống sót. Cho nên sự kiện này, hắn một mực canh cánh trong lòng. Cho dù là có thể cứu sống, vẫn như cũ thẹn trong lòng, dù sao tinh tham thân không phải chân chính nguyên bản thân thể. Bản thể, hiện tại tinh thiên lệnh cũng đủ rồi, chờ theo chuyển thừa địa sau khi ra ngoài, ngươi liền muốn về ái nhân tình phức đi. Bạo Tử Long phân thân hiếu kỳ nói, trở về sau sẽ làm sao trả thù? Trả thù Diệp Nhiên trong mắt lóe lên một vẻ hàn quang, thanh âm lạnh lùng nói: "Lúc trước Bạch Nhạc tiền bối đánh giết xạ cả tộc Đại Tinh Quan lúc, ta thì đã nói qua. Cái gì xạ cả tộc Đại Tinh Quan?" Bạo tứ Long Phân Thân có chút không hiểu, hỏi tiếp: "Đúng rồi, hiện tại Tinh Thiên lệnh nhiều như vậy, ngươi không cho Phương lão sư mua chút kéo dài tuổi thọ bảo vật sao?" "Không dùng." Diệp Nhiên than nhẹ, kéo dài tuổi thọ là có hạn mức cao nhất, lão sư bây giờ đã sống 3 và 5, đạt tới Tinh Vương cảnh cực hạn. Tất cả kéo dài tuổi thọ thủ đoạn đều đã vô dụng, trừ phi đột phá Tinh Ti, tự nhiên thọ mệnh trên diện rộng tăng trưởng. "Không phải vậy." Hắn dừng một chút, không nói thêm gì nữa tiếp tục xem xét tinh thiên không gian bên trong có thể đổi lấy tinh đạo bí pháp. Bây giờ 3000 khối tinh thiên lệnh, chu cấp tinh đạo bí pháp cơ bản đều có thể nhìn đến. Thường môn tinh đạo bí pháp, nhanh chóng lướt qua. Tinh đạo bí pháp, phần lớn chia làm hai loại, một loại là nhanh chóng đột phá cảnh giới, một loại là thông qua thủ đoạn đấm máu kéo dài tuổi thọ đột phá cảnh giới, đều không ngoại lệ, đều là tiêu hao thọ mệnh đột phá. Diệp nhiên trong lòng điên lặng, thọ mệnh cũng là tu hành giả quý báu nhất đồ vật, trôi qua tức không thể vãn hồi đến mức kéo dài tuổi thọ những cái kia tinh đạo bí pháp, không phải huyết tế tinh cầu, cũng là giết hại ngàn vạn. Hắn mặc dù tự nhận không coi là nhiều lợi thế, Trên tay cũng nhiễm huyết tinh không ít, nhưng chủ động giết hại người vô tội cũng tuyệt không có khả năng làm. Huống hồ kéo dài tuổi thọ phương pháp nhiều loại có thể phí chút khí lực dùng những biện pháp khác cũng sẽ không lựa chọn loại này đường tắt. Một mã thì một mã. Ban đầu ở lam tinh phía trên, hai vị võ thánh cứ việc tại hắn hôm nay xem ra thực lực rất yếu, nhưng lại giáo hội hắn, gì vì một cái võ giả chân chính cường giả sẽ chỉ hướng người mạnh hơn vung đao, mà không phải đổ sát người yếu. Một phen tìm kiếm về sau, diệp nhiên ánh mắt cuối cùng phóng tới một môn gọi là cựu hỏa phá cảnh điện tinh đạo bí pháp phía trên, mà cái này cửa tinh đạo bí pháp giá cả cũng có chút đắt đỏ chọn vẹn 2.400 tinh thiên lệnh, 2.400 còn có tinh tham thân 1.200, 90% giảm giá sau. Diệp Nhiên suy tư dưới, kỳ thật có thể mua được, cùng lắm thì đem 3 cái kia màu lam khí vận chi linh cũng bán ra, chỉ lưu 2 cái tử khí vận chi linh. bất quá, hắn nhìn về phía hư viễn màn sáng phía trên, kỳ vật một cột bên trong tinh quất, dòng dã 3.000 tinh thiên lệnh, có chút do dự. cuối cùng trần chờ thật lâu, vẫn là lỡ đầu. hiện tại một khi đổi lấy tinh quất, tương lai coi như đem toàn bộ khí vận chi linh đều bán ra, cũng mua không nổi cái này cựu hỏa phá cảnh điện, cho nên vẫn là đi chuyển thừa địa bên trong đi một chuyến đi. Nếu như thực sự không chiếm được tinh cốt, lại lui mà tiếp theo đổi lấy. Hai tháng sau. Hắc Điểm cổ thành bên trong, phần sau nội thành mê vụ bên trong. Một tòa thật tỏ cổ viện. Trong phòng, Diệp Nhiên chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nôn một ngụm trọng khí, cuối cùng là triệt để đột phá 20 trọng tinh nguyên thân. Cái này hai tháng đến, hắn thu hoạch không nhỏ. Linh binh lực đạt tới 700 vạn, triệt để đi vào ngũ cấp hạn mức cao nhất, tinh nguyên thân đột phá 20 trọng, lần nữa tăng trưởng trăm vạn cơ sở tinh lực, huyền sắt thần quang cũng tiến bộ lỗi lạc đã đi tới 400 vạn tinh lực. Ý niệm không gian bên trong Cổ khoáng Tinh đều bị thôn phệ rơi 2/3, đương nhiên lấy hắn bây giờ tinh lực mức độ, chỉ có thể bạo phát 300 vạn huyền sắt thần quang, liền sẽ tiêu hao sạch tinh lực. Trừ phi đột phá tinh quan mới có thể phát huy toàn lực. Ta hiện tại, cũng coi là tránh thức đạt tới có thể tăng lên hạn mức cao nhất. Diệp Nhiên có chút cảm khái, đến đơn lấy muốn muốn tăng lên, chỉ có đột phá tinh quan, hoặc là đạt được càng nhiều sao hơn văn sắt đột phá 21 trọng tinh nguyên thân 21 trọng, đây là những cái tiêu cường tộc tứ tinh khiếu thiên tài, đều chưa từng đạt tới cảnh giới. Hắn đang muốn cảm giác một chút tự thân tình huống. Cổ Thành về sau, một đạo to lớn lồng ngực thi hài hư ảnh Đông Nhiên phóng lên tận trời. Truyền thưa địa xuất thế, chương 1037. Truyền thưa địa mở ra, chương 1037, truyền thưa địa mở ra. Hắc hiểm cổ thành phía sau, to lớn hải cốt hư ảnh hiện diện, nguy nga vô biên, như là một tòa viễn cổ núi to. Bên trong thành, từng đạo từng đạo khí tức theo tĩnh tu bên trong bừng tỉnh, bỗng nhiên mở mắt nhìn hướng phía sau. Truyền thưa địa triệt để xuất thế. Tiếp cận thời gian nửa năm, cuối cùng là hiện thế. Trong phòng, Diệp Nhiên thu hồi ánh mắt, khẽ nhả khẩu khí, cầm tới tinh cốt, lại tiến một lần tinh thiên linh cảnh về sau, liền có thể rời đi. Bất tri bất giác, đều đã tiến vào cổ chiến trường một năm lâu. Hắn cảm giác một chút, chính mình bây giờ thực lực 20 trọng tinh nguyên thân 400 vạn cơ sở tinh lực, đại tinh đem 240 vạn, chỉ là cơ sở tinh lực thì 6.4 triệu. Tinh lực tăng phúc là 175%. Trong khoảng thời gian này, trong thành mua sắm thần linh huyết lúc, lại thuận tiện mua được 4 năm cố không thu thập hoàn chỉnh vạn tộc thi đem vạn tộc lục hoàn thành đến cấp số 3, nhận lấy ngũ cấp cường nguyên linh thân, cùng thiên hạ vô song xưng hảo Bây giờ tinh lực đã đạt tới hơn 1700 vạn, lại thêm 700 vạn linh binh lực, còn có 90 vạn ma cốt thân, cũng là hơn 2500 vạn, 25 đoạn tinh quan. 25 đoạn có thể. Diệp Nhiên trong lòng gật đầu, hắn bây giờ còn có nhất trọng tinh nguyên thân căn thượng, cùng thiên hạ vô song hai cái át chủ bài tại. Nếu quả thật bị buộc đến bất đắc dĩ, tinh nguyên thân trực tiếp đột phá 21 trọng có thể đạt tới 40 đoạn tinh quang. Loại này cấp bậc thực lực, tuy nói so ra kém thần vô hành bọn người, nhưng đứng vào 10 vị trí đầu hơn phân nửa không khó, dù sao tứ tinh khiếu cũng liền mấy cái đến thời điểm, cầm tới tinh cốt cần phải đơn giản không ít. Bất quá trừ không tất yếu, hắn không phải rất muốn lãng phí, dù sao bây giờ đột phá nhất trọng tinh nguyên thân, cần tinh văn thiết rất khoa trương. Diệp Nhiên đứng vậy, nhìn một chút gian phòng chỗ sâu nửa tấm tiểu không trận quân chủ. Quyền trụ phía dưới là một chỗ không gian vết nước, thông hướng một chỗ. Hắn xuất ra trên thân còn xuất lại tấm kia hoàn hảo quyền trụ, kéo nửa dưới, quyền trụ bữa sau lúc hiện hiện khác một đạo không gian vết nước. Hai khe nước cũng xếp tại cùng một chỗ. Khe gật đầu, Diệp Nhiên thu hồi trong tay nửa tấm không trận quyền trụ, quay người rời đi. Cổ thành bên trong, lần lượt từng bóng người phóng lên tận trời, cấp tốc lướt hướng phía sau, lít nháy lít nhích, giống như cá diết sang sông. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút, trong lòng ngưng trọng. Bây giờ tụ tập trong thành tu hành giả, sợ là đã qua ba vạn số lượng. Yếu nhất đều là tinh quan, tinh vương cũng có chọn bẹn hơn ngàn vị. Chân vương, càng là hư trang. Cầm tới tinh cốt về sau, thì mau rời khỏi. Chân Vương tối thiểu cũng có 200 đoạn tinh quan thực lực, hoàn toàn không đối kháng được, dù là đột phá tinh quan cũng rất khó. Một lát sau, tinh mịch màu đen đầm lầy trung đường, một cỗ hải cốt chìm nổi, to lớn vô biên, hắc khí bành trướng vô tận, tuôn ra lay động hướng bốn phía. Hắc khí kia giống như thực chất, lại có thể đứng thẳng. Một tên người tu hành rơi ở phía trên, mới tránh cho ngã vào phía dưới màu đen đầm lầy bên trong. Diệp Nhiên dừng bước lại, ánh mắt liếc nhìn, chỉ thấy cái kia khổng lồ bộ ngực hải cốt, lại hết thảy 31 căn xương sườn, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Những cái kia xương sườn phía trên ẩn ẩn có mấy đạo móng nuốt vết chảo, giống là khi còn sống, từng từng bị trọng thương. Mà tại xương ngực trái phía trên bên trong, còn có một viên to lớn màu đen trái tim, xem ra có chút dữ tợn, là ba trái tim xen lẫn cuốn quýt lấy nhau, tráng kiện mạch máu nhô lên. Lúc này, đang truyền ra bịch bịch nhảy lên âm thanh. Thanh âm ồ ngạt, nghe được lúc, khiến người ta trái tim đều không tự giác theo nhảy lên, đi vào giống nhau nhịp tim đập tần suất. Cái này chúa tể cường giả quả nhiên đáng sợ, chết đi nhiều năm như vậy, trái tim thế mà còn có hoạt tính. Diệp Nhiên chấn động trong lòng, rất khó tưởng tượng, đây là đạt tới bao nhiêu cấp tinh nguyên thân, mới có thể như thế khủng bố hắn nhìn về phía trung cảnh, chỉ thấy hải cốt bên ngoài hắc khí phía trên đã có mấy ngàn người tu hành, có tu hành giả khởi hành muốn muốn tới gần hải cốt, nếm thử có thể hay không đi lên. thế mà tựa hồ có lấp kín bức tường vô hình ngăn cách, không ai có thể đạp vào hải cốt tầm ẩm. một đạo to lớn tiếng vang đột nhiên truyền đến, tiếp lấy hải cốt ngay phía trước, một đầu bạch cốt đường liên tiếp cửa hàng xây mà ra, bạch cốt đường xâm nhập hải cốt nội bộ. một chỗ khác thì kéo dài mà ra, lan tràn thật dài về sau, mới dừng lại. thập thân thiên tử. lúc này một đạo dày đặc nghiến răng nghiến lợi tiếng vang lên, hắc khí phía trên chúng tu hành giả quay đầu. Liên nhìn đến, một cái thần linh tộc thiếu niên khuôn mặt hơi có vẻ dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm đầu kia bạch cốt đường đại bộ phận tu hành giả hoảng hốt không hiểu. Có chân vương nhẹ nhàng lắc đầu, những thứ này bạch cốt đều là thần linh tộc người. Nghe vậy, tất cả tu hành giả hoảng sợ, khó trách cái này thần linh tộc chủ thể sẽ tức giận như thế. Cái này thập thần thiên tử, quả nhiên là cùng thần linh tộc không chết không thôi. Nắm giữ triệt khóa người, có thể tiến truyền thừa. Bạch cốt đường khởi điểm, một cái đầu người lớn nhỏ huyết hồng con người bay ra, thanh âm hờ hững nói. Nói xong, hắn đột nhiên hướng lên bầu trời bên trong bắn ra một đạo quang tuyến. Cái kia quang tuyến nổ tung, chợt giữa không trung xuất hiện từng kiện từng kiện đồ vật hình chiếu, kỳ vật tinh binh chiến y không thiếu gì cả. Như cùng một cái cự vòng cho lớn, tất cả vật phẩm không ngừng tuần hoàn chuyển động, trọn vẹn trên trăm kiện. Mà ở bên trong còn có 10 cái đồ vật hình thành một cái vòng cho nhỏ, chuyển động tốc độ càng chậm chạp chút. Đồng thời cái này 10 cái đều đều là kỳ vật đệ nhất kiện, là căn đen ngón tay màu đỏ, nhưng ngón tay vị trí được gãy, tựa hồ tản huyết. Kiện thứ hai là khối như là trường kiếm giống như màu vàng kim sơn cốt. Kiện thứ ba là một viên bích lục trái tim. Thứ tư kiện là một đôi ngân quang chói mắt đôi mắt, rõ ràng là tinh khải trí nhãn. Thứ năm kiện. Diệp Nhiên một đường về sau nhìn lấy, động nhiên chăm chú nhìn, trong đó kiện thứ bảy kỳ vật, đó là một khối to lớn lam xương. Lam xương phía trên phủ đầy từng đạo đường vân, còn phụ thuộc lấy dày đặc màu lam tinh lực, tinh quất. Hắn thở sâu, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm. Lúc này bầu trời xa xa bên trong cũng vang lên một đạo khiếp sợ thanh âm. Kỳ vật chi vương, ma viêm tay một khối bai phiến. Ma viêm tay. Diệp Nhiên giật mình, quay đầu nhìn qua, là thủy ma tộc một vị thương láo chân vương, trước đây chưa từng thấy, hẳn là gần nhất mới tới. Kỳ vật chi vương, khó trách một kiện tàn khuyết kỳ vật có thể xếp hạng đệ nhất thủy nhất ta hư lệnh nhìn về phía thần linh tộc phương hướng ta nói các ngươi làm sao lại vận dụng một kiện kỳ vật chi vương tới nơi này nguyên lai là sớm biết tin tức kỳ vật chi vương một khối tay phiến thì ra là thế cái khác mấy cái đại cường tộc chân vương ánh mắt lấp lóe cuối cùng là rõ ràng thần linh tộc vì sao muốn phái một cái chúa tể phân thân thậm chí còn vận dụng một kiện kỳ vật chi vương nếu như chân chính mục đích là khối này ma viêm tay tay phiến hết thề thì đều nói thông được hắc khí phía trên một đám tu hành giả nhóm nghị luận ở mỹ đều là nói chuyện với nhau trên bầu trời những cái kia kỳ vật diệp nhiên nghe được rõ ràng rất nhanh trong lòng hoảng sợ, trừ bỏ cái kia kỳ vật chi vương vai phiến, còn cộng thêm 3 kiện vũ cấp kỳ vật, 9 kiện trụ cấp kỳ vật. Một món trong đó vũ cấp, 2 kiện trụ cấp, là thập thần thiên tử chính mình luyện hóa. Còn lại kỳ vật đều là vật siêu tầm. Mà thập thần thiên tử chính mình luyện hóa, vũ cấp là gọi là thần diệu cốt kim cốt. Trụ cấp thì là tinh cốt cùng một kiện khác lạ lẫm kỳ vật. Chương 1038, số 8. Chương 1038, số 8. Diệp nhiên nhìn chằm chằm trên bầu trời, cái kia thứ tư quyển hai mắt màu bạc, trong lòng ngưng lại. Cái này thập thần thiên tử, thật đúng là hung ác cái này vũ cấp tinh khải chi nhãn là hắn trời sinh nắm giữ, sau cùng lại cũng móc ra thay đổi thành khác kỳ vật. Ta cũng có tinh khải chi nhãn có thể kế thừa, không cần bỏ ra phí đại đại giới thay đổi. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, đây là hắn gần với tinh quất, kiện thứ hai muốn kỳ vật, chủ yếu sát thực thuận tiện rất nhiều. Hắn bây giờ tu luyện tài nguyên đều không đủ, chớ nói chi là thay đổi kỳ vật, mà lại thay đổi kỳ vật đại giới vô cùng to lớn, cũng liền chỗ thể, có lẽ có thể có loại này tài lực. Tinh quất, tinh khải chi nhãn. Diệp Nhiên quay đầu tiếp tục nhìn về phía những vật phẩm khác, ở trong đó có tinh văn thiết, có tinh tệ, còn có các loại chiến y tinh văn thiết trăm vạn vừa khởi bước, tinh tệ mười ước là một phần, có tinh vương cảnh, thậm chí tinh ti cảnh thập đại chiến y thì còn có vũ trụ hai cấp tinh thuật, cùng nhau chọn vẹn mười mấy cửa. hắn càng xem càng liễu lưỡi, cái này thập thần thiên tử truyền thừa địa bên trong bảo vật thực sự nhiều lắm, chỉ xem đều khiến người ta tê cả da đầu. Ta đều là của ta. bên cạnh truyền đến một thanh âm, diệp nhiên quay đầu, liền thấy bảo tử long phân thân ngụm nước đều nhanh chạy tới trên bả vai hắn, chung chung nhìn chằm chằm những cái kia bảo vật. Hắn im lặng đập hắn đầu một chút, trà trà ngụm nước, trốn đi, chớ bị người chú ý tới. Hả? Tốt. Bạo Từ Long phân thân giấu vào thể nội, hóa thành một cục xương. Cảm nhận được thể nội thêm ra mấy vạn tinh lực, diệp nhiên lúc đầu, Bạo Từ Long phân thân vẫn là quá yếu, cho ăn lâu như vậy, cũng mới đạt tới đại tinh vệ. Muốn đột phá tinh tướng, còn cần không lâu, tạo thành hệ quả nhiên đều rất tiêu hao thời gian. Hắn nhìn một chút chính mình thân thể, lần này đổi thành áo tím, đồng thời trên đầu đầm căn kim loại én én, khuôn mặt y nguyên bao trùm hắc vụ, che lại hình dáng tướng mạo để tránh bị nhận ra. Nơi này chân vương nhiều lắm, tương lai muốn muốn rời đi liên phải bảo hộ hào hình dáng. Lúc này, đã có các đại cường tộc thiên tài tiến vào cổ lộ đệ nhất cái đi vào, rõ ràng là thần tộc thần vô hành, tướng mạo anh tuấn, đỉnh đầu một đôi sừng ngọc, khí chất lỗi lạc. Hắn bàn tay vung lên, nhất thời từng đạo từng đạo quang mang, liên tiếp rơi xuống đất, song song trải tại bạch cốt trên đường. Rõ ràng là từng khối điệu tâm ngọc gạch. Chư vị, đường này là ta thần linh tộc tiền bối di cốt, còn xin đừng nên giẫm đạp, để tiền nhân không yên, liền giẫm lên cái này điệu tâm ngọc qua đi. Thần vô hành nhìn hướng sau lưng các tộc thiên tài, có chút lễ phép nói, những kia tuổi trẻ thiên tài sững sờ, đều là gật đầu đều không muốn đắc tội loại này thiên tài. Hắc khí phía trên các tộc tu hành giả, thấy thế cũng không nhịn được nghị luận ầm ĩ, cái này thần vô hành không hổ là thiên tiêu, cứ việc thực lực mạnh như vậy, cũng không bá đạo, ngược lại rất có bố cục. Xác thực, còn có tình có nghĩa, can đoan bản tộc tiền bối Hải cốt không chịu đủ. Mau nhìn, thần vô hành tuổi tác đi ra, chỉ có hơn 500 tuổi, chậc chậc, thật trẻ chúng a. Hơn 500 tuổi, tuổi trẻ đến có chút đáng sợ. Nguyên một đám tuổi trẻ thiên tài, đi đến Bạch cốt đường, đem trong tay truyền thừa chìa khóa sau khi để xuống, đạp lên ngọc chuyên đi vào Bạch cốt cuối đường đầu đồng thời Bạch cốt trên đường, cũng hiện hiện mỗi người tin tức, lại không biểu hiện tên. Chỉ có nguyên một đám số thứ tự. Số 14, 54 chín tuổi, đại tinh quan, truyền thừa tiến độ 0%. Thần vô hành, số 14. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, nhìn như vậy đến, tựa hồ không là dựa theo thực lực xếp hạng, chỉ là dựa theo lấy được truyền thừa chìa khóa xếp hạng. Hắn nhìn chằm chằm những cái kia bạch ngọc gạch, ánh mắt lấp lóe dưới, không có gấp đi lên. Cái này tối thiểu cũng có mấy vạn địa tâm ngọc. Thời gian dần dần trôi qua. Bạch cốt cuối đường đầu, là một tòa khủng lô hắc thiết cửa, đèn trên cửa sắt theo nguyên một đám truyền thừa chìa khóa để xuống, cũng sáng lên nguyên một đám cuốn sáng. Tựa hồ sở hữu người đến, mới sẽ mở ra. Rốt cục, quần sáng đạt tới hơn 300 cái, gần như phủ đầy cả tòa cửa. Không sai biệt lắm. Diệp Nhiên dự tính người cũng đã đi lên, cũng khởi hành. Cổ lộ khởi điểm là trước kia cái kia cái to bằng đầu người huyết hồng con ngươi, bên cạnh thì là cái đại đỉnh. Trong đỉnh nụn ngang lộn xộn, chất đống từng kiện từng kiện truyền thừa chìa khóa. Hắn liếc nhìn liếc một chút, học khác thiên tài, đem trong tay màu đen bản kiếm, cũng đồng dạng ném bảo. Nhất thời một đạo tin tức hiện lên ở mặt bên, cái kia dựng lên liệt kê trong tin tức. Số tám, hai tuổi, đại tinh đem truyền thừa tiến độ không vẫn rất chuẩn xác. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, hắn cũng không có cảm nhận được bị quét hình qua cảm giác cái này kiểm tra thủ đoạn có chút lợi hại huyết hồng con ngươi đầu tiên là sướng sốt một chút tiếp lấy quay đầu một lần nữa xác nhận tin tức sau lại nhìn về phía hắn lúc trong mắt lại xuất hiện mấy phần kinh ngạc sống diệp nhiên nhíu mày thật sâu nhìn hắn liếc một chút sau rời đi bạch cốt cuối đường đầu cử cửa cửa sắt lớn trước hơn 300 cái cấp tộc thiên tài tụ tập thiên ma tộc trận doanh trước thân hình cao lớn thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn hai mắt hẹp dài thần vô hình nhìn hướng trước mặt thiếu nữ tóc đen thấy đối phương lạnh lấy khuôn mặt không nói một lời không khỏi cười cười Diệu khói, người đã không sai biệt làm đến đông đủ, lập tức có thể tiến vào. Đúng, vậy thì thế nào? Ma Diệu yên trọn trắng mắt, lộ ra rất không kiên nhẫn. Thần vô Hành mỉm cười, cũng không có sinh khí, bàn tay vung lên, Linh cẳng, người cần phải đều tới, người đi giúp ta đem những cái kia điệu Tâm Ngọc nhận lấy đi. Đúng, không có Đức Hành Ca. Một cái Thần Linh tộc người trẻ tuổi cung kính gật đầu, quay người rời đi, nhưng rất mau trở lại tới. Trần Chớ nói, không có Đức Hành Ca, cái kia. Thế nào? Cái kia, ngài, ngài Diệu Tâm Ngọc đã bị cầm đi. Thần Vu Hành giu lên, quay đầu nhìn qua, liền nhìn đến một cái người mặc áo tím đỉnh đầu một cái kim loại ẹn ẹn, mặt bao trùm hắc vụ. Chính là một một bên nhanh chóng hướng nơi này đi đường, một bên con lưng bang bang nảy ra sàn nhà, động tác thuần thủ. Thời gian trong nháy mắt thì chạy tới cuối cùng, bạch cốt trên đường tất cả điệu tâm ngọc cũng đều bị hắn lẹ ra đi. Thần vô hành có chút ngậm, tiếp lấy mí mắt giật một cái, cái này đặc yêu chỗ nào xuất hiện tiểu tử. Vừa mới thần linh tộc tuổi trẻ thiên tài, nhìn mặt mà nói chuyện, lập tức nói, "Không hành đại ca, ta đi giúp ngươi muốn trở về." "Không cần, một số chỉ là điệu tâm ngọc mà thôi." Thần vô hành cười nhạt một tiếng, thế mà nhưng trong lòng có một chút thì đau. Dù sao hết mấy vạn địa tâm ngọc, tinh tệ của hắn cũng không phải nhận được. Thật muốn bỏ được, cũng sẽ không để người đi thu hồi. Nhưng lúc này không nói giai nhân thì ở bên cạnh, còn có nhiều như vậy các tộc thiên tài tại, thực sự không tốt rơi xuống mặt mũi đi mượn. Chỉ có thể nói tiểu tử này, thật giỏi. Hô, cuối cùng dẹp xong. Diệp Nhiên trượt đứng dậy, vừa ngẩng đầu, liền thấy giữa sân hơn 300 cái tuổi trẻ thiên tài, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hắn. Hắn phủi tay, giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng đi đến một bên. Lúc này những thiên tài khác cũng đều kịp phản ứng, không ít người hối tiếc không kịp, 2, 3000 vạn tình tệ đầu. Chính mình làm sao không có sớm động thủ a? Phúc. Một đạo hêm hai cười tiếng vang lên. Ma Diệu Yên cười mỉm xem ra, cái kia áo tím tu hành giả, ngươi là cái gì cái chủng tộc? Thiên Ma tộc. Diệp Nhiên thấy thế trong lòng cảm giác nặng nề, không muốn bị hắn để mắt tới, lúc này mở miệng nói, à ba, à ba." Ma Diệu Yên nụ cười cứng ngắc, có chút mắt trợn tròn, đây là cái gì ngôn ngữ? Chương 1039, 36 đoạn cường giả, băng lanh năm đấm. Chương 1039, 36 đoạn cường giả, băng lanh năm đấm. Thiên Ma tộc trận doanh bên trong, Ma Diệu Yên xinh đẹp nụ cười trên mặt dần dần cứng kết, "A ba, a ba." A ba a ba, Diệp Nhiên lớn tiếng hồi phục, con nhẹ gật đầu, đỉnh đầu kim loại én bèn phối hợp với lay động. Phu cận một số tuổi trẻ thiên tài đồng dạng có chút ngọng đây là cái gì ngôn ngữ? Hoàn toàn không phải tinh không ngôn ngữ, thậm chí nghe cũng không giống là chủng tộc khác chuyên trúc ngôn ngữ. Ma Diệu Yên cười khẽ, được rồi, cái kia ngươi tên là gì? A ba a ba, Diệp Nhiên y nguyên hồi phục. Ma Diệu Yên đại mi nhíu lên, không muốn nói, chỉ là truyền âm cho ta, ta lại sẽ không nói cho người khác. Diệp Nhiên không trả lời, giả bộ như nghe không hiểu dáng vẻ, không muốn phức tạp. Bây giờ mục tiêu chủ yếu là tinh quất. Cho nên có thể bất chút phiền toái thì bất chút phiền toái. Được rồi. Ma Diệu Yên nhếch ngôi, ta còn không muốn biết đây. Nói, nàng bất động thanh sắc truyền âm nói, "Thiên tử Khói, Thiên Ly, các ngươi hai cái giúp ta nhìn thẳng cái này tím quần áo ra hỏa." Chăm chăm hắn làm gì? Hai cái thiên ma tộc thiên tài có chút hoan hốt. Thân hình hắn khá quen, rất như là trước đó cái kia hỏa diễm tinh tướng thể, chờ đi vào về sau, các ngươi theo dõi hắn, nếu như hắn triển lộ ra viên mãn tinh tướng thể thì cho ta bắt hắn lại." Ma Diệu Yên đôi mắt đẹp lấp lóe, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn hỏa diễm tinh tướng thể, có cái gì không đúng kình đều là viên mãn tinh tướng thể. Dựa vào cái gì hắn có thể có một cái đặc biệt vũ miện. Không bao lâu, lại có hai ba cái tuổi trẻ thiên tài đến. To lớn truyền thừa trên cửa sắt, những cái kia dậy đặc cổ sáng cũng dần dần phủ đầy cả tòa cửa, cửa sắt chấn động tịch liệt Tức Sắp mở ra. Thấy thế, các tộc thiên tài đều phục hồi tinh thần, nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm phía trước, tùy thời chuẩn bị tiến vào. Cùng một thời gian, cái kia hiện lên hơn 300 cái truyền thừa dạ tin tức bảng danh sách, cũng bắn ra hướng lên bầu trời, phóng đại hơn ngàn lần. Cùng trước đó cái kia ghi chép kỳ vật to lớn vùng sáng, song song lơ lửng. Truyền thừa chi môn lập tức muốn mở ra. Thần vô hình nhìn hướng bên cạnh Ma Diệu Yên, ôn hòa cười nói, "Rượu khói, chờ ta cầm tới thần rượu cốt, liền đi các ngươi thiên ma tộc để thân, cùng ngươi kết làm tu hành bạn lữ." Ma Diệu Yên khuôn mặt lạnh băng, "Khí vận chi linh ta đã còn cho ngươi, đừng có lại đến dây dưa ta, trước đó là Ma Giang Luân thu. Hắn cũng tại Ma Thần kế hoạch trong danh sách, ngươi muốn tìm tu hành bạn lữ, tìm hắn đi." Cách đó không xa Ma Giang Luân, biểu lộ cứng đờ, "Ta là nam." Thần vô hình cười cười, không nói gì, trong mắt lại lóe qua một vẻ không dễ dàng phát giác lẫm quang. "Hừ, thôi nữ nhân, chờ đem ngươi đem tới tay, nhìn ngươi còn ngạo không tiêu ngạo." Chú ý phía dưới cái kia số 8. Lúc này, nhất đạo ý niệm ba động chuyển đến. Thần vô hành trong lòng run lên, nhìn hướng thần linh tộc thiên tại bên trong, một cái nhìn lấy không đáng chú ý cao gầy thiếu niên, cung tính truyền âm nói: "Thần vô hạ đại nhân, thế nào? Cái kia số 8 tuổi tác không thích hợp, có khả năng giống như ta, cũng là một vị chúa tể phân thân." Cao gầy thiếu niên thản nhiên nói, nhiều đề phòng hắn một số, hắn vấn đề rất lớn. "Số 8, chúa tể phân thân." Thần vô hành khẽ giật mình, vô ý thức lần đầu, nhìn hướng lên bầu trời bên trong truyền thừa giả bảng danh sách, liền nghe được một tràng tốt lên tiếng vang lên. "Ta đi, mau nhìn cái kia số 8." thế mà còn là cái đại tinh đen, 22 tuổi. Cái gì quỷ? Hơn 20 tuổi tinh tướng, ta không có hoa mắt đi. Từng đạo từng đạo ánh mắt khiếp sợ, tụ tập ở trên bầu trời, cái kia to lớn chuyển thừa bảng danh sách bên trong, xếp hạng thứ 8 tin tức. Số 8, 22 tuổi, đại tinh đem. Thân vô hành đồng tử đột nhiên thu co rốn người lại, ánh mắt lại nhịn không được nhìn về phía số 25. Số 25, 124 tuổi, trung cấp tinh quan, chuyển thừa tiến độ 0%. Hắn trong lòng có chút hoảng sợ, cái này số 25 thì là vừa vặn cùng hắn truyền âm lợi cũng chính là thần vô hà chúa tể một cái khác cỗ phân thân không sai lần này thần vô hà chúa tể hết thề tới hai cỗ phân thân một bộ là tinh vương một bộ là tinh quan làm hai tay chuẩn bị nhưng bây giờ chúa tể cường giả dùng tận tâm huyết nổi dưỡng phân thân thế mà đều bị vung đến không thấy thần linh tộc bên trong cái kia cao gầy thiếu niên đồng dạng híp mắt lại nhìn chằm chằm trên bảng danh sách dễ thấy 22 tuổi cái này so với chính mình số lẻ đều muốn nhỏ có thể nuôi dưỡng được loại này khủng bố cấp bậc phân thân đến cùng là ai lúc này không ngừng giữa sân những cái kia các tộc tuổi trẻ thiên tài Hải cốt bên ngoài mấy ngàn người tu hành cũng chú ý tới tình cảnh này. Mặc kệ là chân vương vẫn là tinh quan, cơ hồ tại đồng thời toàn bộ sử suốt. Bạch cốt cuối đường đầu, nguyên một đám tuổi trẻ thiên tài, nhịn không được quay đầu, nhìn hướng một người mặc áo tím hấp vụ thiếu niên, số 8, ngươi chỉ có hơn 20 tuổi. Quá bất hợp lý, ta tôn tử năm nay đều có 124 tuổi. Nói chuyện, là cái cổ ma tộc thiên tài, vừa mới nói xong, thì phát giác được một đạo lạnh buốt ánh mắt phong tới. Quay đầu nhìn qua, là thần linh tộc một cái cao gầy thiếu niên, sắc mặt khó coi. Nhìn cái gì vậy? Cổ ma tộc thiên tài cười lạnh một tiếng, chỉ là một trung cấp tinh quan cũng dám chúng ta, trước dạng này chúng ta, mộ phần cỏ đều đã cao mười mấy mét. Cao gầy thiếu niên ánh mắt tham trầm, liếc lại hắn khuôn mặt, không có lại nói tiếp. Phu cận mấy cái thần linh tộc thiên tài, thân thể hơi hơi run rẩy, trong mắt ẩn ẩn có mấy phần hoảng sợ. Cái này cổ ma tộc ra hỏa điên rồi đi, hắn nếu như biết rõ, tại cùng ai nói chuyện. Hừ, biết sợ sẽ tốt. Cổ ma tộc thiên tài thần sắc đáp ý, lại quay đầu hỏi, số 8, ngươi thật chỉ có hơn 20 tuổi. Số 8, số 8 là ai? Diệp Nhiên trái phải nhìn quanh, nhìn hướng những phương hướng khác. Nghe vậy, một đám tuổi trẻ thiên tài trầm mặc. Một cái huyên tộc thiên tài Có chút im lặng nói, ngươi có muốn nhìn một chút hay không đỉnh đầu? Diệp Nhiên ngẩng đầu, cái này mới nhìn đến đỉnh đầu của mình, cũng không biết cái gì thời điểm, lơ lửng một cái dễ thấy số 8. Lại liếc nhìn những người khác, cũng đều là như thế, đỉnh đầu có một cái số thứ tự. Khóe miệng của hắn hơi hơi run rẩy dưới, không nói thêm gì nữa. Lúc này, răng rác một tiếng, to lớn truyền thừa chi môn chậm rãi mở ra, nhất thời các tộc thiên tài đều bị hấp dẫn ánh mắt, theo cửa mở ra, lập tức lần lượt từng bóng người phi tốc lướt vào đi. Trăm trăm tốt hắn, cái này ma viêm tay toé phiến rất chậm yếu, nhất định phải cầm tới. Thần linh tộc bên trong, cao gầy thiếu niên nhàn nhạt nói, tại mấy cái thần linh tộc thiên tại theo bản năng chen trúc dưới đi vào thần vô hành cũng theo vừa mới trong dung động chậm tới nhưng không có để ý nhiều chỉ có tinh tướng cảnh mà thôi liền xem như chúa tể phân thân, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiếp. cho an bệ bụng 14-15 đoạn đã nguy tiên loại này thực lực cùng con kiến không sai biệt lắm chính mình một đầu ngón tay liền có thể tùy tiện nát hoàn toàn không cần thiết để ở trong lòng các đại chủng tộc người liên tiếp đi vào diệp nhiên quan sát từ đằng xa lấy trong đó thần linh tộc cái này sáu đại cường tộc cơ hồ mỗi tộc đều có mười mấy người thì chiếm cứ gần trăm tên nghịch 30 vị trí đầu cường đại tộc một bộ tộc không sai biệt lắm năm sáu cái, chiếm cứ gần 80 cái danh ngạch còn lại hơn 100 cái danh ngạch thì cơ bản phân tán ra, các tộc muốn không phải một cái, muốn không phải hai cái. Hết thấy 342 cái truyền thừa giả. Diệp Nhiên nhìn lên bầu trời bảng danh sách, trong lòng suy tư, trong đó tứ tinh khiếu thiên tài hết thấy năm cái, nhưng uy hiếp lớn nhất chỉ có ba cái kia hơn 50 đoạn. Thần linh tộc thần vô hành, duyên tộc nguyên cổ thụ thủy ma tộc ma trúc đây là hắn vận dụng át chủ bài về sau, đều xa không phải là đối thủ tồn tại, trừ phi đột phá tinh quan, thực lực bạo tăng sau mới được. Còn lại hai cái tứ tinh thiếu, một cái tựa như là thương thế chưa lành, thực lực miễn cưỡng đạt tới 40 đoạn. Một cái khác thì là trước kia cái kia thiên ma tộc tiểu nữ, bất quá chỉ là cao cấp tinh quan, uy hiếp muốn nhỏ rất nhiều. Ta 25 đoạn thực lực, không sai biệt lắm ở chính giữa xuống đi. Diệp Nhiên hơi hơi chấn hương thần, không tính quá mạnh, nhưng cũng không tính quá yếu, vẫn là có khả năng, tại không sử dụng tinh nguyên thân thăng cấp điều kiện tiên quyết, đạt được tinh cốt. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bay vào phía trước truyền thừa chi môn sau, cũng không có phát giác, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Thanh Tích Dịch Nhân nhìn qua phía trước rời đi áo tím thân ảnh, trong lòng bi phẫn muốn tuyệt, đáng chết, cái này giả nhận phụ lại là cái tinh tướng. Chính mình lại bị một cái tinh tướng dọa đến run rẩy, còn ngoan ngoãn nộp lên trên bảo vật. Giả nhận phụ, tốt nhất đừng để cho ta gặp lại ngươi, không phải vậy ta nhất định khiến ngươi nếm thử 36 đoạn cường giả năm đấm, có bao nhiêu băng lãnh. Thanh Tích Dịch Nhân nổi giận, một đầu xông vào truyền thừa chi môn bên trong. Lần này mình chắc chắn sẽ không bị lừa rồi. Coi như cái này giả nhận phụ lại thế nào dã vờ giả vịt, cũng tuyệt đối sẽ không tin, nhất định phải trừng trị hắn, đoạt lại hoang thú túi, chương 1040. Cơ sở quan, cao cấp quan, chuyển thừa quan. Chương 1040, cơ sở quan, cao cấp quan, chuyển thừa quan. Truyền thừa chi môn bên trong là một cái to lớn mà chống trải đại sảnh đại sảnh phân biệt kết nối hướng ba cái lối đi. Mỗi cái lối đi phía trên đều có cái màn ảnh, biểu hiện khác biệt kỳ vật, thứ một cái thông đạo phía trên là đầu kim kiếm giống như lóe mắt xương cốt đầu thứ hai trên lối đi mặt là một viên bích lục trái tim, sinh cơ giật rào đầu thứ ba trên lối đi mặt thì là một đôi sáng chói mờ nhãn. Mà tại cái này ba kiện vũ cấp kỳ vật phía dưới, phân biệt đều có lấy ba kiện trụ cấp kỳ vật, lấy cùng cái khác ỷ cuộn máy tính có biểu tượng là tinh minh, có là chiến y, y, có là tinh thuật, đều là khác biệt cửa ải, nhưng đều không ngoại lệ, đều là năm cái. Bất quá lúc này, trong đó có một cái ảm đạm, ảm đạm cái kia đồ án là khí vận chi linh đại sảnh bên trong, hơn 300 cái cấp tộc thiên tài tụ tập. Một viên huyết hồng mắt dọc chậm rãi hiện hiện, hờ hững âm thanh vang lên, hết thảy 15 cái cơ sở quan, 9 cái cao cấp quan, 8 đại truyền thừa quan. Mỗi cái cơ sở quan bên trong, nắm giữ các loại khác biệt tài nguyên. Mỗi cái cao cấp quan bên trong, có một kiện trụ cấp kỳ vận. 8 đại truyền thừa quan bên trong, cùng sở hữu 3 kiện vũ cấp kỳ vận, cũng sẽ nhớ quay truyền thừa tiến độ. Toàn bộ cửa ải thông qua, truyền thừa tiến độ đạt tới 100% có thể tiến nhập trái tim quan, đạt được kỳ vật chi vương thái phiến. Như thế nào thông qua cửa ải? Thần vô hành liếc nhìn liếc một chút, thứ một cái thông đạo phía trên thần diệu cốt. Rất đơn giản, tại cơ sở quan bên trong, siêu tập đến đầy đủ tài nguyên, tiến về cửa ải cuối cùng, cân nhắc giá trị. Huyết Hồng mắt dọc thản nhiên nói, giá trị đầy đủ, liền có thể thông qua. Thông qua 5 lần cơ sở quan, liền có thể tiến vào cao cấp quan, đệ nhất cái vượt qua kiểm tra người, có thể được đến đối ứng trụ cấp kỳ vận. Nghe vậy, Diệp Nhiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía đầu thứ 2 trên lối đi mới màu xanh màn hình trong màn hình ba kiện trụ cấp kỳ vật trung gian cái kia cũng là tinh cuốt tìm kiếm tài nguyên sao Thân vô hình như mày cái này chẳng phải là rất chậm trễ thời gian còn muốn dựa vào vật khí có hay không càng nhanh biện pháp hắn tuy là tứ tinh thiếu nhưng cũng chỉ là nửa bước màu tím thiên vận về điểm này cùng nguyên cổ thụ bọn hắn mấy người không sai biệt nhiều không có cái gì ưu thế nhanh chóng thông quan huyết hồng mắt dọc đống nhiên cười một tiếng cô à, trước đó khí vận một cửa ấy kia như thế nào nhanh chóng đạt được cao đẳng cấp khí vận chi linh các ngươi các tộc chân vương không phải đếm thử qua sao tiếng nói vừa ra giữa sân các tộc thiên tại đều là sững sờ tiếp lấy sắc mặt đại biến, cái này tốc thông quan biện pháp cũng là giết người, giết người, dùng tu hành giả máu tươi cùng thi thể có thể dẫn xuất cao đẳng cấp bảo vật. Thân vô hành cũng sắc mặt hơi trầm xuống, người biết được khí vận cái này một quan, bị đánh đến thoát ly sự tình. Ta biết, muốn so với các ngươi trong tưởng tượng hơn rất nhiều. Huyết hồng mắt dọc tham thảm cười một tiếng, chậm chạp liếc nhìn lướt qua bên trong chỗ có thiên tài, ánh mắt cường điệu, rơi vào một cái xanh rắn mối trên thân người. Một tên thưởng thường không có gì lạ cao gầy thần linh tộc trên người thiếu niên, cùng một vị thiếu niên áo tím trên thân. Thế thế, chỗ có thiên tài đều có chút hoang hốt, không rõ ràng nó đây là ý gì đáng tiếc chỉ là cái nguyên cấp huyết mạch huyết hồng mắt dọc nhìn một chút thiếu niên áo tím có chút tiếc nuối nói muốn là vũ cấp liền tốt đến thời điểm cũng sẽ không cần khó khăn như vậy có thể trực tiếp đem các ngươi đều giết chết chỉ lưu hắn một cái dù sao vốn là cũng là vì chọn chọn một cái tối cường thiên tài cái gì cũng tốt hết lần này tới lần khác là đê tiện nguyên cấp huyết mạch ha ha đê tiện huyết mạch không xứng đáng đến cái này một phần thân thể truyền thừa huyết hồng mắt dọc trực tiếp bay về phía đen nhánh phía trên dần dần đi xa thanh âm cũng dần dần biến thấp cuối cùng nghe không được chỉ để lại nguyên địa kinh ngạc một đám thiên tài ngay sau đó bao quát thần vô hình ở bên trong, tất cả mọi người trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần sợ hãi. Cái này thập thần thiết tử, thật đúng là tàn nhẫn ác độc, không theo lẽ thường ra bài. Nếu như không phải là cái kia hơn 20 tuổi tinh tướng, có huyết mạch cái này khiến quyết tại, căn bản không cần bọn hắn những thứ này vật làm nền, tiến đến thì toàn bộ giết chết. Nhất thời, chỗ có thiên tài đều thở dài một hơi, có chút may mắn. Diệp nhiên thì những mày, viên kia huyết nhãn, tựa hồ là cái này chuyển thừa địa người trông coi. cùng trước đó bạch cốt trên đường cái kia giống như lúc, xem ra đối phương cũng không quá muốn đem chuyển thừa cho hắn. Vất quá tinh cốt tại cao cấp quan bên trong cái này truyền thừa không truyền thừa cũng là không quan trọng ngắn ngủi tỉnh táo về sau các tộc thiên tài đều là thật sâu nhìn một chút diệp nhiên thần linh tộc cao gầy thiếu niên thanh tích dịch nhân ba cái tiếp lấy hào hào tảng ra phân tán hướng ba cái lối đi lựa chọn cửa ải. mà lúc này huyết hồng mắt dọt tiếng cười lạnh đột nhiên tự trên không vô tận hắc ám bên trong vang lên đúng rồi còn có chuyện quên nhắc nhở các người đánh giết thần linh tộc người lại càng dễ dẫn xuất cao đẳng cấp tài nguyên nhanh chóng thông quan ngươi thần vô hình đống nhiên ngẩng đầu ánh mắt nổi giận nắm đấm nắm đến cách vang toàn thân cường hãn tinh lực không bị khống chế tán giận đoá lấy hắn ánh mắt lạnh như băng. Liệp nhìn hướng chung quanh rục dịch các tộc thiên tài, âm trầm nói: Người nào dám đụng đến chúng ta thần linh tộc người, ta thần vô hành tất để ngươi sống không bằng chết. Một đám thiên tài đều có chút kiên kỵ thu hồi ánh mắt, tiếp lấy mọi người phân tán ra. Thần vô hành tiến về đệ nhất thông đạo, uyên cổ thụ tiến về thứ hai thông đạo, ma trúc tiến về đầu thứ ba thông đạo. Cái này ba cái hơn 50 đoạn cao thủ khởi hành về sau, những thiên tài khác mới theo thứ tự tiến vào đầu thứ hai trước thông đạo. Diệp Nhiên hít sâu một hơi, tinh quất liền tại bên trong, chỉ muốn lấy được hắn, tiếp xuống tinh thiên linh cảnh, hắn có niềm tin rất lớn đột phá tinh quan cảnh, đến lúc đó thực lực có thể tăng lên không ít mà lại nếu có thể lại thu thập chút tinh văn thiết, còn có thể đột phá 21 trọng tinh nguyên thân. Thang thêm khen thưởng cái kia trọng, cũng là hai trọng. Nếu quả thật có thể đạt tới 22 trọng tinh nguyên thân. Diệp Nhiên trong lòng thì thảo, khi đó, ta chính là chỗ này lớn nhất tịch tử, ách không đúng, tối cường giả. Tất cả đồ tốt đều là ta. Hắn không nghĩ nhiều nữa, bước nhanh đi vào. Bây giờ trên thân còn có 50 vạn tinh văn thiết, đây là đêm trước đó góp nhặt tinh tệ đều tiêu hết, tại cổ thành bên trong mua sắm. Không ngừng, hẳn là 54 vạn, còn lại ra hơn 4 vạn sản nhà đám người phía sau cùng. Thanh tích dịch nhân toàn thân căng cứng, thẳng đến thần linh tộc cao gầy thiếu niên rời đi, mới thở phào. Hắc điểm cổ thành bên trong màu tím thiên vận người, cứ như vậy ba cái. Cho nên trước đó, hắn tùy tiện thì phán đoán ra thiếu niên mặc áo tím kia là gia nhân vụ, bởi vậy cái này thần linh tộc thiếu niên thân phận cũng rất dễ đoán. Chúa tể phân thân, đáng sợ a. Thanh tích dịch nhân thở dài, rời xa đối phương đi vào thứ ba thông đạo, trong mắt đi lòng vòng, đi hướng đầu thứ hai thông đạo. Trong lòng kích động vạn phần, hương phấn hô hào, gia nhân phụ, ta đến, đến rồi. Tám đại truyền thừa quan lẫn nhau làm một thể, hắn chỗ muốn tìm đồ vật, ngay tại tám đại truyền thừa quan bên trong cho nên đi đâu cái lối đi đều như thế, cái thông đạo này còn có thể báu thủ, cớ sao mà không làm? Nguyên một đám thiên mới phân biệt tiến vào ba cái lối đi. Bất quá trong đó đầu thứ ba thông đạo đi vào nhân số tối đa, chọn vẹn 2 phần ba đều lựa chọn nơi này. Cái thông đạo này, bởi vì rơi mất một cái khí vận quan nguyên nhân, cho nên chỉ cần thông qua cửa thứ tư, thì có thể thuận lợi tiến vào cao cấp quan. Theo thông đạo đi đến cuối cùng, đứng lặng lấy 5 phiến năng lượng to lớn quan môn. Diệp nhiên dừng một chút, đi vào trung gian cái tiêu phiến. Không bao lâu, trước mắt hiện hiện xanh lục bắt ngát mà hành lá bao la thảo nguyên, trên thảo nguyên khắp nơi đều là nguyên một đám địa động. Trong động ẩn ẩn có bảo dược hương thơm truyền đến, hiện nhiên, đây là bảo dược một cửa. Cần phải tổng cộng là 32 căn xương sườn, đối ứng dòng giá 32 quan. Hắn trong lòng suy tư, kích hoạt giám bảo cao thủ xương hào, nhất thời, đến đạo bất đồng lực kéo truyền đến, mạnh yếu không đồng nhất, dính dấp thân thể. Cái này cơ sở quan với ta mà nói, hoàn toàn là đưa tài nguyên. Diệp nhiên thở sâu, hướng về cảm giác chúng 18 chỗ nói tối cường sức hấp dẫn, trong đó khoảng cách gần nhất một đạo bước đi. Tuy nhiên phụ cận thì có một đạo, nhưng chỉ là trung đẳng cường độ sức hấp dẫn, hắn đều lờ đi. Muốn cầm, liền lấy tốt nhất thế mà vừa mới phi hành không lâu, nao hại bên trong một thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Nhiên cướp bộ dừng, mừng rỡ trong lòng. Mặt bảng thăng cấp hoàn thành, chương 1041. Thân công năng, chương 1041. Thân công năng. Diệp Nhiên dừng lại, tìm chỗ địa động lọt vào đi, khuân chân nhắm mắt, cẩn thận xem xét thành tựu mặt bảng. Mặt bảng so với trước đó biến hóa khá lớn, tổng thể hiện ra màu tím lam, không trắng muốt như ngọc, phủ đầy từng đạo hoa văn, bên trong ba cái cái nút, lóe ra quang mang. Cường hóa, thôi diễn, xương hào đây là thành tựu mặt bảng bây giờ ba cái công năng. Lúc này mặt bảng trungương hiện hiện một cái bàn quay trên đó có 8 cái khu vực nhan sắc không giống nhau cùng trước đó một dạng diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích lần trước thăng cấp mặt bằng lúc thì xuất hiện qua cái này bàn quay mỗi cái khu vực là khác biệt công năng màu tử kim tối cao sau đó là màu vàng kim màu bạc cùng bình thường nhất màu đen 8 cái khu vực bên trong chỉ có một đạo tử kim khu vực một đạo màu vàng kim hai đạo màu bạc còn lại bốn đạo toàn bộ là màu đen mà lên lần hắn vận khí không tệ rút đến chính là màu vàng kim khu vực xương hảo công năng có thể phục chế cùng thăng cấp xương hảo lần này hy vọng cũng tới cái màu vàng kim công năng diệp nhiên thở sâu Đương nhiên muốn làm màu tử kim, vậy thì càng tốt cực kỳ. Hắn dùng ý niệm lực chậm rãi kích thích kim đồng hồ, lập tức, kim đồng hồ giống như là thoát cương ngựa hoang, tại bàn quay phía trên điên cuồng xoay tròn, xoay chuyển hoa mắt. Rất nhanh, kim đồng hồ tốc độ dần dần giảm xuống, cuối cùng tại hắn ánh mắt mong đợi bên trong, chậm rãi ngừng đến một chỗ màu bạc khu vực. Màu bạc. Hắn mặt lộ vẻ tiếp đuối, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Quả nhiên, vận khí sẽ không nhiều là tốt, nhưng tối thiểu không phải màu đen, đã coi là không tệ. Thần công năng rất sắp hóa thành một cái nút, hiện hiện trên bảng. Biểu hiện huyết mạch. Huyễn mạch công năng Diệp nhiên hơi kinh ngạc, ấn mở cái nút, nhất thời một chuỗi trưởng tín hơi thở hiện hiện. Nguyên cấp huyết mạch, có thể chết xuất, 1.5 vạn thành tự điểm, chết xuất xác xuất thành công 10%, 3 vạn thành tự điểm, chết xuất xác xuất thành công 20%, 4.5 vạn thành tự điểm, chết xuất xác xuất thành công 30%, 15 vạn thành tự điểm, chết xuất xác xuất thành công 100%. 1 năm vạn thành tự điểm là một lúc, một số 10% chết xuất xác xuất thành công, 15 vạn cũng là 100% xác xuất thành công. Hắn như có điều suy nghĩ, đã biểu hiện xác xuất thành công, cái kia sau khi thất bại, thành tự điểm hẳn là sẽ không trả về cho nên cái này chết xuất huyết mạch còn cần thận trọng, tốt nhất là có đầy đủ thành tựu điểm lúc sát xuất thành công đủ cao, lại sử dụng cái này công năng. Cái này công năng ngược lại là cũng vẫn còn. Diệp Nhiên trong lòng gật đầu, huyết mạch muốn muốn tăng lên, vốn là độ khó khăn cực cao, bây giờ cuối cùng là có cái phương hướng. Người bình thường tăng lên huyết mạch, chỉ có thể tăng lên tới nguyên bản đẳng cấp tổ huyết, không cách nào vượt cấp đây cũng là trước đó cái kia mắt dọc màu đỏ ngỏm. Đối với hắn nguyên cấp huyết mạch không coi trọng nguyên nhân đương nhiên, hắn tình huống đặc thù, cần phải thuộc về vũ cấp huyết mạch, hiện tại là từng bước một khôi phục, chỉ là tổ huyết trùng vương bây giờ không thể tiếp tục được nữa. Huyết mạch tinh lại là chân quý tài nguyên, lại tiêu hao đoán chừng rất đáng sợ. Nhìn như vậy xuống tới, vẫn là dùng thành tựu điểm thăng cấp phù hợp, tốt xấu cũng coi như có cái hy vọng. Rút ra hết tân công năng về sau, Diệp Nhiên vốn là chuẩn bị lui ra mặt bảng, bỗng nhiên kinh ngạc nhìn lấy, còn không có biến mất bàn quay, chỉ thấy bàn quay phía dưới có một hàng tin tức nổi lên giữa gốc rút ra, tháng 2 năm 10, lần lúc có thể tự chủ lựa chọn một hạng tử kim cấp công năng. Giữa gốc rút ra, 23, lần lúc có thể tự chủ lựa chọn một hạng kim cấp công năng, hiện có thể lựa chọn ba loại kim cấp công năng vì nếp bản chuyển hóa, tinh hóa, giữa gốc. Diệp Nhiên có chút động, rút ra ba lần, cam đoan ra một lần màu vàng kim, đây cũng quá lương tâm A. Hắn vội vàng xem xét ba cái có thể lựa chọn màu vàng kim công năng niết bàn, tiêu hao thành tự điểm, có thể vĩnh cửu đề cao niết bàn chi thân hiệu quả đặc biệt kích hoạt sát xuất, chuyển hóa, có thể đem tinh lực cảnh giới, tinh nguyên thân, ý niệm không gian trở lẫn nhau chuyển hóa, trong lúc đó sẽ có nhất định hao tổn năng lượng, tinh hóa, tinh hóa trước mắt thân thể ô nhiễm, bảo trì không một hạt bụi chi thân, niết bàn, chuyển hóa, tinh hóa. Diệp Nhiên nhìn chăm chăm cái này ba cái công năng, trong lòng nhanh chóng suy tư, niết bàn cũng không cần nói. Cái tiêu chuyển hóa công năng, nếu quả thật có thể lẫn nhau chuyển hóa, với hắn mà nói cực kỳ trọng yếu, hoàn toàn có thể đem tinh nguyên thân, ý niệm không gian trở chuyển đổi thành tinh lực cảnh giới. Mặc dù sẽ có nhất định năng lượng hao tổn, nhưng cũng có thể làm cho tinh lực trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt, từ đó nhanh chóng đột phá. Thậm chí khả năng một lần, liền trực tiếp đột phá mấy cái tiểu cảnh giới. Dù sao bây giờ hắn tinh lực cảnh giới cũng không cao, ý niệm không gian cùng tinh nguyên thân bị chuyển đổi tiêu hao hết, tuy nhiên đối ta thực lực có ảnh hưởng rất lớn, nhưng lại tu luyện trở về là được. Diệp Nhiên đôi mắt lấp lóe, nhất là ý niệm không gian, chỉ cần có thành tựu điểm cũng không phải là việc khó gì. Mà ý niệm không gian chuyển hóa năng lượng, khẳng định sẽ rất kinh người. Hắn thật dài thở phào, căng cứng tâm thần, tại thời khắc này thư giãn không ít. Quang là dựa vào tinh đạo bí pháp, muốn đột phá chúa tể, thọ mệnh lại lật mấy lần cũng không được, hoàn toàn không đủ tiêu đốt. Nhưng bây giờ, cuối cùng là có biện pháp khác. Lần thứ ba rút ra tân công năng, còn phải lại tăng cấp, lần sau thăng cấp cần. Diệp Nhiên xem xét một chút cần 30 vạn thành tựu điểm, không phải cái số lượng nhỏ, trước mắt chỉ có hơn 32.0000. Vẹn vẹn 10% Thành tựu điểm đột phá lục cấp ý niệm không gian, còn cần 18 vạn, hoàn toàn không đủ dùng a. Hắn thở dài, chỉ có thể chậm rãi lại nói, lần này mặt bảng thăng cấp biến hóa rất lớn, trừ bỏ thêm ra tân công năng, sương hào cái nút phía trên cũng xuất hiện một cái ngay tại thăng cấp phẩm chất, xin chờ một chút chữ, để hắn hơi kinh ngạc. Nhưng tiến độ trước mắt mới đến 23% xem ra còn phải một đoạn thời gian. Diệp Nhiên đứng dậy rời đi, tiếp tục theo trước đó dám bảo cao thủ phương hướng, bắt đầu tìm kiếm, thế mà mới vừa đi ra địa động thì phát giác được có người sau lưng theo. Quay đầu mắt nhìn, là hai cái thiên ma tộc tuổi trẻ thiên tài, một béo một gầy, chính bất động thanh sát theo ở phía sau. Thiên ma tộc. Hắn nhíu mày, Không nhớ rõ cùng những người này có liên quan gì, đương nhiên cũng có thể là bởi vì lúc trước tuổi tác sự tình, cố ý phái người đến theo dõi hắn. Lúc đó Huyết Hồng Mắt Dọc cường điệu nhìn ba người, hắn chính là một cái trong số đó, còn có cái kia thần linh tộc cao gầy thiếu niên, cùng thanh tích dịch nhân. Huyết Hồng Mắt Dọc liền thần vô hành đều không hề quan tâm quá nhiều, hết lần này tới lần khác đối ba người bọn hắn để ý, khó tránh khỏi sẽ làm người khác chú ý nghi tới đây. Diệp Nhiên trong lòng cũng không hiểu, hắn là bởi vì tuổi tác nguyên nhân, cái kia thanh tích dịch nhân cùng cái kia thần linh tộc thiếu niên, lại là chuyện gì xảy ra? Không nghĩ nhiều, hắn tăng thêm tốc độ, tiếp tục bay về phía trước. Hai người này một cái 27 đoạn, một cái 28 đoạn, uy hiếp không tính quá lớn. Bây giờ hắn tuy nhiên chỉ có 25 đoạn nhiều, nhưng đỉnh phong cao thủ còn có 20% tinh lực tăng phúc, vận dụng sau có thể đạt tới 27 đoạn. Lại thêm huyền sát thần quang, nên có thể đánh giết. Thiên tử khói, tiểu tử này giống như phát hiện chúng ta. Phía sau, một cái gầy còm thiên ma tộc trầm giọng nói, không có việc gì, chỉ muốn đi theo hắn, nhìn hắn có phải hay không viên mãn tinh tướng thể là được rồi. Bên cạnh béo thiên ma tộc đầy không thèm để ý nói, muốn không chúng ta xuất thủ thăm dò. Thăm dò cái gì? Hắn một cái tinh tướng, một cái khống chế không tốt cường độ, liền bị chúng ta đập chết. Rồi người thật phải chết. Ma Diệu Yên khẳng định sẽ tìm chúng ta phiền phức. Cũng thế, nữ nhân này không nói đạo lý, không giúp đỡ thì đánh chúng ta. Chương 1042 Quá tam ba bận. Chương 1042 Quá tam ba bận. Diệp Nhiên một đường tiến lên, phía sau hai đạo thân ảnh xa xa theo. Bạn trên đường đi gặp phải mấy cái cái tuổi trẻ thiên tài, tựa hồ nhìn hắn là tinh tướng, muốn động thủ với hắn, nhưng nhìn thấy hai cái này tiên ma tộc về sau đều lắc đầu rời đi. Ngược lại là biến tướng giúp hắn tiết kiệm chút phiền phức, đương nhiên những người kia. Ở. Bản thân cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp, nhưng trung quy có thể bất chút phiền toái, Diệp Nhiên cũng vui vẻ đến như thế mặc cho cả hai theo, thẳng đến khoảng cách thứ nhất chỗ sức hấp dẫn rất gần lúc, hắn mới bỗng nhiên ra tốc. Siêu. một đạo bạch quang lướt qua, thân ảnh rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Mau đuổi theo, đừng để tiểu tử này chạy mất. Một béo một gầy hai cái thiên ma tộc thiên tài, tất cả giật mình, vội vàng tăng thêm tốc độ đuổi theo, thế mà sớm đã không có bóng người. Nhìn lấy trống rông phía trước, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Tiểu tử này, không phải tinh tướng sao? Sao có thể sao độ vương tốc độ? Sâu dưới lòng đất, Diệp nhiên nhìn trước mắt rắc rối phức tạp thông đạo, lần nữa kích hoạt một chút giám bảo cao thủ, cảm giác đại khái phương vị sau tiến lên. Trong thông đạo, thỉnh thoảng sẽ toát ra từng cái bạch cốt cự thử, cắn xé mà đến ẩm. Lần thứ tư đánh giết một cái bạch cốt cự thử về sau, một cái bảo dược hộp ngã ra, mặt trên còn có lấy một hàng chữ, giá trị 3, tiếp cận qua 300 có thể thông quan. Trong hộp thì là một gốc phổ thông bảo dược liên hoa, giá trị 3. Diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc đích, nhìn như vậy đến, cần phải để dành đủ số lượng, coi như thông qua cửa ải này. Hắn tiếp tục tiến lên, rất nhanh trên đường lại đánh giết 3, 4 con bạch cốt cự thử. Trong đó hình thể càng lớn, thực lực càng mạnh, cũng càng dễ dàng đạt được bảo dược hộ, đương nhiên trên đó con số cũng càng lớn. Cùng trước đó khí vận chi linh một cửa hải kia, cơ bản không sai biệt lắm. Muốn dẫn suất cao cấp bạch cốt cử thử, muốn không phải dựa vào vật khí, chậm rãi tìm kiếm, nếu không phải là cầm tu hành giả huyết dịch cùng thi thể đến hấp dẫn đương nhiên, đoạt cũng là một cái đường lối. Nhưng nơi này phạm vi khá lớn, không phải dễ dàng như vậy gặp phải so chính mình thực lực yếu. Tiện tay theo một đống bạch cốt bã vụn bên trong, nhặt lên bảo dược hộ, Diệp Nhiên trai nhìn một chút trên đó con số, là 2. Hắn cũng lười mở ra, không cần nghĩ, bên trong là một gốc phổ thông bảo dược. Không bao lâu, hắn đi vào chỗ cần đến, trước mắt là một cái cực kỳ rộng rãi lòng đất động hệt, bên trong có một cái cực kỳ to lớn bạch cốt chuột, hắn hai mắt bên trong là hai cái bảo dược hộp. Cho dù cách đến rất xa, cũng có thể nhìn đến hộp phía trên con số, đều là 100 da mặt, 200 bảo dược giá trị. Diệp Nhiên trong lòng kinh hỉ, nhưng cũng không có chủ quan, cách cực xa, đột nhiên một quyền đánh ra, màu lam to lớn quyền ấn trực tiếp nện xuống. Một tiếng ầm vang, cái kia bạch cốt tử tử trực tiếp bị nện đến thân thể run rẩy, xương trên thân tràn ngập vết nứt. 25 đoạn, vẫn còn. Diệp Nhiên điên lòng. Cái này Bạch Cốt Cự Thử thực lực kém xa trước đó cái kia cự hình tượng đá, đương nhiên, cũng cùng hắn trong khoảng thời gian này, thực lực tăng trưởng to lớn có quan hệ. Hắn không lại lưu thủ toàn lực tấn kích, mấy hơi sau liền triệt để đánh nát Bạch Cốt Cự Thử. Hai cái bảo dược hộp rơi xuống đi ra. Trên bầu trời, một viên huyết hồng mắt dọc lạnh lùng nhìn chằm chằm phía dưới, hơn 20 tuổi tình tướng, còn không phải cường giả phân thân, ngược lại là cái rất tốt người truyền thừa chọn. Có thể hết lần này tới lần khác tại sao là đệ tiện nguyên cấp huyết mạch. Hừ, ngươi nếu không phải nguyên cấp huyết mạch, chủ cấp, ta đều sẽ vun trồng ngươi. Nhưng nguyên cấp cũng xứng đạt được truyền thừa quả thực là ta chi truyền thừa một loại làm đủ hôn trưởng thật là đáng chết ta huyết hồng mắt dọc càng nghĩ càng là bực bội trong lòng nổi giận tại ngay từ đầu biết được một cái hơn 20 tuổi tinh tướng đồng thời đi qua các loại âm thầm kiểm soát có thể nói các hạng đạt tiêu chuẩn để nó hài lòng cung cực thậm chí hư hư thực thực thấy được cái thứ hai côn bãi bụi tương lai tinh không đệ nhị thiên tài có thể hết lần này tới lần khác đối phương tại lớn nhất không cần phải kém một điểm xuất hiện chí mạng huyết điểm chỉ là nguyên cấp huyết mạch đây là một loại hạng gì ti tiện huyết mạch cũng xứng lấy đi truyền thừa của mình thiên phú lại cao hơn ta truyền thừa cũng sẽ không cho đe tiện trùng tộc Huyết hồng mắt giọt băng lãnh, bởi vì tức giận nguyên nhân, thậm chí đối phía dưới thiếu niên mặc áo tím kia, đều sinh ra một loại hoạn hận. Chỉ là truyền thừa giả còn không có xác định, bây giờ tạm thời không cách nào phá hư quy tắc. Nhưng một cái tinh tướng, muốn đến nơi này, nó cười lạnh nhìn hướng phía dưới, một cái tinh tướng, cũng dám đi vào, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi chừng nào thì chết. Con vọng muốn thông quan, cửa thứ nhất này 300 bảo dược giá trị, ngươi tiếp cận 10 năm đều thu thập không đủ. Nó tựa hồ thấy cái gì, thanh âm im bặt mà dừng, hoảng hốt mà nhìn xem. Cái kia phía dưới, trong tay cầm hai cái bảo dược hộ, thân sắc mang theo mừng rỡ thiếu niên Hai cái bảo dược hộp phía trên con số cùng nhau, đã qua 200, trực tiếp tích lũy đầy đủ 2/3. Vừa mới tiến đến, lập tức liền muốn thông quan. Huyết Hồng mắt dọc sững sở, tiếp theo hừ lạnh nói, vận khí cũng không tệ, nhưng vận khí chỉ là nhất thời. Những bảo vật này giá trị cũng là ngươi sau này toàn bộ. Bất quá, là làm sao đánh giết một cái 25 đoạn tinh quan, có người giúp đỡ. Huyết Hồng mắt dọc lâm vào trầm tư, nhưng đã vừa mới bỏ lỡ, không cách nào xem xét. Bỗng nhiên nó phát giác được cái gì, ngắm nhìn hướng một cái khác quan. Chỉ thấy một cửa hải kia bên trong, một cái phong thần tuấn lãng thần linh tộc người trẻ tuổi, thần sắc ôn hòa, lại đột nhiên một trưởng võ tử tộc nhân của mình, không khỏi lộ ra mấy phần dễ cận Ta liền biết, thần linh tộc đều không là đồ tốt, đương nhiên trừ bỏ ta. Ha ha, lúc này có ý tứ. Một phen sóng ý niệm lan truyền về sau, huyết hồng mắt dọc cái này mới chậm rãi thu hồi chú ý lực, nhìn hướng phía dưới, một lần nữa tìm kiếm khắp nơi. Rất nhanh, nó thành công tìm tới một cái đầu đỉnh hư huyễn số 8 con số thiếu niên. Thế mà sau khi thấy, nó lại lần nữa ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy thiếu niên kia trước người, là từng đống đọng lại thành tiểu sơn vỡ vụn mạch cốt, hắn bàn tay một trảo, ba cái bảo dược hộp bay ra ngoài. Mỗi cái bảo dược hộp phía trên đều biểu hiện ra một trăm gia mặt con số 300 bảo dược giá trị, điều này đại biểu đã thông quan. Huyết Hồng mắt dọc có chút mắt tròn tròn, tiếp lấy nghiến răng nghiến lợi, tên tiểu tử khốn kiếp này, làm sao vận khí tốt như vậy? Ta rõ ràng thiết trí nhiều loại ngăn cách thủ đoạn, cho dù màu tím thiên vận, cũng không có khả năng tìm đến thuận lợi như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đáng chết, quá tam ba bận, ta không tin, ngươi còn có thể vận khí hảo lần thứ ba. Lần này, Huyết Hồng mắt dọc trưởng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm phía dưới, nhìn không chuyển mắt, một điểm chi tiết đều không buông tha. Phía dưới, một cái trong động đất. Diệp Nhiên mi đầu ngưng lại, Mơ hồ phát giác được, có người đang nhìn trộm chính mình, nhưng loại cảm giác này chỉ xuất hiện một cái chớp mắt, để hắn cũng có chút kinh nghi bất định. Hắn lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, có chút mừng dỡ nhặt lên đống xương trắng bên trong ba cái bảo dược hộp đã dòng dã 500 bảo dược giá trị, có thể trực tiếp thông quan. Bất quá đã đến đều đến, chính mình tốc độ nhanh như vậy, người khác cần phải đuổi không kịp có thể thừa cơ nhiều siêu tập chút bảo vật, coi như không cần ra ngoài cũng có thể bán tinh tệ. Tiếp đó, một chỗ khác mạnh lực hấp dẫn địa phương là. Được rồi, Diệp Nhiên cắn răng, tinh quất trọng yếu thì không chậm trễ thời gian. Lần này. Trực tiếp đi đệ nhất lực hấp dẫn địa phương, Kiếm Bộ liền nhanh chóng tiến về đệ nhị quan. Cái khác mạnh sức hấp dẫn đều từ bỏ. Cái kia đệ nhất lực hấp dẫn vị trí, mặc dù có chút xa, nhưng sức hấp dẫn rất đáng sợ, đoán chừng có thể là cái bảo dược tổng kho, đồ tốt khẳng định không ít. Chương 1043, Mẫu mực. Chương 1043, Mẫu mực. Bắt ngát màu đen đầm lầy trường, một cỗ hải cốt trôi nổi, hắc khí mãnh liệt, liên tục không ngừng quét tán hướng bốn phía. Hắc khí phía trên là các tộc tu hành giả, lấp nhá lấp nhít, đã tròn vẹn hơn vạn. Trong lúc đó còn đang không ngừng có người đến. Lúc này Một đầu phá lệ dễ thấy bạch cốt trên đường. Một viên huyết hồng mắt dọc lơ lửng tại khởi điểm. Mắt dọc nhìn hướng thần linh tộc phương hướng, đột nhiên cười lạnh một tiếng, sau đó đột nhiên bắn ra một đạo huyết quang, bay thẳng bầu trời. Cái kia huyết quang nổ tung, chợt phát hình ra từng màn hình chiếu. Thần linh tộc trận doanh bên trong, một đám tinh vương cùng các chân vương, thấy thế trong lòng hơi trầm xuống, có chút dự cảm không tốt. Nghe cái này người trông coi vừa mới cười lạnh, sợ là bên trong bản tộc thiên mới tao ngộ phiền phức. Theo hình chiếu xuất hiện, hắc khí phía trên các tộc tu hành giả đều là ánh mắt nhìn lại. Hình chiếu bên trong rất nhanh hiện hiện một tòa cao vút trong mây sân phong, trùng trùng điệp điệp, hiện trở thẳng tác, từng người từng người tuổi trẻ thiên tài treo lơ lửng giữa trời ở xung quanh. một vị phong thần tuấn lãng, tướng mạo anh tuấn, nhưng hai mắt lại hơi có vẻ hẹp dài trẻ tuổi nam tử quay đầu. hắn hiếp hiếp hẹp dài ánh mắt, nhìn chăm chăm xung quanh tuổi trẻ thiên tài, không tốt nói, ta đem lời để ở chỗ này. các ngươi người nào dám đụng đến chúng ta thần linh tộc người, ta thần vô hành nhất định sẽ làm cho ngươi muốn chết cũng khó khăn. hừ. nói xong, hắn lạnh hừ một tiếng, ở bên cạnh mấy cái thần linh tộc thiên tài kính nể cùng tự hào ánh mắt bên trong, nhanh nhanh rời đi. còn lại các tộc thiên tài lắc đầu ảo hảo từ tán ngoại giới nồng đậm hắc khí phía trên nhìn thấy một màn này thần linh tộc một đám tinh vương đều là thở phào còn tốt không có xảy ra chuyện gì cái này ngược lại là triển lộ ra bọn hắn thần linh tộc đặc kết thần vô hành trọng tình nghĩa bất quá cũng là kỳ quái cái này thủ hộ huyết nhãn làm sao lại đem cảnh tượng này truyền phát ra theo lý thuyết làm thập thần thiên tử lưu lại hẳn là cũng sẽ ghen ghét gác bọn hắn thần linh tộc các tộc tu hành già nhóm thấp giọng nói chuyện với nhau cái này thần vô hình không chỉ thực lực mạnh còn có đam đương không hổ là lần này đệ nhất thiên tài thực lực nhân phẩm đều có a xác thực đây mới là khó được nhất muốn là chúng ta trong tộc có thần vô hành dạng này thiên tài liền tốt tam đại ma tộc chân vương lạnh hừ một tiếng thần tộc làm náo động so chính bọn hắn chủng tộc thiên tài biểu hiện tốt càng khó chịu hơn duyên tộc người vẫn như cũ từng cái hắc bào che mặt nhìn không ra phản ứng gì thần linh tộc chân vương đều có chút hài lòng một cái thương lão chân vương khẽ vuốt cằm nói lần này không có đức hạnh biểu hiện không tệ đợi sau khi trở về nhất định muốn thật tốt khen thưởng hắn để tất cả tộc nhân lấy hắn vì mẫu mực có đạo lý vậy ta ghi lại đến đi hồi tộc bên trong tuyên truyền một đám thần linh tộc chân vương cười nói chuyện với nhau lúc trên bầu trời hình chiếu cũng tại dần dần biến hóa, rất nhanh, bên trong chỉ còn Thần Vô Hình cùng một cái khác thần linh tộc người trẻ tuổi. Cái khác thần linh tộc thiết tài đều đã rời đi. Không có Đức Hài Ca, ta đi trước. Cái kia thần linh tộc người trẻ tuổi hưng phấn nói, chờ ta thu thập được đầy đủ tinh tu chứng thì lập tức tới tìm ngươi. Tướng tinh chứng thú đều cho ngươi, để ngươi nhanh chóng thông qua cửa hải này, càng nhanh cầm tới thần diệu cốt. Được. Thần Vô Hình mặt mỉm cười, quét mắt trung quanh, sau đó quay đầu nói, bất quá linh cảm không nóng này, ngươi về tới trước một chút. Không có Đức Hài Ca, thế nào? Thần linh tộc người trẻ tuổi không nghĩ nhiều, bay đến phủ cẩn tiếp theo một cái chớp mắt một cái tay bắt hắn lại đầu tại hắn hoảng sợ ánh mắt khó hiểu bên trong đống nhiên dùng lực nhất thời tiếng tạch tạch, tạch tùy theo truyền ra tiếp lấy cuồng bạo tinh lực tràn bạo trong ngay mắt trôn vùi sinh cơ linh cảng xin lỗi thân vô hình nhìn trong tay mềm nuông thi thể có chút tiếc nuối muốn trách thì quái thập thần thiên tử đi muốn không phải hắn định hạ loại này quy tắc ta cũng sẽ không giết ngươi dù sao ngươi rất chỉ là một cái mạng nhưng ta về sau thế nhưng là thiếu đi cái giúp ta người làm việc sau khi nói xong thân vô hình đem thi thể ném về cao ngất sơn phong thi thể treo ở sơn phong đá nhọn phía trên không có mấy hơi Nhất thời, một tiếng thanh thúy ưng minh truyền ra, một cái bạch cốt cửu ứng theo động nguyệt bên trong bay ra. Thân vô hành một trưởng vỗ tử cửu ứng theo rơi xuống bạch cốt bên trong, cầm tới một ngôi sao trứng thú. Tinh thú trứng bên ngoài viết 215 con số. Ha ha, tốt, hơn 200 tinh thú trứng giá trị, còn kém 100 liền có thể vượt qua kiểm tra. Thân vô hành nắm lấy tinh thú trứng, cười lớn một tiếng. Trước đó cái kia thủ hộ huyết nhãn quả nhiên không có nói sai, chúng ta thần linh tộc thi thể lại càng dễ dẫn xuất cao cấp tài nguyên. Linh cảng, ngươi yên tâm đi thôi, ngươi đã giúp ta tìm tới cao giá trị tinh thú trứng nông đậm còn như thực chất một mảnh to lớn hắc khí phía trên, hoàn toàn tĩnh mịch. các tộc tu hành giả ngơ ngác nhìn lấy tình cảnh này, có chút phản ứng không kịp. bao quát thần linh tộc chính mình chân vương cũng nào ảo sửng sốt. thằng đến có vừa mới đến tu hành giả, khiếp sợ âm thanh vang lên, cái này số 14 bốn truyền thừa giả là ai? lại dám giết thần linh tộc? a, hắn giống như cũng là thần linh tộc. chúng tu hành giả cái này mới phản ứng được, nhất thời nguyên một đám hít vào khí lạnh. cái này thần vô hành, thế mà giết chính mình người. thần linh tộc chúng chân vương vừa sợ vừa giận, đáng chết, không có đức hạnh là bị đoạt xác sao? không có đức hạnh hắn đến cùng đang làm gì? Ha ha, các ngươi vừa mới không phải còn nói, thần vô hành là mẫu mực, để tộc nhân học tập sao? Thủy nhất tà rêu cờ tâm thanh không hợp thời vang lên, quả nhiên là mẫu mực, như thế học tập tiếp, không cần chúng ta thủy ma tộc đậu thủ, các ngươi thần linh tộc chính mình không bao lâu liền sẽ di tộc. Thủy nhất tà, ngươi im miệng. Hỗn đàn, nơi này không có có phần của ngươi nói chuyện. Nguyên một đám thần linh tộc chân vương trợn mắt nhìn. Thủy nhất tà cười lạnh một tiếng, xem thường, đang muốn lên tiếng nữa chảo phúng. Bạch cốt trên đường huyết hồng mắt dọc lần nữa bắn ra đạo quan mang, nhất thời trên bầu trời lại thêm ra một cái hình chiếu, lần này là một vùng biển mênh mông bên trong. Hai cái thủy ma tộc nam nữ trẻ tuổi song hành ở trên bầu trời. Hai người mười ngón giao nhau, tình ý lưu luyến, rất nhanh như keo như sơn ôm nhau, nói chút tình thoại. Lại rất nhanh, thân thể cuốn quýt lấy nhau, chỉ còn lại có một mảnh trắng bóng long lánh. Tình cảnh này, lần nữa nhìn ngốc các tộc tu hành giả. Thủy ma tộc Cắt Chân Vương nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, ngưng động. Thần linh tộc Chân Vương tiếng cười to truyền ra, ha ha ha, các ngươi thủy ma tộc người trẻ tuổi, ngược lại là bồi dưỡng tốt. Cái này truyền thừa địa đều mở, còn có tâm tư làm những việc này, coi là thật tùy tâm sở dụng, tốt, tốt. Đồ hỗn trướng thủy nhất ta khuôn mặt và mèo hướng về phía mắt dọc màu đỏ ngòm nổi trận lôi đình nói ai để ngươi thả những thứ này nhanh cho ta nuốt mắt dọc màu đỏ ngòm lạnh lùng nói ngươi đang uy hiếp ta nó hồn nhiên không để ý tới tuy nhiên ghét nhất thần linh tộc nhưng nhìn thấy thủy ma tộc vui vẻ cũng có chịu cho nên mới tận lực đem tình cảnh này phóng xuất chung quanh các tộc tu hành giả biểu lộ cổ quái còn có chút không dám ngẩng đầu sợ thủy ma tộc sự về sau sát nhân diệt khẩu đương nhiên cũng có không sợ cùng loại thần linh tộc vừa ở vừa mới chuẩn bị quay hình chiếu cái kia trần vương lúc này cười ha ha quay đầu quay bên cạnh đi Thủy nhất ta đều nhanh sắp điên, đối với mắt dọc điểm như nói, ngươi thật sự cho rằng ta không làm gì được ngươi? Hả? Ta ngã muốn thử một chút. Huyết hồng mắt dọc trông lại, chúng tu hành giả đều trong lòng du lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Thủy nhất ta mặt mũi tràn đầy cười làm lành, tôn kính thủ hộ huyết nhãn đại nhân, ngài muốn buông liền buông bất quá, có thể hay không một chút che chắn điểm. Trư 1044, ta bảo ngươi chớ ăn. Trư 1044, ta bảo ngươi chớ ăn. Thủy nhất ta mặt mũi tràn đầy linh nội, nói nhất đại thông. Huyết hồng mắt dọc cũng không lý tới hắn. Nhưng tụi hồ bởi vì không muốn để cho thần linh tộc quá mức vui vẻ, hắn vẫn là đem màn sáng đóng lại, phóng tới thủy ma tộc ma chúc trên thân, cũng chính là một cái khác hơn 50 đoạn tiên mới. Thủy ma tộc chúng chân vương thở phào. Thần linh tộc chân vương thì nhẹ hừ một tiếng, có chút bất mãn, lại không tiện nói gì. Lo lắng lần nữa đắc tội cái này huyết hồng mắt tộc, thả ra cái gì không thích hợp đồ vật. Vừa mới thần vô hành hành động, đã để thần linh tộc tại bây giờ chô cắt chủng tộc trong mắt, tổn thất hy vọng. Tuy nhiên thủy ma tộc loại kia sự tình cũng rất mất mặt, nhưng chỉ vẹn vẹn là mất chút thể diện, kỳ thật không tính là gì, thua xa thần vô hành lạm sự tình. Trung quanh các tộc tu hành giả Thấy thế đều có chút cảm thán. Cái này thủ hộ huyết nhãn, thật đúng là cường thế. Thế mà làm cho hai đại cường tộc lấy nó không có biện pháp gì, chỉ có thể nén giận. Ma chúc đều đã cầm tới hơn 30 tinh binh giá trị. Có tu hành giả nhìn lên bầu trời kinh ngạc nói, lúc này mới vừa mới tiến không đến được lâu, không hổ là hơn 50 đoạn thiên tài, tiếp tục như vậy, đoán chừng không dùng đến nửa vầng trăng liền có thể vượt qua kiểm tra. Nghe vậy, cái khác tu hành giả ngẩng đầu, nhìn đến hình chiếu bên trong một cái thủy ma tộc người trẻ tuổi, ào ào gật đầu. Hơn 50 đoạn thực lực rất mạnh, muốn là vận khí cho dù tốt chút, đoán chừng 1 tuần lễ liền đầy đủ. Thập thần thiên tử cái này truyền thừa địa bên trong, tựa hồ có cái gì đặc thù bình chứng, thiên vận cao tác dụng không lớn, ma chút nửa bước màu tím thiên vận đều không có ưu thế gì. Khả năng cùng thập thần thiên tử là biến số có quan hệ đi. Nguyên tộc trận doanh bên trong, có chân vương trầm ngâm một chút nói, thủ hộ giả, có thể hay không nhìn xem tộc ta thiên tài? Nguyên tộc, ta tâm tình không tệ có thể. Huyết hồng mắt dọc nhàn nhạt, nhạt đáp lại, bắn ra một đạo huyết quang đạo thứ ba màn sáng hiện hiện. Bên trong là lưng củ hắc bảo nhân, trong tay vừa vặn cầm lấy một bình linh binh dịch, phía trên con số là 5 quan sát một trận, uyên tộc chân vương nhìn thấy viên cổ thụ cũng là hơn 30 linh binh dịch giá trị, cùng ma chúc không sai biệt lắm. khẽ gật đầu, cái khác một số 30 mạnh đại tộc, kim lệ ương tộc, côn ngạo tộc chờ cũng đều đôi mắt lấp lóe xuống, cung kính mở miệng hỏi ý kiến hỏi mình trung tộc thiên tài tình huống. huyết hồng mắt dọc cũng không cự tuyệt, bắn ra quan mang, nguyên một đám đại tộc thiên tài hình chiếu hiện hiện. tinh văn tiết cửa ải, tinh thuật quan, tinh tệ quan, không thiếu gì cả. phía dưới tu hành giả nhóm ngửa đầu xem chừng, nghị luận âm ý, thương dược tộc cái kia số một cũng thu thập được hơn ba giá trị tinh đạo bí pháp, có chút lợi hại à? thiên ma tộc ma diệu yên thế mà so ma trúc bọn hắn còn nhanh hơn đã hơn 50 tinh thú thi giá trị vận khí thật tốt mau nhìn thần minh tộc cái kia rõ ràng đình cũng thu hoạch rất lớn không hổ là cường tộc rất nhanh những thứ này đại tộc thiên tài tình huống không sai biệt lắm xem hết cũng có tiểu tộc nếm thử mở miệng huyết hồng mắt giọt cười lạnh một tiếng chu cấp phía dưới ti tiện huyết mạch thì không cần để có thể đi vào chuyển thừa địa đã là các ngươi vận khí hảo còn vọng suy nghĩ gì những cái kia tiểu tộc nhóm ăn đạm nhưng cũng không dám mở miệng nói cái gì như thế một vòng nhìn xem đến hiện tại tiến độ nhanh nhất cũng là thần vô hành có tu hành giả mở miệng Thế mà vừa mới nói xong, thần linh tộc Chân Vương ánh mắt bất thiện trông lại. Cái kia người nhất thời run rẩy dưới, dưới, vội vàng đổi giọng, nhiều nhất hẳn là địa thi tộc cái kia thiên tài, tuy nhiên thực lực đồng dạng, nhưng vận khí hảo, thế mà tìm tới khối hơn 50 giá trị tinh mỏ. Xác thực, hơn 50 giá trị đã là bây giờ nhìn thấy cao nhất. Chủ yếu cửa ải vừa mới bắt đầu, qua một thời gian ngắn, hẳn là sẽ nhiều lên, bất quá có thể tìm tới cái này tinh mỏ cũng coi như nhanh người một bước. Trừ bỏ địa thi tộc cùng ma diệu yên, cũng là ma chúc bọn hắn, bây giờ nhiều nhất là 57, không có gì bất ngờ xảy ra, nửa tháng sau thì có người có thể vượt qua kiểm tra các tộc tu hành giả trò chuyện với nhau. Động nhiên có người nghĩ đến cái gì, hỏi, thủ hộ giả đại nhân, có thể hay không phát ra một chút cái kia số 8. một cái tinh tướng có gì đáng xem. Hán thực lực trong này, sinh tồn đều rất khó đi, nhìn cũng là nhìn không. Không thể nói như thế, hơn 20 tuổi tinh tướng, thực sự quá hiếm thấy, ta cũng muốn nhìn một chút. Nguyên Tiểu nói này, ta cũng có chút hứng thú. Huyết Hồng mắt dọc nghe vậy, vốn là suy cười một tiếng, chuẩn bị cự tuyệt, nhưng phía dưới mở miệng nhân số rất nhiều, liền thản nhiên nói, có thể. Tiếng nói vừa ra, một đạo quang mang phóng lên tận trời. Trên không trung sau khi nổ tung hiện hiện hình chiếu, hình chiếu bên trong là một cái to lớn địa động, cực kỳ chống trải, ngã xuống đất hai ba bộ bạch cốt cự thử thi hải ẩm. Một cái bảo dược hộp theo bạch cốt cự thử sau lưng ném ra, hộp phía trên viết 73. Hắc khí phía trên, các đại trùng tộc, bao quát sáu đại cường tộc ánh mắt cũng trông lại, thấy cảnh này, đều là sửng sốt một chút đây là ý gì. Ngay sau đó, trang diện nhất chuyển đi vào bạch cốt cự thử sau lưng. Chỉ thấy một cái thiếu niên áo tím ngồi tại một đống bảo dược trong hộp, đang cúi đầu từng cái nhặt lên gỗ, mở ra xem xét. Nhìn một chút về sau, thì thuận tay ném đi, trong miệng còn tại nói thầm lấy cái gì. 80 bảo dược giá trị, quá thấp, không muốn. 100. Miễn miễn cưỡng cưỡng, không thể cường hóa tinh nguyên thân. Vậy quên đi không muốn. À, cái này 120 cũng tạm được, bên trong là đóa lôi khoe hoa, ẩn chứa lôi lực có thể giữ lấy. Cái này, dựa vào, hơn 50. Suối quẩy suối quẩy. Phanh phanh phanh liên tụ cầm thanh vang lên. Nguyên một đám hộp gỗ bị ném tới trung quanh, nổ ngang lộn xộn rơi xuống một chỗ, có chút không cẩn thận rộng mở, bên trong bảo dược đều lộ ra. Ngươi có thể hay không đừng cho lấy? Thanh âm tức giận vang lên. Là một cái huyết hồng mắt giọng, ngay tại thao túng năng lượng với thủ, khắc phục hậu quả đem ngã bảo dược hộp khép lại. Lúc này một bên thu hộ, một bên nổi giận đùng đùng đối với trước mặt thiếu niên nói: "Ta nói bao nhiêu lần, mỗi cái truyền thừa giả chỉ có thể mang đi 1500 giá trị bảo dược. Ngươi cầm nhiều hơn nữa cũng vô ích." Hắc khí phía trên, tất cả tu hành giả ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh này. Bao quát những cái kia cường tộc chân vương cũng có chút động. Một cái thần linh tộc chân vương mờ mịt nói: "Hắn đây là đang làm gì? Chọn còn chọn đi lên." Thủ hộ huyết Nhãn, thế mà chuyên môn giúp hắn tu hộ. Thủy Nhất Tả cũng là mắt trợn tròn, bọn hắn đều cầm này huyết mắt không có cách, lại đắc tội không nổi. Cho nên cứ việc đối mới tính cách táo bạo, khí nộ không chừng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy. Nhưng bây giờ, giống như bị trị đến ngoan ngoãn. Lúc này hình chiếu bên trong chuyến ra một đạo mơ hồ không rõ thanh âm. Biết, biết, chỉ có thể cầm 1500, cầm nhiều ra không được. Huyết Hồng mắt dọc nghe vậy sững sốt một chút, đương nhiên nghĩ đến cái gì, đương nhiên vọt tới phía trước, nhất thời ánh mắt càng thêm đỏ. Đáng chết, đáng chết, ai để ngươi ăn? Ngươi chỉ nói không thể mang đi, lại không nói không thể ăn a. Hình chiếu bên trong thiếu niên ngẩng đầu. Một đám tu hành giả cái này mới nhìn đến. Đối phương miệng căng phồng, một bên hướng xuống nước, còn một bên thuận tay mở ra cái bảo dược hộp đem một gốc cho Băng Hoa, nhét vào trong miệng. "Hỗn đản, ngươi chớ ăn." Huyết Hồng mắt dọc cuồng loạn nộ hống, "Những thứ này bảo dược, còn muốn cho cái này một quan khác truyền thừa giả, ngươi đều ăn, người khác còn thế nào thông quang? Ngươi là muốn theo căn nguyên phía trên, giải quyết cái này một quan tất cả đối thủ cạnh tranh sao? Cái kia ta cái này truyền thừa, còn tiếp tục không tiếp tục?" "Hả? Nguyên lai là dạng này." Diệp Nhiên ngai nuốt lấy bảo dược, nói ra, "Vậy ngươi sớm nói à, ta còn tưởng rằng mỗi người chỉ có thể cầm 1500, là không nỡ để cho chúng ta mang đi quá nhiều." Nguyên lai là còn muốn cân nhắc cái khác truyền thừa giả a, sớm nói không phải tốt. Ngươi đặc yêu con ăn, huyết hồng mắt dọc gặp hắn vừa ăn vừa nói chuyện với mình, có chút tâm tính nổ tung, bang bang đụng phải vết tường, quát tầm lên. Chờ ăn, ta bảo ngươi chờ ăn, ngươi muốn tức chết ta sao? Ngươi lại ăn hết, coi như vi phạm quy tắc, ta cũng muốn xử phạt ngươi cái tai họa. Chế tài, không cần thiết nghiêm trọng như vậy ha. Diệp nhiên ngượng ngùng, vội vàng im miệng đứng dậy, ta chọn không sai biệt lắm, ta phải đi. Cách hắn đung nhiên ợ một cái, động tác rất lớn, đỉnh đầu kim loại ép đèn đều sai lệnh, vừa đánh ngất một bên thuận tay nâng đỡ. Mau mau cút, mau cút. Huyết Hồng mắt dọc vốn là nhìn đến hắn vừa mới ngốc địa phương, một chỗ không ổn, trái tim đều đang chảy máu, gầm thét để hắn rời đi. Lúc này nghe được cái này, ở non nê, nhất thời ngây ngẩn cả người. Tiếp lấy triệt để phá phòng giống như, lần nữa Đông Nhiên vọt tới vách tường, điên cuồng không ngừng đụng chạm lấy, giống như là bị giận đi lên. Diệp Nhiên thấy thế giật mình, bước nhanh rời đi đồng thời trong lòng tính toán, lần này quả nhiên không hổng công, cái này một quan sức hấp dẫn tối cường địa phương, đúng là cái bảo dưỡng kho. Hắn cũng thu hoạch không nhỏ, trừ bỏ an hết cùng cấp hai vạn tinh văn thiết bảo dưỡng, còn chọn lựa mang đi tổng lượng cùng cấp năm vạn tinh văn thiết bảo dưỡng, còn lại những cái kia bảo dưỡng thì mang đi đều là lôi thổ tính, dùng để hấp thu lôi lực. Đột phá 21 trọng tinh nguyên thần trăm vạn tinh văn thiết, cuối cùng tích lũy đủ rồi, không một công, địa phương tốt à. Diệp Nhiên lưu luyến không rời quay đầu mắt nhìn, nhưng vẫn là bước nhanh rời đi. Không đi nữa, cái kia huyết nhãn liền muốn bảo đi. Chương 1045, cùng nên các ngươi vương. Chương 1045, cùng nên các ngươi vương. Địa động phá lệ to lớn, từng cái từng cái thông đạo bốn phương thông suốt, giang khắp nơi liên tiếp lấy cái khác tiểu địa động. Diệp Nhiên vừa đi, một bên trong lòng suy tư, Bảo dược tuy nhiên có thể tăng lên tinh lực, nhưng sẽ ảnh hưởng tinh lực tinh thuần, dẫn đến tương lai đột phá đại cảnh giới lúc gặp phải cực lớn rào buộc. Bởi vậy hắn chỉ chọn lựa có thể tăng lên tinh nguyên thân bảo dược. Cái này bảo dược cùng tinh văn thiết không sai bị lắm, bên trong đều ẩn chứa có thể cường hóa thân thể đặc thù năng lượng. Cho nên dùng ăn về sau sẽ không có ảnh hưởng gì, ngược lại so với bình thường tinh văn thiết, lại càng dễ hấp thu đương nhiên, dòng giá 20 vạn tinh văn thiết bảo dược, ẩn chứa năng lượng không ít. Hắn hiện tại cũng chính là nuốt vào, tiêu hóa vẫn muốn thời gian. Lần này trung đạt được 70 vạn tinh văn tiết bảo dược, tăng thêm trên người 54 vạn, cũng là hơn 120 vạn. Diệp nhiên khẽ nhả khẩu khí, đột phá 21 trọng tinh nguyên thân, cần trăm vạn tinh văn thiết 22 trọng 300 vạn, 22 trọng 500 vạn. Bây giờ chỉ cần đột phá 21 trọng, hắn liền có thể đi vào 40 đoạn tinh quan, đồng thời còn có lưu nhất trọng tinh nguyên thân thăng cấp át chủ bài. Muốn là cũng dùng xong, thân vô hành bọn người nhìn thấy hắn cũng phải đi vòng. Lúc này cầm tới tinh cốt, vấn đề không lớn. Diệp nhiên ẩn ẩn có chút mong đợi, không rõ ràng tinh thiên linh cảnh bên trong lại là cái gì tình huống. Hắn lại xem xét thành tựu mặt bảng, mới nhất đổi mới tự do thành tựu. Vẫn là ba chọn một cung nên các nơi vương. Tại 10 vị chân vương cấp tu hành giả trước mặt, từ trên trời giáng xuống, hô to, "Cung nên các ngươi vương, khen thưởng 3000 thành tự điểm. Mỗi nhiều một vị chân vương, khen thưởng 300 thành tự điểm, hạn mức cao nhất 4.5 vạn." Trước mắt tiến độ: 0.150, vị chân vương, chú thích, đây là duy nhất một lần thành tựu, không cách nào từng nhóm hoàn thành. Chú binh sư, chú tạo ra ba môn nguyên cấp tinh binh, khen thưởng 1.5 vạn thành tự điểm. Trước mắt tiến độ: 0.3, kiện. Quay đầu móc, tại bị ba vị đại tinh vương truy sát lúc, thành công quay đổi phản sát, cũng hô lên quay đổi móc, khen thưởng 2 vạn thành tự điểm. Diệp Nhiên Mi đầu ngừng lại, Cái này ba cái thành tựu, cũng không quá dễ dàng hoàn thành a, cái thứ hai liền không nói, chú tạo tinh binh, cái này phải cần một khoảng thời gian đi học tập, hắn nào có cái này, nhàn rỗi ở giữa. Cái thứ ba cũng không rất dễ dàng, đại tinh vương khả là chọn vẹn một thước tinh lực, cũng chính là 100 đoạn tinh quan. Loại này thực lực đối thủ, còn phải là ba cái, độ khó khăn có thể nghĩ. Có thể nói trong thời gian ngắn khó có thể hoàn thành đến mức đệ nhất cái càng kỳ quái hơn, 10 cái trở lên chân vương, đi nơi nào tìm nhiều như vậy chân vương, mà lại thả loại khiêu khích này, không phải muốn bị đánh sao? Phiền phức a. Diệp Nhiên thở dài một hơi, theo lấy thực lực tăng lên, Hiện tại xoát đi ra thành tiệu, đều cùng tình Vương treo bên. Bất quá may ra độ khó khăn tuy cao, nhưng cho thành tiệu điểm cũng không ít, mà lại thực lực đầy đủ, hoàn thành lên rất dễ dàng, sẽ không giống quá khứ như thế tốn thời gian rất dài. Một đường tiến lên, xuyên qua phức tạp lòng đất thông đạo. Diệp Nhiên hướng về cửa hải cuối cùng mà đi, cửa hải cuối cùng, chỉ cần thu thập được đầy đủ tích phân, thì sẽ tự động hiện hiện toạ độ. Lòng đất thông đạo liên tiếp lấy nguyên một đám động miệt đi ngang qua lúc, có thể ngẫu nhiên gặp phải trong động một hai con bạch cốt tự tử, thể nội đều có bảo dự hoạng. Nhưng bây giờ đã kiếm được đầy bùn đầy bát, thăng thêm mang không đi, hắn cũng liền không có nhiều hứng thú. Không nhìn thẳng, hướng về bên ngoài nhanh chóng tiến đến. Bất quá khi đi ngang qua một cái huyệt động lúc, vẫn là một chút dừng chân. Cái này trong động không có nguồn phí xương cử thử, chỉ có bày đặt ở trung ương trên bàn ba cái dễ thấy bảo dược hộp. Diệp Nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, ba cái, bên trong nói không chừng có tinh văn thiết bảo dược. Hắn lặng lẽ nhìn một chút xung quanh, thấy máu đỏ mắt dọa không tại, lập tức bay qua, đem ba cái bảo dược hộp đều mở ra. Ba loại khác biệt bảo dược đều hiện hiện. A, còn thật có. Diệp Nhiên trong lòng vui vẻ, cầm lấy trung gian cái kia cây mây đen, há mồm thì cắn lên đi. Tiêu hóa không được cũng muốn ăn, tiên tiến trong bụng lại nói Ngươi lại ăn một cái cho ta xem một chút. Vừa mới cắn một cái, huyết hồng mắt dọc nổi giận thanh âm liền truyền đến. "Ngã, đến như vậy nhanh?" Diệp Nhiên trong lòng thầm mắng, tranh thủ thời gian lại cắn một cái, đem còn lại một nửa ném vào, quay đầu thì nhanh nhẹn rời đi. Huyết hồng mắt dọc nhanh chóng đuổi theo, đem hộp gỗ khép lại, lại nổi giận đùng đùng đuổi theo. Tiểu tử đáng chết này, đến chầm chậm từ hắn. Trong thông đạo, ba cái tuổi trẻ thiên tài song hành, một người trong đó đỉnh đầu sừng ngọc, mỹ tâm là thần linh hai chữ thần văn, còn lại hai cái là tóc bạc trắng tuấn mỹ người trẻ tuổi, ăn mặc lộng lẫy, dáng người như là nữ tử giống như mảnh mai mai sau lưng đều có song mềm mại màu bạc cánh ba người vừa cười nói chuyện với nhau một bên bay tới đằng trước đột nhiên một đạo thân ảnh vội vàng bay qua ba người hơi kinh ngạc chỉ thấy là một người mặc áo tím đỉnh đầu kim loại ean vẹn tu hình giả rất là nhìn quen mắt đây không phải cái kia số 8 sao thật đúng là hắn thế nào muốn hay không đối với hắn xuất thủ được rồi hắn một cái tinh tướng có thể có thu hoạch gì cũng thế lãng phí thời gian thì thôi còn lộ ra đến ba người chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ không có cường giả phong phạm ba người cười nhạt quay người rời đi một lát diệp nhiên bay đầu mắt nhìn. Tâm bên trong ngoài y muốn, ở đâu ra bà cái 22 đoạn yếu gả? Trừ đi cái kia thần linh tộc, còn lại hai cái đều là thần minh tộc người. Cái này hai đại cường tộc tuổi trẻ thiên tài, thế mà cũng có loại này 20 đoạn ra mặt, để hắn có chút không nghĩ tới. Nhưng nghĩ lại, 22 đoạn tinh quan đã không yếu có thể đánh giết phổ thông tinh vương. Cái này phải đặt ở ái nhân tinh vực, thỏa thỏa đệ nhất thiên tài, đủ để chấn động tinh vực. Là hắn trong khoảng thời gian này, nhìn thấy thiên tài quá nhiều, đưa ánh mắt sách quá cao, thần vô hành loại này cấp bậc, thần linh tộc bên trong đều là số 1 số 2. Mà lại muốn là thực lực không yếu, cũng sẽ không ba cái cùng một chỗ ôm nhau đi lại. Hắn lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa rời đi. Trong thông đạo, một cái tóc bạc thần minh tộc nhìn hướng bên trái nhất sừng Ngọc người trẻ tuổi, cười nói: "Linh Quang huynh, ngươi ta mới quen đã thân, trở ra sau cũng muốn liên lạc nhiều hơn." "Đây là tự nhiên." Sừng Ngọc người trẻ tuổi mỉm cười, "Ta cũng rõ ràng Lam huynh ngươi cũng có chút nói chuyện rất là hữu ý. Rõ ràng Lam, ngươi có thể nhận biết Linh Quang huynh, đều là may mắn mà có ta, lần này về đi không được mời ta đến phụ thân ngươi tiểu hình tinh vực chơi đoạn thời gian." Chung gian một cái khác thần minh tộc cười ha hả nói: "Tiêu phí cao như vậy, chính ngươi ra tinh tế." Vừa mới tóc bạc thần minh tộc mắt trợn trắng. Thôi đi, thật là mọ mọn, chính các ngươi nhà tinh vực mời khách thế nào? Phụ thân ta nhi nữ nhiều như vậy, muốn miễn phí cũng không tới phiên ta, chính ta đi vào chơi đều phải hòa tinh tệ. Nhìn một cái ngươi địa vị này, thật không được a. Xéo đi. Sương Ngọc người trẻ tuổi mỉm cười nhìn lấy hai người đánh chửi, tuy nhiên trong mắt người ngoài, bọn hắn đều là cường tộc tiên tiêu, cái gì cũng không thiếu, nhưng đều tại trong tộc, bọn hắn cũng là phổ thông người, cho nên có thể nhiều giao một cái hảo hữu, thì nhiều một con đường. A, hắn bỗng nhiên giật mình, nhìn về phía trước một cái huy động trung đường, trên bàn ba cái bảo dưỡng hụt, mang theo kinh hỉ nói, mau nhìn. Phía trước có 3 cái bảo dược hộ. Chương 1046. Thật là đúng giùm a. Chương 1046, thật là đúng giùm a, thật đúng là bảo dự hộ. Hai cái thần minh tộc cũng đều kịp phản ứng, lại kinh lại hỉ, không nghĩ tới có thể một lần gặp phải 3 cái, vừa tốt chúng ta một người một cái. Chờ một chút, trước chớ vào đi, cái này hơn 3 cái nửa giá giá trị không giống nhau, xuất phát từ công bình chúng ta trước mù chọn đi. Nhìn không ra Minh làm tiểu tử ngươi, coi như có chút náo tử, ta xem một chút a. Ừm. Ta chọn bên phải cái kia. Sưng Ngọc người trẻ tuổi cười cười, vậy ta chọn bên trái cái này đi. Tốt, trung gian cái kia thì là của ta." Tóc Bạc Thần Minh tộc nói xong, liền hung thú bừng bừng đi vào, nhìn nhìn chúng ta ba cái, đế tụt cùng người nào vận khí tốt nhất. Ba người đi vào, theo thứ tự cầm lấy một cái bảo dược hộ. Bên phải thần minh tộc có chút hài lòng nói, "Ta là tám giá trị bảo dược, cũng không tệ lắm. Ta là bảy giá trị bảo dược, cũng vẫn còn." Sương Ngọc người trẻ tuổi cười nói, "Quả thật không tệ, đúng, Minh Lam ngươi thì sao?" Hắc hắc hắc. Tóc Bạc Thần Minh tộc nắm chặt bảo dược hộ, hắc hắc cười không ngừng, không nói lời nào. Ngươi cười hắc hắc cái giám a, đến cùng bao nhiêu? Bên phải thần minh tộc tức giận mắng, tiếp lấy bỗng nhiên ánh mắt trưởng lớn ta đi hơn 30. ha ha ha thế nào vận khí ta tốt ta tóc bạc thần minh tộc cười to nhanh chóng đem triển lãm liếc một chút bảo dương hộ, một lần nữa thu hồi trong ngực ôm chặt lấy tiểu tử ngươi vận khí thật tốt ta đây là cái gì vận cướp chó một bên sừng ngọc người trẻ tuổi cũng có một chút hâm mộ minh lam Hình, ngươi cơ duyên này làm coi như không tệ bất quá hắn hơi có vẻ kinh ngạc phía trên này làm sao có cái thủ ấn thủ ấn tóc bạc thần minh tộc sững sờ nhìn hướng bảo dương hụ chỉ thấy phía trên sát thực có cái rõ ràng thủ ấn không là chính hắn cái này sẽ không bị người khác mở ra a Hắn biến sắc, vội vàng mở ra, nhìn thấy bên trong là một gốc màu đen đoạn dây leo, nhất thời thở phào. Dọa ta một hồi, ta liền nói làm sao có thể bị người phát hiện còn không có lấy đi, người nào giàu có như vậy à, liền hơn 30 đều ném nơi này. Chờ một chút, cái này ni mã ở đâu ra dấu răng. Tóc bạc thần minh tộc xấu hổ giận dữ mà nhìn xem màu đen đoạn dây leo phía trên, một cái dễ thấy dấu răng, ánh mắt chính muốn phun lửa đây rốt cuộc là tên hôn đàn nào, thật tốt bảo dược thế mà cho gặp một cái. Mặt khác cái kia thần minh tộc cùng sừng ngọc người trẻ tuổi, cũng là có chút điểm ngộng. Cái này thế mà, là người khác ăn đệ thừa. Người nào tâm lớn như vậy? Hiện tại cửa ải vừa mới bắt đầu, 300 giá trị còn không có tiếp cận đầy đủ đâu, bây giờ liền bắt đầu ăn được. Còn ăn miệng chỉ còn lại, như thế cái ăn. Bọn hắn đầu ông ông, nửa ngày, một cái khác thần minh tộc cao mày nói, tốt, đã bị cắn qua một miệng, vậy cũng chưa muốn. Chúng ta đường đường thần minh tộc, mười vị trí đầu cường tộc, muốn bảo trì cường tộc uy nghiêm, không sai. Chúng ta cường tộc, tự nhiên phải có chính mình thể diện. Đi thôi, chỉ là một gốc bảo dược mà thôi. Sương ngọc người trẻ tuổi cũng gật đầu, ta vốn là cũng không nghĩ lấy muốn. Tóc bạc thần minh tộc hừ một tiếng, một tay lấy bảo dược hộp ném trở về, người khác ăn để thừa, ta mới sẽ không muốn. Ba người rời đi. Tại thông đạo bên trong hành tẩu sau đó không lâu, tóc bạc thần minh tộc trong mắt đi lòng vòng nói, cái này dưới lòng đất quá mức to lớn, không bằng chúng ta trước tách ra tìm kiếm. Minh Lam nói không sai, tách ra tìm tới tỷ lệ lớn hơn. Ta cũng đang có ý này. Ba người nhìn nhau cười một tiếng, làm ba cái đầu phương hướng rời đi. Một lát, trước đó động hệt trước, tóc bạc thần minh tộc vọng lấy trên bàn cái kia bảo dự hộ, trong mắt lóe lên mừng rỡ, đang muốn đi vào. Một bóng người khác cũng rơi xuống, rõ ràng là một cái khác thần minh tộc. Hai người nhìn thấy đối phương đều là sửng sốt một chút, mắt lớn trừng mắt nhỏ ngắn ngùi trầm mặc về sau, bọn hắn đang muốn mở miệng. Lại là một tràng tiếng xé gió vang lên, đạo thứ ba thân ảnh đến, sương ngọc người trẻ tuổi hoảng hốt nhìn phía trước hai người, sau đó có chút lúng túng nói: "Được. Thật là đúng gì a, đệ nhất quan cuối cùng, một tôn to lớn cao ngất tượng đá trước." Diệp Nhiên dừng bước lại, xuất ra 300 giá trị bảo dự hộ, phóng tới tượng đá trên bàn tay, kiểm tra xong một lần nữa thu hồi. Tượng đá răng rắc một tiếng, bụng xuất hiện một cái đen như mực cửa động. Đệ nhị quan, không rõ ràng có cái gì tài nguyên. Diệp Nhiên suy tư, cất bước đi vào hắn lựa chọn cái thông đạo này quan trung năm cái cơ sở quan theo thứ tự là bảo dược, linh minh dịch, tinh thú thi, tinh thuật, tinh tệ cái này năm cửa lớn nhất muốn có được tinh văn thiết còn có tinh thiên lệnh chờ một chút đều tại những khác hai cái lối đi quan nhưng bởi vì tinh quất tại cái thông đạo này chỉ có thể ưu tiên lựa chọn nơi này phía sau trên bầu trời một viên huyết hồng mắt dọc, gắt gao nhìn trầm trầm phía trước nhìn thấy đầu kia đỉnh số 8 thiếu niên thân ảnh biến mất tại thạch tượng bên trong thở phào tên tiểu tử thú này cuối cùng là rời đi nó chậm rãi bay hướng lên bầu trời nhìn trầm trầm một đường lúc này cuối cùng có thể nghỉ ngơi sẽ Hy vọng không muốn tại những các quan lại làm sự tình. Mỗi một quan tài nguyên đều có hạn, chỉ có thể cung cấp số lượng nhất định tu hành giả thông quan, cho nên bị một người lấy đi quá nhiều tài nguyên, sẽ giảm bất tổng thông quan số lượng. Sau một lúc lâu, đệ nhị quan, một mảnh khô nước trên mặt đất, dòng sông khô kiệt, hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ có vài cọng thân cây chổi lủi màu đen, cây giả cầm rễ, một hai con bạch cốt quả đen, thỉnh thoảng bay qua bầu trời, rơi xuống trên cây ẩm, phá toái tiếng vang lên. Diệp Nhi cúi đầu, nhìn hướng dưới chân bạch cốt toái phiến bên trong, một bình màu vàng kim linh minh dịch như có điều suy nghĩ. Xem ra cái này một quan là linh binh dịch cửa ải. Hắn thôi động giám bảo cao thủ xưng hảo, bắt đầu dò xét, rất nhanh ánh mắt sáng lên. Lần này, tổng cộng có hai cái sức hấp dẫn tối cường địa phương, rất mạnh nổi bật, vừa xa những vị trí khác sức hấp dẫn. Hy vọng lúc này, có thể đem tương lai đột phá lục cấp ý niệm không gian linh binh dịch, toàn bộ duy nhất một lần tích lũy đầy đủ, bất quá 7000 vạn hơi nhiều a. Diệp Nhiên trong lòng thì thảo, nhặt lên trên đất kim bình linh binh dịch, đây là một loại tương đối cao cấp linh binh dịch, cá nhân tinh vực cũng không có, mà quy tắc cũng cùng trước đó mượn dạng. Thu thập được 300 giá trị linh binh dịch, liền có thể thông qua cửa ải này. Thân hình hắn lướt đi, Hóa thành một đạo bạch hồng, rất nhanh biến mất tại mênh mông đất mặt đất màu vàng phía trên. Thời gian chậm rãi trôi qua. Bảo dược quan bên trong, huyết hồng mắt dọc ở giữa không trung lung lay sắp đổ, mỗi lần chìm xuống một nửa, lại lần nữa phi lên, không ngừng ngủ gật. Đáng chết, làm sao ngủ không được đâu. Nó có chút bực bội mở mắt ra, luôn cảm giác có chút tâm thần bất an dáng vẻ, nhưng lại không thể nói nơi nào có vấn đề. Được rồi, vẫn là nhìn nhìn lại những người thừa kế này đi. Huyết hồng mắt dọc nóng nhìn xung quanh, lại có thể xuyên qua không gian nhìn đến cái khác các cơ sở quân đội, tất cả chẳng cảnh cứ như vậy từng cái quét mắt. Đương nhiên, hắn giống như là thấy cái gì, ngây ngẩn cả người. chỉ thấy một cái cự hình quạ đen tổ bên trong, một cái thiếu niên áo tím đang ngồi ở nguyên địa, không ngừng đem chúng quanh linh binh dịch và ra. một bình bình quần hướng chính mình ý niệm không gian bên trong chạy ngược lấy. dưới chân là đầy đất không bình, đáng chết ta. huyết hồng mắt dọc trận cả mắt lên, phát điên lao ra, lại là tên tiểu tử thối nhà ngươi, ngươi đặc biệt, linh binh dịch ngươi cũng không dung tha. sau một lúc lâu, linh binh dịch cửa hải bên trong, nguyên một đám tuổi trẻ thiên tài, hoảng hốt nhìn lên bầu trời bên trong, bị một viên huyết hồng mắt dọc nắm lấy áo tím tu hành giả còn có thể nghe được mắt dọc điên cuồng tiếng gào thét. Lan, ngươi nhanh điểm cút cho ta đến cửa ải tiếp theo đi. chương 1047 năm cửa toàn thông. chương 1047 năm cửa toàn thông. Diệp Nhiên có chút hầm hực, bị đuổi theo, một đường rời đi linh binh dịch quan, bị phát hiện đến có chút sớm. bất quá thu hoạch linh binh dịch đã tương đương không ít, toàn bộ hấp thu, đoán chừng có thể tăng lên 2.000 vạn linh binh lực. hắn một đường hướng về đệ nhị quan tượng đá bay đi, rất mau tới đến chỗ cần đến. Y Diên Nguyên cùng trước đó một dạng, xuất ra ba giá trị linh binh dịch, phóng tới tượng đá trên bàn tay kiểm chắc. Lập tức tượng đá bụng xuất hiện cái đen như mực động. Vừa mới chuẩn bị đi vào, Diệp Nhiên kinh ngạc nhìn hướng sau lưng huyết nhãn, ngươi còn đi theo ta sao? Ta muốn nhìn chằm chằm ngươi. Huyết nhãn âm trầm nói, đi tới chỗ nào, theo tới chỗ đó, chằm chằm chết ngươi. Không đến mức đi. Diệp Nhiên ngượng ngùng, liền lấy một điểm mật thôi, đường đường chúa tể cường giả tích lũy, những vật này lại không nhiều. Huyết hồng mắt dọc lạnh lùng không nói, đi theo phía sau hắn, khoảng cách chỉ có không đến 10m thật nhỏ mọn. Diệp Nhiên nói thầm một tiếng, đi vào tượng đá bụng rời đi đồng thời trong lòng nhíu mày, viên này huyết nhãn Tựa hồ rất để ý hắn lấy đi quá nhiều tài nguyên, là bởi vì không đủ nhiều sao? Khả năng không lớn, tuy nhiên không rõ ràng thập thần thiên tử thân thể tổng cộng chia làm mấy bộ phận, Chúng có mấy cái truyền thừa địa, nhưng chỉ vẹn vẹn là cái này một cái truyền thừa địa, mỗi quan tài nguyên thì không ít. Tỷ như lúc trước cái kia khí vận chi linh một cửa, hắn vẹn vẹn chỉ là lấy đi gần một nửa, cuối cùng thu hoạch khí vận chi linh, giá trị đều có thể so với 3.000 tinh thiên lệnh. Nếu là bên trong khí vận chi linh toàn bộ đổi lấy, hơn vạn tinh thiên lệnh không thành vấn đề, hơn vạn tinh thiên lệnh đều có thể đổi lấy một cái bình thường vũ cấp kỳ vật. Coi như cái khác cơ sở quan bên trong tài nguyên, giá trị so ra kém khí vận chi linh, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không kém, tổng lượng rất có thể nhìn. Cho nên càng lớn khả năng là này huyết mắt phải bảo đảm đủ nhiều thông quan nhân số. Cam đoan nhiều người như vậy vượt qua kiểm tra, có mục đích gì? Tiếp xuống hai cái cơ sở quan đồng dạng thông qua rất nhanh. Vẹn vẹn 2 3 ngày, cơ bản cũng là cái chạy cái đồ thời gian, diệp nhiên cũng đã thuận lợi thông quan, tiếp nối duy nhất là hắn bị để mắt tới, mà lại chầm chậm đến có chút gấp, một điểm cầm tới dư thừa tài nguyên cơ hội đều không có. Giá hỏa này thật là phiền. Diệp Nhiên quay đầu mắt nhìn sau lưng theo sát huyết nhãn, có chút bực. "Tiểu tử, ngươi nhìn cái gì vậy?" Huyết Hồng mắt giọng không tốt nói, "Đi nhanh một chút, đừng chậm trễ thời gian, nhanh đi cái cuối cùng cơ sở quan. Ngươi một mực dạng này theo ta, để cho ta rất không có tư ẩn." Diệp Nhiên không vui nói, mà lại tu hành giả cùng tu hành giả ở giữa, cơ bản nhất tín nhiệm đâu. "Tín nhiệm, ngươi còn không biết xấu hổ nói." Huyết Hồng mắt giọng nén giận, "Vừa mới ta đặc yêu đều nhìn chằm chằm đâu, ngươi đều đem tinh thể hướng trong túi con nước lượng, một thanh hồng tinh thể, thêm lên đến còn không đến một vạn. Ngươi đây đều không dung tha, ta nếu là không nhìn chằm chằm." Ngươi không đem nơi này đều chuyển không? Ít hơn nữa cũng là tinh thể a. Diệp Nhiên im lặng, mà lại ngươi chỉ nhìn chằm chằm ta, người khác làm sao bây giờ, bọn hắn cũng sẽ lấy thêm tài nguyên. Chằm chằm ngươi một cái, sánh được chằm chằm 100 cái. Huyết Hồng mắt dọc hừ lạnh, không nói trước đến bây giờ, trừ bỏ ngươi còn không có một cái nào có thể qua đệ nhất quan, tiếp cận đầy đủ 300 giá trị tài nguyên bọn hắn cũng khó khăn. Chớ nói chi là cầm nhiều như vậy, mà lại những người khác cũng sẽ không giống ngươi tả môn như vậy. Tiểu tử, ngươi đến cùng là ai? Huệ Hồng mắt dọc hí hí mắt, ngươi thật sự là một cái tính tướng. Có thể đánh giết 27 đoạn cốt nha. Chuyện này không có khả năng lắm là tinh tướng có thể làm được. Còn có, ngươi đến cùng là thông qua biện pháp gì, có thể chuẩn xác không sai tìm tới lớn nhất tài nguyên. Dựa vào cái này, Diệp Nhiên chỉ chỉ đỉnh đầu kim loại đen đen, cảm giác lên rất dễ dàng. "Hừ, ngươi cho ta ngu xuẩn, đừng nói nhảm, đi cửa hải tiếp theo." Huyết Hồng mắt dọc nói xong, nhắm mắt theo ở phía sau. Thật phiền phức a. Diệp Nhiên trong lòng lắc đầu, gia hỏa này đi theo hắn, là thật là để hắn có chút không được tự nhiên. Hắn không nghĩ nhiều nữa, đi đến tượng đá trước, đem 6000 vạn tinh tệ để lên, rất nhanh, một cái thông đạo nổi lên. Tinh tệ cái này một quan hết thề thu hoạch ba ức, ngược lại là cũng vẫn còn đến mức trước một cửa tinh thuật quan, vốn là có chút khó khăn, dù sao tinh thuật cũng thuộc về hư huyễn loại bảo vật, nhưng bởi vì chứa đựng tinh thuật gỗ, tồn tại nhất định giá trị, cho nên hắn vận dụng dám bảo cao thủ về sau cũng thành công cảm giác được sức hấp dẫn, không có cái gì khó khăn chắc trở phát sinh, hết thề thuận lợi. Tiếc nuối duy nhất là chỉ cầm tới mấy môn đỉnh cấp nguyên cấp tinh thuật cũng không có trụ cấp, để hắn có chút thất vọng. Nghĩ ra được chủ cấp, thậm chí vũ cấp tinh thuật, đoan trường chỉ có thể tiến về cao cấp nốt đệ ngũ quan. Diệp Nhiên nóng nhìn trước mắt, đây là một cái to lớn vô cùng thô lỗ, bên trong là từng cây che trời gỗ lớn tán cây giả thiên tế nhật cái này một quan là tinh thú thi quan thông qua cửa hải này thì có thể đi vào ba cái cao cấp nữa ta diệp nhiên quay đầu lại hỏi nói cao cấp quan có thể hay không lựa chọn hắn vừa mới quay đầu nhất thời sừng sốt một chút chỉ thấy huyết hồng mắt dọc chính đang lay hoay một cái kim loại ẹn vẹn còn đeo tại chính mình trên ánh mắt nếm thử cái kia kim loại ẹn vẹn nhan sắc cùng ngoại hình gần như cùng hắn không kém bao nhiêu có thể nói mô phỏng đến rất đúng chỗ có thể chọn huyết hồng mắt dọc cũng kịp phản ứng nhanh chóng thu hồi kim loại ẹn vẹn giả vờ trang cái gì cũng chưa từng xảy ra tiếp lấy cười lạnh một tiếng bất quá ta khuyên ngươi vẫn là không muốn vào cao cấp nốt, miễn cho tiến đi chịu chết. ngươi chỉ là một cái tinh tướng, có thể được đến những cái này tài nguyên, đã là đối ngươi ban thưởng, lại tham cũng là tự tìm đường chết. Diệp Nhiên không để ý nó, tiếp tục kích hoạt giám bảo cao thủ, bắt đầu kiểm tra. trong khoảng thời gian này, giám bảo cao thủ thời gian hiệu lực đã sớm đến kỳ. bất quá bị hắn bỏ ra 5.000 thành tự điểm, lại tụ 1 giờ, đương nhiên chỉ có thể tụ 3 lần, cho nên có thể tỉnh vẫn là đến tình chút. xương hào công năng, là một cái màu vàng kim công năng. Không thể không nói, tại có phù hợp danh hiệu điều kiện tiên quyết, vẫn là rất cường lực đã có thể phục chế, còn có thể kéo dài xương hào thời gian hiệu lực. Huyết hồng mắt dọc gặp hắn không để ý tới mình, trong mắt không khỏi lóe qua mấy phần hàn quang. Không biết tốt xấu, chỉ là nguyên cấp huyết mạch tiện chủ tộc, còn muốn cầm tới bao nhiêu chỗ tốt? Đã chính mình muốn chết, vậy cũng đừng trách ta đến thời điểm tiễn ngươi một đoạn đường. Thứ năm cơ sở quan, cùng trước đó cơ sở quan một dạng, siêu tập 300 giá trị tinh thú thi có thể thông quan. Tinh thú thi đều chôn ở từng cây đại thụ che trời dưới, muốn tìm được rất khó. Bất quá đại thụ phía trên tồn tại một số bạch cốt chim, đánh giết về sau, liền có thể tại tương ứng đại thụ phía dưới tìm tới tinh thú thi. Tại vận dụng giám bảo cao thủ xưng hào về sau, Diệp Nhiên tìm ra được rất dễ dàng, sau cùng chọn lựa một phen, đều thu thập là lòng thú thi. Bây giờ hắn tuy nhiên không cần đến tinh thú thi, nhưng bạo tử lòng phân thân còn cần. Có những thứ này sát thú, một đoạn thời gian rất dài bên trong, bạo tử lòng phân thân đều không cần lo lắng khẩu phần lương thực vấn đề, cũng có thể lần nữa tiến hóa. Một tôn to lớn tượng đá trước, Diệp Nhiên dừng bước lại, khẽ nhả khẩu khí, so trong tưởng tượng muốn thuận lợi rất nhiều. Tinh cốt đã rất gần. Hắn lấy ra đầy đủ tinh thú kiểm tra thi thể đo. Không bao lâu, tượng đá ầm ầm chấn động, tiếp lấy bụng xuất hiện một cái cổng quá khứ hoàn toàn khác biệt bạch quang xuất khẩu. Diệp Nhiên đi vào, theo thân ảnh dần dần biến mất, trên bầu trời dần dần hiện hiện một hàng to lớn chữ màu đen số 8 truyền thừa giả, vị trí đầu não thông qua toàn bộ cơ sở quan, khen thưởng truyền thừa tiến độ 5%. Chương 1048, cao cấp quan. Chương 1048, cao cấp quan. Vị trí đầu não tiến vào cao cấp quan truyền thừa giả xuất hiện, không chỉ là tinh thú quan, cái khác 13 quan bên trong cũng hiển hiện giống nhau thông báo. Nguyên một đám tuổi trẻ thiên tài ngửa đầu hoàng hốt mà nhìn xem tình cảnh này, to lớn tung lũng bên trong, một gốc ngã xuống đại thụ trước, ma diệu yên nhỏ bé tay khẽ. Vây, dễ cây chỗ tinh thú thi thì bị thu hồi. Sau đó nhìn hướng bên cạnh hai cái một béo một gầy thiên ma tộc thiên tài, cười nhẹ nhàng nói. Các ngươi theo ném cái kia số 8. Không sai, có điều hắn có thể sao nổ vương cấp tốc độ, có chút tà môn, khả năng thật sự là cái kia hỏa diễm tinh tướng thể. Ta cũng như thế cảm thấy, trước đó không phải có người nói, nhìn đến cái kia hỏa diễm tinh tướng thể không có tinh quan ấn ả, nói không trường thật đúng là hắn. Bất quá có chút vấn đề a, tinh tướng cảnh có thể đánh giết tinh vương sao? Khó mà nói a. Ngươi gặp qua 22 tuổi đại tinh đêm. Hai cái thiên ma tộc ngươi một lời ta một câu nói. Được, ta đã biết. Ma Diệu Yên cười khẽ, theo ném không quan hệ, hai ngày trước có người nhìn đến hắn cũng tiến cửa ải này, tiến đến vừa vặn. Cái kia béo thiên ma tộc ma quyền sát trưởng, tiểu tử này lại dám bước bỏ ta, chờ bắt đến hắn về sau, nhất định phải cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem. Ta tự mình tới đi. Ma Diệu Yên tùy ý nói. Cũng được, vậy chúng ta hai thì vượt quan đi, trước đó một cửa ải kia thật vất vả thu thập được hơn 20 bảo dược giá trị, đổi quan toàn bộ không còn giá trị rồi. Hai cái tiên ma tộc nói, chính muốn rời khỏi Trên bầu trời, một hàng dễ thấy vô cùng to lớn chữ màu đen chậm rãi nổi lên. Ba người sửng sốt một chút, gầy thiên ma tộc ánh mắt đều nhanh chân lùi ra. Số tám, hắn đã thông qua hắn rồi. Ma Diệu Yên ngươi không phải nói hắn vừa đi vào sao? Cái này, Ma Diệu Yên cũng choáng. Hai ngày trước, ta mới nghe được có người nói ở chỗ này gặp qua hắn. Các loại, đây là năm cửa toàn thông qua được. Nàng thanh âm bên trong mang theo vài phần giật mình ý cùng một thời gian đầu thứ ba trong thông đạo, một mảnh nguyên ngông cuộn cuộn phía trên. Một tên cao gậy thần linh tộc thiếu niên dừng lại, nhìn hướng lên bầu trời bên cạnh là mấy cái mặt mũi tràn đầy khiếp sợ thần linh tộc người trẻ tuổi, thần vô hà đại nhân, ngài mau nhìn, ta thấy được, cao gầy thiếu niên cho mày, làm sao lại nhanh như vậy, đây rốt cuộc là người nào phân thân, được rồi, bất kể là ai, chỉ cần dám cùng ta đoạt ma viêm tay thoại phiến, liền phải chết. hắn trong mắt lóe lên lệ ý, nhìn mình bàn tay, trong lòng bàn tay, thần ẩn ẩn lóe qua một cái huyết hồng tiểu nhân đồ án. bích lục bao la trên thảo nguyên, khắp nơi là nguyên một đám địa động, một cái địa động lối vào, thanh tích dịch nhân nghe được động tĩnh, vô ý thức ngẩng đầu nhìn lên trời, tiếp lấy chính là quá sợ hãi. ta đi, ra nhận vụ tiểu tử này thế mà đã thông qua năm cửa rồi, ta liền một cửa đều không qua đây, Dòng rã năm cái cơ sở con a nhanh như vậy thông qua, thực lực được nhiều mạnh, tiểu tử này sẽ không căn bản không phải tinh tướng, là trước kia kiểm tra sai rồi, có thể thập thần thiên tử là chúa tể, làm sao lại kiểm tra sai, ta đã biết, hắn cũng là chúa tể, thanh tích dịch nhân run rẩy một chút, khẩn trương ánh mắt đều co lại thành hạnh nhân lớn nhỏ, ra nhiệm vụ, cũng là một cái chúa tể phân thân, chạy trốn, không thể chơi vào, tranh thủ thời gian chạy trốn, thanh tích dịch nhân vội vàng rời đi, tiếp lấy nghĩ đến cái gì, cắn răng thầm mắng mình xanh xói ngươi có phải hay không ngu xuẩn, ngươi quên tiểu tử này hai lần trước làm sao lừa gạt ngươi, liền xem như chúa tể phân thân cũng tránh không khỏi kiểm soát, cho nên khẳng định là tinh tướng. lần này tuyệt đối không thể lên làm, chỉ cần gặp, liền trực tiếp chửng trị hắn, đoạt lại hoang thú túi. thứ một cái thông đạo bên trong, một mảnh sinh trưởng vô số bùi gai màu đen rừng rậm bên trong, một cái đầu đỉnh sừng ngọc, dáng người thẳng tắp người trẻ tuổi xuyên thẳng qua mà qua. phía dưới nguyên một đám thiên mới nhìn đến đều có chút giật mình, đây không phải thần vô hay nà, hắn làm sao tới cửa hải này, chẳng lẽ đã quay nuốt? Tê, thật đúng là hắn. Hắn bỏ quyền đổi quan khả năng không lớn, hơn phân nửa là thông qua phía trên một cửa. Lúc này mới mấy ngày mà thôi, nhanh đến quá mức a. Nghe phía dưới thanh âm, Thân Vô hành trong mắt ẩn ẩn có chút đắc ý, còn có mấy phần ngạo nghễ, hắn đối với mình loại này vượt qua kiểm tra tốc độ rất tự tin. Dù sao đây chính là hy sinh một cái tộc nhân mới đổi lấy. Liên xem như viên cổ thụ bọn hắn hai người, cũng còn kém rất rất xa chính mình. Thân Vô hành sẽ không là đệ nhất cái thông qua một cửa a. Khả năng rất lớn, tốc độ này quá khoa trương. Hai cái kim lệ ứng tộc thiên tài trò chuyện với nhau. Thân Vô Hảnh nhạt cười một tiếng, nhìn hướng bọn hắn, không cần cân nhắc những người khác. Không ai có thể nhanh hơn ta, ta khẳng định là đệ nhất cái. Lời còn chưa nói hết, bầu trời chấn động, hiện hiện một hàng chữ màu đen. Nhìn đến nội dung bên trong, thân vô hành nụ cười trên mặt dần dần cứng ngắc, trong mắt còn có mấy phần thật không thể tin. Cái kia số 8, chỉ là một cái tinh tướng, thế mà đã toàn bộ thông quan rồi. Đáng chết, cái này sao có thể? Mà phía dưới đồng dạng vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Năm cái cơ sở quan toàn thông nhanh như vậy, cái này là làm sao làm được? Chẳng lẽ là cái kia thủ hộ huyết nhãn mở cho hắn cửa sau rồi? có khả năng trước đó cái kia thủ hộ huyết nhãn thì rất xem trọng hắn muốn không phải hắn huyết mạch chỉ có nguyên cấp chuyển thừa sớm cho hắn nguyên lai đệ nhất cái quá quan là số 8, không phải thần vô hình a cái kia vừa mới phát giác được phía dưới từng đạo từng đạo hơi khác thường cùng ánh mắt quái dị trông lại thần vô hình trong mắt lóe lên mù mịt tên tiểu tử thú này hại chính mình vừa nói xong cũng bị đánh mặt chờ xem còn có phía dưới cái kia hai cái kim lệ ứng tộc muốn không phải bọn hắn nói chuyện chính mình cũng sẽ không đuổi tới đáp lại cũng phải chết bất quá nhiều người ở đây hiện tại động thủ sẽ ảnh hưởng danh tiếng tìm thời cơ muốn cuối thông đạo là ba phiến cánh cửa khổng lồ. Mỗi cánh cửa phía trên, cách là một kiện trụ cấp kỳ vật đồ án. Diệp Nhiên liếc nhìn liếc một chút về sau, không có chút gì do dự đi tiến trung ương cánh cửa kia hộ. Nhất thời trước mắt một trận cường quang lọi qua, một mảnh sa mạc hiện hiện đất sa mạc màu vàng bên trong bao cắt cuộn cuộn, nơi xa có thể thấy được từng tòa cao thấp chập trùng màu vàng đất tam giác tháp. Xem ra, có chút giống là kim tự tháp. Diệp Nhiên khởi hành bay qua, rơi xuống một tòa khổng lồ màu vàng đất tam giác đỉnh tháp, bộ đưa tay chạm đến dưới, hoàn toàn là từ cắt vàng tạo thành. Hắn lại quan sát bốn phía, đại khái hơn một trăm tòa tam giác tháp, vây tại một chỗ, ngay trung tâm là cao đứng thẳng tháp lớn, gần như là cái khác tháp ba lần độ cao. Mà tại cái kia tòa cự hình tam giác tháp phía trên, lơ lửng một cái màu vàng đại vương đại vương phía trên, là một đoạn lấp lõe lam quang mạnh xương. Tinh quất, Diệp nhiên ánh mắt sáng lên, đang muốn khởi hành bay qua ầm ầm, nổ thật to tiếng vang lên, dưới chân hắn màu vàng đất tam giác tháp ầm vang dài thể, hóa thành một đống cát vàng. Những thứ này cát vàng ở giữa không trung lại phi tốc tụ tập, hình thành một cái mơ hồ hình người hình dáng. Thoáng qua, một tôn to lớn cát vàng tự nhân, đỉnh đầu sưng yêu. Toàn thân cuốn quanh lấy cuộn cuộn cắt vàng, hiện lên ở trước mắt, 30 đoạn. Diệp Nhiên trong lòng hơi trầm xuống, trước tiên nhìn ra đối phương thực lực. Cắt vàng cự nhân hai mắt nổi lên lang quang, mặt không biểu tình trông lại, tiếp lấy nhanh chân bước ra, thuận về hắn thẳng tắp đi tới. Chương 1049, trận đầu báo cáo thắng lợi. Chương 1049, trận đầu báo cáo thắng lợi. To lớn cắt vàng cự nhân, tốc độ trầm trọng, ầm vang đập đến từ lúc, mặt đất từng đạo từng đạo cùng xa long quyển dâng lên. Cả phiến thiên địa đều báo cắt cuộn cuộn, trời đất mù mịt. Diệp Nhiên trong lòng hơi trầm xuống, 30 đoạn thực lực, vẫn là rất khó đối phó. Hắn bây giờ toàn lực xuất thủ cũng liền 27 đoạn, tăng thêm Huyền Sắt Thần Quang, công kích mạnh nhất cũng mới miễn cưỡng đạt tới 30 đoạn phá hư lực. Huyền Sắt Thần Quang bây giờ bởi vì tinh lực chưa đủ nguyên nhân, không cách nào toàn bộ phát huy. Oen, Và màu vàng đất to lớn đại nằm đấm, đột nhiên pha không, như là một viên tiêu đốt lên màu vàng lưu tinh, khí thế rồi giảm đệ xuống. Diệp Nhiên dưới chân Bạch Hồng Bạo Phát, thân hình nhanh chóng tối lui, trước thử qua hai chiêu, chờ đánh không lại lại nói. Bây giờ đã có biện pháp đột phá đến 21 trọng tinh nguyên thần. Cho nên cái kia trọng tinh nguyên thần kết thượng, có thể lưu cảng về sau dùng, vẫn là về sau dùng. Dạng này có thể tiết kiệm 200 vạn tinh văn thiết. Cắt vàng cự nhân một quyền hoành không, còn chưa kịp lui về phía sau, một đầu to lớn xanh đen ma tí hư ảnh đã trùng điệp đánh vào hắn trên mặt. Nhất thời, hắn khuôn mặt sụp đổ nổ tung, màu vàng cắt trên mặt lộ ra một cái độc lớn. Độc làm so sánh trầm trạm, phong ngự lực cũng bình thường. Diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, như thế xem xét, nhược điểm còn không phải bình thường nhiều, lúc này thân hình bắn ra chủ động công tới. Cùng một thời gian, ngoại giới, to lớn hải cốt chúng quanh hắc khí phía trên, đứng đấy một tên người tu hành, đã qua 2 vạn số lượng. Bầu trời xa xa bên trong, vẫn như cũ còn có đạo đạo lưu quang vọt tới. Trong cổ chiến trường vạn tộc tu hành giả đến mỏi không hết, tuy nhiên bây giờ trên mặt nội chỉ có 6 đại cường tộc, nhưng có thể trong đám người, nhìn đến nguyên một đám đại tộc cường giả, có toàn thân từ dịch thể tạo thành nguồn nước tộc, trong lúc giơ tay nhấc chân đều mang theo hỏa diễm mùi lửa tộc, còn có sau lưng mọc lên trắng đoán hai cánh thiên nhân tộc đỉnh đầu ba cái sừng rồng, ngạo nghệ đứng yên thánh long tộc người trẻ tuổi, toàn thân ngân lân lấp loé, bề ngoài cực giống kỳ lân dị thú. Nếu như Diệp Nhiên ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra, cái này cùng tiểu thú thần ngoại hình giống nhau. Bất quá các đại chủ tộc, tuy nhiên tới không ít, nhưng bởi vì không có truyền thừa giả đi vào, cũng không có chân vương tinh vương đi theo cơ bản đều là đi ngang qua, hoặc là hiếu kỳ đến xem náo nhiệt. Trong đó sáu đại cường tộc độc chiếm một phương, khoảng cách hài cốt gần nhất ở nội tầng, chung quanh trở lại một mảnh đất trống, không có bất kỳ cái gì chủng tộc dám tiếp cận. Mà tại sáu đại cường tộc bên ngoài, cũng là 30 vị trí đầu đại tộc, lại mỗi người tách ra, hình thành 12 13 cái tiểu trận doanh. Tầng ngoài cùng, cũng là 100 vị trí đầu chủng tộc một số tiểu đoàn thể, cùng chung quanh đến không hết các tộc tu hành giả, tốt năng top 3 tách ra lấy đồng thời cũng là người nhiều nhất địa phương, cơ hồ 99% nhàn tản tu hành giả đều tụ tập ở chỗ này. Ba cái tầng cấp, mỗi một tầng trung gian đều có lưu to lớn đất trống. Trùng tộc ở giữa giai cấp rõ ràng. Những thứ này đất trống, tựa như là không thể vượt qua khoảng cách, chỉ có thể quan sát từ đằng xa, không cách nào vượt qua. Một tên người tu hành rơi xuống, lúc rơi xuống đất, đều sẽ hưng phấn lại kích động nhìn hướng sáu đại cường tộc phương hướng, nhưng rất nhanh, liền sẽ bị trên bầu trời chuyển thừa giả bảng danh sách hấp dẫn. Chờ nhìn đến trong đó số 8 lúc, đều là thần sắc trấn kinh. 22 tuổi đại tinh đem. Cái này số 8 là cái nào chủ tộc, cái này tu hành tốc độ cũng thật là đáng sợ a. Thật là đáng sợ thiên tài, tuy nhiên thực lực thấp nhất nhưng lại là một cái duy nhất nắm giữ 5% phần trăm truyền thừa tiến độ truyền thừa giả những người khác là linh hắn đã thông qua năm cửa đây cũng là hắn đệ nhất cái tiến vào cao cấp quan khấn thưởng có tu hành giả cảm khái nói bên cạnh một cái linh dương tộc nghe vậy kinh hãi năm cửa sáu đại cường tộc thiên tài không là còn tại đệ nhất quan trung quanh một số vừa tới tu hành giả cũng là nhịn không được nghị luận ở mỹ ta nghe người ta nói bên trong cái kia thủ hộ huyết nhãn nói số 8 là nguyên cấp huyết mạch nói rõ không phải cường tộc thiên tài hảo lợi hại thế mà có thể so sánh cường tộc thiên tài đều nhanh nhiều như vậy cái này thập thần thiên tử truyền thừa Cuối cùng sẽ không bị hắn đem đi đi. Rất có thể, hắn đều thông quan năm cửa. Hừ, một tiếng hừ lạnh tiếng vang lên ở giữa nhất tầng vị trí, thủy ma tộc một cái thương lão chân vương lạnh lùng nói, chỉ là mấy cái cơ sở quan mà thôi, còn thật sự cho rằng một cái tinh tướng liền có thể áp tộc ta thiên tài? Không sai, tuy nhiên bản vương cũng có chút thưởng thức hắn, nhưng khả năng này tính rất nhỏ. Thân linh tộc một tôn trung niên chân vương lắc đầu, hắn nếu là đại tinh quan, còn thật có khả năng, nhưng đại tinh đem. Hai đại cường tộc chân vương mở miệng, nhất thời giữa sân yên tĩnh, nhàn tản tu hành giả nhóm câm như hến. Thân minh tộc một tôn nữ chân vương thản nhiên nói, thực lực là không tệ. Tinh tướng cảnh có thể tiếp cận 30 đoạn, chưa từng nghe thấy, nhưng cái này có thể còn chưa đủ. Nghe vậy, một số nhàn tán tu hành giả nhóm màu hào gật đầu. Xét thực, thực lực cùng tuổi tác trên lệnh quá khổng lồ, thông quan lại nhanh, cũng không có gì bất luận cái gì khả năng. Thần vô hành đám ba người, đặt ở mỗi người cường tộc bên trong, đều là nhất đẳng, đủ để xếp tại toàn bộ tinh quan cảnh 50, thậm chí 30 vị trí đầu. Trước đó là bởi vì cái này số 8, thông quan tốc độ quá nhanh, không có tao ngộ đến tiếp sau cửa hải độ khó khăn biến cao, căn bản không có khả năng chen qua thần vô hành bọn hắn, thậm chí không nói cái này bà cái thế tại Chuyển thừa trên bảng tối thiểu có 100 người, thực lực có thể nghiền ép hắn. Bất quá tinh tướng cảnh có thể có thực lực như thế, thực sự khó có thể tưởng tượng, đều có thể đánh giết tinh vương, thật không biết là cái nào chủng tộc thiên tài, có tu hành giả cảm thán. Nghe vậy, thủy ma tộc cùng thần linh tộc chờ cường tộc chân vương cũng không nhịn được mi đầu ngưng lại đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Trong lúc đó, bọn hắn hoài nghi tới rất nhiều loại tộc, nhưng không có, có bất luận chủng tộc nào, cùng đối phương đặc thù có thể gián bảo. Cái kia kim loại Enpen từng rơi xuống qua, cho nên hơn phân nửa là dùng để ngụy trang, nhưng chỉ vẻn vẹn căn cứ người của đối phương hình muốn suy đoán, độ khó khăn rất lớn trong đó lớn nhất tương tự mấy cái chủng tộc so như nhân tộc ma viên nhân tộc các loại huyết mạch không phải linh cấp cũng là vũ cấp cũng không có nguyên cấp được thật tốt điều tra một chút các tộc chân vương ánh mắt lấp lóe rất là để ý một cái 22 tuổi đại tinh đem xác thực quá hiển thấy nhất định phải tra một chút đối phương lai lịch một ngày một đêm sau hai cốt bên trong cao cấp quan cắt vàng đầy trời từng đạo từng đạo màu vàng vòi rồng cực tốc xoay tròn âm ầm chấn động thanh âm không ngừng vang lên huyền sát thân quang theo một đạo tia sáng màu đen âm vang bắn thủng cắt vàng cự nhân đầu cái tia thân thể cao lớn nổ tung đổ sụt hóa thành một cái cắt vàng chống chết, trung quanh đánh tới từng đạo màu vàng vòi rộng, cũng dần dần tan đi, đại địa một lần nữa quy về yên tĩnh. Diệp Nhiên ngừng ở giữa không trung, hơi hơi thở dốc, trên trán có mấy giọt mồ hôi. Cuối cùng là đánh chết, cái này cắt vàng cự nhân tuy nhiên nhược điểm rõ ràng, nhưng khôi phục lực rất mạnh, cho dù là hắn vận dụng huyền sắt thần quang, cũng cho đến bây giờ mới thành công đánh nát. Cái này vẫn là đối phương có thể hấp thu lực lượng có hạn, không phải vậy sẽ càng chậm trễ thời gian. Lúc này mới chỉ là đệ nhất cái, phiền phức. Diệp Nhiên nhìn về phía trước mắt minh ngông. Trọn vẹn trên trăm cái vây tại một chỗ màu vàng đất tam rất tháp, ẩn ẩn có chút đau đầu. Lúc này, hắn đột nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nhặt lên cắt vàng trong đống một cái sắt tây mảnh. Chương 1050. Thông quan, cuối cùng được tinh cốt. Chương 1050. Thông quan, cuối cùng được tinh cốt. Diệp Nhiên nhặt lên miếng sắt trắng, lớn chừng bàn tay biên giới rất là sắc bén, giống như là cái gì tinh binh sau khi vỡ vụn toái phiến đồng thời, một đạo tin tức tùy theo nổi lên thông quan yêu cầu, đánh bại xa thắc người, có thể có cơ hội lấy được trắng binh bài phiến, gọn gộp tối thiểu 30 cái trắng binh bài phiến có thể tiến về ngay trung tâm sát tháp, đánh bại bản quan thủ vệ giả thông quan. Tráng binh toái phiến có thể rời đi cửa hải lúc, đổi lấy khác biệt tài nguyên, đánh bại sa tháp người càng mạnh, càng dễ dàng đạt được càng nhiều toái phiến. Diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích, nguyên lai cái kia cắt vàng cự nhân, gọi sa tháp người. Cái này thông quan yêu cầu ngược lại là cũng không khó khăn lắm. Cùng trước mặt cửa hải không sai biệt lắm, thu thập loại này gọi tráng binh toái phiến đồ vật, thu thập đầy đủ liền có thể thông quan đương nhiên những thứ này cắt vàng cự nhân thực lực cường hãn, lại rất khó đánh giết độ khó khăn so với trước mấy cái cơ sở quan cao hơn không phải một điểm. Cho tới bây giờ, những thứ này cửa hải cơ bản đều là kiểm chắc thực lực cùng vận khí, Thập Thần Thiên Tử tựa hồ rất coi trọng hai điểm này. Diệp nhiên suy tư, cứ việc mỗi một quan địa hình cùng tài nguyên khác biệt, nhưng đều lớn kém hay không? Có thể thấy được Thập Thần Thiên Tử đối với cái này rất xem trọng. Cái này cửa ải, cùng hắn trước đó gặp phải cũng khác nhau, không có thường thấy nhất chắc thi ý niệm lực, huyết mạch loại hình, có lẽ đến truyền thừa xem xét, khả năng mới có chút biến hóa. Hiện tại vẹn vẹn chỉ là một cái sàng chọn đem thực lực cùng vận khí không đủ đều sàng chọn đi xuống. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Nhân khởi hành tiến về tòa tiếp theo Cắt Vân Tháp, giám bảo cao thủ xưng hảo, lại một lần phát huy tác dụng có thể tùy tiện cảm giác được nào cắt trong tháp có trắng binh bạch phiến nào không có không thể không nói nhất thời bật thật nhất thời thoải mái một mực mở một mực thoải mái duy nhất có chút vấn đề là cái này hơn 100 xa sa tháp người thực lực đều rất mạnh hắn chỉ có thể chọn những cái kia nhược điểm đánh bại cho nên rõ ràng cảm giác được cường đại sức hấp dẫn cũng chỉ có thể trước từ bỏ thời gian dần dần trôi qua đảo mắt 2 tháng liền đi qua diệp nhiên một mực tìm kiếm nhỏ yếu xa tháp người đánh bại chiếm lấy trắng binh bạch phiến tuy nhiên có dám bảo cao thủ xương hảo hắn có thể một tìm một cái chuẩn sẽ không xuất hiện hao tổn tốn thời gian khí lực, đánh nát xa tháp lại cái gì cũng không chiếm được tình huống. Nhưng những thứ này xa tháp người, yếu nhất đều có 30 đoạn thực lực, mạnh lớn một chút, hắn đã hoàn toàn nhìn không thấu thực lực. Tối thiểu cũng tại 35 đoạn trở lên. Bởi vậy hiệu suất của hắn có phần chậm, nhiều khi chỉ có thể vừa đi vừa về nhìn chằm chằm mấy cái như vậy xa tháp người đánh. Còn nếu là vận khí không tốt, mấy cái này xa tháp người không có một cái nào mang theo tài phiến, cũng chỉ có thể tốn sức đánh giết, chờ lấy hắn lần nữa ngưng tụ. Oeng! Một đạo cháng kiện tia sáng màu đen, ầm vang bắn mặc một cái cắt vàng cự nhân lầm ngực cái tia cắt vàng cự nhân thân thể sụp đổ, tán loạn thành một đống cắt vàng. Bất quá tại sắp tử vong lúc, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, có chút tú ván nhìn Diệp Nhiên liếc một chút, còn dùng tay làm ra một cái tám chữ, cùng sử dụng lực vung vẩy vài cái tay, tiếp lấy hắn triệt để hóa thành một đống cắt vàng, chậm rãi chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Nhiên sững số một chút, tiếp lấy bừng tỉnh đại ngộ, đối phương ý tứ là chính mình hết thể giết nó 8 lần, phất tay là để cho mình lần sau đừng nhìn chằm chằm nó đánh. Tám lần, nhiều như vậy, Diệp Nhiên cũng hơi kinh ngạc, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tuy nhiên những thứ này xa tháp thỉnh thoảng biến hóa vị trí nhưng yếu nhất thì mấy cái như vậy tăng thêm đều lớn lên không sai biệt lắm hoàn toàn nhận không ra cho nên thường xuyên bị giết cũng bình thường sa huynh đệ xin lỗi ngươi nhịn thêm liền tốt hắn trong lòng xin lỗi tiếp tục thôi động giám bảo cao thủ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp một lát sau một tôn cắt vàng cự nhân đứng lên ánh mắt tẩn tẩn có chút phát sầu nhìn đến diệp nhiên thứ nhất mắt cũng là lấy tay dựng lên cái chín diệp nhiên xấu hổ giả bộ như không nhìn thấy quả quyết động thủ hai ngày sau hắn thành công ngoài chết tôn này cắt cự nhân lần nữa đạt được một cái tráng binh phái phiến mười cái Diệp Nhiên thở sâu, nắm chặt trong tay vừa lấy được trắng binh bài phiến, không có nghỉ ngơi, tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Một bên tìm kiếm, một bên không ngừng luyện hóa tinh văn tiết. Trước đó ăn vào trong bụng những cái kia bảo dược, hai tháng này sớm đã tiêu hóa có thể bắt đầu luyện hóa mới tinh văn tiết. Hắn mục tiêu rất rõ ràng, cũng là tìm tới 30 cái toái phiến, một cái cũng không nhiều tỉm. Tìm tới về sau, liền trực tiếp cầm tinh cốt, tiến tinh thiên linh cảnh bên trong đột phá tinh quan, thuận tiện ở bên trong tu luyện tới 21 trọng tinh nguyên thân. Ngoại giới, hai cốt hắc khí phía trên, tầng trống nhất. Thần linh tộc một vị khôi ngô chân vương, nhìn lên bầu trời bên trong hình chiếu, khẽ hước hàm Không thể, không có Đức Hạnh đã qua cửa thứ tư, lại có chừng một tháng có thể tiến cao cấp quan. Cao cấp quan đối với hắn không có gì độ khó khăn, đoán chừng cũng là một tháng không đến, liền có thể qua một cửa. Một cái khác Thần Linh Tộc nữ chân vương mỉm cười. À, không chỉ giết chính mình người ra tay hung ác, cái này vượt qua kiểm tra tốc độ cũng không chậm. Thủy Nhất Ta Chào Phúng, lời tuy như thế nói, nhưng hắn nhìn hướng lên bầu trời bên trong Thủy Ma tộc hình chiếu, lông Mi ẩn ẩn có chút âm chậm. Ma Chúc, vẫn là chậm một bước. Hiện tại mới là đệ tam quan, một bước chậm, từng bước chậm, tiếp tục như thế căn bản không có cách nào cùng Thần Linh Tộc đoạt mà viêm tay toại phiến thần vô hành cũng không sánh bằng, chớ nói chi là thần linh tộc còn có cái kia có vấn đề thiếu niên. làm đỉnh cấp chân vương, lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên là có thể nhìn ra cái kia thần linh tộc cao gầy thiếu niên, có chút không đúng. huấn hồ thủ hộ huyết nhãn, còn chuyên môn cho hắn một cái hình chiếu. có loại đáy ngộ này chỉ có thần vô hành mấy người. uyên tộc chúng chân vương y nguyên không nói một lời, trầm mặc nhìn lên bầu trời, uyên cổ thụ, bây giờ cũng tại đệ tam quan. cái khác cấp tộc tinh vương, cũng ảo ảo ngẩng đầu, mỗi người trò chuyện với nhau đều là tại nghiên cứu thảo luận bản tộc thiên tài tiến độ. hai tháng đi qua, hết thảy đâu vào đấy phát triển, thực lực không kém cơ bản đều đã xâm nhập hai cửa, giống ma chước bọn hắn những thứ này bạch tiêm, thậm chí xâm nhập đệ tam quan một đoạn thời gian. Tầng ngoài cùng, từng người từng người nhàn tản tu hành dạng đồng dạng nghị luận, từng cái phân tích người nào khả năng nhanh nhất tiến nhập cửa ải. đúng rồi, đã có đoạn thời gian không thấy được số 8, không rõ ràng hắn hiện tại thu thập bao nhiêu tráng binh bại phiến. thủ hộ huyết nhãn hơn một tháng trước, thì đóng lại hắn hình chiếu màn sáng, đoán chừng cũng là không quá nhìn kỹ, ta cảm thấy lây tiến triển cũng không lớn đi. qua cửa này cũng vô dụng, thân vô hình bọn hắn đã đuổi theo tới, đến tiếp sau trên lệnh chỉ có thể càng ngày càng lớn. cũng là bất quá số 8 làm thật lợi hại a, 30 đoạn tinh quan tinh tướng, mở mắt. Có thể tại tinh tướng có loại này thực lực, hơn phân nửa đã đột phá 21 trọng tinh nguyên thần. Thần linh tộc bên trong, một tôn khuôn mặt uy nghiêm trung niên chân vương thản nhiên nói, kỳ vật hẳn là cũng đều là vũ trụ hai cấp, kém cỏi nhất cũng sẽ không là nguyên cấp. Mặt khác từ khi ra đời lên, thì thường xuyên tiến vào tinh thiên linh cảnh, rất ít đi ra, mới có thể nắm giữ dạng này cảnh giới. Cảnh giới như thế đột phá mặc dù nhanh, nhưng sẽ quá sớm hao hết sạch tiềm lực, được trả bằng mất. Nguyên lai like là dạng này a, cái kia đáng tiếc. 2 tháng dưới sau, Diệp Nhiên nhìn về phía trước, chỉ thấy một cái sắp tán loạn to lớn cắt vàng tự nhân chết lặng duỗi ra hai cánh tay, một chân, có chút tâm hỏng, 15 lần, nhiều như vậy sao? bất quá sa hình, đây cũng là một lần cuối cùng, cắt vàng tự nhân sừng sốt một chút, nhưng không kịp làm ra quá nhiều phản ứng, trong nháy mắt giải thể, hóa thành một cái cắt vàng trồng chất đống cắt bên trong, có cái nhỏ bé màu trắng toái phiến. diệp nhiên ánh mắt sáng lên, liền vội vàng đem hắn chộ tới, sau đó đem còn lại 29 cái toái phiến lấy ra, bay hướng ngay trung tâm cự hình sa tháp. tất cả toái phiến tụ tập về sau, nhất thời theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cái tiêu cự hình sa tháp đột nhiên đứng lên vô số hạt cắt gì rào rơi xuống bên trong một tôn to lớn vô biên cắt vàng cự nhân hiện hiện diệp nhiên đồng tử hơi co lại vội vàng lùi lại cái này một quan quả nhiên không phải dễ dàng như vậy qua bất quá hắn cũng có một tấm áp chủ bại tại hắn thở sâu chậm rãi lùi lại sớm liền hiểu sẽ không như thế dễ dàng cho nên hắn tận lực lưu lại tấm áp chủ bại không dùng phanh phanh phanh ở ngực trầm muộn tim đập tiếng vang lên một đoàn sáng chói ngân quang hiện hiện diệp nhiên toàn thân da thịt căng cứng lấy hắn bây giờ thể chất đều xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết rách có chút không chịu nổi đây là lôi vương chi tâm lần trước tại bảo dư quan Hắn mang đi rất nhiều lôi thuộc tính bảo dược, tại luyện hóa không sai biệt lắm sau. Lôi Vương trong lòng chứa đựng lôi năng, đã là đạt tới 42 triệu tinh lực. Đông. Theo sau cùng một tiếng âm thanh lớn truyền ra, Diệp Nhiên ở ngực, đột nhiên bắn ra một viên sáng chói vô cùng màu bạc lôi cầu. Cùng lúc đó, cửa hải cửa vào, một đạo thân ảnh hiện hiện là cái dáng người không người hắc bảo nhân, thấy không rõ khuôn mặt, rõ ràng là nguyên tộc quen cổ thụ. Trải qua hơn 4 tháng, thành công thông qua tất cả cơ sở quan. Số 8. Dưới hắc bảo giếng cổ không gợn sóng ánh mắt, nóng nhìn phía trước thiếu niên mặc áo tím kia, cùng hắn đối diện vô cùng to lớn cắt vàng cự nhân cũng không có quá nhiều tâm tình. thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, tại hắn kinh ngạc ánh mắt bên trong, thiếu niên mặc áo tím kia, bắt lấy đỉnh đầu của mình kim loại én bẹn, một tay chỉ hướng về phía trước, quát lên một tiếng lớn. mụ mụ mụ mụ hống, tiểu tử, an ta một chiêu mười vạn đồn, thần phục đi. ngoan. một viên to lớn màu bạc lôi cầu anh ra, dưới hắc bảo cái kia đạo ánh mắt, dần dần biến đến có chút mộng bước lên. mà đón lấy, sau lưng vang lên một đạo mừng rỡ giọng nữ. lúc này không cần suy nghĩ, ra hỏa này khẳng định cũng là cái kia hỏa diễm tinh tướng thể. viên cổ thụ quay đầu nhìn lại liền thấy ma diệu yên sinh đẹp mặt tràn đầy chắc chắn, còn có mấy phần vui mừng, chính là nhanh chóng lướt hướng về phía trước. Oeng, tiếng nổ cực lớn lên, cắt vàng cự nhân nổ tung. Phía trên màu trắng bình đài chậm rãi rơi xuống, một đoạn lam xương lóng lánh. Diệp Nhiên bàn tay dò ra, một thanh liền bắt lấy mới trên đài tinh cốt, quay đầu nhìn một chút sau lưng, đang nhanh chóng chạy tới hai người, cũng không hề để ý muốn tiến trung tâm nhất, tối thiểu đến thu thập 30 cái trắng binh bài phiến. Mà thời điểm này, hắn sớm luyện hóa tinh cốt. Nghĩ xong, hắn lập tức quỳ chân ngồi xuống, ý niệm lực tràn vào, bắt đầu luyện hóa trong tay lam sương. Chương 1051 điện giật tiểu tử. Trương 1051, điện giật tiểu tử. Diệp Nhiên bình tâm tĩnh khí, hai mắt nhắm chặt, ý niệm lực liên tục không ngừng tuôn ra, luyện hóa trong tay mẫu lam mảnh xương. Mảnh xương cũng không lớn, chỉ có một phần ba tay cỡ bàn tay, tản ra trong suốt lam quang. Lúc này cực kỳ chậm rãi dung nhập hắn trong lòng bàn tay. Một tuần lễ trôi qua rất nhanh. Diệp Nhiên nhẹ nôn một ngụm chọc khí, trong tay lam xương đã biến mất. Theo ý niệm lực kích phát, đỉnh đầu sáng lên lam quang. Tinh quất đã cùng một khối xương sọ hòa làm một thể. Ta luyện hóa đệ nhất kiện trụ cấp kỳ vật. Hắn nắm chặt lại quyền trong mắt ẩn ẩn có chút mừng rỡ cùng kích động vũ trụ hai cấp đã thuộc về trong tinh không đỉnh cấp cấp bậc cái này hai cấp trở xuống cái khác phẩm cấp tới tranh lệch không phải bình thường lớn cùng một thời gian não hải bên trong mặt bảng tiếng nhắc nhở vang lên chúc mừng ký chủ thu hoạch được đệ nhất kiện trụ cấp kỳ vật hoàn thành đặc thù thành tựu thủ kiện trụ cấp kỳ vật khen thưởng 3.000 thành tựu điểm hai thể chất vui phiến diệp nhiên trong lòng khẽ nhúc nhích như thế thu hoạch ngoài ý muốn 5.000 thành tựu điểm cùng hai cái thể chất vui phiến tuy nhiên không nhiều nhưng cái này có lẽ nói rõ chờ lần đầu thu hoạch được vũ cấp kỳ vật cũng có khả năng hoàn thành một cái tương tự đặc thù thành tựu thậm chí không chỉ là kỳ vật, tinh binh tinh thuật loại hình cũng có khả năng. dù sao đều là vũ trụ hai cấp, cực kỳ chân quý đương nhiên đây chỉ là suy đoán. lúc trước đạt được huyền sắt thần quang lúc, hắn cũng không có kích hoạt giống nhau thành chủ, khả năng chỉ có kỳ vật mới được. so sánh với đồng cấp tinh binh cùng tinh thuật, vẫn là kỳ vật giá trị càng cao. diệp nhiên xem xét mặt bảng, mặt trên còn có cái đặc thù thành chủ, là dùng lôi vương chùm sáng đánh giết cắt vàng cự nhân lúc hoàn thành. lúc đó hắn cuống cuồng luyện hóa tinh cốt chưa kịp nhìn. hiện tại xem xét, thì là có chút kinh hỉ. xương hảo, chúc mừng ký chủ, duy nhất một lần phóng thích ba vạn điện lực, bốn nghìn Hoàn thành đặc thù thành tựu điện giật tiểu tử, khen thưởng 5000 thành tựu điểm, điện giật tiểu tử xương hảo. Điện giật tiểu tử, lôi thuộc tính lực lượng, hút thu hiệu suất tăng tốc 20%, 1% lôi lực tăng lên, mỗi tháng có thể sử dụng một lần. Tốt gà mở xương hảo. Diệp nhiên có chút không nói gì, tác dụng không là rất lớn, lôi vương chi tâm làm một cái nguyên cấp kỳ vật. Cuối cùng vẫn là có hạn mức cao nhất, cũng không phải là có thể vô hạn dung nạp lôi lực, chỉ là bây giờ hắn cảnh giới thấp, cho nên mới lộ ra tác dụng hạn tượng. Trừ phi hắn tương lai lại luyện hóa một kiện lôi thuộc tính kỳ vật, không phải vậy cái này xương hào tác dụng không lớn đương nhiên là có như thế cái xương hào khẳng định là so không có mạnh không ít hắn lại cảm giác một chút tinh lực của mình chủ cấp kỳ vật có thể gia tăng 15% tinh lực tăng phúc lại không sai biệt lắm tăng lên nhất đoạn thực lực mà bây giờ trên người hắn kỳ vật đã đạt tới hạn mức cao nhất tam khiếu nguyên niệm châu ba cái vị trí đã từ lâu chẳng đấy muốn lại luyện hóa mới kỳ vật chỉ có đột phá tinh quan tinh quan diệp nhiên ánh mắt nhìn về phía trung bình chỉ thấy bầu trời bên trong xương mù ngông lung một mảnh trên trăm đạo thông thiên triệt địa cắt vàng vòi rồng vặn vẹo lên có lên bảy tám cái hình thể tương tự cắt vàng tự nhân mà không biểu tình huy động trung điểm nằm đấm đánh tới hướng đối diện tu hành giả đều là thông qua cơ sở quan tuổi trẻ thiên tài bên trong một cái không người hắc bảo nhân cùng một cái khác cái cầm có viên nốt ruồi thiên ma tộc tiểu nữ là dễ thấy nhất cơ hồ nửa giờ liền có thể triệt để ma diệt một cái xa tháp người xa tháp người phòng ngự lực mặc dù yếu thế nhưng loại khôi phục lực rất là đặc thù có thể hấp thu dưới chân trong sa mạc liên tục không ngừng lực lượng cho nên cho dù tinh lực nghiền ép tăng thêm nắm giữ hủy diệt lực tinh thuật vẫn là không cách nào thuần sát chỉ có thể từ từ thôi tốc độ thật nhanh a diệp nhiên cảm khái chiếu loại tốc độ này đi xuống đoán chừng nửa vầng trăng liền có thể thông qua cửa hải này. Những thứ này dùng để sàng chọn cao cấp quan, đối với đại bộ phận tuổi trẻ thiên tài tới nói, độ khó khăn không nhỏ, nhưng đối với cổ thụ loại này hơn 50 đoạn, thậm chí còn không bằng cơ sở quan. Dù sao cơ sở quan ngược lại địa đồ phạm vi đủ lớn, bất quá không có quan hệ gì với hắn, tinh cốt đã nắm bắt tới tay. Sau đó phải làm, cũng là tiến tinh thiên linh cảnh. Hắn trong mắt lóe lên một vẻ chờ mong, ý niệm lực kích thích cổ tay, nhất thời hắn lên một cái lam vòng xoáy đồ án sáng lên. Tuy nhiên bây giờ cũng không phải là tại Thiên Tinh Đài phía trên, không cách nào tiến tinh thiên không gian, nhưng tinh thiên linh cảnh có thể trực tiếp tiến vào. Theo chí nước tích phân tiêu hao, Nhất thời trước mắt không gian bị xé nứt, lộ ra cổ chiến trường nguyên bản không gian, cái này không gian lại bắt đầu vặn mẹo. Thoáng qua, thì hình thành một cái đầy đủ một người thông hành màu lam vòng xoáy. Tinh thiên linh cảnh. Nơi xa, một cái thần minh tộc thiên tài kinh ngạc gầm thanh vang lên. Nghe được thanh âm, cái khác mấy cái tu hành giả cũng vô ý thức dừng tay, hướng về ngay trung tâm nhìn qua, khi nhìn đến một cái quen thuộc màu lam vòng xoáy về sau, đều là thần sắc ngoài ý muốn. Cái này số 8, lại muốn lúc này thời điểm tiến tinh thiên linh cảnh. Số 8 chờ một chút. Ma Diệu Yên mềm mại quát một tiếng, trong lòng lo lắng, tinh thiên linh cảnh vừa mở cũng là một năm. Nàng cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ đối phương đi ra. Diệp Nhiên hồn nhiên không để ý tới, đứng lên sau phủi mông một cái phía trên hắc ám thì trực tiếp đi vào. Thân ảnh rất nhanh biến mất tại màu lam vòng xoáy bên trong. Đáng giận. Ma Diệu Yên khuôn mặt khó coi, tiến vào coi như xong, còn đập hai lần cái mông. Đây là ý gì? Trêu phúng chính mình. Trong nội tâm nàng tức giận, ưa thích vô mông đúng không? Chờ ngươi đi ra, nhìn lão nương không đem ngươi cái mông đập nát. Hoàn toàn tĩnh mịch lại đen nhánh không gian bên trong. Diệp Nhiên liếc nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn phía hắc ám, chỉ có phía trước có một chút ánh sáng, tại hắc ám bên trong phá lệ dễ thấy. Hắn theo cái kia ánh sáng, không có phi hành bao lâu liền tới đến một khối thạch bia trước. Thạch bia phía trên phủ đầy vận đục bùn đất, phá lệ cổ lão. Nhưng khi nhìn đến trong nấy mắt, một loại đặc thù cảm giác, thì xung lên đầu, là một loại nào đó tin tức đại khái ý là nơi này chỉ có thể tu luyện, không cách nào chiến đấu. Bất luận kẻ nào trong này đạo thủ, đều sẽ dẫn tới tinh thiên ý chí chấn sát. Diệp Nhiên trong lòng run lên, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy tinh thiên ý chí sẽ có như thế nặng trừng phạt, mà lại một cái vũ trụ ý chí, lực lượng có thể có bao nhiêu to lớn? Sợ là chúa tể đều không có có bất kỳ chống cự gì chi lực. Bất quá cái này cũng là chuyện tốt, không cần lo lắng, có cái gì ngoài ý muốn. Lúc này, não hải bên trong mặt bảng thanh âm vang lên lần nữa chúc mừng ký chủ, lần đầu tiến vào kỳ nguyên bí địa, hoàn thành đặc thù thành tựu kỳ nguyên bí địa, khen thưởng 10 vạn thành tựu điểm, 20 thể chất tài phiến. T. Diệp Nhiên hít vào ngụm khí lạnh, có chút hoảng sợ nhìn lấy xung quanh đây rốt cuộc là địa phương nào. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, loại này lần đầu hoàn thành thành tựu sẽ trực tiếp khen thưởng 10 vạn thành tựu điểm. Loại này lần đầu đạt thành thành tựu cũng không tính nhiều khiếm thấy. Lúc trước vừa mới tiến tinh không lúc, cùng trèo lên phía trên tinh không cổ lỗ lúc, thì đều hoàn thành qua nhưng cũng chỉ có một hai ngàn thành tựu điểm. Không nói những cái khác, vừa mới lấy được tinh cốt, làm vì đệ nhất cái lấy được trụ cấp kỳ vật, cũng đành phải đến 3000 thành tựu điểm mà thôi. Nhưng nơi này lại là dòng dã mười vạn. Hắn tâm thần chấn động vô cùng, còn có chút chần chờ, mặt bảng không có khả năng phạm sai lầm, cho nên cái này tinh thiên linh cảnh chân chính tên, hơn phân nửa là kỳ nguyên bí địa. Kỳ nguyên bí địa. Diệp Nhiên thở sâu, vẫn là đệ xuống trong lòng hiếu kỳ. Thường giây từng phút cũng không thể lãng phí. Tìm chỗ tu luyện, nhìn xem cái này tinh thiên linh cảnh là có hay không thần kỳ như vậy. Hắn đi vào thạch bia sau khu vực, mới vừa tiến vào lập tức giống như là cảm nhận được cái gì, trên mặt lộ ra mấy phần hoang đường. Chương 1052, trung cấp tinh quan, 22 trọng. Chương 1052, trung cấp tinh quan, 22 trọng. Diệp Nhiên một bước bước vào thạch bia về sau, nhất thời cảm giác một cỗ cường mãnh tinh lực điên cuồng chui vào thân thể bên trong. Hắn có chút không thể tưởng tượng, còn cảm thấy mấy phần không hợp thói thường. Quá khoa trương. Còn không có hấp thu, những thứ này tinh lực thì không kịp chờ đợi chủ động hướng trong thân thể của hắn chui, ánh mắt ngóng nhìn phía trước, chỉ thấy nguyên bản hắc ám không gian bên trong đã tràn ngập nguyên một đám vô số ánh sáng, nhan sắc không giống nhau sáng chói lóa mắt, số lượng nhiều nhất cũng là lam sắc quang điểm, tiếp đó cũng là điểm sáng màu vàng, lại sau đó là điểm sáng màu trắng, cuối cùng là chút hồng quang điểm, còn có một chút tử quang điểm đưa tay bắt đến một thanh ánh sáng hấp thu, diệp nhiên cảm giác rất nhanh trong lòng trầm âm, lam sắc quang điểm là vô chủ tinh lực, có thể trực tiếp bị hấp thu cùng luyện hóa, màu vàng cùng tinh văn thiết bên trong năng lượng ẩn chứa giống nhau, màu trắng thì là ý niệm lực, hồng quang điểm cực kỳ thưa thớt, vạn không còn một, là huyết mạch lực đến mức cái kia thứ nhất hiếm thấy điểm sáng màu tím, phá lệ kỳ dị, giống là một loại chữa trị thân thể đặc thù năng lượng không chỉ có thể tẩy đi chút ra rời làm dịu trong thân thể ẩn nấp nhỏ bé nội thương thậm chí còn có chút tỉnh hóa công năng khu trừ thể nội một luồng hắc khí chiến trường cột như thế kia ô nhiễm năng lượng Diệp Nhiên Mi đầu ngưng lại loại hắc khí này coi là thật chỗ nào cũng có thần không biết quỷ không hay thì xâm vào thân thể may ra có thể lần này rời đi cổ chiến trường về sau có đầy đủ nhiều thời gian tự mình bài trừ hắn không nghĩ nhiều nữa đỉnh đầu lục tinh khiếu phối hợp với tinh quất phát sáng nhất thời vang một tiếng một đạo tráng kiện màu lam quang trụ hạ xuống thang cấp xuyên vào hắn đỉnh đầu bên trong đem cả người thân thể đều chiếu rọi thành lam trong suốt cẩn thận xem xét, còn có thể nhìn ra đạo này quang trụ đống nhiên là có vô số rời rạc màu lam điểm sáng nhỏ hội tụ vào một chỗ. Diệp Nhiên một bên hấp thu tinh lực, một bên hướng về phía trước, đồng thời thôn phệ lấy màu vàng tinh văn thiết lực lượng. Theo hắn di động trong phạm vi nhất định tinh lực ánh sáng, toàn bộ bị hút sạch, nhưng rất nhanh lại có mới bổ sung, lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. đúng rồi, còn có khí vận chi linh. Diệp Nhiên xuất ra đen tơ tàng túi, lấy ra một cái lục cấp khí vận chi linh, nhất thời khí vận chi linh chậm chạp bay hướng về phía trước. nơi này không cách nào động thủ, hắn cũng không lo lắng có người cướp đoạt, tàn khuyết khí vận chi linh là cái màu lam đuôi sói, một đường bay về phía trước lấy, rất mau tới đến một cái thấp bé thạch địa chỗ. Thạch địa chỉ có cao nửa thước, phía trên có bốn cái lỗ, tựa hồ có thể nhét cái gì đi vào. Diệp Nhiên châm ngâm dưới, bắt lấy lam lang đuôi bỏ vào đệ nhất cái lỗ bên trong. Theo khí vận chi linh tiến vào, thạch địa hau hau một tiếng, chợt một cú mạnh mẽ hấp lực truyền ra, vô số lam sắc quang điểm bị chen chúc hấp dẫn mà đến đến sau cùng, thậm chí hình thành một cái phía dưới nhỏ, phía trên to lớn màu lam đã loạn trạng. Diệp Nhiên mừng rỡ trong lòng, minh bạch cái này khí vận chi linh công dụng, ngồi ở tại phía dưới liên tục không ngừng hấp thu. Thời gian trôi qua, đã mất hơn nửa tháng đi qua. Một cái hoàng sơn đầy trời cao cấp quan bên trong. Theo lấy trước mắt cự hình cắt vàng cự nhân, ầm vang sụp đổ về sau, duyên cổ thụ dẫn đầu thông quan, rời đi lúc, liếc mắt một cái phía dưới màu lam vòng xoáy. Trong lòng khẽ lắc đầu. Một năm sau, lấy chính mình tốc độ, tất nhiên sớm đã xông qua tất cả cao cấp quan, tiến vào truyền thừa quan. Thậm chí tám đại truyền thừa quan, cũng hơn nửa thông qua hai ba quan đoán chừng là sẽ không lại gặp phải cái này số 8. Sau mười mấy ngày, Ma Diệu Yên cũng thông quan, nàng xem thấy cái kia giữa không trung lẻ loi trơ trọi màu lam vàng xoáy, đôi mi thanh tú cau lại, chờ vẫn không chờ. Chờ, dòng dã thời gian 1 năm sẽ đến trễ tiến độ. Nhưng nếu là khác nhau lời nói, chính mình thông quan quá nhanh, chưa hẳn có thể gặp lại gia hỏa này. Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn cắn răng à. Chờ. Gia hỏa này trên người cái kia tinh tướng thể bí mật, nhất định phải hỏi ra. Dù sao cái này trong truyền thừa vũ trụ hai cấp kỳ vật, có biên cổ thụ ba người bọn hắn đại vũ cấp kỳ vật là đừng suy nghĩ. Chu cấp kỳ vật có lẽ có thể cầm tới một cái, nhưng mình cũng không thiếu cái này một cái, mặc dù sẽ mất đi chút cái khác tài nguyên. Tỷ như muốn món kia bắt cấp chiến y gì, nhưng những thứ này so với cái kia tinh tướng thể vương quan bí mật, hoàn toàn không tính là gì. Cùng một thời gian ngoại giới vô cùng vô tận hắc khí phía trên. Thiên Ma tộc chân vương nhìn thấy Ma Diệu Yên dừng lại, nhíu mày, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu, tuy nhiên không rõ ràng Ma Diệu Yên dừng lại vì sao. Bất quá sau cùng kỳ vật chi vương phải phiến, vốn là cũng lấy không được, ngược lại là cũng không quan trọng. Tầng ngoài cùng phổ thông tu hành giả nhóm nói chuyện với nhau, còn có không ít người ánh mắt lo lắng. Số 8 muốn phiền toái, Ma Diệu Yên tại trông coi hắn. So sánh với những cái kia cường tộc thiên tài, đại đa số phổ thông tu hành giả, vẫn là càng khinh hướng cái này chỉ có nguyên cấp huyết mạch số 8. Chỉ là đáng tiếc, đối phương đã tao nộ cường tộc thiên tài, vận khí hảo thụ chút phía trên hoặc là rời đi truyền thừa địa vận khí không tốt nhưng là sẽ bỏ mệnh số tám tiến tinh thiên linh cảnh có có thể đột phá tinh quan có khả năng hay không tại ma diệu yên trong tay tự vệ có tu hành giả trần chờ đặt câu hỏi vừa đột phá tinh quan liền có thể đối kháng cao cấp tinh quan tứ tinh thiếu đội côn bãi bồi chúa tể lúc tuổi còn trẻ đều không thể làm đến ra ngoài ý định nói chuyện ngược lại là thần linh tộc chân vương cái kia thật vương thản nhân nói trừ phi cái kia loại lôi đỉnh chùm sáng lực lượng có thể lại phóng thích mấy lần có lẽ có cơ hội đảo tàu nhưng hiển nhiên không có nghe vậy một đám phổ thông tu hành giả nhóm thở dài chỉ để không nghĩ nhiều nữa ánh mắt nhìn về phía cái khác cửa ải hình chiếu hai tháng sau một cái thanh tích dịch nhân thông quan liếc liếc một chút cách đó không xa tĩnh tọa tại màu lam vòng xoáy bên cạnh tu luyện thiên ma tộc sinh đẹp mỹ thiếu nữ trong lòng cười trên nôi đau của người khác gia Nhận vụ lúc này ngươi so A. đắc tội ma diệu yên có ngươi hảo hảo mà chịu đựng chờ ma diệu yên đánh ngươi một chầu ngươi muốn là vận khí không tốt gặp lại ta ta cũng lại đánh ngươi một chầu ai đáng tiếc thanh tích dịch nhân tiếc nuối nếu không phải mình thời gian đang gấp tiến chuyển thừa quan cũng có thể lưu tại nơi này chờ chờ gia nhận vụ đi ra thì cùng ma diệu yên liên thủ đến cái ma tích hỗn hợp đánh kép, không đúng, ma nữ này càng lớn khả năng là ngay cả ta cùng một chỗ đánh, trốn đi. lại là hai tháng sau, lần lượt không ngừng có các tộc tuổi trẻ thiên tài tiến vào vòng xoáy bên trong rời đi. khi nhìn đến chờ tại vòng xoáy cái khác ma diệu yên lúc cũng sớm đã không thấy kinh ngạc, ngược lại mừng thầm trong lòng có thể ít đi một cái đối thủ cạnh tranh. lúc này một béo một gầy hai cái thiên ma tộc đi ngang qua, kinh ngạc nói, ma diệu yên, ngươi không vượt quan ngay ở chỗ này làm sao? đúng đấy, nhiều như vậy tài nguyên, không vượt quan đều lấy không được, rất đáng tiếc à. Đến mức tiểu tử này, chờ rời đi truyền thừa địa có thể chậm rãi tìm hắn a. Đúng vậy a, quả thật có chút đáng tiếc. Ma Diệu Yên mở mắt ra, trong mắt lóe lên mấy phần trầm tư, đồng nhiên ngọc tay vồ một cái, đem cả hai chụp tới. Ma Diệu Yên, ngươi làm gì? Hai người quá sợ hãi. Ta sông không được quan, lấy không được tài nguyên, các ngươi cũng không thể cầm. ở chỗ này bồi ta cùng nhau chờ, đừng nghĩ lấy chạy, chạy thì đánh các ngươi nha. Ma Diệu Yên cười tủm tỉm nói, ngươi miệm thiếu nhắc nhở nàng làm gì, không biết nàng là nữ nhân xấu a. Hai cái tiên ma tộc vẻ mặt cầu xin lưu lại. Xung quanh mấy cái quá quan tuổi trẻ tiên tài thấy thế, sắc mặt biến hóa, ảo ảo tránh không kịp rời đi. Thời gian trôi qua đảo mắt, khoảng cách màu lam vòng xoáy xuất hiện đã một năm. Thinh Thiên Linh cảnh bên trong, Diệp Nhiên nhẹ phun một luồng khí, chậm rãi mở mắt, trong mắt lóe lên mấy phần mừng rỡ, lần này tăng lên so trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Trực tiếp đột phá trung cấp tinh toán, còn có 22 trọng tinh nguyên thân. Chương 1053. Quá ước tinh lực. Chương 1053. Quá ước tinh lực. Diệp Nhiên quanh chân ngay tại chỗ, cảm giác chính mình bây giờ thực lực, trên người khí vận chi linh đều đã sử dụng. Thạch bia phía trên 4 cái tiểu khủng có thể hấp thụ 4 loại khác biệt vô chủ năng lượng. Hắn vốn là đều muốn dùng tại tinh lực năng lượng phía trên. Nhưng thời gian vẹn vẹn chỉ có một năm, mà một đạo tàn khuyết màu tím khí vận chi linh, sử dụng thời gian hiệu lực rất lâu, chừng hơn nửa năm, hai đạo đều dùng khẳng định sẽ lãng phí đến mức giữ lấy, tiến nơi này cần chi nước cổ chiến trường tích phân, lại đi vào cũng không biết lúc nào. Dứt khoát tiêu hao một đạo khác màu tím khí vận chi linh hấp thụ tinh văn thiết năng lượng. Không thể không nói, hiệu quả lạ thường kinh người. Tại hắn tiêu hao thân phía trên nguyên bản tinh văn tiết, đột phá 21 trọng về sau, lại thừa thế xông lên, giúp hắn đột phá 22 trọng. 22 trọng tinh nguyên thân, 2000 vạn cơ sở tinh lực trung cấp tinh quan 1200 vạn. Diệp Nhiên trong lòng nhanh chóng tính toán, bởi vì lục tinh thiếu nguyên nhân, chỉ là trung cấp tinh quan, hắn tinh lực đều có thể so phổ thông tinh vương. Mà đi qua 187% tinh lực tăng phúc về sau, đã đạt tới hơn 91 triệu. Thăng thêm 700 vạn linh binh lực, cùng 90 vạn ma cốt thân. Bất ngờ, đã đạt tới hơn 99 triệu, khoảng cách một thứ tinh lực, gần trong đăng cấp. Cường đại, cường đại trước này chưa từng có. Diệp Nhiên bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, nhịn không được trong lòng cảm khái, thậm chí có loại cảm giác, mình bây giờ đứng tại một năm trước trước mặt mình, đứng đấy bắt đầu Khi đó hơn 20 đoạn chính mình cũng không phá được phòng. 22 trọng tinh nguyên thân, cứ việc vẫn là nhất trọng tinh nguyên thân, chỉ có thể tăng trưởng gấp 4 lần khôi phục lực. Nhưng thể chất tranh lệch có thể nói là ngày đêm khác biệt, hướng dẫn đến đáng sợ. Loại này đẳng cấp tinh nguyên thân, thậm chí bên ngoài những cái kia cường tộc chân vương, đều không có bao nhiêu có thể đạt tới. Cường tộc chân vương bởi vì nhiều sao khiếu nguyên nhân, muốn nắm giữ 2 ước tinh lực, tiến vào chân vương tiêu chuẩn, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Phổ thông chủng tộc tinh vương, nhiều sao khiếu hiếm thấy, cơ bản chỉ có thể đột phá ngũ cấp ý niệm không gian. Thông qua thăng cấp tinh nguyên thân mới có thể đạt tới 2 ước tinh lực. Hô Diệp Nhiên thở dài ra một hơi, lúc này mới nhờ có cầm tới tinh cốt cùng số mệnh chi linh, không có hai thứ này, muốn đột phá trung cấp tinh quan rất khó, cho ăn bể bụng đột phá tinh quan. Hắn đột phá đại tinh đem cũng mới không lâu, tinh lực tích lũy không ít, có thể một hơi đột phá hai cái cảnh giới, cực kỳ khó được. Đến đón lấy cũng là về ái nhân tinh vực về sau, lại dùng thương tinh ma điển đột phá. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, đến cổ chiến trường muốn làm tất cả sự tình đều đã hoàn thành, không sai biệt lắm có thể trở về đương nhiên, trước khi đi lại đi loanh quanh cái này chuyển tự địa. Bây giờ đột phá tinh quan có thể lại luyện hóa một cái kỳ vận, mà lại cái kia vũ cấp tinh khai chi nhãn. Hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Một năm qua đi, không rõ ràng đều xông đến bao nhiêu nốt. Hy vọng Tinh Khải Chi nhãn không có bị lấy đi. Ngoại giới, hai Cốt Trung quanh tràn ngập hắc khí phía trên. Tu hành giả đã đạt tới hơn 3 vạn. Cái này truyền thừa quan độ khó khăn còn thật cao. Cho đến bây giờ, liền Thần vô hành đều mới thông qua tam quan. Khó là khó, nhưng mỗi quan truyền thừa khôi lối đều là đại tinh vương, truyền thụ khác biệt tinh thuật cùng tu luyện kỹ xảo. Đây chính là chuyện tốt ta. Đúng vậy à? Những truyền thừa khác khôi lối đều có bộ phận thập thần thiên tử ký ức, nghe một chút cũng lấy được chỗ ích không nhỏ. Đáng tiếc chúng ta ngăn cách, không cách nào nghe được một tên người tu hành nhìn lên bầu trời bên trong hình chiếu, nghị luận âm ý, không ít người trong mắt còn có hâm mộ. trước mặt cơ sở quan cùng cao cấp quan, so sánh với cái này truyền thừa quan, còn là tiểu vu gặp đại vu, không chỉ là độ khó khăn, càng là thu hoạch. truyền thừa quan bên trong những cái kia truyền thừa khối lỗi, thế nhưng là đều sẽ truyền thụ một loại tinh thuật hoặc tu luyện chi thức, tương đương với nửa cái chúa tệ làm giáo sư đương nhiên, đối thần linh tộc tới nói không phải quá hữu hảo. bởi vì truyền thụ cho những kiến thức này, phần lớn là tại giáo sư bên trong truyền thừa giả, như thế nào đánh giết thần linh tộc, có tu hành giả liếc mắt thần linh tộc, chỉ thấy tất cả chân vương đều sắc mặt âm trầm. Còn có người nhìn hướng lên bầu trời bên trong truyền thừa giả bảng danh sách, có chút hiếu kỳ nói: "Thần vô hành truyền thừa tiến độ là 48% theo lý thuyết có thể nhận lấy vũ cấp kỳ vật tinh khải chi nhãn đi. Ta đoán chừng thần vô hành mục tiêu là thần diệu cốt, cái này cần 80% truyền thừa tiến độ, chắc chắn sẽ không hiện tại nhận lấy. Cũng thế, cái này ba cái vũ cấp kỳ vật, mỗi cái truyền thừa giả chỉ có thể lựa chọn một cái." Mau nhìn, lại có người truyền thừa tiến độ đạt tới 40% còn đem tinh khải chi nhãn linh đi, là số 25. Số 25, số 25 là ai? Một mảnh xôn xao bên trong ở và ở giữa nhất tầng 6 đại cường tộc đều có chân vương nhìn lại, chỉ thấy bầu trời hình chiếu bên trong, hiện hiện một cái cao gầy thiếu niên bộ dáng, xem ra có chút phổ thông. Nhưng lúc này lại giống như là phát giác được ánh mắt của bọn nó một dạng, thản nhiên nhìn bọn hắn liếc một chút. Thấy thế, các chân vương có dị dạng, có những mảy, có kinh h ổ một tiếng. "Linh Lục Tuấn, cái này là các ngươi thần linh tộc cái nào cái thiên tài?" Thủy Nhất ta hư lạnh nói, "So thần vô hành mạnh mấy cái kia, ta đều nghe qua, không, có một cái là trung cấp tinh quan." Cổ ma tộc cũng có chân vương đôi mắt lấp lóe, "Thiếu niên này tựa hồ thật không đơn giản a, chỉ có trung cấp tinh quan, thế mà so ma tộc bọn hắn thông con nhanh." Mà lại Trước đó tiến vào truyền thừa có lúc, trải qua sinh tử sân thi đấu, đối thủ của hắn vậy mà tự sát. Nghe vậy, nhất thời cái khác ngũ đại cường tộc, bao quát thần minh tộc người cũng nhìn về phía thần linh tộc. Có vẻ hơi chần chừ. Hắc khí phía trên tu hành giả nhóm đồng dạng thấp giọng nói chuyện với nhau đều là đối với cái kia hơn nửa năm trước phát sinh một màn khắc sâu ấn tượng. Thần linh tộc chúng chân vương lạnh lùng không nói, không ai đáp lại. Lúc này, có người giật mình nói, số 8 hình chiếu lại xuất hiện, hắn ra đến, đến rồi. Nhất thời sở hữu người chú ý lực bị hấp dẫn. Chỉ thấy bầu trời bên trong, lần nữa thêm ra một cái hình chiếu, là một cái cắt vàng quần quần cửa ải không chung có cái màu lam vòng xoáy, vòng xoáy bên trong một đạo thân ảnh đi ra, diệp nhiên túi đầu liếc nhìn chung quanh chỉ thấy cửa hải bên trong đã trống rỗng chỉ có hai ba cái còn tại vượt quan tuổi trẻ thiên tài, thời gian một năm đi qua hiện nhiên đại đa số có thể thông quan người đều sớm đã rời đi, mà tại phụ cận còn có 3 người quanh chân tu luyện thiên ma tộc, hắn quay đầu mắt nhìn có chút ngoài ý muốn trong đó còn có cái kia tứ tinh khiếu ma diệu yên, tứ tinh khiếu xông qua tất cả cao cấp quan cũng không thành vấn đề làm sao lại lưu tại nơi này đang chờ cái gì, chẳng lẽ đang chờ ta, hắn nói thầm trong lòng một tiếng. Ngược lại là cũng không để ý, tuy nhiên tao ngộ qua hai ba lần, nhưng cũng không có phát sinh cái gì xung đột, thì không nghĩ nhiều, chuẩn bị tiến về cửa ải tiếp theo. "Sấu, ma diệu yên, hắn ra đến rồi." Lúc này, cái kia một béo một gầy hai cái thiên ma tộc kinh hỉ hô to, tiếp lấy đồng thời hét to nói: "Người trước đừng động thủ, để cho chúng ta đến, tiểu tử này hại chúng ta chờ lâu như vậy, để hai anh em chúng ta trước giáo hấn hắn một trận." Đang khi nói chuyện, hai tôn to lớn tinh tướng thể hiện hiện. Cái này hai tôn tinh tướng thể oanh dũng mạnh mặt đất, toàn thân tinh lực bạo phát, hai con khổng lồ màu lam cự thú, đồng nhiên bắt hướng về phía trước thiếu niên. Trước 1054, ngươi có thể hay không gọi bọn hắn tập hợp một chút. Trước 1054, ngươi có thể hay không gọi bọn hắn tập hợp một chút. Muốn không phải tiểu từ ngươi, chúng ta cũng sẽ không trắng trắng chậm trễ thời gian một năm. ăn trước ta một quyền. Béo thiên ma tộc hét to một tiếng, sau lưng tinh tướng thể bỗng nhiên biến trưởng vị quyền, bá một chút tăng thêm tốc độ, một quyền sẽ rách không khí hùng mãnh oanh tới. Bên cạnh gầy thiên ma tộc giận dữ, ngươi cái vương bắt đạn, ngươi một chút đem hắn đánh cho tàn phế, ta còn thế nào đấu thủ? Béo thiên ma tộc giống như là không có nghe được, đứng chắc tay, mập mạp trên mặt tròn tròn đầy ngạo nghệ. Ngươi nếu có thể kháng trụ ta một quyền này, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, cho nên vận dụng ngươi toàn bộ thực lực đi, không phải vậy. Lời còn chưa nói hết, tiếp theo một cái chớp mắt. Vậy anh, Một trận thanh thế to lớn, dường như toàn bộ cửa ải đều phát sinh một trận động đất. Từng tòa tam giác sa tháp đổ sụp. Mặt đất nứt ra, kinh khủng cái khe to lớn lan tràn, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, các bụi ngập trời giống như tuôn ra lên thiên không. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ quan trong thẻ đều bị màu vàng đất bao cát che lấp. Ngắn ngủi yên lặng sau, bao cát tan đi, mà sa tháp quần trung ương đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một cái hố lớn chọn vẹn một phần ba sa tháp đều ngã vào trong đó giữa không trung cái kia chính tranh lên trước đoạt sau vọt tới hai tôn tinh tướng thể thân thể quỷ dị cứng đờ tiếp lấy thân thể dậy đặc vô số đạo vết nước răng giác phá toái hóa thành vô số năng lượng tiêu tán không thấy diệp nhiên trầm rãi thu hồi chân ánh mắt hí lại nhìn hướng về phía trước thần sắc đờ đẫn hai cái thiên ma tộc vừa mới hắn nhẹ đạp xuống mặt đất nguyên lai like các ngươi ở chỗ này còn thật là vì chờ ta a hắn cười cười ngữ khí lại hơi có vẻ băng lãnh không không có hai cái thiên ma tộc toàn thân cứng ngắc giống như là bị cái gì hồng thủy manh thú đè mất tới thân thể đều đang run rẩy. Béo Thiên Ma tộc phản ứng nhanh nhất, mặt tươi cười nói, chúc mừng số 8 người tại Tinh Thiên Linh cảnh bên trong thực lực đại trướng, tinh thuật càng là đạt tới hoa cảnh. đúng đúng, ngươi môn này bộ pháp tinh thuật quá mạnh, gây Thiên Ma tộc cũng là kịp phản ứng, liên tục tảng dương. đây cũng là một môn vũ cấp tinh thuật đi, thế mà có thể tu luyện tới cảnh giới như thế, giống như là tùy ý đặt chân, lợi hại, quá lợi hại. có thể đem vũ cấp tinh thuật tu luyện tới cảnh giới như thế, thật sự là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, mười cái ma diệu yên cũng không bằng ngươi. Diệp Nhiên như mày, hai người này tại quỷ kéo cái gì? cái gì vũ cấp tinh thuật? Hắn vừa mới không phải liền là tùy ý đặt chân, chấn vỡ cái này hai tôn tinh tướng thể, đều kéo đi nơi nào? Đừng nói những lời nhảm nhí này, chờ ta đến cùng làm gì? Hắn ánh mắt không tốt, nói không nên lời, liền đi cùng các ngươi tinh tướng thể đi. Hai cái thiên ma tộc nghe này mặt mũi trắng bệnh. Béo thiên ma tộc run rẩy nói, số 8, chúng ta kỳ thật không phải tìm ngươi phiền phức, là vì chúc mừng ngươi theo tinh thiên linh cảnh đi ra, cố ý cầm tinh tướng thể đến cấp ngươi lựa tay. Không sai, ngây người thời gian một năm, ngươi khẳng định rất ngửa tay đi, không có việc gì, hướng nơi này đánh, ra dạy cực kỳ. Gây thiên ma tộc chỉ béo thiên ma tộc. Đồng thời vội vàng truyền âm nói, "Ma Diệu Yên, ngươi còn nhìn lấy làm gì, tranh thủ thời gian xuất thủ a." Ma Diệu Yên nhìn lấy dưới chân hồ lớn, khuôn mặt nghiêm trọng, trong lòng có chút hoảng sợ. Loại này cấp bậc phá hư lực, nàng cũng xa kém xa đã tới. Cái này số 8 vẹn vẹn chỉ là tiến vào lần tinh thiên linh cảnh, thực lực liền đã siêu việt nàng. Nghĩ tới đây, nàng bất động thanh sắc lui về phía sau, "Các ngươi hai cái chống đỡ, ta đi tìm Ma Chúc cầu viện." Hai cái thiên ma tộc quá sợ hãi, "Ma Diệu Yên, ngươi muốn bán chúng ta." Ma Diệu Yên mặc dù nói như vậy, nhưng vẫn tại lui về phía sau lúc dùng tinh lực bắt lấy hai người, chuẩn bị cùng nhau rời đi, mà lúc này nàng đống nhiên phát giác được cái gì biến sắc chỉ thấy một cái tay chụp tới thiên ma tướng ma diệu yên mềm mại quát một tiếng mi tâm mặt nạ ấn ký bạo phát quan mang nháy mắt hắn khuôn mặt biến ảo được không cùng khuôn mặt từng trương tuyệt mỹ thiếu nữ gương mặt hiển hiện hoặc yêu nhiều hoặc dịu dàng hoặc sùi dễ ổng, hoặc điềm tĩnh thiên hình vật trạng không ngừng biến hóa theo loại biến hóa này hắn trên người tinh lực cũng đang nhanh chóng mạnh lên đồng thời còn có loại sức mê hoặc chuyển ra diệp nhiên ngũ cấp ý niệm không gian tăng thêm tinh lực cường hãn loại này mỹ hoặc cũng không có bất kỳ chỗ dùng nào nhưng hắn vẫn là du lên ẩn ẩn nhìn đến một khuôn mặt có chút cùng lam tinh phía trên khương ngọc tương tự để hắn ngắn mũi lây người tiếp theo một cái chớp mắt hắn vốn là chụp vào ma diệu yên sau cổ áo tay cũng thay đổi đổi phương hướng bắt đến hắn cổ tay đồng thời một cỗ mạnh mẽ tinh lực chấn áp xuống ma diệu yên ngay tại biến ảo gương mặt nhất thời dừng lại tăng trưởng tinh lực cũng đình trệ chỉ cảm thấy toàn thân cũng không dùng tới mảy may tinh lực có chút sợ hãi cái này số 8, so trong tưởng tượng còn mạnh hơn không hổ là thập đại cường giả tộc huyết mạch thiên phú cũng là mạnh diệp nhiên nhìn một chút ma diệu yên vừa mới biến hóa ra đến gương mặt là trương nu thuận thiếu nữ khuôn mặt cùng trước đó hoàn toàn khác biệt nhưng cái này cũng cũng hư giả đồng dạng là hắn chân thực một loại khuôn mặt tương đương với một người thiên diện đương nhiên biến hóa lớn nhất vẫn là hắn tinh lực tăng lên biên độ không ít là hắn cũng thất kinh một loại trình độ đã theo 43 đoạn đạt tới tới gần 50 đoạn tinh lực tuy nhiên khả năng cùng viêm hoàng thân rồng một dạng không bền bỉ nhưng ngắn ngủi như thế một cái chớp mắt cũng khá kinh người a không có xương cốt hắn kinh ngạc nhìn một chút ma diệu yên cổ tay có chút kinh dị cái này thiên ma tộc nhìn như là thân người lại thể nội không có xương cốt quả nhiên cái này vạn tộc kỳ dị cái gì cũng có không nghĩ nhiều hắn nhàn nhạt hỏi các ngươi ba cái chờ ta làm gì muốn hỏi một chút ngươi cái kế hỏa diễm tinh tướng thể phía trên vương miện là cái gì? Ma Diệu Yên chớp mắt một cái, điểm đạm đáng yêu nói, không có ác ý gì, thật chỉ là hỏi một chút mà thôi. nàng trương này nhu thuận thiếu nữ khuôn mặt, phối hợp thêm loại vẻ mặt này, lộ ra có chút chọc người thương yêu. Vương Miện, Diệp Nhiên liền giật mình, lúc này mới nhớ tới, chính mình giống như đúng là những này thiên ma tộc trước mặt, triển lộ qua tinh tướng thể. trở về được thật tốt nghiên cứu một chút cái này tiểu vương quan, một số thời khắc vẫn là muốn che lại tốt. hắn trong lòng âm thầm suy nghĩ, nói tiếp, Vương Miện, người rất muốn biết. Ừm, Ma Diệu Yên đôi mắt sáng lên còn không có kịp phản ứng, thì tỉnh tỉnh xem đến đối phương mang theo chính mình sau cổ áo, giống như là xách con gà con một dạng, trực tiếp đem nàng ném qua một bên đồng thời còn lườm biến nói, đại nhân sự việc, tiểu hài tử đừng hỏi nhiều. Tiểu hài tử? Ma Diệu Yên giận dữ, ta 275 tuổi, ngươi bao nhiêu tuổi? Chờ một chút, ngươi vừa mới xách ta gái. Nàng ngẩn ngơ, đột nhiên kịp phản ứng, trực tiếp sù lông thét to, truyền thừa quan bên trong chuyện phát sinh, ngoại giới đều có thể nhìn đến, ngươi xách ta một cái mỹ thiếu nữ gái. Ngươi có nhiều như vậy nắm lấy biện pháp của ta? Tại sao muốn dùng cái này lớn nhất mất mặt một loại? Chuyến đi ta đều không mặt hồi tộc bên trong. A a a! Ma Diệu Yên nắm lấy tóc, phát cuồng hô. Một béo một gầy hai cái thiên ma tộc ở bên cạnh nín cười. Cái này muốn danh tiếng quét sân. Đáng đời, đây chính là nữ nhân xấu cái kia có lãnh nộ, làm tốt lắm. Xét người gầy không rất bình thường. Diệp Nhiên không để bụng, vốn là muốn trực tiếp một chân đá bay, cái này đã coi như là hạ thủ lưu tình. Hắn không tiếp tục để ý ba cái này, chuẩn bị rời đi đột nhiên nghĩ đến cái gì, hoảng hốt quay đầu lại nói, ngươi vừa mới nói, cái này truyền thừa địa bên trong chuyện phát sinh, ngoại giới có thể nhìn đến bao quát các ngươi những thứ này cường tộc chân vương cũng có thể nhìn đến. Diệp Nhiên nói, có chút hưng phấn lên, vậy ngươi bây giờ có thể hay không để cho bọn hắn tập hợp một chút. Chương 1055. Ta có đại sự muốn nói cho bọn hắn biết. Chương 1055. Ta có đại sự muốn nói cho bọn hắn biết. Diệp Nhiên tâm niệm thay đổi thật nhanh, khó trách trước đó tại cái này truyền thừa địa bên trong, thỉnh thoảng luôn cảm giác có người đang nhìn trộm. Hiện tại xem ra, hẳn là cái kia huyết nhãn đem nơi này tràn cảnh truyền bá thả ra. Hắn đôi mắt lấp lóe, ẩn ẩn có mấy phần chờ mong, cũng không biết dạng này đến cùng được hay không, theo lý thuyết là không, có vấn đề cũng là không rõ ràng, có thể hô đến bao nhiêu chân vương. nghĩ tới đây, hắn quay đầu nhìn hướng ma diệu yên, giúp ta gọi tất cả chân vương tập hợp một chút, ta có đại sự muốn nói cho bọn hắn biết. đại sự, ma diệu yên ánh mắt dị dạng, cái đại sự gì, cần tất cả chân vương tập hợp. chuyện rất trọng yếu. diệp nhiên nghiêm túc nói, cùng ngươi nói cũng không hiểu, ngươi chỉ muốn giúp đỡ hô hắn một chút phía ngoài chân vương là được, nhất định muốn mau chóng, không có bao nhiêu thời gian. nói, hắn còn cảnh giác nhìn một chút trung cảnh, giống như là tại đề phòng cái gì. gặp hắn biểu lộ như thế nghiêm trọng, ma diệu yên giật mình, ta cũng không rõ ràng thủ hộ huyết nhãn. Hôm nay là có hay không tại truyền bá thả chúng ta nơi này chẳng cảnh. Thủ hộ huyết nhãn tại tùy cơ phát ra chẳng cảnh sự tình, cũng là một cái số thứ tự vì 25 thần linh độc, nhắc nhở thần vô hành, gọi hắn chú ý lời nói và việc làm lúc, người khác nghe được. Nhưng sự kiện này chưa hẳn làm thật. Các loại. Ma Diệu Yên khuôn mặt đột nhiên thay đổi, lui về phía sau mấy bước, người đang lừa chúng ta, người muốn giết ta nhóm. Cấp tiền vẫn là cấp sắc, ngươi đánh chết chúng ta, coi như ngoại giới không người nhìn đến, chúng ta thiên ma tộc tộc ấn cũng sẽ chiếm hữu. Cấp sắc. Ngươi nghĩ hay thật. Diệp Nhiên ngữ khí không tốt nói, để ngươi giúp cái chuyện nhỏ mà thôi, ngươi liền muốn chiếm ta tiện nghi. Hắn nghiêm mặt nói, tốt, mặc kệ ngoại giới có thể không thể nhìn thấy, mau chóng để cho các ngươi thiên ma tộc chân vương, tiêu gọi ngoại giới cái khác chân vương, tất cả tập hợp một chút. Thật là một kiện rất trọng yếu đại sự, ta nhất định phải muốn nói cho bọn hắn biết. Ngươi nào chiếm người nào tiện nghi a, hỗn đàn, ma diệu yên phát Điên, hận đến nghiến răng, gia hỏa này nói chuyện là chân khí người, muốn không phải đánh không lại, không phải đến thật tốt thu thập hắn một trận mới được. Có điều lúc này tình thế so người cường, tăng thêm sát thực rất ngạc nhiên, đối phương muốn nói là cái đại sự gì? cần muốn thông chi ngoại giới tất cả chân vương, cho nên cũng liền làm theo. nàng đầu tiên là ngọc vung tay lên, bố tầng tiếp theo to lớn tinh lực bao bọc, đem bốn người bao phủ ở bên trong. lại đốc sứ cái kia một béo một gầy hai cái thiên ma tộc đến chống coi. hai cái thiên ma tộc có chút tức giận, ma diệu yên, trọng yếu như vậy sự tình, chúng ta cũng phải nghe. không đi. ma diệu yên cười lạnh một tiếng, vung lên tu quyền, vừa vẫn tức giận không có chỗ vung, đánh không lại ra hỏa này, còn khi dễ không được các ngươi hai cái. cái kia hai cái thiên ma tộc sắc mặt tại chỗ thay đổi, mặt mũi tràn đầy cười làm lành, nguyện vì công chúa cống hiến sức lực nói xong rất là vui vẻ một trái một phải trông coi tinh lực chúng tới diệp nhiên trong lòng suy tư nếu như ngoại giới không nhìn thấy vậy được thì cũng liền không cách nào kích hoạt còn có thể lần sau lại hoàn thành cho nên thử một lần khẳng định không có chỗ xấu đương nhiên nếu như có thể nhìn đến hy vọng nhiều đến mấy vị chân vương không phải vậy thì bệnh thiếu máu dù sao cái này thành tựu là duy nhất một lần kích hoạt nhất định phải dùng lúc này ma diệu yên quay đầu ngưng tiếng nói ta đã để cho chúng ta thiên ma tộc tiền bối triệu tập các tộc chân vương nếu như bọn hắn có thể trông thấy khẳng định sẽ làm theo thốt đa tạ diệp nhiên thở sâu sau đó ban đầu bắt đầu vung vẩy hai cánh tay, hoạt động gần cốt. Ma Diệu yên đôi mắt lói lên, nhìn đối phương bộ dạng này, đích thật là kiện rất chuyện gấp gáp, nghĩ đến nàng đây càng hiếu kỳ đến cùng là có chuyện gì, là cái này thập thần thiên tử truyền thừa địa bí mật sao? Vẫn là cái này truyền thừa địa bên trong có âm như gì? Khả năng rất lớn, không phải vậy đối phương sẽ không chờ nhiều như vậy chân vương tập hợp mới có thể nói, nói rõ cần chân vương trợ giúp. thập thần thiên tử. Ma Diệu yên đang nghĩ ngợi, đống nhiên nhìn một chút cách đó không xa, truyền âm nói, muốn hay không chuyển sang nơi khác. Theo nàng ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy tinh lực bao bọc bên ngoài nắm sấp một viên huyết nhãn. Huyết nhãn đầu đội lên một cái kim loại êm ản, lúc này huyễn hóa ra một cái to lớn tinh lực lô thay. Nhiên hai lặng lẽ tựa ở tinh lực khoác lên nghe. Không cần. Diệp Nhiên thở sâu, hiện tại ta thì đem cái này đại sự nói cho các ngươi biết. Tiếng nói vừa ra, hắn đột nhiên phóng lên tận trời. Nhất thời, ma diệu yên cùng cái kia mập gầy hai cái thiên ma tộc tăng thêm huyết nhãn đều là hoàng hốt ngẩng đầu nhìn lại. Cùng một thời gian, ngoại giới, rồi giao hai cốt hắc khí phía trên, hơn một trăm tôn chân vương đứng thẳng, nửa mặt lên trời nhìn lên bầu trời, biểu lộ nghiêm trọng. Trừ bỏ sáu đại cường tộc chân vương, cái khác các chủng tộc chân vương cũng tới rất nhiều. Có thể nói lúc này hắc khí phía trên tám thành chân vương tụ tập. Thiên ma tộc chân vương mở miệng, trùng tộc khác vẫn là muốn cho chút mặt mũi, sẽ không cự tuyệt đến mức mặt khác ngũ đại cường tộc chân vương là bản thân liền tại phụ cận. Lúc này những thứ này chân vương cùng nhau nhìn lên bầu trời bên trong hình chiếu, nguyên một đám tâm tư dị biệt, nhưng đều không một người nói chuyện, đều là nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm đến cùng là có chuyện gì đột nhiên. tất cả chân vương ánh mắt ngưng tụ, chăm chú nhìn chăm chú về phía trận kia bên trong đằng không mà lên thiếu niên áo tím. Muốn nói, bao cắt phong trào cao cấp quan bên trong, diệp nhiên hướng lên thiên không, sau đó thẳng tắp rơi xuống rơi xuống vận may thế ngập trời hét to một tiếng, cung nên các ngươi vương. Thanh âm hùng hồn, cuồn cuộn truyền vang hướng chúng quanh. Tinh lực bao bọc trong nháy mắt bị rung sủng, toàn bộ cửa ải bên trong đều tràn ngập to lớn sóng âm, hình thành tiếng vang giống như từng lớp từng lớp vừa đi vừa về ba phủ. Kéo dài không dứt, không ngừng vang đi lại. Cung nên các ngươi vương. Các ngươi vương. Vương. Giữa sân hoàn toàn tĩnh mịch. Nơi xa một béo một gầy hai cái thiên ma tộc hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy ngộm. Ma Diệu Yên thần sắc cứng ngắc, trong mắt hiếu kỳ dần dần biến mất, chỉ còn mờ mịt, nàng thì thào một tiếng. Ta đang chờ mong cái gì? Sớm nên nghĩ tôi à cũng không phải không nhìn thấy qua hắn cầm đầu đụng vẫn thạch một màn kia thế mà còn tin hắn tả hô diệp nhiên thở dài ra một hơi đem rất xuống đất kim loại anh cả nhặt lên một lần nữa an chấm dứt phía trên xem xét phía dưới thành kiểu nhất thời trong lòng vui vẻ thế mà thật hoàn thành dòng dã bốn vạn lẻ hai trăm thành tựu điểm dựa theo một cái chân vương ba trăm thành tựu điểm đến tính toán cái kia chính là dòng dã một trăm ba mươi bốn cái chân vương bốn bạn thành kiểu kiếm lợi lớn hắn vui sướng trong lòng vừa mới tuôn ra tiếp lấy mặt thì biến khổ hơn một cái chân vương cái này phải xong đời chạy trước đường nghĩ xong Hắn không nói hai lời vội vội vàng vàng rời đi, chỉ để lại nguyên điệu trong gió xốc xét ba cái thiên ma tộc cùng một cái trong mắt, một đám ngu xuẩn, cái này đều có thể bị lửa, ngu xuẩn phát nổ. Huyết Hồng dựng thẳng tức hồn hề mắng, đột nhiên đem cái kia tinh lực lỗ thay nổ tung, sau đó lại đem đỉnh đầu kim loại Enpên gỡ xuống, huyền hóa ra một cái tinh lực đại cước, dùng lực đạp đế chân, đem Enpên dớp bạo, phát tiết hết nộ khí lúc này mới hóa thành một đạo huyết quang một lần nữa bay hướng lên bầu trời. Ngoại giới, hai cốt trung canh hắc khí phía trên đồng dạng hoàn toàn tích mịch, từng người từng người phổ thông tu hành giả thân thể khẽ run. Các đại chủng tộc Tinh Vương cao thủ đồng dạng cảm nhận được bầu trời dường như đều âm trầm xuống, trời u ám, có cổ vô hình ngay ngắn nghiêm nghị chẳng ngập, mà hết thể này ngọn nguồn đều là đến từ phía trước. Có tu hành giả nhìn hướng về phía trước cái kia hơn một trăm vị giống như hóa đá giống như, cứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích chân vương, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Trong lòng nhịn không được phun ra hai chữ, nguy tệ. Chương 1056, vượt chỉ tiêu số 8. Chương 1056, vượt chỉ tiêu số 8. Hơn 100 vị chân vương mà không biểu tình tản ra, mỗi người trở lại trung tộc. Toàn bộ hắc khí phía trên an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả tu hành giả cấm thanh bất ngữ, cho dù là Tinh Vương cũng đều cúi đầu mắt cúi xuống, giống như là không thấy được vừa mới một màn kia. Có thể tu luyện tới loại cảnh giới này, đều không nốc, biết trang làm cái gì đều không phát sinh, mới có thể bảo mệnh. Không phải vậy nói ra, sợ là có thể bình yên vô sự người rời đi không có nhiều, cũng phải bị hủy thi diệt tích. Cái này số 8, quả thực không muốn sống nữa, Chân Vương cũng dám đùa nghịch. Nhất thời, hắc khí phía trên tất cả trừng mặc tu hành giả não hải bên trong, đều xuất hiện một cái ý niệm như vậy, số 8 nếu là thật có thể còn sống trở về. Toàn bộ tứ đại tinh không, đều sẽ truyền khắp hắn hôm nay làm sự tình. Chuyện này khoa trương trình độ, gần với hắn là một cái 22 tuổi tinh tướng. Không đúng, hiện tại hắn là 23 tuổi tinh quan. Nghĩ tới đây, có tu hành giả thấp giọng cảm khái, thế mà thật đột phá tinh quan, cho dù là tiến tinh tiên linh cảnh cũng không dễ dàng như vậy. Có tinh cốt, tăng thêm nhiều sao khiếu nguyên nhân đi. Có người nói chuyện lúc, liếc liếc một chút xa xa thủy ma tộc chân vương. Trước đó cũng là thủy ma tộc chân vương, nói số 8 hẳn là đột phá ngũ cấp ý niệm không gian, mới có thể tại tinh tướng cảnh, đạt tới có thể đánh giết tinh vương mức độ. Chỉ là đối phương cho rằng, số 8 rất không có khả năng đột phá tinh quan đến mức ngũ nhân. Bởi vì thủy ma trong tộc không có còn trẻ như vậy tinh quan, bọn hắn chưa bao giờ từng thấy. Đột phá quá nhanh. Một cái tu hành giả cảm thán nói, vừa đột phá tinh quan, thế mà liền có thể đánh bại dễ dàng Ma Diệu Yên dạng này tứ tinh khiếu thiên tài. Nơi xa, sáu đại cường tộc chân vương thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt có chút trầm trọng. Cái này số 8, sắp thực vượt qua dự liệu đồng dạng tứ tinh khiếu ở giữa, cách mỗi một cái tiểu cảnh giới, liền sẽ tinh lực trên lệch to lớn, tỉ như Ma Diệu Yên là cao cấp tinh quan. Nhưng cùng đại tinh quan thần vô hành ma chúc đám ba người, chợn vẹn chênh lệch mười mấy đoạn. Có thể thấy được vượt cấp độ khó khăn độ cao. Hắn bây giờ sợ là đã đột phá 22 trọng tinh nguyên thân. Tuổi con trẻ, tinh lực ngược lại là sung túc, chẳng những đột phá tinh quan, còn có thể có thời gian đột phá tinh nguyên thân. Hiện tại sợ là chỉ so với thần vô hành bọn hắn yếu một ít, có thể xếp hạng thứ tư, chờ hắn đột phá 22 trọng tinh nguyên thân, cái kia thần vô hành bọn hắn cũng không tranh nổi. Chân vương phía dưới, tại sao có thể có người đột phá ngũ cấp ý niệm không gian? Hắn xuất hiện ở đây, quả thực là phá hư thăng bằng. Tiên tâm, 22 trọng tinh nguyên thân đột phá, muốn luyện hóa 500 vạn tinh văn tiết, hắn không có có nhiều thời gian như vậy. Nguyên một đám cường tộc chân vương truyền âm nói chuyện với nhau bọn hắn hoài nghi, xưa nay không là đối phương có cũng không đủ tài nguyên đột phá tinh nguyên thần, mà là đối phương, có hay không thời gian này, tu hành giả thời gian là có hạn, học tập tinh thuật, đột phá tinh lực cảnh giới, ý niệm không gian, làm những thứ này đều cần thời gian, càng nghĩ càng thật không thể tin, một cái thần linh tộc chân vương nhịn không được nói, hơn 20 năm thời gian, hắn sao có thể chiếu cố nhiều như vậy? cũng có nhược điểm đi, hắn thi triển chính là trụ cấp tinh thuật, mà không phải vũ cấp, khẳng định là thời gian không đủ dùng. một cái khác chân vương trả lời, còn tốt không có đức hạnh đã thông qua ba cái truyền thừa quan dạng này coi như hắn đột phá 22 trọng tinh nguyên thân cũng đuổi không kịp, thần linh tộc chân vương thở phào, thần diệu cốt kỳ thật vẫn là tiếp theo. chính thức lo lắng, là ma viêm tay toái phiến đối phương một khi đột phá 22 trọng tinh nguyên thân, tinh lực lại sẽ bạo tăng một mảng lớn, hắn đều có chút thay bên trong thần vô hà chúa thể một cái khắc cỗ phân thân rủ rẻ. Hừ, vội cái gì? Thủy ma tộc chân vương lạnh hừ một tiếng, chỉ là một cái hơn 20 tuổi tiểu tử, cũng liền tuổi trẻ, cùng sớm đột phá ngũ cấp ý niệm không gian hai cái này ưu thế. Ngàn tuổi phía dưới đều là thế hệ trẻ tuổi, hơn 20 tuổi cũng coi như tuổi trẻ có làm được cái gì? Ngũ cấp ý niệm không gian, ta các loại chủng tộc thiên tài tu luyện tuế nguyệt tăng trưởng, cũng sớm muộn cũng sẽ đạt tới. Bây giờ nhất thời chiếm ưu thôi. Tương lai người nào có thể đột phá vì chúa thể, trở thành nhất tộc trụ cột mới là vương đạo, cái khác đều là hư ảo. Sát thực nguyên cấp huyết mạch vẫn là có không nhỏ thiếu hụt, hạn mức cao nhất không cao. Thiên ma tộc thương lão chân vương khẽ vẫy cằm. Lời tuy như thế, nhưng sát thực tuổi trẻ đến đáng sợ, may ra không phải vũ cấp huyết mạch, không phải vậy lại là một cái khác côn bãi bồi chúa thể. À, tinh không mấy năm xuất hiện qua vô số kinh tài tuyệt diễm thiên tài, mỗi người đều từng cùng côn bãi bồi chúa thể so sánh nhưng cuối cùng chỉ có một cái côn bãi bồi chỗ tẻ. Nghe tam đại ma tộc nói chuyện với nhau, thần linh tộc chân vương lắc đầu, các ngươi ma tộc quá mức tự phụ, cái này số 8 cho dù huyết mạch có thiếu hụt, vẫn như cũ thiên phú kinh người. Không ít chủng tộc khác chân vương gật đầu, cái này nói ra lời trong lòng của bọn hắn. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt, thần linh tộc chân vương cười nhạt nói, đương nhiên, nếu là hắn có cơ duyên tăng lên huyết mạch, đến tương lai, vẫn là có cơ hội đuổi kịp chúng ta thần linh tộc không tỵ vết thiên tài. Không tỵ vết, đã không có nhược điểm. Cái khác chân vương im lặng, hợp lấy lừa này, vẫn là khoa trương chính các ngươi chủng tộc. Những thứ này cường tộc một cái so một cái tự tin tự ngạo a bất quá suy nghĩ một chút cũng thế, thập cường chủng tộc đứng sừng sững tinh không năm, nội tinh thâm hậu, cái gì thiên tài chưa thấy qua. Thiên tài mới sẽ giao động ảnh hưởng bọn hắn, chỉ có chân chính cường giả mới được. Uyên tộc vẫn như cũ không nói lời nào, ở vào một mảnh trầm mặc. Nhưng có chân vương tại nhìn lên bầu trời bên trong, cái kia nhanh chóng tiến về cửa hải tiếp theo thiếu niên áo tím bốn. Cự hình xa tháp phía trên, hiển hiện một tòa xa môn. Là tiến về cái kế tiếp cao cấp quan. Diệp Nhiên thu hồi phía trước bay tới không gian giới, 30 cái trắng binh bài phiến, cuối cùng đổi lấy thành 30 vạn tinh văn tiết. Hắn muốn vũ trụ hai cấp tinh thuật, chu cấp liền cần 50, vũ cấp càng là 300. Cái này một quan đã không đùa, chỉ có thể còn lại hai cửa lại nhìn. Ngoài ra những cái kia có thể đổi lấy tài nguyên lựa chọn bên trong, trừ bỏ tinh thuật, còn có chiến ý ý, ấy, chiến ý ý. Diệp Nhiên trong lòng suy tư, lại nghĩ tới Ốc Sen Tinh Vương Đạo phủ, hiện tại đột phá tinh quan, chờ trở, trở về liền có thể kế thừa đạo phủ, không rõ ràng bên trong còn có vật gì tốt. Lúc này, trong đầu hắn mặt bảng âm thanh vang lên vượt chỉ tiêu số 8, chúc mừng ký chủ, bị trên trăm vị chân vương nhất trí cho rằng, ngươi tại cùng tuổi thiên tài bên trong qua mức vượt chỉ tiêu, phá hư truyền thừa địa thăng bằng. Thành tựu hoàn thành, khen thưởng 5000 thành tựu điểm. Diệp Nhiên hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, tiếp lấy không do dự nữa, tiến vào cửa ải tiếp theo. Tiếp đó, vẹn vẹn nửa tháng tà hữu, hắn liền thành công thông qua sau hai cửa. Cái này hai cửa cùng trước đó một cửa ải kia, không kém nhiều, cũng là thu thập trắng binh bài phiến, chỉ là đối thủ đổi, đại kém hay không. Mà cái này hai cửa, phân biệt cầm tới hơn 50 trắng binh bài phiến, cùng 100 trắng binh bài phiến. Chỗ lấy không có tiếp cận đầy đủ 300, là bởi vì thông quan quá muộn, còn lại chỉ có cái này 100, để hắn có chút tức giận phía trước vượt quan thật quá phận, vượt qua kiểm tra coi như dòng, còn cầm nhiều như vậy tài nguyên, không biết cho người phía sau trừ chút sao. Cuối cùng cái kia hơn 150 trăm phiến, đều bị hắn đổi thành tinh văn thiết, cũng không có đổi tinh vật. Vũ cấp đổi không nổi, chu cấp lại có chút phổ thông, còn không bằng huyền sắt thần quang, chỉ có thể tiếp tục tiến về truyền thừa quan bên trong nhìn một chút. Rời đi cái thứ ba cao cấp xem xét, theo một trận bạch quan thoáng qua. Diệp nhiên một lần nữa trở lại chủ trong thông đạo, theo đi đến cuối cùng, lần này phía trước xa xa hiển hiện tám phiến thanh đồng môn, cũng là sau cùng tám cái truyền thừa quan, mà tại cái này tám cái thanh đồng môn trước. Giữa không trung, nổi lơ lửng một tòa cổ xưa sân thi đấu. Phía dưới thì là năm 60 tên các tộc thiên tài. Chương 1057. Sinh tử sân thi đấu. Chương 1057. Sinh tử sân thi đấu. Giữa không trung, từ màu trắng đá lớn kiến tạo cổ lão sân thi đấu nổi lơ lửng, phía dưới là năm 60 cái các tộc thiên tài. Lúc này những thứ này các tộc thiên tài đều khoanh chân ngay tại chỗ, phân tán tại các nơi, từng cái thần sắc hờ hững. Lại có truyền thừa giả tới. Có người thấp giọng nói, "Là số 8." "Số 8, cái kia tính tướng." Nhất thời, từng đạo từng đạo ánh mắt khác thượng. Nhìn về phía đi tới thiếu niên áo tím, Diệp Nhiên dừng bước lại, trong lòng kinh ngạc, nhiều như vậy truyền thừa giả làm sao đều đậu ở chỗ này, không tiến truyền thừa quan. Hắn liếc nhìn liếc một chút, chỉ thấy sân thi đấu bên cạnh, còn lơ lửng một cái to lớn màn hình. Trên màn hình, biểu hiện trước mắt tất cả truyền thừa giả tiến độ. Hết thầy 314 người, nắm giữ truyền thừa giả tiến độ, xếp tại đệ nhất là số 14, xếp tại cái cuối cùng cũng là hắn. Số 14 truyền thừa tiến độ, là 50% ảnh chân dung là cái trẻ tuổi thần linh tộc, rõ ràng là thần vô hành. Xếp tại thứ 2 chính là số 25 chuyển thừa tiến độ 48% ảnh chân dung là cái thần linh tộc thiếu niên. Thứ ba thứ tư, theo thứ tự là ma Chúc cùng Nguyên Cổ Thụ hai cái này hơn 50 đoạn tiên tài. Mà theo thứ 35 tên bắt đầu, còn lại chuyển thừa giả đều không có chuyển thừa tiến độ, biểu hiện tin tức đều là là 0%, nhìn như vậy đến, hiện tại tiến vào chuyển thừa quan chỉ có cái này chừng 30 cá nhân. Diệp Nhiên như có điều suy nghĩ, không có tiến vào chuyển thừa quan, cho nên mới không có thu hoạch được chuyển thừa tiến độ, về phần hắn là bởi vì lúc trước đệ nhất cái tiến vào cao cấp quan, mới có 5% không phải vậy hiện tại cũng là chững nõng. Bất quá kỳ quái lạ, hiện tại cửa hải trước cái này mười mấy cái truyền thừa giả làm sao không đi vào? chẳng lẽ tiến truyền thừa quan còn có hạn chế? cần nguyên một đám xếp hàng chờ. hắn khẽ nhúm mày, một lần nữa quan sát, chỉ thấy dưới màn hình không còn có hai hàng quy tắc đang chuẩn bị nhìn lên. một cái tóc bạc người trẻ tuổi cười nói, số 8, có hứng thú hay không đến sân thi đấu phía trên so một trợ? muốn vào truyền thừa quan, nhất định phải tại sân thi đấu phía trên thắng một lần mới được. hắn sau lưng có đối mềm mại ngân xí, bình thường đều mềm nhún rủ xuống, quyền tại sau lưng, hiện nhiên là cái thần minh tẩu. sân thi đấu, khó trách. diệp nhiên trong lòng kẽ nhúc đích. Cuối cùng Minh Bạch vì sao đều đầu ở chỗ này, bất quá cần phải còn có nguyên nhân khác, không phải chỉ là đơn giản như vậy. Nhưng lấy hắn bây giờ thực lực, cũng là không cần kiên kỵ quá nhiều, cũng liền gật gật đầu, có thể. Nói xong, hướng về không trung sân thi đấu bay đi. Đáp ứng. Cái kia tóc bạc người trẻ tuổi vui mừng quá đỗi, "Tốt, ta cái này cùng ngươi lên sinh tử sân thi đấu." Đơn giản như vậy đáp ứng. Những người khác cũng là sửng sốt một chút, tiếp lấy kịp phản ứng, từng cái thần sắc hối hận. Cái này số 8 khẳng định không có nhìn kỹ quy tắc, đáng tiếc, sớm biết mình trước hết gọi hắn phía trên sân đấu. Lúc này lại bỏ lỡ một cơ hội. Số 8 Đừng đi lên, đi lên thì xuống không nổi. Lúc này, một cái thanh tích dịch nhân quá sợ hãi hô, nhất định phải tại sinh tử sân thi đấu bên trong, đánh giết một tên đối thủ mới có thể đi vào truyền thừa quan, hắn là muốn giết ngươi. Đánh giết đối thủ mới có thể đi vào truyền thừa quan. Diệp Nhiên run lên, mà lúc này, hắn đã dâm tại cái kia đá trắng sân thi đấu phía trên. Nhất thời, sân thi đấu chung quanh hiện hiện một mảnh cực dày màn sáng đem chọn cái sân thi đấu vây quanh. Cùng một thời gian, trên bầu trời hiện hiện một hàng chói mắt to lớn quang chữ, biểu hiện là bản vòng sinh tử cạnh tranh bắt đầu, một phương từ vòng, một phương khác có thể xuống đài. Ha ha ha thân minh tộc tóc bạc người trẻ tuổi cùng cười ra tiếng, tiếp lấy giày đặc nhìn một chút cách đó không xa thành tích dịch nhân, tử thân lần, kém chút bị ngươi hư mất ta hảo sự, ngày sau cho ta cẩn thận một chút. Nói xong, kỳ đồng dạng bay lên không trung bay về phía sân thi đấu. Lúc này bên cạnh một cái khác tướng mạo đáng yêu nữ thần rõ ràng tộc, một phát bắt được cánh tay kia, nu tình đưa tình nói, rõ ràng hoàng ca, cái này số tám có thể hay không để cho cho ta. Thực lực ngươi mạnh như vậy, coi như cùng những người khác chiến đấu, phần thắng cũng rất lớn, ta thì không đồng dạng. ầm, tóc bạc người trẻ tuổi một thanh hất ra nàng tay ngọc, cười lạnh nói, biết mình yếu, liền đi thảnh thảnh thật thật tu luyện nữ thần rõ ràng to khuôn mặt khó coi, cái này hỗn đảng, khó trách một mực tìm không thấy tu hành bận lữ. tóc bạc người trẻ tuổi mặt lộ vẻ đắc ý, bay về phía không trung đá trắng sân thi đấu. Trung quanh những thiên tài khác ảo ảo nhìn qua, còn có người hâm mộ nói, lần này để rõ ràng hoàng cho nhặt được một cái để lọt, cái này số 8, sợ là một bàn tay liền không có thể đập chết ta. thực lực chúng ta không sai biệt nhiều, không ai dám chủ động đi lên, một mực hao tổn đến bây giờ, không nghĩ tới sớm nhất đi vào lại là rõ ràng hoàng. chủ yếu số 8 dạng này làm càng làm bậy không có mấy cái quy tắc cũng không nhìn, lúc này mới bị rõ ràng hoàng nhận được tiện nghi. ta thực sự không có kiên nhẫn chờ một vòng này kết thúc, thì chủ động đi lên. đến thời điểm tùy cơ chọn tuyển đối thủ cũng không quan trọng, dù sao đến mau chóng tiến truyền thừa quan. nguyên một đám tuổi trẻ tiên tài nghị luận, thanh tích dịch nhân thì thở dài, ra nhận phụ, không phải ta không nhắc nhở ngươi, là ngươi quá gấp đáng tiếc, ta còn không có đoạt lại hoang thú túi, càng không có đánh ngươi đây. tiểu tử ngươi vận khí là thật không tốt, ta đánh ngươi một chầu, cũng sẽ không đòi mạng ngươi. hiện tại, với anh. lúc này, giữa không trung vang lên một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh, tóc bạc người trẻ tuổi bay ngược rơi xuống. hắn lảo đảo sau khi hạ xuống, ngửa mặt lên trời kinh sợ hô, kim lệ tê, ngươi muốn giành với ta đối thủ quy tắc cho phép sao? Ha ha, cái nào đầu quy tắc nói không thể đoạt đối thủ. Không trung truyền đến cười to một tiếng, là cái ương mặt thân người nam tử, sau lưng một đôi kim xí triển khai, phát ra chói mắt kỳ quang. Lúc này giọng địa mai liếc liếc một chút phía dưới, chỉ có lên đài về sau, trừ phi đánh giết đối thủ không phải vậy không cách nào rời đi quy tắc, cùng chỉ cần có trên một người đài, nửa ngày bên trong không tới khiêu chiến người, liền sẽ tùy cơ giúp chọn một cái người cái này hai đầu quy tắc, lại không quy định không thể đoạt đối thủ. Muốn trách thì quái chính ngươi ngu xuẩn, không biết đề phòng. Ha ha ha, cái này số 8 là của ta. Ngươi cùng mấy cái kia khó chơi ra hỏa đi liều mạng đi. Kim Lệ Tê hai cánh đột ngột căng ra, hóa thành một vệt kim quang, trong nháy mắt liền rơi xuống bạch ngọc sân thi đấu bên trong. Nhất thời, sân thi đấu nổi lên hiện một hàng quang chữ số 8 đối số 6, vượt qua ba ngày không có đánh giết đối thủ, cả hai sắp hết bị chu sát. Đáng chết. Ra hỏa này động tác thật nhanh. Đáng giận. Thấy thế, từng đạo từng đạo không cam lòng âm thanh vang lên, mười cái đã bay đến giữa không trung các tộc thiên tài, nổi giận đùng đùng rơi xuống. Vẫn là chờ bước, không có đoạt lấy Kim Lệ Tê gia hỏa này. Hừ, còn muốn cùng ta đoạt. Kim Lệ Tê cười lạnh một tiếng. Nhìn hướng đối diện tiêu căng nói, "Số 8, có thể chết dưới tay ta, cũng coi là vinh hạnh của ngươi." Ra ngoài ý định, không nghe thấy trong tưởng tượng hoảng sợ cầu xin tha thứ, ngược lại một đạo ánh mắt âm lãnh trông lại. "Thế mà không sợ." Kim Lệ Tê sừng sốt một chút, chỉ thấy mặt kia phía trên một đoàn hắc vũ thiếu niên áo tím, ánh mắt phá lệ âm trầm, theo dõi hắn nói ra, Làm hỏng việc của ta đúng không? Một cái 43 đoạn thần minh tộc thiên tài, tối thiểu cũng là tam tinh khiếu, trên người tinh khải chi nhãn hơn phân nửa là chủ cấp. Ngươi bắt hắn cho ta đẩy xuống đi, ta còn thế nào cầm tới hắn tinh khai chi nhãn?" Chương 1058. Phá thần môn Trước 1058, phá thần mâu đá trắng sân thi đấu phía trên, kim lệ tê thần sắc ngạc nhiên, tinh khải chi nhãn, cái kia một kiện thần minh tộc truyền thừa kỳ vận, cái này số 8 lại là cố ý đi lên, mục đích là muốn đánh giết rõ ràng hoàng cấp đi tinh khải chi nhãn. Phía dưới những thiên tài khác cũng hoảng hốt vô cùng, vô ý thức nhìn hướng rõ ràng hoàng, nói như vậy, vẫn là đối phương vận khí hảo lưu lại cái mạng. Không đúng, bọn hắn vội vàng trong lòng lắc đầu, cái này đều muốn đi nơi nào? Cái này số tám chỉ là tinh tướng, cũng rõ ràng hoàng kém cách xa vạn dặm, đừng nói giết, sống sót cũng khó khăn. Phô trương thanh thế. Kim Lệ Tê thân hình bỗng nhiên mãnh liệt bắn mà ra, sân thi đấu bên trong lóe qua một đạo màu vàng kim tản ảnh, thoáng qua tập đến phụ cận. hắn bén nhọn lưng chảo mang theo cuồng bạo tinh lực, bỗng nhiên buông xuống, cười gần nói, lên đường đi. Phía dưới những thiên tài khác nhóm đều lắc đầu, ào ào một lần nữa ngồi trở lại nguyên địa, đã không có lại nhìn tâm tư. Thế mà tiếp theo một cái chớp mắt ẩm, một đạo thanh thúy sụp đổ tiếng vang lên, một viên đầu nổ tung. Diệp Nhiên mặt không biểu tình, xoa xoa máu trên tay, trước người bịch một tiếng, một cỗ thi thể không đầu ngã xuống đất. Nhất thời, phía dưới các tộc thiên mới đột nhiên đứng lên ý niệm lực dò xét Kim Lệ Tê thi thể về sau. Diệp Nhiên sắc mặt dừng lại, vẫn còn có ba kiện trụ cấp kỳ vật, tuy nhiên không được đến tinh khải chi nhãn, nhưng cũng có thể tiếp nhận đi. Kim lệ tê cũng là hơn 40 đoạn thực lực, tam tinh thiếu loại này thiên tài tại kim lệ ương tộc bên trong cũng cũng không nhiều, trên người có ba kiện trụ cấp kỳ vật bình thường đương nhiên vẫn là phía dưới cái kia thần minh tộc càng đáng tiền. Đáng tiếc, Diệp Nhiên lắc đầu, vốn là muốn làm cái hai tay chuẩn bị trước làm cái trụ cấp tinh khải chi nhãn dự bị, đến thời điểm không chiếm được vũ cấp có thể lại luyện hóa trụ cấp, nhưng bây giờ bị gia hỏa này phá hủy lần sau còn muốn gặp phải cái này rõ ràng hoàng loại này cấp bậc thần minh tộc thì không dễ dàng lần này tiến truyền thừa địa thần minh tộc thiên tài tối cường chỉ có tam tinh thiếu chính là cái này rõ ràng hoàng đến mức thần linh tộc cũng không phải là người người đều có tinh khải chi nhãn cổ quên nói qua làm vì đệ nhất cường tộc nội tinh thâm hậu tinh khải chi nhãn tương tự mắt loại truyền thừa kỳ vật hoàng chừng hai cái bởi vậy thần linh tộc thiên tài lựa chọn tinh khải chi nhãn khả năng chỉ có một nữa. lúc này đã trắng sân thi đấu chung quanh màn sáng biến mất diệp nhiên trong lòng hơi có vẻ tiếc nuối rời đi sân thi đấu đi hướng phía dưới phía dưới lặng ngắt như tờ Trâu có tuổi trẻ thiên tài há to mồm, không ít người còn rủi rủi con mắt, hoài nghi mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Chết. Kim Lệ Tê bị một chiêu thuần sát. Không đúng, thậm chí không tính là một chiêu, một chút thì cho bóp chết, giống như là bóp chết con kiến một dạng đơn giản. Mọi người thấy trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch đá trắng sân thi đấu, biểu lộ khó khăn, nuốt nước miếng một cái. Thật là đáng sợ. Một điểm tinh lực ba động đều không bạo phát, điều này đại biểu chênh lệch lớn đến khó có thể tưởng tượng. Kim Lệ Tê, ngươi có phải hay không đang giả chết? Một cái xấu xí thương dục tộc tuổi trẻ thiên tài, nhịn không được hướng về bầu trời hô. Ngay vậy, giữa sân tất cả mọi người sững sốt một chút. Bên cạnh một cái đồng dạng thương dự tộc, nhịn không được mắng, ngươi có phải hay không tròn vắng? Hắn cũng không phải có ma bệnh, giả chết cái dám a? Những thiên tài khác cũng đều biểu lộ cổ quái, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, lại có thể hiểu được đến bọn hắn loại này thực lực, muốn phân ra thắng bại cũng không dễ dàng, cần thời gian không ngắn. Cho dù thực lực c xích nhiều, chỉ cần bạo phát chiến đấu, coi như kết thúc đến lại nhanh, khẳng định sẽ có không nhỏ động tĩnh. Nhưng giống như bây giờ một điểm gợn sóng đều không có. Diệp Nhiên chậm rãi đi tới, trung bình thiên tài hảo hảo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, đồng loạt lùi về phía sau tránh ra có chút trông mà thèm nhìn một chút cái kia thần minh tộc rõ ràng hoảng, diệp nhiên trong lòng càng tức hận, thì kém một chút ta rõ ràng hoảng hai chân có chút như nhún ra, đôi đôi trốn đến trước đó nữ thần rõ ràng tộc sau lưng, hoảng sợ nói, song ngươi thấy không, cái này số tám nhìn ánh mắt của ta rất tham lam, hắn tựa như là coi trọng ta, xéo đi, nữ thần rõ ràng tộc nổi giận đùng đùng hất tay của hắn ra cánh tay, cười khẩy nói, ngươi suy nghĩ nhiều, nhân gia cũng không phải coi trọng ngươi, mà chính là coi trọng thi thể của ngươi, tóc bạc người trẻ tuổi biểu lộ cứng đờ, trong lòng càng sợ hãi. Diệp Nhiên đi đến thanh tích dịch nhân trước mặt, hắn đối cái này thanh tích dịch nhân vẫn còn có chút hảo cảm đối phương tại khí vận chi lâm bên trong đưa qua hắn một lần đổ tốt không nói, vừa mới còn nhắc nhở hắn, chi ân đồ báo rất không tệ. Người run rẩy cái gì? Diệp Nhiên có chút ngoài ý muốn, nhìn lên trước mặt run rẩy không ngừng thanh tích dịch nhân. Không, không có gì. Thanh tích dịch nhân trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn cười. Ta, ta không nghĩ tới đánh ngươi, hoang thú túi cũng là cam tâm tình nguyện tặng cho ngươi. Ừm. Diệp Nhiên trong mắt hơi híp, có chút không tốt nói, ngươi đang nói cái gì? Không có gì, cái kia ngươi đột phá tinh quan rồi. Thanh tích dịch nhân cuống quýt dịch ra đề tài, những thiên tài khác cũng cả gan, nghiêng thay nghe. Cái này số tám mạnh lên quá khoa trương, há lại chỉ có từng đó là tinh quan, muốn không phải nơi này tinh vương vào không được, bọn hắn cũng hoài nghi đối phương, có phải hay không đều đột phá tinh vương, Một phen nói chuyện với nhau sau. Diệp Nhiên cũng lớn khái đem tình huống giải cái bảy tám phần, muốn tiến vào tám đại truyền thừa quan, nhất định phải tại sinh tử sân thi đấu, đánh giết một cái truyền thừa giả mới được đây cũng là vì cái gì? Trước đó mỗi một quan mang đi tài nguyên đều có hạn mức cao nhất, chính là muốn cam đoan đủ nhiều người thông quan, cuối cùng tại cái này sinh tử sân thi đấu tự giết lẫn nhau. Muốn đến nơi này, Diệp Nhiên khẽ lắc đầu, thập thần thiên tử ác động, trước đó tại cơ sở có lúc, quy tắc cũng là đánh giết các truyền thừa giả có thể lại càng dễ dẫn bỏ tài nguyên. Nhưng tiến truyền thừa địa những thiên tài này đều không đốc, cho nên một mực tại tận lực tránh cho giao phong, chỉ là không nghĩ tới, đi vào sau cùng truyền thừa quan, vẫn là có như thế cái sinh tử sân thi đấu tại. Trên bảng hết thể hơn 30 tiến truyền thừa quan, nói rõ đã chết đi hơn 30 thiên tài. Diệp Nhiên nhìn một chút cái kia tờ danh sách, trong lòng ngưng lại. Những thứ này chết, có thể đều không phải là người yếu, tối thiểu đều có tiếp cận 30 đoạn thực lực mà bởi vì chỉ cần có người phía trên sân thi đấu về sau, chờ được ngày, không có khiêu chiến đến giả, liền sẽ tùy cơ cưỡng ép chọn một cái. Dẫn đến một số yếu cũng rời đi, lưu lại đều là tinh anh, tựa như giữa sân những thứ này tối thiểu đều có hơn 30 đoạn thực lực, Mạnh chút, thậm chí có hơn 40 đoạn thực lực. Bất quá bởi vì ai cũng không muốn phía trên sân thi đấu về sau, gặp phải một tên kinh địch, vật lộn xuống mái, mới chậm chạp không ai ra sân. Dù sao khổ chiến sau thắng còn tốt. Như thua. Nhìn như vậy đến, những người này còn muốn rằng có một đoạn thời gian. Diệp Nhiên quét mắt một vòng những cái kia các tộc thiên tài, không nghĩ nhiều nữa đi hướng tám đại chuyển thừa quan, đồng thời suy tư chính mình bây giờ thực lực. Rời đi tinh thiên linh cảnh về sau, cũng là thành công cảm giác được cái khác tinh quan thiên tài đỉnh phong cao thủ phía trên xếp hạng đạt tới lệ nhất, xưng hào kích hoạt, lại tăng lên 20% tăng phúc, gia tăng hơn 600 vạn tinh lực. Hắn tổng tinh lực cũng triệt để phá ức. Xem như một tên trăm đoạn tinh quan, 10 đoạn tinh vương, mà 10 đoạn tinh vương cũng là đại tinh vương tiêu chuẩn. Trước mắt, tám phiến thanh đồng cửa lớn đặt song song. Phía trên đều là khắc họa lấy khác biệt đồ án, có binh khí, có to lớn cánh, còn có đang luyện quyền cư nhân. Dĩ nhiên từng cái đảo qua, cuối cùng ánh mắt rơi xuống trong đó thứ tư cánh cửa phía trên. Phía trên kia, là một thanh to lớn mâu. Phá thần mâu. Hắn nhìn lấy trên cửa chữ, tự nói một tiếng, cất bước đi vào. Theo cái kia đạo thiếu niên bóng lưng biến mất, phía sau, còn lại hơn 50 cái thiên tài đều là thợ phạo. Có người thấp giọng nói, cái này số 8, đoán chừng cùng thần vô hành ba người bọn hắn thực lực, đều trên lệ không nhiều. Vừa đột phá tinh quan mà thôi, quả thực là cái quái thai.